Âu Dương tiếp nhận ngọc thư, thật sâu nhìn một chút Nô Đức. Nô Đức lại như thế dảo hoạt cùng thông minh, hắn một mắt liền có thể từ Âu Dương ánh mắt bên trong nhìn ra hàm nghĩa trong đó. Hắn chuyển hướng vị kia lục sắc y tá nói khách nhân tôn kính. Trong tiệm chúng ta chỉ còn lại tấm bản đồ này một phần, bây giờ nó bị thành chủ cầm đi. Ta thật xin lỗi, nhưng ta sẽ đem bảo hộ thạch huyện trả cho ngươi đây là thành chủ. đương nhiên cái này ác ôn không dám cùng thành chủ chiến đấu vị kia thanh y y, y tá trên mặt mang nơm nớp lo sợ thần sắc. Hướng Âu Dương cúi chào, từ Ngũ Đức trong tay tiếp nhận bảo hộ thạch huyện đi ra cửa tiệm. Chương ba Hoa Thủy Đông Lưu. Lục Danh đạo sĩ là đến từ người của một thế giới khác, mặc kệ hắn nhìn hoặc biểu hiện tốt bao nhiêu, hắn đều không thể lừa gạt mình hệ thống. Không nghĩ tới, hắn vừa trở về không lâu, liền gặp kiếp sau tăng lữ, không biết mình là may mắn, vẫn là vận rủi. Suy nghĩ kỹ một chút, đây thật ra là không thể tránh khỏi, dù sao, E L Thường Châu cách thế giới bên ngoài cũng không quá xa, là trùng quanh hơn 10 vạn giảm anh bên trong thành thị phồn hoa nhất, Gián Diệp chắc chắn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng thành thị, dễ dàng tìm được càng nhiều tin tức hơn. Nhìn thấy Thanh Danh sĩ rời đi, Âu Dương chân một chút cũng không có ngăn cản hắn. Lục sát tên đạo sĩ thoạt nhìn như là phân tán lực chú ý đồ vật, nhưng trên thực tế là dung hợp đỉnh phong. Hắn rất khó đem nó lấy xuống, cho nên không phải hắn làm. Quan trọng nhất là hắn không nghĩ là nhanh như thế liền lâm vào khốn cảnh. Đầu tiên, nổi xuống trước, cái này thích hợp với bất kỳ địa phương nào. Kết hôn, có hài tử, hắn còn không muốn trở thành anh hùng. Thứ yếu, nếu có chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến a sâm tùng thành. Thăng mây thương vong thảm trọng, ai còn dám tới đây? Không có thường châu, vân dương cung liền không cách nào sống sót. Đại nhân, ta nói chính là lời thật lòng sao? Khi thanh ý danh sĩ lúc rời đi. Nô Đức thấp giọng hỏi, hắn vô vô chính mình sáng trắng đầu nói ngươi trong huấn luyện dùng qua ngươi thông minh tài trí, nhưng ít ra bây giờ nó là chống không khi Ngô Đức đón nhận cái này ca ngợi, hắn lập tức ngóc đầu lên, làm một cái tiêu ngạo tư thế. Ở trong thành Âu Dương Trân được xưng là lãnh chúa, hắn gọi hắn là lãnh chúa, linh hắn vô hình tới gần, biểu thị hắn là Âu Dương Trân tâm phúc. Hiện tại hắn chịu đến cái ngợi, hắn hy vọng bị tất cả mọi người nhìn thấy, để cho bọn hắn biết hắn không đức là một cái đáng giá hơn đế ca ngợi người. Dù sao hắn là nơi này lão đại, cái này có chút tranh luận, hắn cần chứng minh chính mình. Đại nhân, ngươi vì cái gì không đem địa đồ bán cho hắn? Người này có vấn đề gì không? Đừng hỏi ngươi không nên hỏi vấn đề, về sau, nếu có người mua bản đồ lớn, trước hết để cho ta biết, hiểu chưa? Âu Dương chân sờ lên đầu, ngữ khí rất nghiêm túc. Đúng vậy. Đúng vậy, Ngô Đức Vội vàng nói, không dám hỏi. Âu Dương thần ân tưởng tượng, lúc này thanh ca cẩn thận từng ly từng tí đem địa đồ âm thầm vào phòng chứa đồ, tiếp đó quay người rời đi cửa hàng. Hắn thả đi lục xác tên đạo sĩ, bởi vì hắn vững tin hắn sẽ lần nữa tìm được hắn. Chương này bản đồ nhỏ chính là chìa khóa Lục sắc tiên đạo sĩ chạm qua trương này bản đồ nhỏ, khi hắn muốn tìm lục sắc tiên đạo sĩ, dùng một tấm bản đồ nhỏ tìm được cầu mũi. Trở lại trong cung, Âu Dương chân lập tức thả chó đi tìm bầu trời, tiếp đó đem thông tin lệnh bài nói cho một cái thế giới khác hòa thượng, Phương Đông từ mây nơi đó biết được. Đông Phương Vân tự nhiên mừng rỡ như điên, Âu Dương Thần nhiều lần khen ngợi, cho rằng Âu Dương Thần không có trực tiếp bắt đầu, cũng không có nghiêm khắc, nhưng rất lý giải. Đệ đệ, ngươi không nhúc nhích là đúng, những hòa thượng kia yếu nhất đều chắc có cơ thể tiên phu, ngươi vẫn là đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất. Câu quá dài, Thỉnh bổ sung lại một câu nói. Âu Dương lão sư cho hắn một cái từ đà cắt thức mỉm cười. Ta ác Quang Minh chi thành, gian ác thần điện trưởng lão tới tiến đánh thương Châu thành thị, cũng là phụ cận đại thành thị thứ hai. Tin tức này nói cho năm thứ ba học sinh, Ta ác Quang Minh thành thị có thể không thể may mắn thoát khỏi tại một hồi chiến đấu kịch liệt. Chỉ có mười mấy cái đến từ người của một thế giới khác. Bọn hắn nhất định cũng là nhất lưu, trang bị tinh lương, mặc dù thanh ý danh sĩ chỉ là trong hai người tinh anh, nhưng cho dù đột nhiên bộc phát ra Âu Dương thần sức mạnh, Âu Dương thần cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nay đối lao đầu tử tới nói cũng không dễ dàng cùng một ngày làm chạy, để cho chính mình hoa mấy ngàn tinh thần thủy tinh, hôm nay báo ứng tới. Đang lúc Âu Dương Thần âm đồng tình mỉm cười lúc, trong đầu truyền đến Ngạo Vũ mang theo âm thanh kích động. "Âu Dương đạo hữu, ta phải có đột phá Âu Dương Thần nghe được thanh âm này, sợ hết hồn, kinh ngạc nói ngạo ca, ngươi phải qua sông sao?" "Đúng vậy, Âu Dương đạo hữu, ta đã tiên đoán được sắp sẽ đến, vẹn vẹn 7 ngày sau đó, ta cũng hỏi đường, vì ta tìm được một cái bến đò chỗ, vì ta bảo hộ pháp luật Ngạo Vũ cùng Âu Dương Thần ký huyết ước, cho nên không có cùng Âu Dương Thần ký kết, mà là trực tiếp đưa ra yêu cầu." "Không cần lo lắng, ngạo ca" Ta bây giờ ăn bài. Âu Dương Thần nhanh chóng đáp ứng. Kể từ áo ngọc nuốt vào Thật Vân Chi Châu sau, tên phục cùng hỏa tiễn một dạng tiến mạnh, bây giờ đã vượt qua cấp máy bay khu. Tên như ý nghĩa, không chỉ có sớm qua sông quá cảnh. Bởi vậy, số đông có thiên phú nhất tên đạo sĩ đều ở nơi này dừng lại. Chỉ có thiên tài cùng cần cụ tăng nhân mới có thể đột phá cái này một nguy cơ, trở thành đại thừa thế giới tinh anh. Bây giờ ngạo vũ bước vào cái này tình cảnh nguy hiểm, Âu Dương Thần không dám sơ sẩy, cho là chỉ có thể tiếp tục quấy rối Tam lão. Năm thứ 3. Ta còn có một việc muốn hỏi Âu Dương chân đối với lệnh truyền nói. Một lát sau, Vân hồi phục. Nhưng mà, huynh đệ, vừa rồi ta đã liên lạc tà ác chủ miếu. Lần này chúng ta lại phái ba cái hòa thượng trừ tà ác chi quan thành. Bên kia hòa thượng sẽ rất cường đại, nhưng mà bọn hắn không cách nào đào thoát tiếp đó ta sẽ sớm nửa của bọn hắn thành công. Đến nơi ta nói cho ngươi trận tướng, ta có một cái chân chính hậu duệ đồng bạn. Bây giờ sắp tiến vào quá cảnh thời kỳ, nhưng nó cùng ta là từ hạ giới, không có quá nhiều kinh nghiệm. Quá cảnh, ta không biết cái gì chú ý tới cảnh. Ở nơi nào quá cảnh cho thỏa đáng. Âu Dương chân chân nói, chính là như vậy, rất đơn giản, ta vừa đem chúng ta thần tình yêu chi thành kẻ cướp đoạn, đưa đến Gian Ác Chi Quang Chi Thành, khi hắn hoàn thành Gian Ác Chi Quang Chi Thành, ta sẽ trực tiếp đem hắn đưa đến ngươi nơi đó, dẫn dắt bằng hữu của ngươi xuyên qua Gian Ác Chi Quang Chi Thành cảm ơn ngươi, Tam Ca. Âu Dương thần trong lòng tiểu tùng, có rõ bệ danh sĩ tự mình chỉ huy, vậy thật không có gì đáng lo lắng, chỉ cần ngạo vũ có thể thành công sống sót, như vậy hắn liền sẽ tại cái này hạn mức cao nhất có thể là một cái cường đại một mặt. Ba ngày sau, một vị người mặc áo bào. Trên người có chút bệnh, gù lão nhân đi tới Thánh Vân Thành. Âu Dương Trân đã biết, cho nên lão nhân mới vừa vào thành, liền đi đến cửa thành nên đón. Âu Dương Thần thấy lão nhân bước chân có chút suy yếu, khiếp sợ nói tôn trưởng lão, ngươi trừ tà Quang Thành làm ăn, nhưng ngươi cũng bị thương. Khi xuyên qua Gian Ác Chi Quang, lớn Thái Dương tự nhiên nhi nhiên địa được đưa đến Gian Ác Chi Thành đi đối phó cái kia cường trắng người. Cái kia cường trắng người là một người mặc áo xanh phục hòa thượng, tại trong một cái thế giới xa lạ, trừ hắn, Tả Ác chùa miếu phái tới hai cái kẻ tập kích. Ba người chúng ta bắt được trong đó một cái hẳn là rất dễ dàng coi như chúng ta trong đó một cái có chút bản sự, ba người chúng ta cũng cần phải có thể hơi cố gắng một điểm. Có thể nhìn đến mặt trời này phía trước trưởng giả sắc mặt tái nhợt, bước chân bộ dáng yếu ớt, vậy mà bị thương, cái này ngoại giới tên đạo sĩ hung manh như vậy, tôn trưởng lão ho khan hai tiếng, ta rất hổ thẹn nói, hòa thượng này bản thân không phải rất tốt, nhưng mà hắn mang theo một cái phi thường cường đại bạo phá bảo tàng, uy lực mạnh mẽ hơn nữa đáng sợ, có thể cùng ăn cướp hòa thượng tự bạo cùng so sánh. Ta cùng hai vị gian ác thần điện trưởng lão đều bị sợ nhảy một cái, đều bị trọng thương, gian ác chi quang thành đại bộ phận đều bị phá hủy. Âu Dương cởi trên nỗi đau của người khác chỉ có sợ hãi. May mắn chiến đấu không có ở Thường Châu phát sinh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lần sau ngươi gặp phải một cái đến từ một cái thế giới khác hòa thượng, ngươi hẳn là cẩn thận một chút, mang lên tự bạo ma pháp vũ khí. Những người này đi tới chân thực thế giới tinh thần, không có bất kỳ cái gì quay đầu ý nghĩ. Đối với những cái kia người không sợ chết, ngươi vĩnh viễn sẽ không quá cẩn thận. Tôn trưởng lão, ta chỗ này có chữa bệnh thuốc hay, ngươi trước tiên cần phải dùng tới. Trầm Mặc sau một lát, Âu Dương Thần lấy ra một bình thuốc trường sinh bất lão, giao cho Tôn trưởng lão. Mặc dù hắn được mệnh lệnh trợ giúp chính mình, nhưng mà nếu như ngươi muốn cho người khác toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi, ngươi nhất thiết phải cung cấp một vài thứ để báo đáp lại. Đây chính là thế giới này. Tôn trưởng lão vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng người đàn hương cự tuyệt sau đó nuốt vào lời nói. Mới đầu cho là đây chẳng qua là thuốc vạn năng, loại này thuốc vạn năng là vị này cứu thế tăng nhân thiết yếu, nhưng mà thành phố này lãnh chúa có một con tay, ở trên thị trường là phi thường hiếm thấy, thuốc vạn năng giá trị. Hắn không cách nào cự tuyệt. Truyền thuyết tại đại sư tiểu đệ Âu Dương thần tiếp nhận Thường Châu thăng quan sau đó, vẫn thành lên trước xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay xem xét, không ngoài sở liệu. Cùng hắn lần trước tới thời điểm so sánh, đây là cái mới Thường Châu, toàn bộ phương Nam chỉ có mấy cái thành thị. Suy nghĩ một chút ở đây, hắn đối với Âu Dương Thần có một tí ngưỡng mộ, ăn vào thuốc trường sinh bất lao sau, trên mặt của hắn lộ ra thân thiết mỉm cười. Thanh chủ đúng là một vị trẻ tuổi anh hùng, hành động lần này là không có gì sánh kịp. Lao Thái Dương cười hai người lẫn nhau khen mấy lần, tiếp đó Âu Dương Thần đón tôn đại gia tiến vào hân tước phủ, hai người bắt đầu thảo luận cướp bóc chuyện. Bệ hạ, coi chúng ta thông qua giếng một lúc, chúng ta khảo nghiệm chúng ta cầm luận pháp sức mạnh. Khi thật sự sở hồn hậu đại thông qua giếng hỏa, chúng ta khảo nghiệm hết dịch. Nếu quả thật thần tử tôn thuận lợi từng tiến vào độ thời kỳ, liền vô cùng có hy vọng trở thành chân thần tôn trưởng lao phục dụng Âu Dương thân thuốc. Sắc mặt của hắn rất là cải thiện. Từ nhiên nhi nhiên điệu tận sức tại giảng giải cái này lên ăn cơ hắn. Một lát sau, Âu Dương chân Minh trắng hết thảy. Chân chính sở hồn không giống với tăng lữ, có thể hướng phương hướng khác nhau di động. Hơn nữa bọn hắn xu hướng tại tương đối đơn độc phương hướng di động. Tỉ như bộ cảm chỉ cần bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại, liền có thể nắm giữ tử vong pháp tắc. Đây chính là bọn họ trong mạch máu chảy đồ vật. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, đề cao huyết thống chính là kỷ luật sức mạnh. Nếu như ngươi muốn an toàn, ngươi tốt nhất tìm đến một chút cùng chân chính mây vật có liên quan, tỉ như vân huyết, nhường ngươi chân chính hậu duệ đồng bạn hấp thu nó. Cái này đem ra tăng thật lớn nó tại trong thai nạn sinh tồn khả năng, cùng làm nó có cơ hội tại trong thai nạn trở thành một đầu chân chính mây. Cuối cùng, Tôn tổng kết nói. Chương 315, độ kiếp tiên phẩm. Nghe được cái này, Âu Dương Thần có chút đau đầu, 4 ngày trước cách lúc Vũ Bến Đỏ ăn cấp bán chỉ có cách xa một bước, hắn đi nơi nào tìm lòng lợi hết? coi như hệ thống có thể tìm tới mây, hắn cũng không cách nào chiến thắng nó. đến nơi trước kia tiểu thế giới, không cần thiết đi, mây cơ thể không có mây trâu, chỉ có khung xương. nhìn thấy Âu Dương Thần biểu lộ, Đại Tôn không muốn nói cái gì. Âu Dương Thần vội vàng nói Tôn trưởng lão không có cầu hôn, mặc dù hắn không cần lo lắng. Ta biết một người, hắn chắc có vân huyết hoặc khác tốt hơn huyết thống, hơn nữa hắn bây giờ cách chúng ta không xa hắn nói móc nói. nhưng người này là máu lạnh, sẽ không vô duyên vô cớ cho người khác đồ vật. nếu như ngươi muốn từ chỗ của hắn được cái gì, thành thị lãnh chúa, chỉ sợ ngươi phải trả ra tương đối lớn đại giới cái này rất bình thường, ta làm sao có thể không làm mà hưởng đâu? người kia là ai? ta hiện tại liền đi tìm hắn Âu Dương chân phất phất tay, thật giống như ta rất có tiền tựa như. tôn trưởng lão chỉ vào phương nam, thấp giọng nói người đó chính là ca ca của ngươi, tiểu linh, vạn hoa mây kiếm sư. nguyên lai là hắn. Âu Dương thần đột nhiên ý thức được tiểu lăng ca ca là một cái hắn không là rất biết người, ta chỉ biết là hắn là vạn hoa vân thần kiếm chủ nhân, hắn là cả trong thế giới tinh thần nổi tiếng cường giả, vì chế tạo thế giới tinh thần thứ nhất thần binh, hắn đã từng giết chết một đầu chân chính mây đồng thời mang đi nó sở hồn. Những ngày này tám chín phần 10 trên người hắn có vân huyết, nhưng mà đại tôn nói tính tình của hắn là mát mẻ, đoán chừng sẽ không đọc hắn chính là đệ đệ nguyên nhân trực tiếp đem thật vân tinh huyết cho mình. Cho dù là một cái đỉnh cấp đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng không thể cùng đệ đệ của hắn có bất kỳ điểm giống nhau. Chủ nhân cho mình một vài thứ, đó là thích, ca ca không có. Càng quan trọng chính là những người khác, ách, tên phục nó dưới đấy là ở đó, ngươi có thế để cho chính mình để cho hắn gì động sao? Khó trách đại tôn tiến thối lưỡng nan, tôn trưởng lão, ta đã biết. Đại ca hiện tại ở đâu? Âu Dương Trân do dự một hồi, vẫn là quyết định muốn gặp đại ca. Ngạo Vũ bây giờ cùng hắn trên cơ bản là cùng một chỗ cuộc sống và tử vong, có thể nhiều cơ hội một chút trở thành chân chính tinh thần, như vậy hắn nhất thiết phải cố gắng hết sức của mình đến giúp đỡ. Nếu như không thành công, cũng không quan hệ, chỉ là bị người đại ca này lạnh nhạt đối đãi mấy lần, ném đi chút mặt mũi mà thôi, bất quá cũng không đáng được bản thân thu thập tàn cuộc. Dù sao, thượng đế còn sống. Tiểu Sở đại nhân còn tại vũ trụ khe hở phụ cận. Vài ngày trước, hắn đánh lui một cái ngoài hành tinh đại thừa Phật giáo đồ nhưng hắn để cho mười mấy cái tên đạo sĩ tiến nhập chân chính thế giới tinh thần. Bởi vì nguyên nhân này, hắn hiện tại tâm tình không tốt. Nếu như ngươi đi gặp hắn, ngươi nhất thiết phải cẩn thận lời nói của ngươi tôn trưởng lão nói. Âu Dương chân cười nói ta biết, tôn trưởng lão, ngươi muốn tại Thường Châu ở vài ngày, ta phải đi gặp Kaka ta. Ta sau 4 ngày lại đến, mặc kệ kết quả như thế nào. Nghe nói như thế, lớn Thái Dương khe khẽ thở dài, nói vậy ta mong ước chủ đường đi vui vẻ. Bởi vì thời gian hạn chế, Âu Dương Thần không có làm bao nhiêu chuẩn bị liền sẽ đi ra ngoài. Duy nhất chuẩn bị chính là đến trên thức người thân thể nhiều bộ che đậy tâm sở quan sát quần áo. Ceroscutter ở tại nam bộ biên giới. Hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đó. Nếu như may mắn, còn có 4 ngày. Nửa ngày sau, Âu Dương chân lại một lần nữa đi tới gian ác bộ tộc biên giới. Ở đây so với một lần trước đã hoàn toàn cải biến, cả tòa núi không cần phải nói cũng đã biến mất, còn có một đầu ngoại định mức sông, rất rõ ràng là thổi phồng lên tối cường. Âu Dương Thành vừa hắn đang muốn bước vào sông phạt Vi lén lén sẽ có một cái hòa thượng nhảy ra ngoài, ngắt ở trước mặt hắn. Người là ai? Ngươi có thân phận chứng nhận sao? mặc dù Âu Dương chân mặc gác ma chi thành quần áo, cơ hồ cùng người tới quần áo một dạng, danh sĩ vẫn là cẩn thận hỏi. Âu Dương thần không tình nguyện lấy ra thẻ căn cước, nói ta là Thượng Châu đại nhân, ta là tới tìm anh ta Tiểu Lăng. nhìn xem Âu Dương chân trong tay tín vật, danh sĩ lấy làm kinh hãi, tiếp đó đột nhiên ý thức được, đột nhiên thái độ trở nên cung kính. là Âu Dương đại nhân, thật xin lỗi, nơi này quá trọng yếu, ta không thể không cẩn thận. đến nỗi tìm tiểu sở đại nhân, ta bây giờ liền đi thông chỉ hắn nói xong, hắn quay người rời đi. lúc này Âu Dương thần trong lòng là một cái thanh âm lạnh như băng. người muốn gặp ta cái gì? nghe được thanh âm này, Âu Dương Thần nặng nghề thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cái này hiển nhiên là Tiểu Linh đã chú ý tới hắn. Hơn nữa trực tiếp hướng tiếng lòng của hắn. Ta muốn hỏi đại ca muốn một chút chân chính vân tinh huyết. Nếu có khác, Âu Dương Thần không có định đoạt, không có lễ phép quan hệ, nhưng trực tiếp nói ra yêu cầu. Tại trước mặt Đại thừa Tăng Lữ, lễ phép là không cần thiết, mà là tiêu hao kiên nhẫn. Nếu như ngươi muốn những thứ này, liền tự mình đi giết đầu kê mây. Đây không phải nơi ngươi nên tới. Nếu như không có chuyện khác, liền trở về. À, nhưng Âu Dương Thần còn chưa nói xong, âm thanh trong đầu lại bắt đầu nghe Âu Dương Thần trong lòng kéo lạnh kéo lạnh. so sánh Đông Vân Ba huynh đệ nhị ca phong yêu người đại ca này cũng quá không có nhân tình vị đại ca ta không phải là vô duyên vô cớ bắt người đổ vật nhưng ta muốn cùng ngươi trao đổi Âu Dương kiên nhẫn nói tiếp đi không có khả năng một người chắc có một cái điểm số đại thừa hòa thượng là một cái nhưu lan hiện tại hắn không có tư cách nói chuyện lớn tiếng cùng người khác ta không có hứng thú cùng ngươi giao tiếp là một câu lời nói lạnh như băng trong giọng nói không có khinh miệt không có khinh thường chỉ có tỉnh táo tại đại sư huynh tự sát phía trước Âu Dương Thần vội vàng nói. Đại sư huynh không gấp cần đồ vật sao? Có thể ta biết, ta muốn thượng đế hoàng kim, ngươi có thể đem nó cho ta không? Âu Dương chân không phản bắt được, hắn tại sao có thể có vàng đâu? Đã bị tinh luyện qua. Thượng đế vàng, ta không có yêu cầu khác, ngươi đi đi, nhớ kỹ, trên thế giới này có thể dựa nhất vĩnh viễn là chính mình. Nguyên lai là chính mình chặt đứt cùng giết chết mây, ta dựa vào lực lượng của mình nghe được cái này, Âu Dương thần trong lòng chẳng thèm ngó tới. Có ý tứ gì? Ngoại trừ vàng không có gì cả. Nói hiệu nói vượng, hắn không tin hắn bây giờ đang tại thanh trừ vân dương cung. Lão đại ca không có hứng thú, còn có chính hắn tinh sợ cơ thể. Ngươi gặp qua bảo tàng như vậy sao? Mấy câu đi qua, Âu Dương Thần Miễn cưỡng cười cười, trong lúc hắn chuẩn bị cọ kẻ mặt cả, một cú cường đại lực lượng tuyệt đối đột nhiên đến, bao phủ trên đầu hắn. "Đừng để ta đem ngươi đưa tiến trong đầu ta." Âm thanh lại vang lên, rất rõ ràng, nếu như Âu Dương Chân nói thêm câu nữa nói nhảm, quyền hạn liền sẽ trực tiếp tác dụng với hắn, đem hắn đuổi đi. "Ai, xem ra đây là không thể được, cái này cước chó đại ca, tốt nhất đừng cầu ta có một ngày." Âu Dương Thần ở trong lòng thở dài, lúc này thiên mực thành đệ tử đống nhiên đi ngang qua, hướng thập tự mải sâu bay đi. cũng không lâu lắm, trong đầu hắn âm thanh lại xuất hiện. ta nghe nói ngươi tại Minh Giới phát hiện một cái gián điệp, tiếp đó tử phương đông thông chi mây, có như thế một loại đồ vật Âu Dương Thần ho nhẹ hai tiếng. làm được tốt. như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. nếu như ngươi có thể tìm tới một cái khác địa ngục chi nguyên gián điệp, đem hắn sống sót mang cho ta, ta liền cho ngươi vân chi huyết Âu Dương Thần trong lòng có chút khổ tâm, cuối cùng gật gật đầu đáp đệ để biết, ta sẽ cố hết sức. nói hắn cũng sẽ không dạng này chém ngang tà tông lưu lại mà là yên lặng quay người đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Linh cho hắn một cái cơ hội, mặc dù là cái rất nhỏ cơ hội. Với hắn mà nói tìm được nội ứng không khó lắm, bởi vì hắn có cơ hội thứ hai truy tung một cái đặc định vật thể. Nhưng tìm gián điệp là lãng phí thời gian. Ngươi biết, lần trước ta dùng nó thời điểm, ta phát hiện mây cùng dương, còn có vân dương cung, đó là cái gì cấp bậc bảo tàng. Nó so toàn bộ sống sờ sờ sờ hồn đều đáng giá tiền. Cái này tìm kiếm những vật khác cơ hội, có thể có thể trực tiếp đem nạo vũ biến thành một cái chân chính tinh sở, ở nơi đó vẫn cần tìm được dạng gì gián điệp. Hơn nữa nếu như bọn hắn tìm được, bọn hắn sẽ sống bắt bọn hắn. Ba cái tia cướp bóc hòa thượng làm không được chuyện, muốn đem bọn hắn hợp hai làm một thực sự quá khó khăn. Âu Dương chân thở dài, bay về phía thành thị gần nhất. Rất gian khổ, nhưng hắn nhất thiết phải nếm thử. Tiến vào thành thị, Âu Dương trực tiếp bắt đầu sử dụng hệ thống. Hệ thống, tại 10 vạn .000 mét phạm vi bên trong, có hay không tới từ thế giới dưới đất tăng lữ. Không có một cái thành thị chiếm diện tích hẹn 100 mét vuông dám anh. Âu Dương chân dùng hệ thống truy tung, chỉ hỏi một hai lần, cho nên hắn mới vừa tiến vào thành thị, sau khi hai lần chất vấn hệ thống. Hắn đi tới thành thị truyền tống trợn liệt đi phụ cận thành phố lớn nhất Âu Dương Thần nói lúc đó trực tiếp cùng thủy tinh liên hệ, nhưng mà một phút đồng hồ sau, hắn liền sẽ bị điều chỉnh đến cái tiếp theo thành thị. Mười vạn mét bên trong có địa ngục chi liên sao? Không có cho ta bất kỳ một thành phố nào. Đại nhân, ngươi không phải tới chúng ta trong thành xem sao? Phụ trách tòa thành thị này tên đạo sĩ hỏi. Nếu như người này vội vã đi có thể đi chỗ, nhưng mà bọn hắn nhất thiết phải ngẫu nhiên truyền tống, vậy có lẽ ngay tại trong thành phố chúng ta. Không nên tiến vào, nhanh truyền tống cho ta. Âu Dương Thần nói muốn ném ra một đống cao siêu tầng đá, lòng nóng như lửa đốt đường hầm. Nhìn thấy cái kia một đống lăng thạch, cái kia danh sĩ không dám sơ sẩy, mau đem Âu Dương Thần đưa ra ngoài. Dạ này một vòng lại một vòng, nửa ngày, Âu Dương Thần giấu chân khắp 80 nhiều cái thành thị, thậm chí phạm vào một sai lầm, được đưa đến một cái thành thị. Kết quả tự nhiên sẽ ở trong mắt người giàu nhìn thấy. Phải biết một cái hộp số cũng không tiện nghi, người này nhảm chán khắp nơi loạn chuyện, đây không phải tảng đá đốt tinh thần khủng hoảng sao? Trưởng quan, người muốn đi đâu? Vô luận như thế nào, không nên hỏi. Hỏi chính là sở thạch thay đổi thất thường Âu Dương Thần trả lời đồng thời ném đi sở thạch đối diện với mấy cái này tăng lữ hắn đã có kinh nghiệm biết rõ làm sao nói mới có thể tận lực tiết kiệm thời gian bắt đèn tín hiệu đột nhiên phát sáng lên Âu Dương Thần thờ xuất hiện trong ở một tòa thành thị xa lạ hệ thống tại 10 vạn .000 mét phạm vi bên trong thế giới dưới đất có tăng lữ sao tìm hơn nửa ngày nguyên lai tưởng rằng băng đảng hòa thượng đang mai phục không nghĩ tới lại bị hắn tìm được thật là một cái có giá trị người bất kể nói thế nào hắn đã hoàn thành tiểu linh mong muốn một nửa đến nỗi một nửa khắc sáu bắt sống bọn hắn tiếp đó mang về, cái này quyết định bởi Vu Thượng Đế. Âu Dương Thần nghĩ thầm, nhịn không được bước nhanh hơn. không lâu ngay tại trong thành trên đường cái nhìn thấy một cái mặc trang phục màu tím tuổi trẻ vân tử. cái này vân nhân rất xinh đẹp, có một cái vân hài giữa hai lông mày sở hồn cùng nhảy vọt, để cho người ta không khỏi cảm giác tốt đẹp. là nàng sáu. Âu Dương Thần ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt cái kia vân nhân một mắt, trong lòng lập tức xác định mục tiêu. mặc trang phục màu tím thiếu mây là tạt tạ rồi danh sĩ. hệ thống, một trăm bên trong mạnh nhất là ai? Âu Dương Thần trong lòng lặng lẽ hỏi, tục ngữ nói, bọn hắn biết mình muốn cái gì không cần phải sợ, hắn đầu tiên muốn biết chính là cái kia Vân Hải cùng hắn cường tráng sức mạnh, cái hệ thống này rất khó xác định vấn đề duy nhất là ai là cao nhất. Chủ nhân phía trước 80 mét khoảng trường Vân Tử Nguyệt, Phong Dung Hợp chuẩn bị tiến vào tên thân thời kỳ nghe được câu trả lời này, Âu Dương chân tâm bên trong thở dài. Cái này Vân Nhân So đã phát hiện địa ngục Chi Uyên lục áo tràn muốn hảo, hệ thống tư pháp cho là hắn không có khả năng đánh bại bọn hắn, muốn bắt sống cái tên này mây nhưng là khó hơn nhiều. Làm sao bây giờ? Đầu tiên tỉnh lập lại lần nữa Âu Dương Thần có chút mơ mịt nhìn thấy cái kia áo tím cô nương cách hắn càng ngày càng gần trong lòng lập tức làm ra quyết định nếu như hắn là một cái tên mây hắn sẽ không tốn sức chút nào nói chuyện cùng nàng bởi vì bề ngoài của nàng và khí chất nhưng mà cái tên này mây đến từ địa ngục nếu như phương pháp của nàng quá thô lỗ nàng có thể sẽ có đả thảo kinh xả nghĩ tới đây Âu Dương Thần ánh mắt lóe lên xuống thẳng hướng Vân Hải mặt trăng tím trong mắt tràn đầy kinh người màu sắc giống như một người trẻ tuổi thấy được để cho hắn thích vừa thấy đã yêu Vân Hải Âu Dương Thần này đôi thẳng thấp con mắt rất nhanh hấp dẫn Vân Hải chú ý Vân Hải cũng nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt rất bình tĩnh. Phảng phất quen thuộc nhìn nam nhân loại ánh mắt này. Tiếp đó, nàng không quay đầu nhìn, giống như không nhìn thấy Âu Dương Trân. Nhất thiết phải ép buộc ta sử dụng thô lỗ thủ đoạn. Âu Dương Thần vụng trộm cắn chặt răng, trong lúc hắn muốn vượt qua cái kia Vân Hải, đống nhiên tối người, từ dưới đất nhặt lên một khối đỏ rực thủy tinh. "Đạo sĩ bằng hữu, ngươi thông minh thủy tinh rất xuống." Âu Dương Thần đem Âu Dương Lăng Tĩnh đặt ở trước mặt Vân Hải lúc gần lúc hiện, ngữ khí rất ôn nhu, trong mắt là một loại không nói ra được ôn nhu. Ở kiếp trước, khả năng này là chuyện xấu. Nhưng ở trong cái này tinh sở thế giới, có một chút mới lạ. Từ Nguyệt nhìn thấy đọ dược thủy tinh, dễ nhìn lông mày hơi nhíu lên, lát đầu đây không phải nước của ta Tinh. Không, đây là nước của ngươi Tinh, xin hỏi bằng hữu tên từ nơi nào? Chương 316, giả heo ăn thịt hổ. A, có thật không? Sở Nguyệt quang khẽ che miệng nhỏ, tựa hồ có chút chấn kinh, trên thế giới lại có dạng này một người tốt. Đương nhiên là thật sự, ta trương cơ lúc nào cũng nói không có hai cái. Âu Dương Thần nói vẻ mặt như thế đã trở nên nghĩa đang ngôn thuận, làm cho người kính sợ. Tiếp đó hoàn toàn yên tĩnh. Hai nam nhân nhìn đối phương con mắt thấy được trong mắt đối phương chân thành cùng ngây thơ không chủ nhân nói cho ta biết không cần quá nghe bên ngoài lạ lẫm tăng lữ lời nói một lát sau Sở la lan sắc mặt trăng cúi đầu thấp giọng nói chuyện nàng lúc nói chuyện trên mặt thậm chí hiện lên một mảnh hờn vân Âu Dương chân không phản bác được cái này Vân Nhân nhất định là đang tại lợi dụng chính mình mới đi đến một bước này nếu là như vậy ngươi vì cái gì không ngậm miệng nhất định muốn giống thật như vậy hoàn mỹ như vậy sao tóm lại tình huống là hắn biết Sở Nguyệt đang diễn trò Sở Nguyệt cũng biết hắn đang diễn trò nhưng Sở Nguyệt không biết là nàng biết là Âu Dương Thần cố ý để cho nàng biết đến Tóm lại, rối loạn. Giống như trên thảo nguyên hai cái dạo hoạt nhất lang, lẫn nhau tranh đấu, mỗi một cái đều ngị cắn cổ của đối phương. Sở Nguyệt tiểu thư, đây không phải là thật sự. Ngươi cùng ta đã thay đổi tên, cho nên chúng ta gần như không có khả năng là người xa lạ. Hơn nữa, tên đạo sĩ không có ở đây thời điểm, ai chưa từng gặp qua khó khăn đâu. Chỉ có ta mới có thể giúp vội vàng Âu Dương Thần còn nhìn lướt qua Sở Nguyệt mị sợi kia cơ thể, tiếp đó vô ý thức nuốt xuống nước bọt, giống như là chịu đến không chế ác ma hướng ảnh. Sở Nguyệt nghe xong lời này do dự, sắc mặt bắt đầu trở nên mây nặng một đôi ánh mắt sáng ngời không ngừng mà nhìn trầm trầm Âu Dương Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu cả người. Âu Dương Thần là muốn ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ nam tử hán bộ dáng, nếu như sau lưng dâng lên một cái quan hoàn, đó chính là dựa vào Thái Dương Thần sinh hoạt. Nói như vậy, Tốt ta, ta tin tưởng Trương Đạo Hưu, nếu như Trương Đạo Hưu thật có thể giúp ta tìm đến sư phụ, Sở Nguyệt sẽ có một phần thật dày báo cáo. Sở nguyệt sáng âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiếng nói giống mũi vặn, trên mặt nàng đỏ ửng khiến nàng nhìn Tiêu Diễm như thế, đến mức mọi người không kịp chờ đợi xông lên phía trước đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà, bọn hắn không biết là một cái mặc quần áo trắng nam nhân cách bọn hắn không xa một cái quán ăn trạm nghỉ lẳng lặng nhìn xem một màn này người áo trắng họ Âu Dương dòng họ đơn nhất là thành chủ con thứ ba tên là Phân Tâm Phong tại vùng này cũng là nổi tiếng thiên tiêu càng quan trọng chính là hắn làm người chính trực lấy giúp người làm niềm vui ở trong thành danh tiếng rất tốt cho nên bất luận cái gì nhìn thấy hắn tăng lữ đều biết gọi hắn là Âu Dương Tam Tử ánh mắt của người đàn ông kia một mực tại cái kia Vân Hải trên thân chạy nàng rõ ràng không phải là một cái người tốt hơn nữa nàng với cái thế giới này không có chút nào kinh nghiệm cho nên nàng sẽ bị dạng này bắt cóc nếu như nàng và nam nhân này đi, nàng sẽ lâm vào vô cùng bi thảm hoàn cảnh, hoặc là nàng liền sẽ biến thành một cái hỏa lô giá ba chân, hoặc là nàng liền sẽ bị hạn chế tại trong tự do, từ đó trở đi nàng liền thành nô lệ Âu Dương thuần mềm lỏng. Chính nghĩa Quang Huy bắt đầu ở trên đầu của hắn hội tụ, nếu như hắn không thể ngăn cản ác ma này, hắn như thế nào xứng với hắn chính trực hiển lệnh tam công tử danh hiệu đâu? Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, Sa Sa liền muốn rời khỏi hai người hô, hai người chờ lấy, Phanh, Sa Sa Nam Nam vân vân, mạnh nhiên xoay đầu lại, hai cái không nhìn thấy ngụy chiêu bốn phía nhìn lướt qua nhấc lên một hồi buổi ngủ. Tại trong buổi ngủ, hai cái đáng sợ con mắt giấu lưng, đồng thời nhìn xem Âu Dương Thuần, Âu Dương Thuần hướng bọn hắn hô. Âu Dương Thuần nhảy dựng lên, cướp bộ bất ổn ngồi xuống dưới. Cái gì? Di Tinh hùng Âu Dương Thuần đột nhiên bị đả kích cường liệt lực kinh hãi, có chút đần độn, vô ý thức rủi rủi con mắt. Tiếp đó nhìn về phía trước, xa xa đôi phu phụ kia, nam nhân kia sắc mặt rất kinh ngạc, không có cái gì không tầm thường. Trẻ tuổi Vân Hải là một tấm hồn nhiên khuôn mặt, có chút mê mang ánh mắt, thật giống như cái kia hai cái ánh mắt hung ác không phải tới từ bọn hắn. Huyết ảnh sáu. Âu Dương Thuần lắc đầu, âm thầm quyết định mấy người cứu được Vân nhân sau lại trở về ăn một cái ngồi xuống đan. Ta gần nhất luyện nhiều lắm, giống như có chút vấn đề. Ngươi chờ. Âu Dương Xuân lại hô một tiếng, tiếp đó bay thẳng đến Âu Dương Thần cùng sở nguyện trước mặt. Ta vừa nghe nói đạo ngươi tự xưng là một cái giáo phái thân tín, dám hỏi giáo phái nào? Âu Dương Thuần ngăn tại trước mặt sở nguyện, một mặt cảnh giác đi tìm Âu Dương Thần. Âu Dương Thần trong lòng bất lực cực kỳ, cái này Thanh Xuân ở nơi nào chạy hết, muốn hủy chuyện tốt của hắn. Ta muốn. Lý Hiến Tông ca ca Âu Dương vừa nói vừa từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra Lý Hiến Tông tín vật ngay trước mặt Âu Dương thuần lắc lắc trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo Âu Dương Xuân liếc mắt nhìn tín vật Lý Hiến Tông hắn lắc đầu cười nói ta chưa từng có nghe nói qua nếu như một cái đạo sĩ trong lòng có không tốt ý nghĩ ta khuyên hắn sớm một chút từ bỏ cái này rõ Xuân Chi Thành không phải một cái tàng ô nạm cấu chỗ ta không muốn thành phố này phát sinh chuyện không tốt hắn nói không đợi Âu Dương chân trả lời ta liền nhìn về phía sở nguyện đây là đạo sĩ lần thứ nhất ra ngoài tản bộ sao vô luận là nam sinh còn là nữ sinh nhất là giống đạo giáo đồ người xinh đẹp như vậy lần đầu đi đường đều phải chú ý cẩn thận trên thực tế cái này thế giới tinh thần cũng không mỹ hảo Âu Dương Thuần không có nói thẳng ra tâm sự của mình mà là ám chỉ để cho Âu Dương Thuần cùng Sở Nguyệt hai người ý thức được nếu như trong bọn họ một cái khôi phục lý trí hắn hôm nay làm chuyện tốt nhưng mà hắn cũng không biết bọn hắn chỉ là len lén vui vẻ rụ hoặc con mồi hắn xuất hiện nhưng chuyện này đối với bọn hắn hai cái cũng là chuyện tốt Sở Nguyệt nhìn xem Âu Dương Xuân mắt to nháy ba tựa hồ cái gì cũng không hiểu Âu Dương Thuần cũng nhìn xem Âu Dương Xuân. Trong mắt không có ẩn tàng uy hiếp. Nhìn xem hai người kia ánh mắt, Âu Dương không muốn rơi lệ. Sau khi hắn nói những lời kia, Hoa thượng kia không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn uy hiếp hắn. Trên thế giới có nhiều như vậy vong ân phụ nghĩa tăng lữ. Đến nỗi cái này Tiểu Vân Hải, cũng là ngu xuẩn nói ngoa, bây giờ còn chưa phát hiện người nam này tú là cái người xấu sao? Thú vị là, hai đoá kỳ hoa vậy mà gặp nhau, Âu Dương thuần nói, hơi có chút chỉ số IQ cao tại Âu Dương thần cảm giác, hắn nhìn thẳng Âu Dương thần. Tất nhiên ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta liền đem lời nói rõ ràng ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi không thể mang theo Nico hắn nói, hắn lại đối Sở Nguyệt nói đạo hữu, trên thế giới này có chút hòa thượng ngứa thích bắt cóc không có xâm nhập tham dự thế giới này người, người này có thể là trong bọn họ một cái, ta nhìn ngươi hay không cùng hắn đi. Sở Nguyệt thống hận ngứa ngáy hàm răng. Nếu như ta không cùng hắn cùng đi không quan hệ, vậy thì mang ta đi chung đi, để cho ta tìm con ngồi. Nhưng ngươi sẽ không mang ta đi chung đi. Ngươi muốn cho ta đi nơi nào lại tìm một cái người bị hại. Ta không cho rằng gia hỏa này là cái người xấu tử nguyệt nói, liếc qua Âu Dương Thần, nàng vừa vặn nhắm ngay Âu Dương Thần bộ ngực. Nàng xoay đầu lại Làm bộ không có chú ý tới, xuất phát từ hảo tâm của ta mới nói như vậy. Âu Dương Thuần muốn nổi điên, thực sự là Phật cứu quỷ, dạng này một cái ngây thơ người hôm nay coi như cứu được, ngày mai chỉ sợ cũng phải xảy ra chuyện. Nói như vậy, ta vẫn từ bỏ. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tam công tử, cần giúp một tay không? Âu Dương Thuần ngẩng đầu, thấy là quán ăn này chủ cửa hàng, vô ý thức nghi lắc đầu. Lúc này, chủ cửa hàng trực tiếp chỉ vào Âu Dương Thần nói ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là một cái người tốt. Khi ta nhìn thấy Khắc Vân Hải, Ta có một cái chủ ý xấu. Nếu như ta đem những thứ này không tốt ý nghĩ thay đổi thực tiễn, ta cũng có thể tiến vào mật mã tổ hợp Âu Dương thần văn rất tức giận, nếu như chúng ta hôm nay muốn đóng vai người xấu, liền để chúng ta tới diễn a. Lúc này, hắn tức giận nói ngươi không phải người xấu, ngươi bước vào dung hợp sao? Chủ cửa hàng một hồi, hắn chính là hậu kỳ tên là Phân Tâm, về phần tại sao nâng lên một thể hóa, đó là bởi vì hắn nhìn thấy Âu Dương thần ở giữa lộ ra là Phân Tâm cách làm, tùy tiện nói một chút. Ngươi đây, muốn làm anh hùng sao? Hảo, hảo, ta cho ngươi biết, hôm nay cái này vân hải ta nhất thiết phải mang đi. Hai tử, ngươi biết bên cạnh ta là ai chăng? Chủ cửa hàng chỉ vào Âu Dương Thuần lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo, giống như chính hắn chính là thượng đế nhi tử. Là ai? Nói thật, Âu Dương Thần cũng không biết là ai đột nhiên xuất hiện tại trước mặt người áo trắng. Chỉ có nam nhân này phân tâm tên Lý Đình Phong, vì hắn là một cái chú ý, đại khái là rất không có khả năng là cái gì con số quá lớn. Chớ cùng chủ cửa hàng nhắc lên thân phận của ta. Chúng ta không cần bất luận cái gì thân phận, liền có thể cùng những người này giao tiếp Âu Dương Thuần nhất bên cạnh hướng Âu Dương chân đưa tay ra vừa nói ngươi nghĩ tại dưới ban ngày ban mặt là mắc sao? nếu như ngươi hôm nay thật có thể đem cái này vân hải mang đi, ta liền đem mã xuân mang đi, theo họ ngươi. tay của hắn tiếp đó đặt tại trên bờ vai của âu dương chân, muốn trực tiếp bắt được âu dương chân, không yên lòng tên đạo sĩ, dám kéo dài thời gian, thật sự không biết là cái gì. âu dương thần quát lạnh một ngụm, trên người cường uy đệ trực tiếp chấn kinh âu dương thuần hòa người điếm chủ kia, đem hai người dọa đi ra 10 mét hơn, ngã nhào trên đất, ngã trở thành ngã gục sau đó muốn cũng không cần, sở nguyện phảng phất nhấc lên gã tướng quân tay. tiểu cô nương, đi theo ta không chỉ có thể giúp ngươi tìm được chủ nhân của ngươi, còn có thể nhường ngươi hưởng thụ vô tận tài phú, không còn yêu cầu chồng chọt tài nguyên lo lắng." Âu Dương Thần cười lớn tiếng, ngữ khí rất điên cuồng. Mặc dù hắn trên bản chất là người tốt, nhưng lần thứ nhất đóng vai người xấu lúc, lại lạ thường thuận buồm xuôi gió. "Ngươi thả ta ra." Sở Nguyệt rất phối hợp mà thất thanh kinh hãi. "Ha ha, ngươi hồ cũng vô dụng. Đi theo ta." Âu Dương Thần cười lớn một tiếng, bắt được Sở Nguyệt liền hướng thiên bay đi. Lúc này Âu Dương Xuân Tài nằm trên mặt đất, chật đề phản ứng lại, nhìn lên bầu trời đang muốn bay đi hai người. Thế lương hầu người kia là một cái tổ hợp danh sĩ, giúp ta ngăn cản hắn. Âu Dương Xuân là Xuân Phong Thành danh nhân, cho nên hắn nói không có ai không tin sáu. Cho nên trung quanh tăng lữ đều vì chim thú lập tức tàn ra. Nói đùa cái gì, gọi tên đạo sĩ. Ai tới ngăn cản chúng ta? Cùng đại sư trình độ là giống nhau. Nhìn xem tứ tán đám người, Âu Dương Thuần Cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Phụ thân của hắn là cái kiện thân danh sĩ, cho nên hắn liên lạc rất nhiều kiện thân danh sĩ, cũng không cảm thấy kiện thân danh sĩ đáng sợ đến cỡ nào. Cung thành thị phổ thông tăng lữ, nhưng hắn không phải như vậy một cái nhà ấm hoa cỏ nó là kinh nghiệm phong phú thật trị nhịp biết đến kinh khủng tổ hợp phương tế sẽ nhanh đi tìm phụ thân ta Âu Dương Thuần vội vàng đối với bên cạnh chủ cửa hàng nói rất tốt ta sẽ đi Điếm chủ kia đứng lên vội vàng hướng thượng đế phụ chạy tới cùng lúc đó Âu Dương Trân đã mang theo Sở Nguyệt nhanh chóng rời đi thành thị trường quan ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào Sở Nguyệt nước mắt rung ròng một mặt kinh hoàng diễn kịch còn cho ta biểu diễn ha ha bây giờ trong đầu không biết có vui vẻ bao nhiêu Âu Dương Thần bụng trộm từ trong bụng bay ra ngoài trên mặt lại lộ ra nụ cười tà ác Âu Dương Trân quay đầu nhìn hắn một cái, mắng hắn một trận. Người phía trước, mau dừng lại! Bằng không không nên trách lao đầu không khách khí. Đằng sau truyền đến một hồi kịch liệt la lên. Thanh Thị bên trong hỗn loạn tưng bừng, Phong thành chủ nhân không đợi người khác nói cho hắn biết, đem hắn cùng một cái khác anh em cùng cha khác mẹ đuổi ra ngoài. Hai cái đạo giáo bằng hữu, ta bắt được cái nhi cô này là ngẫu nhiên an định lại, không có dựa vào. Ngươi không muốn cùng ta tranh một hồi vì nàng tranh tài? Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục đuổi ta, ta sẽ đối với ngươi rất nghiêm khắc, tràn ngập lòng tin đằng sau hai cái tổng hợp hòa thượng nghe vậy ngữ tốc độ vậy mà chậm rất nhiều. Âu Dương Thần thấy được hí kịch, tiêu to tại một trăm dặm anh hạn chế phía trước, tiếp đó truy ta, chớ có trách ta bắt đầu. Nói rằng một ngọn núi tại phất tay, phanh. Một tiếng vang thật lớn, phía dưới núi lở trở thành bụi đất. Âu Dương Thần lần đả kích này cho thấy thực lực có thể là trung kỳ tổ hợp, vừa phải bảo đảm hai người sau lưng lực uy hiếp, lại muốn cho Vân Hải tại trong ngực nàng buông lòng cảnh giác. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý cùng hai cái này người phía sau đánh nhau, nếu như hai người kia là thẳng. Hắn có thể muốn biểu hiện ra càng nhiều sức mạnh hơn đến giải quyết, khó như vậy miễn sẽ để cho Vân Hải trong lực cảnh giác. Núi lở sau, phía sau hai cái kẻ theo dõi nói vài câu lời thô tục, tiếp đó hoàn toàn biến mất, giống như lại trở về tới. Trên thực tế, khó trách, đối với một cái không có phía sau đại tam tú tới nói, thật sự không cần thiết cùng cùng cấp bậc tăng lực đánh một trận tranh tài, đây có thể nói là thành chủ không phải đồng đốc. Chương 317, tinh hầm thịt bò. Thiên đạo, cơ thể thần nguyện thấp giọng nói một câu, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, trong lòng sớm đã yên lặng nhớ lại cái tên này tiếp đó thần nguyệt hỏi mấy vấn đề đại bộ phận là liên quan tới chân thực linh giới âu dương thần nửa thật nửa giả trả lời cuối cùng đem cái này viêm người thả đổ thiên viêm ngươi còn có cái gì vấn đề ta biết đều không ngoại lệ trả lời âu dương thần vỗ ngực một cái ngự khí rất sợ tạm thời không được nhặt thần sắc mặt chăn nói vậy ngươi sẽ cho ta giải dược tiếp đó thả ta đi sao phóng ngươi đi không thể nếm thử đi mang ta đến ngươi cửa ra vào ta lại là ngươi viêm bổ nhưng ta sớm cảnh cáo ngươi không cần tính toán chữa trị bên trong cơ thể ngươi độc dược loại độc dược này Ta có toàn bộ vương quốc phương pháp trị liệu duy nhất. Nếu như ta ra chuyện gì, cho dù là đại thừa hòa thượng cũng không thể nào cứu được ngươi. Âu Dương chân tâm mỉm cười thản nhiên. Cái này viêm người quá tham lam, không đủ để khống chế hắn, nàng muốn khống chế toàn cả gia tộc. Nhưng mà nếu như thế giới giả tưởng muốn tại thế giới tinh thần tìm được chỗ đứng, đối với thế giới hiện thực tới nói chính là một cái vấn đề. Đi ta tối môn. Ngươi muốn làm cái gì tiên viêm? Âu Dương chân thị khổ tâm đường hầm. Phóng ngươi đi, ngươi đi. Dám nói nói nhảm, không đợi độc công kích, ta bây giờ giết ngươi thần nguyệt bóp lấy Âu Dương thần cổ nói nửa khí rất lạnh. Âu Dương Thần có thể làm, chỉ có thể gật đầu đồng ý mặc kệ như thế nào. Hắn không nghĩ tới thông qua đánh nhau bắt sống Viêm Hải, cầm tới Lý Hiến Tông cũng không ngại. Tại trước mặt Lý Hiến Tông, hắn là diễn viên giỏi nhất. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần cùng Thần Nguyệt liền vận chuyển mẫu thể trở lại Lý Hiến Tông bên cạnh. Thần Nguyệt yên lặng cùng Âu Dương Thần sau lưng, biểu hiện có chút thông minh, giống như một cái nha hoàn. Kẻ trộm, ngươi còn nghĩ trở về sao Lý Hiền gặp Âu Dương Thần thân câu nói đầu tiên là thiết lập sư vấn đội. Nói thật, kể từ Âu Dương Thần đi Thăng Long Thành, tại không có trở về thời điểm, dù cho ra lệnh cũng mang theo lệnh truyền lệnh bài, cái này khiến trong nội tâm nàng rất có oán hận. Âu Dương lão sư thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Sư phụ, ta mới rời khỏi 78 năm Lý Nhãn ngay từ đầu rất khiếp sợ, nhưng mà nhìn thấy Âu Dương thâm thủy ánh mắt, nàng lập tức liền biết." "Tới, chỉ có 78 năm, ngươi làm sao dám nói như vậy? Đi, đi đến từ nơi đó, đối mặt với vết thương, kiên trì 7 ngày." "Đúng vậy, thiên sinh." Chủ nhân Âu Dương thần không tình nguyện trả lời một câu nói, tiếp đó mang theo thần nguyệt hướng từ đi đến. Lý Hiền nhìn xem Âu Dương thần bóng lưng, Tiếp đó lại nhìn xem cùng thần nguyệt như hình với bóng, trong mắt tránh ra một tia lo nghĩ. Âu Dương thần thực lực hắn là biết đến, đánh nhau năng lực mạnh hơn nàng, có lẽ có kết hợp trùng kỳ trình độ, có thể tùy tiện nói một chút nói nhảm, bị người khống chế. Hừ, đứa nhỏ này thật không phải là đồ vật, bị hung hán bắt góc, không mang theo sư phó Đông đảo Long Thành, mà là mang cho chúng ta Lý Hiền Tông, coi chúng ta những thứ này nị cô cùng luyện kim thuật sĩ sinh mệnh không phải sinh mệnh. Lý Hiền sinh khí lại lo lắng, trong lòng vụng trộm mắng vài câu sau, muốn liên lạc với Âu Dương thần quen thuộc sư phụ đi. Mặc kệ như thế nào, Âu Dương Thần bây giờ là toàn bộ Lý Hiến Tông chỗ dựa, có Âu Dương Thần sức mạnh, có thể nói Lý Hiến Tông so trước đó cường đại gấp 10, cho nên kẻ trộm có phiền thói, nàng nhất thiết phải cứu. Một bên khác, Âu Dương Thần mang theo Thần Nguyệt đi tới từ đường Lý Hiến Tông, bắt đầu mặt hướng vách tượng. Từ đường tọa lạc tại Lý Hiển Tông một tòa tĩnh mịch trên ngọn núi, không có một người. Thần Do lên mặt trang tại trong óc của nàng tìm kiếm lấy, thẳng đến lúc đó nàng mới khôi phục nàng cao cấp tư thái. Đây là ngươi bánh chưng sao? Vừa rồi đó là ngươi chủ nhân sao? Đây là hợp thành bắt đầu sao nói thật? Nàng cho rằng Nam Hải gia tộc chí ít có tăng lư chúng coi, cho nên nàng vô cùng cẩn thận. Dù sao, Nam Hải này là một nguyên thủy tín đồ, là trong thân thể ở giữa nhận qua huấn luyện, nhưng mà nguyên lai mẫu quốc chỉ là tại thân thể bắt đầu, Âu Dương chân bất như Nam Hải này hảo. Hắn xấu hổ mà cười cười nói khu khu, Thiên Viêm đang cười ta. Ta lại như thế có thiên phú, đến mức ta đã vượt qua sư phụ của ta. Thiên phú của ta vô cùng ưu tú, ha ha, gia của ngươi thật sự rất dày, ta hỏi ngươi, đã ngươi muốn siêu việt sư phụ của ngươi, ngươi vì cái gì không được sư phụ đâu? Khi đại sư có chỗ tốt gì? Mỗi ngày ở tại trong cửa lớn có chỗ tốt gì? môn này nhiều như vậy tu viêm, còn chưa đủ ngươi tổn thương sao? Thiên viêm ngươi không biết, vong hoa không có hoa dạy hương sáu. Âu Dương Thần hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn thấy thần sắc mặt trăng. Ngươi để cho ta giết tổ chức? Đây tuyệt đối không được, chúng ta là chính thức gia tộc, không có ai sẽ nhận ra một cái giết sư vong ân phụ nghĩa làm sư phụ. Thần Nguyệt nghe được cái này tiếng cười khinh miệt. Đứa đần, ta không có yêu cầu ngươi trực tiếp giết nàng, ngươi không cần thủ đoạn khác sao? Âu Dương Thần gãi đầu một cái, một mặt không biết khác nhau ở chỗ nào. Thần Nguyệt nhìn thấy đây càng kinh thường cũng không muốn từ chữa vật vòng bên trong lấy ra đan dược viên thuốc này gọi ma hoàn, phục dụng nửa giờ sau có thể để nhân hỏa như ma hoàn thượng. Cuối cùng thông qua mạch đập vỡ tan mà chết, là ám sát vũ khí. Sau đó dù cho có người phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng người chết là gia bồi dưỡng vấn đề sao? Nhưng mà chủ nhân của ta có rất sâu bối cảnh. Nếu như nàng đem độc dược xử lý xong đâu, đến xác nhận ta thời điểm, ta sợ ta sẽ mất đi thanh danh của ta. Âu Dương Trân cảm thấy rất lung túng. Cái này viêm người muốn trở thành chủ nhân nguyên nhân, chỉ sợ là nghĩ một người không chế toàn cả gia tộc. Hơn nữa mang theo người đồ vật cũng chính xác không thiếu, cái gì phá hồn đan, lại tiến vào ma đan, là đáng giá vụng trộm tiến vào chân thực thế giới tinh thần gián điệp. Đừng lo lắng, loại này thuốc trường sinh bất lão là không có thuốc nào cứu được, dù cho ngươi cướp bóc một cái tu đạo sĩ, ngươi cũng không cách nào đảo thoát hỏa hoạn ma quỷ. Cùng chủ nhân của ngươi dạng này tu đạo sĩ giao tiếp, quả thực là lãng phí mới có thể thần mượt nhìn rất tự hào, nàng rất tự tin, tại trong thế giới hiện thật không có cường đại như vậy độc dược. Phải không? Dễ dàng như vậy sử dụng. Âu Dương thần nghi ngờ cầm đan dược, con mắt hơi hơi tỏa sáng một hồi. Cái này viêm người không có gì đáng lo lắng. Bây giờ có. Ngươi là chỉ hết anh, ngươi biết không? Bất quá Lao Đan Vương nói ngươi không rõ, hạ trùng không thể kết băng thần nguyệt tốt ra, lắc đầu, khinh miệt liếc mắt nhìn. Chen không nói một lời, con mắt chớp chớp. Thần Nguyệt nhìn cái này quang nói như thế nào? Ngươi vẫn là không buông bỏ sao? Đó dù sao cũng là chủ nhân của ta, Âu Dương Thần Thân âm thanh có chút khàn giọng, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Hắn đang biểu diễn phương diện chưa bao giờ bại bội bất luận kẻ nào. Không đỡ cũng đi, vậy ta liền với ngươi, lại đi tìm người khác, Thần Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nghe được cái này Âu Dương khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, giống một cái tuyệt vọng kẻ liều mạng, cuối cùng hắn cắn hàm răng nói ta sẽ làm, ta sẽ làm. Mỗi người đều là chính mình, mỗi người đều là chính mình. Nói như vậy rất có ý tứ, đem đối tử vong sợ hãi xem như lại sự, ngươi thật là một cái thiên tài. À, đúng, ngươi tốt nhất mau chóng làm, nàng sẽ không chết, nhưng ta sẽ không cho ngươi giải dược. Tiếp đó hắn ngồi ở trong phòng duy nhất bùa đoàn bên trên, lặng lặng chơi một cái chỗ ngồi. Ta không biết qua bao lâu, một cố mùi thơm nồng nặc từ trong minh tưởng cho thần nguyện hiện ra tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, Nàng nhìn thấy gian phòng cách vách, đó là một cái phòng bếp, nơi đó có một người đang bận rộn, nơi đó mùi là từ đâu tới. Thức ăn thông thường cũng có thể thơm như vậy. Thân Nguyệt thì thảo nói, thân thể của nàng vì đỉnh núi chữa trị đã khai cốc nhiều năm, bởi vì không có đồ ăn bổ sung năng lượng, cho nên nàng cũng không có muốn ăn. Nhưng mà hôm nay nàng ngửi thấy cỗ này xông vào mũi mùi thơm, trong dạ dày vậy mà xuất hiện một tia cảm giác không thoải mái, giống như giống như dạ dày đang phát ra dục vọng tín hiệu. Nàng vững tin kể từ nàng xuất sinh đến nay, chưa bao giờ từng ngửi được ngon như vậy đồ ăn mùi. Tận tình tại muốn ăn người này thật là một cái kẻ thất bại thần nguyện đè lên bụng không thoải mái âm thầm kinh thường. không lâu sau đó Âu Dương Thần bưng một chén lớn thịt đi vào gian phòng và ánh mắt cũng hơi đỏ lên giống như là vừa mới khóc trong tay hắn chén kia thịt có điểm giống đồ ăn hầm thịt bò nhưng có chút nhàn nhạt hương vị nhất là trên đỉnh hai đạo hình vuông vết cắt tại hắn lúc đi qua bước hơi nóng hơi hơi rung động đừng lo lắng nếu như ngươi nhai một ngày hương vị sẽ rất tốt thanh âm kỳ quái truyền khắp cả phòng để cho gian phòng bầu không khí trở nên tương đương lung tung Âu Dương Thần từ đầu đến cuối không nhìn thấy thần nguyện. Nhưng ý thức của hắn vẫn chú ý tới thần nguyệt nuốt tiểu độc tác. Hắn không tin ta. Cái kia tu viêm không có lên câu. Món ăn này, cho dù ở kiếp trước, hương vị cùng hương khí tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất. Không phải là bởi vì hắn so tốt nhất đầu bếp hảo, mà là bởi vì trong thế giới hiện thật nguyên liệu nấu ăn đều vô cùng vô cùng ưu tú. Cho dù là một cái đơn giản đầu bếp, cũng có thể phụ lên những cái kia đỉnh cấp đầu bếp chú tâm thanh chế kiếp trước món ngon. Tục nữ nói, không có rơm dạ làm gạch là rất khó. Mặc kệ làm bao nhiêu thịt, tại dưới đại đa số tình huống đều so thức ăn chay hắn ngon. Nếu có nấu nướng đại sư có thể để cho thức ăn chay so thịt càng ăn ngon hơn, cho hắn một khối cất chó nấu cơm như thế nào? Ngươi không có khả năng so thịt làm được tốt hơn, phải không? Tại linh giới, thức ăn và nhục chi ở giữa chênh lệch, so thịt cùng phân chênh lệch muốn lớn hơn nhiều rất nhiều lần. Ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ yên lặng thần nguyệt cuối cùng phát ra âm thanh. Âu Dương thần lắc đầu, để đúa xuống, chua xót mà nói tiên viêm, "Nhường ngươi cười à, ta như thế một cái ham muốn nhỏ, bình thường lao sư thích nhất chính là ta làm đồ ăn, bây giờ, muốn đuổi phó nàng?" Ta không thể làm gì khác hơn là để cho nàng tại dạng này, một bữa cơm bên trên chết một lần nữa, làm toàn bộ quỷ. Ai, ta dùng tốt nhất tài liệu, chú tâm mà làm món ăn này, theo tim đập của ta chập trùng, ta đã đạt đến một cái cao phong, ta chỉ sợ cũng lại không làm được dạng này thức ăn, chúng ta chuẩn bị dọn ra ngoài. Ngay tại ba bước bên ngoài, thần nguyệt thanh em đằng sau. Chậm một chút Âu Dương thần ngừng lại, một mặt mờ mịt quay đầu, thần nguyệt đã xuất hiện trên mặt của hắn, con mắt bình tĩnh nhìn xem trong tay hắn chén hằng kia nóng hôi hổi, thơm ngát vàng tinh hẩm thì bỏ. Cao phong trạng thái Ta có chút hiếu kỳ các ngươi sưng hô như thế nào, trạng thái đỉnh phong nói xong câu đó, thần nguyện trên tay câu lấy, trên chén khối thịt kêu bay thẳng đến bên mồm của nàng, hơi nhấm nuốt một chút, con mắt của nàng vô ý thức cong thành một hình trang lưới liềm, hiện nhiên là cực kỳ hữu dụng. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi sẽ có loại này, tay nghề thần nguyện cười nói, câu ở câu tay, nghĩ làm tiếp một hối. Âu Dương thần nhìn thấy cái này tâm khinh thường không gì sánh được, tham ăn bên trên cũng nói phải hảo như vậy, tưởng rằng thiên viêm, kết quả chỉ là một bữa cơm. Trên thế giới không có nhiều thiếu viêm người có thể ngăn cản thức ăn ngon rụt hoặc, thần nguyện còn tuổi còn rất trẻ. Trên tay mang theo thần câu, bát bên cạnh một miếng thịt đã chậm rãi bay lên, tiếp đó nét mặt của nàng thì thay đổi, tựa hồ ý thức được sai lầm. Là một đang đứng ở khỏe mạnh đỉnh phong tu đạo sĩ, nàng cảm quan là nhạy cảm như thế, đến mức nàng cảm thấy một loại đặc thù sức mạnh bắt đầu ở trên người nàng có tác dụng, ngay tại một miếng thịt cuối cùng bị ăn sạch sau đó. Vô luận nàng dùng bao nhiêu sức mạnh, đều không thể ngăn cản nó. Ngươi tại trong thịt thả cái gì?" Thần Nguyệt vội vàng hỏi, lui một bước. Âu Dương Thần trong tay chén và thịt đã bị nàng linh khí chói chấn động đến mức nát bấy, trong phòng hương khí càng ngày càng nặng. Âu Dương Thần nghe vậy, đầu tiên là hoa mắt, sau đó là đột nhiên ý thức được, lập tức vô vô đuổi nói tiên tử, ta bỏ vào ma đan bên trong sáu, chuẩn bị đem sư phụ ta cầm xuống. Cái gì? Thần Nguyệt Kinh Thanh nở nụ cười, mặt của hắn quay cua. Nàng biết uống xong rượu thủy sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng không biết đó là cái gì cảm giác. Vô luận như thế nào, bởi vì độc hoàn là vì ăn cướp tăng lữ chuẩn bị, bọn chúng trời sinh tính bí mật vô cùng tốt, vô sắc vô vị, đây chỉ là bắt đầu điều kiện. Mặt khác, bọn hắn nhất thiết phải tại lối vào bị hấp thu, hơn nữa không thể bị tâm linh phát hiện. Ta không thể thoát khỏi trật vật điều kiện các loại, nhưng mà lại tưởng tượng, nàng cho rằng có cái gì không thích hợp. Hỗn đản, ngươi không phải mới vừa ăn rồi sao Âu Dương Văn ngạn gãi đầu một cái, bộ dáng ra vẻ vô tội thiên viêm, ta đem đan dược tàn tại trong ngươi vừa ăn khối thịt kia sáu. Không nghĩ tới trùng hợp là bị ngươi ăn hắc hắc, nếu như cả chén thịt đều hòa tan, dược hiệu kia còn chưa đủ làm sao bây giờ? Âu Dương thần trong lòng mừng thầm, đến nỗi thần nguyệt chọn khối thịt kia, hắn sớm đã liệu đến. Dù sao, khối thịt kia cắt đến tối hình ung, đặt ở vị trí dễ thấy nhất, thần nguyệt nếu quả như thật ăn, nó nhất định sẽ đem khối thịt kia cắt đi. Chương 318, tu nhị đại. Nhìn xem Âu Dương thần dáng vẻ ngây thơ, Thần Nguyệt lại ngu cũng biết ngay trước mặt Nam Hải này đùa nghịch nàng, một hồi lửa giận lập tức tràn vào trong lòng. Hỗn đản, ngươi ở sau lưng đâm ta một đao, có thể ngươi không muốn sống. Thanh âm này hỗn tạp tinh thần, toàn bộ Tinh Tu Trú cũng hơi run dậy. Trên lửa giận không cách nào không chế, giống như đi qua một cái cái tát. Lần này va chạm nàng trực tiếp dùng 7, 8 cái thiết trí, chỉ cần bong, lại càng không cần phải nói là ở chính giữa trình hợp, là hậu kỳ trình hợp cũng thành mạnh vụ mặc dù Âu Dương chân phục độc nhưng nàng vẫn là chờ không bằng phía trước nam nhân kia chết đi. Thiên Viêm lắng lại phẫn nộ. Âu Dương, hai người hai tay tương đối, bình thường phong bạo khí thế chẳng ngừng, liền tính tu chỗ cũng bất động dao động phá hủy. Thân Nguyệt đồng tử trong nháy mắt có vào, tại trước mặt Nam Hải này tu vi có vấn đề, phải dùng cái gì lực lượng mới có thể đánh ra một quyền hoàn toàn áp chế công kích của nàng. Đây không phải trùng hợp, đứa nhỏ này là cố ý, có khống chế như vậy, Nam Hải này sức mạnh có thể sẽ không thấp hơn nàng. Nguyên Lai tưởng rằng là Nam Hải này tiến vào bế dập của hắn không nghĩ tới trên thực tế là chính mình tiến vào cả bẫy. Nghĩ tới đây, thần nguyệt lòng sinh một loại xấu hổ cảm giác, trí thông minh bị nghiền nát. Khi nàng hồi tưởng lại Nam Hải lúc trước lộ ra sợ hãi cùng tham lam lúc, nàng trở nên càng thêm phẫn nộ. Thời gian rất lâu đến nay, nàng cũng không có chú ý tới hắn có vấn đề gì tiên viêm, không nên tức giận, sinh khí sẽ bị châu hỏa như chớ. Ngươi cho ta thần kỳ dược đoán, tựa hồ không có giải dược a, vẫn là ngươi nhìn dùng ý chí lực có thể trấn áp." Âu Dương lo lắng nói. "Không phải hắn muốn trở nên kỳ quái, mà là châu hỏa như ma hẳn là rất kích động, mà kỳ quái hiển nhiên là kích thích nhất." nhưng có một việc hắn nhất thiết phải cẩn thận, tại đem cái này viêm người đưa cho tiểu linh phía trước, hắn nhất thiết phải để cho cái này viêm người sống, biến thành ma thuật đan, mặc dù rất cường tráng, nhưng mà muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thần Nguyệt nói một đôi dễ nhìn ánh mắt đã biến thành huyết hồng sắc, thấy hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc này, nàng cấp tốc từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra bảy, tám bình thuốc trường sinh bất lão, chuẩn bị lấy xuống. Những thứ này thuốc trường sinh bất lão vừa rời đi phòng chứa đồ, cả phòng cũng là đàn hương. O H M Đây là siêu cấp sữa chữa đời thứ hai a, nhiều như vậy xinh đẹp linh đan diệu dược. Âu Dương Thần âm thầm cả kinh nói, hắn đương nhiên không thể để cho Thần Nguyệt ở trước mặt hắn nuốt vào thuốc trường sinh bất lao, vì lý do an toàn, hắn vẫn là nổ súng. Tiêu lăng. để cho ta giết hắn. Âu Dương Thần muốn ngăn chặn, Thần Nguyệt khẽ tiêu một ngụm, tiếng nói rơi xuống, một vòng pháp bảo từ trên người nàng bay ra, hướng Âu Dương Thần mãnh liệt bắn đi. Cái này hình cái vòng pháp bảo, bốn phía là hình răng cơ răng, sắc bén, chỉ là một con rồi bay ra, toàn bộ lý hiển tông âm thanh vang vọng vươn tiêu, rõ ràng chuyển ra phượng minh âm thanh, tinh kim luyện kim pháp bảo, còn có chân chính linh hồn. Nhìn xem cái kia vòng tròn. Âu Dương Thần nặng nề mà đổ một luồng lương khí, tiểu cô nương này có thể thực sự là siêu cấp sửa chữa nhị đại, bằng không thì tại sao có thể có lợi hại như vậy pháp bảo? Nếu như cái này ma pháp vũ khí tại chân thực trong thế giới linh hồn, nó cũng đủ để tiến vào luyện kim thuật sĩ danh sách. Tám chín phần mười, có một vị đại thừa tu sĩ trưởng lão, nàng vô cùng được sủng ái. Mặc dù chính hắn cũng có một vị sư phụ, nhưng sư phụ của hắn cũng không có cho hắn chân quý như vậy lễ vật. Âu Dương Thần trông thấy một cái phượng hoàng hình dạng cái bóng từ phía trên hướng hắn phong tới, vội vàng kêu lên vạn hoa thần vượng, một kiếm đâm về bên trên vòng quá khứ. Lý Hiến Tông chẳng biết lúc nào nhiều mấy cái tổng hợp tăng nhân, thấy cảnh này nhanh chóng hết tất cả có thể khống chế được tính phóng xạ bụi trần, không cho đổ xạ tính chất bụi trần khuyết tán đến xung quanh. Khèn thùng. Phượng Minh âm thanh vang vọng thiên hạ, Âu Dương Thần ngàn hoa thần trước mặt đảo tiết lộ ra sợ hãi màu sắc. Nhưng vạn hoa núi trên người thần khí lại áp chế giới chỉ pháp bảo, một đôi pháp bảo trong hư không va chạm, một lần thậm chí. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần bỗng lòng, tiếp tục ngăn cản thần nguyệt nuốt thuốc. Gia hỏa này không bình thường. Có lẽ có đồ vật gì có thể bảo hộ hắn, có thể phá hư ma dược đồ vật, cho nên hắn nhất định phải làm dự. Hôn đàn, ngươi đến cùng là ai? Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần lấy ra một cái vũ khí thần kỳ cùng mình sinh mệnh vũ khí thần kỳ, Thần Nguyệt nổi giận đùng đùng hỏi. Âu Dương Tham cười hõng choảng, cười lạnh nói không cần đổi tên của ta, không cần đổi họ của ta, ta là Âm Phụ. Ngươi là trời sinh đạo thân ác thần miếu, ta viết ra tới. Tên địch nhân này Thần Nguyệt chưa nói xong, Âu Dương Thần đánh gãy Âu Dương Thần lời nói. Minh Giới Hoạt Thượng, ta đã biết thân phận của ngươi, ngươi nói dưới loại tình huống này, ta sẽ đơn độc xử lý ngươi sao? Ta cho ngươi biết, Đại thừa Phật giáo tăng lữ không lâu sẽ tới. Đừng nói cho ta ngươi là hai thế giới tinh anh, hai thế giới tinh anh. Hôm nay nhất thiết phải kết thúc. Ta rất xin lỗi, nhưng ngươi không có cơ hội thần sắc trên mặt cuối cùng xuất hiện khủng hoảng màu sắc, khủng hoảng cùng cực kỳ tức giận tăng thêm ma đan, để cho nàng trong nháy mắt đã mất đi sức sống, nội tâm linh khí bắt đầu không ngừng mã tràn ra, bốn, Nam pháp tắc thần phù ở chung quanh nàng như ẩn như hiện. Không tốt, cái này viêm người sắp nổ tung cơ thể chết. Thấy cảnh này, Âu Dương thần giọng oang oang của không tốt lắm. Tiểu Linh đối với hắn yêu cầu là bắt sống, nếu như cái này viêm người đã chết, vậy thì không tính toán gì hết vô luận như thế nào, hắn nhất thiết phải để cho cái này Viêm Hải sau khi chết giao cho Tiểu Linh Tay. Nghĩ tới đây, hắn muốn đem Thần Nguyệt áp chế ở Hảo Quang trong hỗn loạn. Ngay tại khi đó, chuyện kỳ quái xảy ra. Thần sắc lồng ngực đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hình trái tim quang, cái này hình trái tim quang tiếp tục phóng đại, cuối cùng thần sắc mặt trăng hoàn toàn bao phủ tại trung tướng nhất. Đồng thời, từng đạo tia sáng từ hình trái tim cái bóng bắn ra đến Thần Nguyệt trên thân, hỗn loạn quang hoàn cùng pháp lực không lâu liền bị những tia sáng này áp chế lại. Thật giống như một cái đại thừa Phật giáo tăng nữ tính toán bảo hộ thiếu viêm. Âu Dương Thần nghĩ tiếp cận Thần Nguyệt lại phát hiện thần nguyện căn bản không thể tiếp cận trước 3 mét. Cỡ nào tuyệt vời bảo hộ bảo tăng a? Cái này thiếu viêm không phải đại thừa tăng lư chỉ có một viêm sao? Bằng không, tại sao có thể có nhiều như vậy độ tốt đâu? Âu Dương Chân bây giờ thợ máy làm căn bản là không có cách tiếp cận. Cái kia cướp máy bay mạnh hơn hắn một điểm, hắn hẳn là có thể tiếp cận, nhưng ta không cho rằng ta có thể tổn thương thần nguyện. Bảo có thể làm được một bước này là vô giá, chẳng thể trách hệ thống không cách nào phân biệt hắn cùng thần nguyện ai là cường tráng hoặc nhỏ yếu, chỉ có chiêu này bảo hộ, thần nguyện cơ hồ vô địch. Ta chỉ là không nghĩ tới người có địa vị như vậy, có xa xỉ như vậy cơ hội lèn vào thế giới linh hồn. Vô luận như thế nào, cho tiểu linh lặp lại lần nữa Âu Dương thần vụ trộm cắn chặt răng, dùng tiên khi đem thần nguyệt vây quanh không gian phong bế, cuối cùng đem hình trái tim bảo hộ tính, cả thần nguyệt cùng một chỗ đặt ở trong tay trong thang máy. Bầu trời vòng vòng chứng minh, ma pháp bảo bối tinh thần là mạnh đến cực điểm, nhìn thấy tình huống có ổn, không có thẳng thắn xông đi lên bảo hộ chủ nhân, ngược lại quay người chạy trốn. Người cái này ma pháp vũ khí còn muốn chạy trốn cách tay của ta, muốn trở nên mỹ lệ Âu Dương thần nhẹ nhàng uống một ngụm, thể nội đại bộ phận tiên khí đổ vào trong vạn hoa phong thần, vạn hoa thần đống nhiên phát sáng. Thao Thiết hư ảnh giống đóng vai máu gà tướng quân, cuốn lấy vạn hoa thần phong như lưu tinh bắt được mặt trang tướng quân hướng về hình khuyên hộ thân phủ laser đi đến. Âu Dương chân bay qua, đập vỡ cái kia còn tại run rẩy giới chỉ. Vật này là bảo, nếu như không phải thần nguyệt đằng nhịn không được, mà chính mình có tiên khí thứ này, thật sự cầm không đi đổ vật. Ngươi còn tốt chứ? Ngươi là ai? Lý Hiền xa xa bay tới, quan tâm hỏi. Ta rất khỏe, người này là cái ngoài hành tinh tu đạo sĩ. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa chết, nhưng ta phải nhanh chóng đem nàng đưa ra ngoài Âu Dương Thần một tay cầm một cái túi, hình trái tim nhặt thần sắc mặt trăng, cười nói, nếu như hắn có thể giống như bây giờ tưởng tượng chính mình, vậy thì quá thú vị, có thể giống như đời trước ngoại quốc trong thần thoại thần tình yêu. Vậy bây giờ đâu? Đúng vậy, khi ta làm xong, ta sẽ trở về bù đắp ta hôm nay tạo thành thiệt hại, nhưng mà ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, chuyện hôm nay phát sinh tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài Âu Dương gật gật đầu, Trung Băng chúng Tăng gật gật đầu, bởi vì Âu Dương Thần có việc gấp muốn làm, bọn hắn không phải cái gì không quen biết tướng quân. Cho nên không có làm nhiều giữ lại bốn. Bên trái Ly Hi tông, Âu Dương Thần mang theo thần nguyệt tốc hướng quái vật cắt ngang phương hướng đi đến. Chỉ cần người này giao cho Tiểu Linh, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, đúng không? Đến nỗi Tiểu Linh muốn cái này thần nguyệt làm cái gì, hắn không biết. Âu Dương chân một hữu lấy đi trang bị truyền tống, bởi vì hắn mang theo một cái mang theo ma pháp mặt nạ nam nhân. Hắn bay nửa ngày mới tiến vào gian ác bộ lạc phạm vi. Hắn vừa tới cái chỗ kia, trong đầu liền vang lên một thanh âm. Ngươi thật sự bắt được một người trở về rồi sao? Nghe xong Tiểu Linh vấn đề, Âu Dương Thần sâu ôn nhu trả lời sư Minh: Ngươi không phải để cho ta bắt được hắn sao? Ngươi đang mở trò đùa sao? Âm thanh vừa ra, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Âu Dương Thần. Cái này thân ảnh màu đen gầy yếu, mi tâm ở giữa có một loại hung mãng ngùi, chỉ là một cái tay ngả vào Âu Dương Thần trên đầu mang lên trên hình trái tim tinh thần mạnh mẽ. Đây có phải hay không là đang kỳ quái gò bó tu đạo sĩ bên trong? Tiểu Linh ngữ khí kinh ngạc hỏi. Nói thật, hắn hai ngày trước nói lên yêu cầu, chỉ là một cái tình cờ sự tình. Trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ đến. Cái này nhỏ yếu môn thần sẽ thật sự bắt được một cái đến từ một cái thế giới khác hòa thượng. Giang ác chi thành ba người bắt làm tù binh một cái vượt thế giới tăng lữ, không chỉ có không có thể sớm bắt, hơn nữa ba người đều bị thương. Đó là tại tiểu đệ đệ sớm nói cho chúng ta biết một chút tin tức sau đó. Bây giờ để cho thân thể này chữa trị, để cho đệ đệ lại tìm một cái đi ra, hơn nữa còn sống sót, đây cơ hồ là không thể nào nhiệm vụ. Không nghĩ tới đây chỉ có hơn hai ngày một điểm, người tiểu đệ đệ này thật sự mang đến người. Quá bất khả tư nghị. Đúng vậy, ta hoa cửu nưu nhị hổ khí lực mới đem cái này viêm hải cầm xuống. Ca ca ngươi cầm chắc Âu Dương Thần nói muốn đem thần nguyệt giống rác rưởi ném cho Tiểu Linh. Tiểu Linh cầm hình trái tim linh quang cháo, hơi nhíu lên lông mày. Âu Dương Thần vội vàng nói tiếp đi nhìn, còn có hô hấp sao? Trường quan, ngươi cho ta nhiệm vụ, ta có thể hoàn thành Âu Dương Thần nói, Âu Dương Thần thở ra một hơi, cười. Thần nguyệt cho Tiểu Linh, bây giờ thần nguyệt mặc kệ là chết, vẫn là trốn, đều chuyện không liên quan tới hắn. Ngươi này thật là ngoại quốc tu đạo sĩ sao? Ngươi nói cho ta biết làm sao bắt ở nàng Tiểu Linh hỏi, sờ lên mặt nạ, mặt nạ không có phản ứng, chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Chính là như vậy Âu Dương Thần đem quá trình này thô sơ giản lược mà miêu tả một lần, đến nỗi dùng hệ thống tìm người bị hắn quy kết làm vật khí. Tiểu Linh nghe xong lời này không có đào được ăn, người tiểu đệ này hiển nhiên là có chút bí mật, nhưng mà có thể trở thành đệ tử thủ hạ đại sư, ai không có khá đặc thù năng lực? Cho nên hắn cũng không có tiếp tục hỏi, hắn tin tưởng lần này Liên Tu đối với đệ đệ tới nói không còn dám lừa gạt hắn. Đệ đệ, thật tốt làm, đã ngươi thật sự làm chuyện này, ta sẽ tuân thủ hiệp nghị. Tiểu Linh nói dùng một cái sóng, từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một cái gỗ, đưa cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần vừa mở mắt nhìn, một đạo chói mắt kim quang từ bên trong bắn đi ra, cơ hồ khiến hắn hoa mắt. Tiếp đó ta lại liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia trong quan tài có một khóa màu vàng tâm. Trái tim có đầu người lớn như vậy, rung rẩy, giống như mới từ trên người sống ngóc ra. "Hệ thống, phù cận cường tráng nhất trái tim ở nơi nào?" Chương 319, Thanh Tiên, Tiên Nhân Chi Tâm. Thứ hai, Chân Long Chi Tâm tại chủ nhân trước mặt hệ thống được chứng thực, Âu Dương chân mau đem quan tài thu lại. Mặc dù vị đại ca kia trước đó có chút hà khắc, nhưng mà người hay là tính toán đường hầm vậy mà trực tiếp đem chân long tâm cho mình. Trái tim là toàn thân tạo huyết khí quan, long khiêu động trái tim so số ít long huyết càng có giá trị. Ta chỉ là không biết trái tim của nó nhỏ như vậy. Cảm ơn ngươi, đại ca. Người anh kia là Âu Dương Thần Âu Dương chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Tiểu Linh đang cố gắng đánh vỡ hình trái tim tâm trắng, lập tức đình chỉ lời nói, chuẩn bị nhìn thấy người đại ca này ý tứ. Không nghĩ tới Tiểu Linh mấy lần dùng sức, hình trái tim tâm trắng cũng không có mảy may dao động tư thế. Tiểu Linh trên mặt màu sắc khác nhau càng ngày càng đậm, Âu Dương Thần âm thầm sợ một cái bảo tàng để cho tiểu linh dạng này đại thừa đại sư không cách nào dùng chuyện, cho dù hắn còn không có dùng hết toàn lực, nhưng mà đại thừa là đại thừa, có một chút lực lượng là không cách nào cùng đỏ ngang so sánh. thế nhưng là có thể cho thần nguyệt bảo vật như vậy người đến cùng là dạng gì tồn tại đâu? tật tạ rô đỉnh phong, hiện tại gây nhầm người, ngượng ngùng, tránh ra. Âu Dương Thành công suy nghĩ một chút, nói đại ca, ta đã đem người kia cho người ta phải nhanh chóng đem trái tim đưa trở về, cho nên ta phải đi. lời còn chưa nói hết, mạnh tiểu linh liền chạy, toàn thân đột nhiên đã biến thành vàng. Một cỗ vô cùng khí tức khủng bố vét sạch ngoài trăm dặm. Tâm linh mặt nạ bắt đầu biến hình, đồng thời dần dần sụp đổ. Tại thời khắc mấu chốt này, tâm linh mặt nạ bắn ra một đạo khắc tia sáng, tạo thành một cái đồ hình phản xạ trong hư không. Đó là một người mặc hắc bào tu sĩ, bao phủ tại màu đen trong sương mù, khó mà phân biệt, nhưng lại có một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Đạo Hữu cũng tỉnh cầu thủ hạ khoan dung một cái thanh em khản khàn từ trong miệng áo bào đen hòa thượng truyền tới, Tiêu Linh vung tay ra, nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt, nhạt cười nói không nghĩ tới đệ đệ vận khí của ngươi hảo như vậy, bắt một cái đến cá lớn. Âu Dương Thần Âu Dương Thần cười khinh khinh蔑 cười, không hề nói gì. Ngươi là ai? Tiểu Linh hỏi. Áo bào đen tu sĩ cái bóng khe khẽ thở dài, sau đó nhìn hình trái tim mặt nạ. Ngươi nói ta gọi thần vi, thế giới dưới đất là một cái tán tú, đạo sĩ bằng hữu, ta tôn viêm rơi vào trong tay của ngươi, là nàng bận rủi, xin cứ đọc tại hai chúng ta thế giới còn không có hoàn toàn bắt đầu chiến tranh, để cho nàng một lần, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng khen thưởng, mua cho nàng một cái sinh hoạt. Âu Dương Thần nghe nói như thế, không tiếp tục nghe, mà là xoay người sang chỗ khác. Tiểu Linh cùng hắn không muốn nghe đến ạ bì S O S tác tư thương nghị quyền, cùng thảo luận loại chuyện này, có hắn người ngoài cuộc này không tốt. Gặp Âu Dương Thần lúc rời đi đơn giản quả quyết, Tiểu Linh thật sâu nhìn qua người Tiểu đệ này bóng lưng, con mắt lộ ra một vòng thưởng thức màu sắc. Đại sư đệ tử rất nhiều, nhưng ngoại trừ trước đây mấy cái, đại đa số người tên hắn đều không nhớ rõ, nhưng mà hôm nay, hắn nhớ kỹ cái này Tiểu đệ đệ tên. Sau một ngày, Âu Dương chân trở lại Thăng Long Thành, bởi vì áo vũ tùy thời đều có thể phá vây, cho nên lần hành trình này hắn không có mang áo vũ cùng một chỗ, mà là đem nó lưu tại đắng. Quỷ thành lớn Thái Dương bây giờ cũng ở tại trong thành, nhìn thấy Âu Dương Thần khi trở về trên mặt không có một tia bi thương, nhanh chóng chúc mừng nói xem ra thành chủ thành công cầu xin chân long huyết, ta trước đó nghe nói tiểu linh đại nhân là không nhân tử, hiện tại xem ra không phải như vậy, ha ha ha, có thể tiểu linh đại nhân cảm thấy thành chủ tiền đồ là vô hạn, cho nên bây giờ thật tốt kết hôn a. Nghe được cái này, Âu Dương bình tĩnh cười cười, không có dạng giải quá nhiều. Xuân cho là hắn trước đó từng có, cái này rất bình thường, bởi vì hắn chỉ xuất đi mấy ngày. Nếu như hắn nói khi lấy được Long chi tâm phía trước, hắn trải qua một lần khảo nghiệm. Tôn có thể cũng sẽ không tin tưởng. Tôn trưởng lão, ta muốn cảm tạ ngươi lần này chỉ dẫn. Bây giờ ta chiếm được ta muốn, khi ta chân chính hậu đại đồng bạn qua sông, còn có cái gì cần ta chú ý sao? Âu Dương chân tao nhã lễ phép hỏi. Trường lão nghĩ một hồi, tiếp đó hắn chỉ vào bầu trời trả lời nói khi thành thị lãnh chúa sẽ tại một bên bảo hộ pháp luật, đừng cho mọi người nhiễu loạn nó. Đến nỗi còn lại, nó là từ thượng đế quyết định ta, hy vọng thượng đế sẽ khoan dung ta. Tốt ta, thành chủ, tất nhiên chuyện này, vậy ta liền cáo từ. Cửa ra vào còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Âu Dương chân nghe dòm, không có dừng lại ngược lại cho tôn trưởng lão một tấm đi thường châu khách quý giấy thông hành tôn đại sư nhìn xem trương này thật mỏng không có gì lạ bài tò mò hỏi sư phó đây là cái gì đây là chứng nhận khi tôn đại sư đi tới thường châu hắn sẽ thu ngươi hai tảng đá tiền nghe xong âu dương sư phó giảng giải tôn sư phó lập tức cảm tạ hắn tiếp đó thu hồi tấm thẻ đầy mặt dáng tươi cười rời đi thăng long thành chờ hắn đi âu dương thần trở lại phủ thành chủ bắt lại long trạch tiêu khắc vũ lớn tiếng la lên khắc ca ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì âu dương nói xong cũng đem quan tài lấy ra Khắc Vũ lập tức cảm thấy cự long sức mạnh, kinh ngạc nói chân chính cự long chi tâm. "À, đúng vậy, đối với ngươi mà nói, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, nếu không thì trông cậy vào ngươi đi cướp đoạt Âu Dương Thần đem quan tài cho Hạo Vũ." Hắn cười nói. Khắc Vũ nhìn thấy Âu Dương Thần một mắt không nói gì, chỉ là há miệng ra, trong lòng phun ra, tiếp đó chính là một ngụm chân long tâm nuốt mất. Âu Dương Thần thấy cảnh này, trong lòng rất bình tĩnh, khi hắn nguyên bản chế tạo ra một cái song trọng nhưng càng khoa trương hơn, nếu như đi qua sinh hoạt, ta cảm thấy chấn kinh y học giới. Khắc Vũ nuốt vào trái tim sau đó Cự Long thủ lĩnh mạnh địch Dương đứng dậy, gõ cửa. Một hồi rất nặng nề nuột ngạt tiếng tim đập, Ngao Vũ cơ thể bắt đầu kịch liệt lay động, từng đạo quang tại trên người nó càng không ngừng lấp loé. Sau 4 ngày, cách Thường Châu không xa một tòa trên núi hoang, Áo Vũ đứng tại đỉnh núi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tại chân núi, Âu Dương không nói một tiếng, trang nghiêm mà đứng. Âu Dương đạo hưu, thiên kiếp lúc này, Khắc Vũ đột nhiên mở miệng nói. Âu Dương thần văn ngạn lập tức ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, nhưng trong nháy mắt liền biến thành mây đen, trong mây đen có sấm sét. Khí tức kinh khủng đều khóa chặt ở trên đỉnh tiêu khắc. Khác ca, nếu như ngươi hôm nay có thể còn sống sót, lấy được chân chính thành công, như vậy chúng ta tấn thăng thường châu là đường chi không thể. Âu Dương chân đại thanh cổ vũ Âu Dương đạo hữu yên tâm, cái này nếu như ta vẫn không thể sinh tồn, còn không bằng chết. Tiêu khắc vũ đầy cõi lòng lòng tin, Dương Thiên Quát. Phanh, có một tiếng sét đùng đoảng, rơi vào trên người hắn, nhưng một chút cũng không có thương tổn tới hắn, chỉ là để cho hắn lân phiến càng thêm loáng sáng. Tiếp đó nó thật sự bị chuyển ra, trực tiếp tiến nhập cước bóc trong mây đen. Phanh, phanh, phanh tiếng sấm một vang, bắt cốc vân khắc vũ thân ảnh thai kiếp cầm giả trước mặt xuất hiện, không giống như là thai kiếp cầm bên trong độ, mà giống như là đang tắm. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này phù điêu, thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn, nhìn lên bầu trời bên trong đám mây, không khỏi say mê sáu. Thế giới này tai nạn, phần lớn lấy lôi hình thức xuất hiện. Hắn tại hạ giới, từ vừa mới bắt đầu bước vào kết sỏi, đến nguyên thâm vương quốc thành kiểu, cái này ba lần cướp bóc kinh khủng để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải rõ ràng vương trợ giúp, hắn đã sớm chết. Vân rủi, luân hồi vận mệnh. Những vật này tại trong đầu Âu Dương Thần không ngừng hiện lên, cuối cùng đã biến thành rung động tâm linh nổ tung. Âu Dương chân đưa tay ra, một hạt giống xuất hiện trong tay hắn. Đây là ma thần hoa hạt giống, cho tới bây giờ còn không có nảy mầm dấu hiệu. đương nhiên, dù cho hạt giống thành công nảy mầm, thành công đã biến thành ác ma chi hoa, nhưng ác ma mới chi hoa là lúc đầu vẫn là ác ma kia. Âu Dương Thần không khỏi cảm thấy thất vọng, lại yên lặng gắp nhặt hạt giống. Một đạo thiểm điện rơi vào dưới chân của hắn, không có lấy bất kỳ phương thức nào tổn hại mặt đất, mà là đột nhiên biến mất ở trong không khí mờ manh nhìn cùng lúc trước hắn nhìn thấy tiếng sấm không giống nhau, tiếng sấm sẽ đánh kích người bị hại, mà không phải người vô tội. Không biết hiện tại tại trong lôi hải tắm rửa kiêu khắc là như thế nào cảm thụ. Nghĩ tới những thứ này, Âu Dương thần đột nhiên trong lòng chúc phúc, đồng thời xuề bàn tay ra, giống như trong bàn tay hắn không có sấm sét. Cái này Âu Dương một lỗ kinh ngạc màu sắc, cái này lôi không phải hắn ngưng tụ linh khí, cũng không phải thứ hai cái dùng một pháp đeo to một thần lôi. Đây là lôi điện, thuần túy lôi điện, lôi điện phát tác. Không nghĩ tới chỉ là giúp khắc vũ bảo hộ mà thôi, kỳ thực ta trực tiếp minh bạch lôi phát tác cũng không thần cực khổ ta sám hối thiên vân thần lôi quyết nghị bây giờ cuối cùng có kết quả âu dương thần muốn nằm đấm cho rằng nếu như không có sám xét trực tiếp tiêu thất liền thành âu dương thần minh một bộ phận cái này thuần túy lôi đại biểu trung cực hủy diệt mà thứ hai cái mộc thần lôi là hoàn toàn khác biệt hắn đặc biệt cao hứng chính là lôi điện pháp tác thực hiện sâu hơn hắn đối với hủy diệt pháp tác lý giải nếu như hắn biết được tử vong pháp tác nếu như hắn hiểu được sinh mệnh pháp tác nếu như cả hai kết hợp với nhau đạt đến sinh tử pháp tác như vậy hắn cũng có thể giống áo vũ từng tiến vào độ thời kỳ lôi điện pháp là mạnh nhất trên thế giới lớn pháp luật một trong Ta muốn nhìn xem lực lượng của nó Âu Dương Thần Tâm tình rất tốt, mới lôi pháp con dấu hơi hơi tỏa sáng. Trung quanh không có gì thay đổi, nhưng mà một trăm dặm anh bên ngoài là một tòa hoang vu sơn mạch, bị sấm sét phách phách ba ba, cả tòa sơn mạch biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ có như thế, tại vị trí cũ sơn mạch đã nhiều một cái kilômét sâu kinh khủng hố. Quyền lực như vậy tại Âu Dương chân khả năng hiện giờ rất nhiều, chỉ sợ chỉ có bên cạnh Vạn Hoa Thần Phong toàn lực đại kích. Sau một giờ, trong mây sấm sét dần dần biến mất, một cái đầu rồng to lớn dần dần xuất hiện. Long ánh mắt bên trong tràn đầy mỏ vàng ánh sáng, một đôi sợi râu rất dài đương nhiên, hoa lệ nhất vẫn là một đôi sừng rồng, dài mấy chục mét, chỉ hướng thiên không, tàn mát ra một loại làm cho người kính ý không thể xâm phạm tính chất. cung khắc ca thuận lợi vượt qua thai nạn, thành tựu chân chính tinh thần. Âu Dương thần lại nhìn xem đại biến khắc vũ, từ trong đấy lòng lớn tiếng chúc mừng đạo. đây hết thảy đều phải cảm tạ Âu Dương đạo hiu, thẳng đến ngày thứ hai, ngươi cùng ta đều bước vào đại thừa, cùng một chỗ vượt qua chân chính thế giới tinh thần. xem ai có thể cùng ngươi ta cạnh tranh. khắc vũ hé miệng nói, lớn tiếng hẹn một trăm lời này nghe Âu Dương thần cũng đi theo trong lòng vung chào, không khỏi cười ha ha. Ha ha, khắc ca, ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa khắp Vũ thành tựu chân khí, Âu Dương Thần mang theo nó về tới Trèo lên Long Thành. Do dự một hồi, hắn lấy ra từ thần nguyệt nơi đó giành được ma giới. Vật này là dùng một khối hoàn chỉnh tinh linh kim chế thành, bao quát chân chính tinh linh tinh linh. Bảo tàng thuộc về cực kỳ có quan hệ người, nhưng hắn không có khả năng đem bảo tàng trả lại. Nhưng mà cái này bảo tàng cũng nhất định phải nhanh chóng xử lý, nếu như đại ca Tiêu Linh chân đem cái kia thần sắc mặt trăng trả về, thần sắc mặt trắng trở về lại thế giới này, 89 phần 10 có thể cảm giác được cái này bảo tàng vị trí. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần Âu Dương hắc quyết định khứ Kim Thánh Tông một chuyến. Ba ngày sau, Âu Dương chân đi tới Kim Hoàng Đế trước mặt, thấy được Liên Dương. Cùng đi qua so sánh, Âu Dương Liên Dương thái độ muốn chính thức nhiều lắm, dù sao, bây giờ Âu Dương lại là Thiên Ma Vương môn thần. Thiên Vân ca tới tìm ta a, ngay cả ca, kỳ thực ta gọi Âu Dương Thần, ngươi không cần bảo ta Thiên Vân tử Âu Dương chân phất phất tay, cười cười, tiếp đó liền không có nói. Hắn chỉ là ngồi xuống, ngươi nhìn giống như muốn về nhà. Liên Dương nhìn thấy cái này đầu tiên là một chanh, liền lộ ra nụ cười, cũng ngồi xuống. Âu Dương đại ca Ngươi lần này tới tìm ta làm gì?" Âu Dương Thần không che giấu chút nào mà trực tiếp nói ta muốn cho ngươi xem chút đồ vật. Tiếp đó hắn lấy ra giới chỉ ma pháp vũ khí. Liên Dương thấy được cái này bảo tàng, nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói đây là tinh thần kim. Âu Dương nhàn nhạt nở nụ cười, mang theo nhẹ nhõm tinh thần ức chế, một tiếng vượng minh đem tiếng chuông truyền vào gián phòng. Liên Dương sợ đến kém chút té ngã trên đất, tự lẩm bẩm chân linh. "Tốt, Liên huynh đệ, ngươi có thể đem cái này bảo tàng nhà máy. Ách, biến thành nguyên vật liệu sao?" Liên Dương nghe được điều thỉnh cầu này, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giới chỉ pháp bảo, kết quả càng xem càng sợ, biểu lộ càng ngày càng đặc sắc. Đến cuối cùng, nét mặt của hắn đã biến thành một loại sâu đậm kinh ý. Chương 320, trăm vạn đại quân. Thành thị Chi Vương, không phải. Âu Dương Thần mới từ Kim Thánh Tông trèo lên long thành trở về, Âu Dương sao liền chào đón, trên mặt cũng là vẻ ưu sầu. Nhìn thấy luôn luôn thành thục chứng trả câu Dương sao, đã biến thành dạng này, Âu Dương Thần vẻ mặt nghiêm túc nói cái gì? Thành chủ, không tốt, chúng ta chân chính thế giới tinh thần thật muốn cùng thế giới dưới đất chiến đấu. Âu Dương sao nói muốn từ phòng chứa đồ lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Âu Dương. Âu Dương thần liệt mắt nhìn bên trong là một đạo mệnh lệnh, mệnh lệnh thiên mục dưới thành thuộc thành thị bắt đầu chứa hàng đủ loại vật liệu tác chiến. Ngoài ra từ giờ trở đi hết thảy an bài đều phục tùng thượng cấp. Theo lý thuyết đã từng từ Âu Dương chân chỉ huy Thường Châu bây giờ từ địch Ma Cao càng chỉ huy dù cho địch Ma Cao càng đã hạ lệnh hướng phủ cận quang chi thành vận chuyển tiếp tế. Cái này hiển nhiên là chuẩn bị sẵn sàng trạng thái. Có gì gây vấn đâu? Âu Dương lão sư thấp giọng hỏi thu hồi ngọc đầu đại nhân. Ta nghe nói cắt ngang mải tông ra lại xảy ra một hồi đại chiến, có tướng làm nhiều Minh phủ đại thừa Phật giáo đồ đã vượt qua biên cảnh, thậm chí đại ca của ngươi, đại quân cũng bị trọng thương, có loại vật này sao? Âu Dương Thần vô cùng chấn kinh, cách lần trước ta nhìn thấy tiểu linh vẫn chưa tới ba ngày, nhưng kết quả lại là một cái khác trận đại chiến, cũng làm thương tổn đã viêm phục đến cao cấp đại sư mình. Bên ngoài đều chuyên ra, bởi vì tạm tâm thực sự quá lớn, phương viên mấy ngàn dặm ma tông, toàn bộ cắt ngang mặt đều biến thành một mảnh đất trống. Thanh chủ, chúng ta làm như thế nào chuẩn bị đâu? Âu Dương Vấn đạo, nói cho ngươi. Ngươi đem tảng đá cho ta, chỉ cần không phải thủy tinh, ngươi liền sẽ điên cuồng dùng tiền mua ngươi có thể mua bất kỳ vật gì. Hơn nữa tính toán tiêu hết chúng ta tất cả tốt nhất tảng đá Âu Dương ra lệnh. Mặc dù bây giờ Thưởng Châu có rất nhiều thủy tinh, nhưng quan trọng nhất là nó là trung cực tảng đá. Dù sao nó là trong thế giới hiện thực cao cấp tăng lữ thường nhất sử dụng đồng tiền mạnh. Nghe được mệnh lệnh này, Âu Dương sao khuôn mặt trở nên rất kỳ quái. Lúc này Âu Dương chân lệnh truyền đột nhiên sáng lên, nhặt lên lệnh truyền lệnh bài xem xét là ba huynh đệ từ phương đông tới lệnh truyền Chi Long. đệ đệ. Chúng ta đang tại trong chân chính thế giới tinh thần thiết lập một chi Viêm đạo sĩ quân đội. Tất cả Viêm đạo sĩ ai có một chút sức mạnh nhất thiết phải tham gia lựa chọn, đệ đệ, ngươi bây giờ tại phương nam là mọi người đều biết, ta chỉ sợ là không có khả năng tránh khỏi. Âu Dương Thần bất đắc dĩ trả lời Tam sư Minh, có bao nhiêu người Viêm sĩ quân đội? Ít nhất 100 vạn người, chúng ta cần tinh anh tăng lữ bên trong mấy cái siêu cấp giáo phái, chia cái năm người tiểu tổ tới thi hành đủ loại nhiệm vụ đặc thù. Ta biết, chừng nào thì bắt đầu? Âu Dương Thần đã từ trước, hắn rất trực tiếp hỏi. Trong vòng 7 ngày, đến bên trong tự trấn Lăng Thành đến lúc đó sẽ có người an bài người tốt, sư minh, ta sẽ chuẩn bị xong, tiếp đó đi bên trong tự chấn lăng thành trả lời chắc chắn Âu Dương thần dựng lên thông tin bài, hướng bắc vọng đi. Mễ Đức Lan Viêm Hồn Chi Thành, Viêm Hồn thế giới thành phố lớn nhất cũng là lực lượng siêu cấp tổng bộ địa điểm, thiên môn có 100 vạn viêm đạo sĩ tạo thành quân đội, chiến tranh tựa hồ không thể tránh né. Âu Dương thần cáo biệt người nhà cùng bằng hữu sau, khởi hành đi tới trung dụ. Bởi vì thay đổi vị trí lệnh, dọc theo đường đi đều không thu phí, ước chừng sau một ngày, hắn rốt cuộc đã tới chân Viêm Chi Thành. Trấn Lăng Thành là trấn lăng trên thế giới thành phố lớn nhất, kéo dài mấy ngàn dặm anh, tường thành cao tới vài trăm mét, giống một cái phong bế tiểu thế giới. Dạng này một cái hùng vĩ thành thị, Âu Dương Thần cũng chỉ là nghe nói, không nhìn thấy. Bây giờ nhìn, lúc này mới phát hiện trong lòng hắn hảo thăng long thành cùng thành phố này so sánh, chân chính viêm hồn, nó chỉ là nông thôn cùng thành phố lớn trên lệch. Bởi vì tụ tập số lớn tăng lữ, tòa thành thị này tinh thần mặc dù chân thực, nhưng bên trong tăng lữ cũng rất nhiều. Những thứ này tăng lữ đến từ viêm giới mỗi giáo phái, mặc khác nhau nhưng mà Âu Dương Thần Thâm một thân ngày ma thành đệ tử quần áo vẫn là rất nổi bật vừa đi ra khỏi truyền tống trận liền đối với hắn có mấy chục cái ánh mắt về tới có hiếu kỳ có siêu nhiên nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ vị đại nhân này mặc thành đệ tử tụ hội địa điểm là ở chỗ này ta dẫn ngươi đi bên cạnh mặc áo đầm màu trắng nhân vật nữ chính thấp giọng túi người nói Âu Dương Thần ngắm nhìn bốn phía phát hiện chủ yếu giáo phái đệ tử phần lớn có hướng dẫn du lịch hắn không hề nói gì chỉ là gật gật đầu đi theo viêm đưa nhóm người một lát sau hắn được đưa tới một cái kiến trúc lớn nhóm từ trên kỹ thuật tới nói. Đây là một tòa cung điện, nhưng mà tòa thành thị này khắp nơi đều là kiến trúc như vậy, khiến cho nó giống nơi ở lầu phổ thông. Ai nha, con của ngươi vậy mà cũng tới. Không đợi Âu Dương Thần đi vào cái này khổng lồ khu kiến trúc, bên hai đột nhiên vang lên một cái tương đối quen thuộc âm thanh. Hướng về bên cạnh xem xét, ta nhìn thấy một cái mặc hắc bào lão nhân, mang theo mỉm cười nhìn xem hắn. Âu Dương Trân thấy lão nhân, cung kính cười cười, nói ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Lão nhân này không là người khác, chính là Âu Dương Trân, hắn muốn trở thành một học đồ. Phong Ma nghe được Âu Dương Trân thoại, vỗ bả vai của hắn một cái nói đây chính là ngươi nhị trọng thân, thật sự rất liệt. hắn nói ngươi luyện cửu luân kim bài sau đó, liền không có nói cho ta biết. Bang không, ngày đó ta nên đi nơi nào theo ngươi học tập đâu? Âu Dương thiếu, ngươi phải bồi thường. như vậy, ngươi có thể trở thành đệ đệ của ta không xấu, yên tâm, Cao Tam ta lần này quan chỉ huy, nếu như ngươi may mắn, bị phân phối đến dưới mặt ta một cái, Cao Tam nhất định sẽ chiếu cố ngươi. quan chỉ huy, Âu Dương Trân Hưu chút nghi vấn. à, tiểu đệ đệ, ngươi không biết cái này trăm vạn tăng nhân quân đội gọi là chấn quỷ quân sao? đầu mục của bọn hắn là Tiêu Đại Ca ngoại trừ là 100 vạn tăng lữ quân đội chủ tịch, hắn vẫn là chúng ta siêu cấp tổ chức giáo phái, một vạn tên tinh anh lãnh tụ lãnh tụ. Cái này một vạn tên tinh anh nội bộ chia làm một vạn người lữ, mỗi cái quan chỉ huy là ăn cấp phương tế tất cả hội sĩ, hai người các ngươi sư ca ca ta không chỉ là, nó là 3000 người đội quan chỉ huy. Ngươi nhất thiết phải đến thử, ngươi biết không? Bách phu trưởng phía dưới có bách phu trưởng, năm người lớp trưởng, đây là lực lượng của chính bọn họ. Ngươi gia nhập vào công hội thời gian không dài, bách phu trưởng cạnh tranh có chút không ổn định, nhưng lớp trưởng vẫn là có hy vọng. Âu Dương thần cười. Phong Tiêu vô vu bả vai Âu Dương Thần nhắc nhở đệ đệ, cái này tinh anh trong đội một vạn người trên cơ bản cũng là tổng hợp tăng nhân, hơn nữa cũng là từ siêu cấp tông môn đi ra ngoài, có thể làm tiểu đội trưởng bên trong, không dễ dàng à? Nhìn xem ngươi nhị ca, ta chỉ có một cái tổng tư lệnh hắn nói, Phong Ma đột nhiên bắt đầu thổi lên chính mình cái lệnh. Âu Dương Thần nghe được hắn đả kích sau rất có kiên nhẫn, chỉ nói là ớt sư ca, trận chiến tranh này hắn còn chưa nói xong câu nói này, lại đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh chói tai. Âu Dương Trân, ngươi đã đến Âu Dương Trân quay đầu, trông thấy một cái mặc hắc ý hòa thượng nhìn trầm trầm đường phố đối diện chính mình đây là Âu Dương Ma dưới sao nhìn thấy là mờ Âu Dương Thần hơi kinh ngạc nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh lâu như vậy bất tỉnh tấu kiểm tra lai lịch của mình rất bình thường nếu như không thể kiểm tra đi ra cái tiên ngược lại có chút kỳ quái nhưng mà chúng ta bây giờ làm sao biết đâu ngươi là tà ác chi thần điện chủ môn đồ, ta cũng là tà ác chi thần điện chủ môn đồ. à mỗi người ủng hộ cũng rất khó ngươi có thể đối với ta làm cái gì à nguyên lai là ngươi quỷ ca thực sự là đã lâu không gặp Âu Dương Thần pha trò nói giống như cùng ngươi quỷ là bạn cũ lâu năm ngươi gặp quỷ trận trò đuôi mắt muốn chửi gầm lên, lại nhìn xem Âu Dương Thần bên cạnh Phong Ma vẫn là đem lời khó nghe thả trở về. Âu Dương Trân, người ta sớm muộn cũng sẽ giải quyết, không cần quá sớm. nói hắn nhìn một chút Âu Dương Trân đại sau lở mặt, tựa hồ nghĩ ghi nhớ Âu Dương Trân địa chỉ, tiếp đó quay người đi. khi hắn rời đi thời điểm, Phong Ma cười hỏi huynh đệ, thế nào? ngươi đối với Gian ác Thần Điện Tiểu Thiên Tài có oán hận sao? mặc dù có chút ghen ghét, nhưng không quan hệ, không đến mức vĩnh vô chỉ cảnh, chủ yếu là bởi vì hắn ghen ghét tài hoa của ta Âu Dương Thần hơi hận thuận miệng đáp. Phong yêu nghe cái này, quăng nói cái kia sư đệ người cũng không thể phất lờ, quỷ tử tiểu tử này thật có chút bản lãnh. Trời sinh đạo thân không cần phải nói, đây là mọi người đều biết chuyện. Mấu chốt là tiểu tử này vẫn là rất cố gắng. Đoạn thời gian trước hắn khiêu chiến nổi tiếng liên thể tăng lữ, là hắn liên tục đánh bại 6 người. Hiện tại hắn tại thực tế thế giới tinh thần trẻ tuổi sinh mệnh danh tiếng không nhỏ, quá cường đại. Âu Dương chân nhìn qua nơi xa cái kia thân ảnh mơ hồ, lông mày hơi hơi vung lên. Hắn nhớ kỹ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Minh phủ thời điểm, Minh phủ chỉ là một cái luyện kim thuật sĩ, nắm giữ luật pháp sức mạnh hiện tại hắn có thể đánh bại liên bang bên trong cường giả, không phải sao? Sáu cái anh em cùng cha khác mẹ không phải anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mà anh em cùng cha khác mẹ không phải anh em cùng cha khác mẹ. Ngoại giới ngờ tới hắn chiến đấu chân chính năng lực, hẳn là tại cùng cha khác mẹ huynh đệ đỉnh phong. đệ đệ, ngươi đối với ngươi thân thể ban đầu làm cái gì? Cùng cha khác mẹ huynh đệ, vậy ngươi liền muốn cố gắng làm việc, đừng thua cho gia hỏa này. Hai người vừa nói vừa đi hướng ở mở cửa thành kiến trúc, ven đường gặp rất nhiều ngày mục thành đệ tử, trong đó bao quát thiên kiêu ngoài thành một chút danh nhân nhưng làm người khác chú ý nhất cũng chỉ có Âu Dương Thần cùng hai cái phong ma, dù sao bọn hắn là sư phụ Nguyên Thủy đệ tử, thân phận là phi phạm. rất nhiều người chủ động bắt chuyện, cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có mấy cái ánh mắt đều không bị thuyết phục. những người này cho là mình trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là kiệt xuất, nhưng là bởi vì bọn hắn không thể trở thành đại sư, cho nên không thể trở thành thân đồ, lúc nào cũng so Âu Dương Thần cùng các thân đồ, bọn hắn làm sao có thể cùng giải đâu? Người biết tại chính thức thế giới tinh thần bên trong, hoa thượng tương lai lúc nào cũng từ chính hắn quyết định, mà không phải kỹ năng. đối mặt đủ loại ánh mắt. Âu Dương thần chấn định tự nhiên tìm tới chính mình nơi ở, sau đó lại cũng không có đi ra. Ba ngày sau, chân thần chi thành tăng lữ số lượng đạt đến đỉnh phong, khắp nơi đều tại phân tán cùng dung hợp. Âu Dương thần gia nhập một vạn người đội là mấy cái lực lượng siêu cấp tạo thành đội ngũ tinh anh, trên cơ bản cũng là tổng hợp tăng lữ. Những đội ngũ khác mặc dù yếu đến nhiều, nhưng không có phân tâm, rất dễ dàng tưởng tượng hơn 100 vạn thế giới bên trên người ưu tú nhất mới tụ tập tại một cái thành thị. Ngày đầu tiên sự tình tiến triển được rất thuận lợi, ngày thứ hai cùng ngày thứ ba trong thành xảy ra chiến đấu kịch liệt. Đệ đệ không cần luyện tập, hôm nay tập kết toàn quân giữa trưa, phòng luyện tập ngoài chuyển tới phong ma âm thanh, Âu Dương Thần lập tức ngừng luyện tập, mở cửa đi ra ngoài. "Phượng Vân Hải, ở nơi nào?" Một cái bình đài cực lớn, bình thường đám tăng lữ tụ tập ở nơi đó, bây giờ dùng để củng cố quân đội, "Ngươi đi theo ta phong yêu lơ đã dẫn dắt", tiếp đó kéo Âu Dương Thần đi. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đi tới một cái bình đài cực lớn phía trước. Bình đài cao 2 mét, dài 3km, rộng 3km, toàn bộ dùng tảng đá vi phục, đủ để dung nạp 100 vạn tăng lữ. Mặc dù lúc đó đã có mấy trăm vạn tăng lữ đến, nhưng bình đại cực lớn vẫn thừa thớt đệ đệ nơi này là chúng ta thiên mục thành đệ tử chỗ ở ca ca ta dù sao cũng là thiên quân trưởng còn phải đi địa phương khác tụ tập phong yêu chỉ vào cách đó không xa một khối giới hạn rõ ràng chỗ nói ca ca nhờ cậy Âu Dương Thần lễ mạo mà trả lời chờ phong ma sau khi đi hắn yên lặng đứng tại phong ma chỉ chỗ lúc này bên cạnh có một chút thiên mục thành đệ tử có một đám người đang thì thầm nói chuyện chỉ có Âu Dương Thần chung quanh không có ai lộ ra phá lệ cô độc Âu Dương Thần cũng có thể hiểu được loại tình huống này đệ tử khát phần lớn đã sớm vào thành ở trong thành có đủ loại đủ kiểu quan hệ Nơi nào giống như hắn, một người cô độc. Nhắm mắt lại thời gian rất lâu, tầm thường âm thanh giống tiếng sấm tại bên thai Âu Dương Thần vang lên. Yến Tĩnh. Cái này một thanh âm, toàn bộ Phong Vân Đài trong nháy mắt trở mặc. Âu Dương Thần mở mắt, hắn nhận biết cái kia diễn thuyết giả chính là của hắn đại ca Tiểu Linh. Hôm nay hắn đứng tại Phong Vân Đài phía trước, nhìn giống như lần trước, không có dấu hiệu bị thương. Trăm vạn chân chính viêm sĩ quân đội gọi Trinh Lăng quân, ta là tư lệnh. Có hai cái chỉ huy phó cùng 100 cái bách phu trưởng, phân biệt sáu. Tiểu Linh hô lên 100 cái tên, đứng trên đài mỗi lần đều có một người đáp lại. Đừng nói cho ta, có điểm giống quân đội. Âu Dương Thần quan sát một chút, phát hiện ngoại trừ đầu 10 vạn đội trưởng là muốn cấp viêm sĩ bên ngoài, sau đó đội trưởng cũng là hợp lực viêm lý Đình phong, hơn nữa còn không đến đội ngũ của hắn 1 vạn tên đội trưởng một ngàn. Trong thành Quỷ Hồn quân đội chi thứ nhất quân đội đám tăng lữ tụ tập ở đây. Một cái bắt cóc viêm đạo sĩ hướng một đám hủy diệt thần điện môn đồ hô. Hắn vừa nói xong, hơn 7000 cái mặc khác biệt quần áo tăng lữ lại tới. Trong đó vượt qua 2000 cái thuộc về gian ác thần điện, vượt qua 2000 cái thuộc về tiên môn. Đến nội những người khác Bọn hắn là Thiên Quốc Liên Minh trường học khác tinh anh muôn đồ, có vượt qua 2000 người. Từ giờ trở đi, sẽ có 5 người tạo thành đội ngũ, mỗi người đều cần từ bất đồng trường học tuyển nhận khoa yêu cầu này cũng rất hợp lý. Đoàn đội chiến đấu, chúng ta mỗi người đều am hiểu hắn hoặc nàng làm sự tình, lấy phát huy đầy đủ hắn hoặc năng lực của nàng, nếu như bọn hắn đều đến từ cùng một cái gia đình, thì yếu đem bị phóng đại. Tỷ như, Thành Lũy, cơ hội hoàn toàn là cái viêm đi chỗ, một cái 5 người tiểu tổ rất dễ dàng trở thành, ý thức cực mạnh tăng lư vật hy sinh. Hai kiếp cầm viêm đạo sĩ ra lệnh sau đó, Đệ nhất quân mấy vạn viêm đạo sĩ bắt đầu lâm vào hỗn loạn. Một chút nổi tiếng tăng lữ bắt đầu chủ động gia nhập vào cái đoàn đội này, bởi vì giống quỷ hồn dạng này danh nhân bị hàng trăm hàng ngàn người bao quanh, bọn hắn muốn ôm hai chân của hắn. Một phương diện khác, Âu Dương Thần tuy nhị đều năm, dù cho tên rất văng dội, cũng rất ít cùng cái này có chút lớn khoa tiếp xúc, nhưng có rất ít người biết hắn dáng dấp ra sao, cho nên một mình hắn đứng tại chỗ, không có ai quan tâm. Chương 321, tự bạo thực lực. Âu Dương Thần nhìn quanh một chút náo nhiệt đáng người, gãi đầu một cái, có chút bất lực. Rõ ràng chính mình rất nổi danh, nhưng có rất ít người biết chính mình, ma pháp thành đệ tử hiểu rõ nhất chính mình, lại không thể cùng mình hợp tác, dạng này tìm ai dạng đạo lý đâu. Một cái đĩa bánh miệng, Âu Dương Thần nhìn phía xa phủ. thân yêu, chung quanh hắn có hai ba trăm người, một nửa là doanh doanh doanh nghiệp nghi, thậm chí còn có rất nhiều ngày mục thành người, còn có vài người khác ở vào loại tình huống này, bọn họ đều là thế hệ trẻ nổi danh nhân sĩ, thậm chí còn có một cái Nico có chừng sáu trăm người, còn rất nhiều những thứ khác tăng lữ ở nơi đó ngưng thị, do dự có hay không muốn đi qua. Thật xin lỗi, các vị một cái thanh âm uôn u từ trong đám người truyền đến. Đám tăng lữ rất nhanh liền nhường đường. Tiếp đó một cái bạch y che mặt viêm nữ tử trong đám người đi tới, hướng về Hắc cám đi đến. Nhìn thấy Nico trên thân viêm môn quần áo, Âu Dương Thần trong lòng minh bạch. Có mấy cái thiên kiêu tại Thật Thần Giới rất nổi danh, trong đó nổi danh nhất là một cái Nico, các hòa thượng đều gọi nàng Quỳnh Hoa Viêm Tử. Quỳnh Hoa Viêm Tử là một cái trời sinh thân đạo, kết hợp cao phong tú vi. ngoài ra, nàng còn có một cái pháp bảo, mặc dù nàng rất ít cùng người đánh nhau, nhưng cơ hồ không có người hoài nghi lực lượng của nàng, thậm chí có người cho rằng nàng là cái thứ nhất gặp thai nạn người. Cùng vừa mới gia nhập vào Liên minh Minh giới so sánh, Quỳnh Hoa Viêm tử muốn nổi danh nhiều lắm. Nhìn thấy Quỳnh Hoa Viêm tử hướng Minh giới đi đến, rất nhiều tăng lữ thở dài tiếng uất. Chính như sở liệu, cường giả đều đang tìm kiếm cường giả, mặc dù bọn hắn cũng không yếu, nhưng cùng Quỳnh Hoa Viêm tử so sánh, cái này tính cách còn hơi kém hơn nhiều lắm, bị bao vây tại phụ cận chỉ là bản thân núp nhã. Suy nghĩ một chút ở đây, rất nhiều người sẽ trực tiếp từ bỏ, bắt đầu tìm kiếm một cái khác đồng đội. Người gặp qua Quynh Hoa Viêm tử nhìn thấy Quynh Hoa Viêm tử đối với mình đi tới, thứ nhất lễ vật cái ánh mắt kia, cái kia thái độ cùng gặp phải Âu Dương Thần hoàn toàn khác biệt, đơn giản ôn nhu tới cực điểm. người hạ đệ không cần khách khí như thế, Quỳnh Hoa dã không muốn nói một chút lời nói dối cùng tiếng rắn. ý của ta là ngươi hẳn là minh bạch. Quỳnh Hoa Viêm Tử cũng cười nói, phía dưới gật gật đầu, lộ ra một tấm ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Long đi tìm Long, Phượng đi tìm Phượng, đây là rất tự nhiên chuyện, chỉ có đồng đội cường tráng đến không thể thả chậm cướp bộ, mới có thể tạo thành ăn ý hợp tác. nếu như đồng đội trên lệnh quá lớn, một người như vậy trở thành vương vĩu là không thể tránh khỏi. giữa hai người nói một hai câu bọn hắn đội hưu quan hệ liền được chứng thực. lúc này quỳnh hoa viêm tử nhìn phía xa vây quanh hòa thượng, tự đủ bọn hắn lực lượng ta biết, vẫn là ít một chút, ai nha, một ngày này trở thành người mạnh mẽ nhất. nghe nói như thế, mờ tối tiềm thức ánh mắt nhìn về phía âu dương thần, tiếp đó cấp tốc quay đầu. mặc dù âu dương chân thị sư phụ môn đồ, nhưng không nhất định là trong thành hơn 2.000 danh tăng nhân trùng có quyền thế nhất. đương nhiên, quan trọng nhất là hắn chán ghét người này, cho dù hắn đủ kiên cường, hắn cũng không muốn hợp tác với người này. quỳnh hoa viêm tử nhìn thấy mấy ngày mà thành đệ tử cũng hơi lắc đầu, mặc dù những này nhân lực khí rất lớn nhưng căn bản không đạt được yêu cầu của nàng trình độ. Quỳnh Hoa viêm tử, Thiên Ma Thành viêm sĩ, luôn luôn lạnh nhạt cao ngạo, không đi tìm tìm bọn hắn quỷ hồn thấp giọng nói. Quỳnh Hoa nghe vậy hơi do dự một chút, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía viêm giới những anh hùng. Lúc này, nơi xa truyền đến một hồi sung sướng âm thanh. Bạn thân ái, ta lại gặp được ngươi. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần cái kia khuôn mặt tươi cười, tình giống như ăn con ruồi, sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi. Các hạ là. Quỳnh Hoa viêm tử gặp Âu Dương Thần mặc viêm thành môn đồ của não, tò mò hỏi. Ta gọi Âu Dương Thần, ma pháp thành chủ nhân. Tự mình dạy bảo học sinh Âu Dương Thần đến từ gia đình, lại càng không cần phải nói thân đệ tử nhân vật. Âu Dương Trân ngươi chính là Âu Dương Trân Cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Quỳnh Hoa. Ta đã thấy Âu Dương đạo hữu, ta muốn biết ngươi là có hay không có hứng thú, cùng ta còn có ngươi Quỷ Hồn đạo sĩ bằng hữu tạo thành một cái đoàn đội. Quỳnh Hoa nghe được Âu Dương Thần tên sau, trong mắt lập tức tránh ra vui sướng tia sáng, nàng còn không biết Âu Dương Thần cùng Vũ Viêm đoán chuyện. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nói thật, khi tú vi đạt đến trình độ của chúng ta, chỉ có cùng loại người mới có thể hợp tác lẫn nhau. Âu Dương Lão sư mang theo bình tĩnh mỉm cười, trong giọng nói lộ ra tự tin máy liệt. Âu Dương Đạo Hưu nói hoàn toàn chính xác. Quỳnh Hoa biểu thị đồng ý. Quỷ Hồn một bên đang thấp giọng nói làn da thật sự đủ dày. Ai mẹ nhà hắn cùng ngươi một cái loại hình. Nghe được cái này thì thầm, Quỳnh Hoa khuôn mặt có chút thay đổi. Âu Dương nói một cách đơn giản ngươi cái này Quỷ Đạo Hưu, cổ tay của ngươi không có sao chứ? Lần trước ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện, nhưng không nghĩ tới thân thể của ngươi suy yếu như vậy. nhẹ nhàng đụng một cái, nó liền nát Âu Dương chân. Lần này không giống nhau không cần quá sớm tự mạn Âu Dương Trần Tuyệt không ngỡ thích hắn, tương phản hắn đem đầu chuyển hướng Quỳnh Hoa, cười nói Quỳnh Hoa Viêm Tử, nói thật, âm phủ sức mạnh so với chúng ta còn lớn hơn, nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta, ngươi có thể sẽ lẹm mà lẹm mề. Nam Hải này vừa tới, hắn không nói gì, Nam Hải này thế mà chất vấn lực lượng của hắn vẫn là ngay trước Quỳnh Hoa Viêm Tử mặt chất vấn, đây là sự vũ nhục đối với hắn. Âu Dương Thần, bây giờ có năng lực cùng ta chiến đấu với nhau. Lặng lặng quỷ quát, doa đến người chung quanh đều lùi lại mấy bước. gió này vân này không cho phép đấu pháp Âu Dương chân mạn chất đất nói tiếp đó vô vô cái kia mở tối bà vai người quỷ độc tại ngươi cùng ta lão nhân duyên cớ lần này không muốn khai thác ngươi tiếp đó hắn nhắm mắt lại một đôi không nghe bề ngoài con mắt tức giận màu đậm trên mặt gân xanh nô ra giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung nhìn xem Âu Dương thần Quỳnh Hoa viêm tử lũ cười rất rực rỡ người này bẻ gãy minh giới cổ tay mang ý nghĩa không cần so minh giới yếu có loại này người kiên cường làm đồng đội cái kia tương lai làm cái gì minh giới tinh thần nên đủ nhiều một lát sau Quỳnh Hoa vừa tìm được hai người hai người kia cũng là viêm minh đệ tử, tú vi đạt đến hợp thành cao phong, cũng có một chút thủ đoạn đặc thủ. Mặc dù không có chúng ta ba cái tốt, nhưng đã đến cuối cùng, cũng sẽ không liên lụy chúng ta. Quỳnh Hoa đang nói bây giờ chúng ta có một chi năm người đội ngũ, căn cứ vào kể trên yêu cầu, chúng ta cần tuyển ra một cái đội trưởng. Về sau cái kia hai cái đệ tử nghe vậy vội vàng suy định nói vậy dĩ nhiên tuyển Quỳnh Hoa viêm tử, viêm nữ viêm phải cao nhất, sức mạnh tối cường. Quỳnh Hoa nghe xong lời này, gặp Âu Dương Thần Hôn chìm vào hôn mê, gặp hai người không nói gì, cũng không có cử tuyển, nói như vậy ta liền là đội trưởng tốt ta, ta liền là phó đội trưởng Âu Dương Trân gật đầu một cái nói, trung quanh mấy người nghe vậy nhao nhao hôn mê. đội trưởng là phía trên an bài được tuyển, nhưng mà phó đội trưởng chưa từng nghe nói qua sự an bài này nhiệm vụ. Âu Dương Trân, ngươi đang nói cái gì quỷ hồn nhìn trầm trầm Âu Dương Trân, lạnh lùng nói, nói thật, không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy gia hỏa này thời điểm cổ tay rất đau, thì ra quỳnh hoa viêm tự tìm được người này, hắn cho là nhẫn một cái không tình nguyện tiếp nhận, bây giờ mới cùng một chỗ, hắn phát hiện mình rất sùng bái chính mình. người kia quá đáng ghét, hắn thậm chí cũng không muốn liếc hắn một cái. Âu Dương chân đối với cái này cảm thấy rất thất vọng, hắn trả lời nói: Trung úy, nếu như ngươi có thượng úy, ngươi nhất định phải có trung úy. Nếu như trong chiến đấu đội trưởng đã xảy ra chuyện gì, không có ai phụ trách làm sao bây giờ? Khi đó ngươi cần trung úy tạm thời tiếp nhận Quỳnh Hoa viêm tử khuôn mặt trở nên hơi khó coi, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn có chút đạo lý. Mặc dù lực lượng của nàng là cường đại nhất, nhưng Minh Vương thế giới cũng có cường đại người, nếu như bị nuốt thậm chí ngã xuống, còn lại bốn người nên làm cái gì? Có một số việc nghe rất khó tiếp nhận, nhưng mà không nói ra cũng sẽ không phát sinh. Tuần nữa ngươi cũng không thể đối với địa ngục chi bên chiến tranh làm quá nhiều chuẩn bị. Nghĩ tới đây, mặt của nàng trầm tĩnh lại, nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương đạo hữu, ngươi nói không sai, chính là ngươi nói, ngươi trở thành cái này phó đội trưởng Quỳnh Hoa Viêm tử. Nam Hải này không tốt ngươi nhìn Quỳnh Hoa Viêm tử đều duy trì Âu Dương Thần quyết định, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ta nói là, trung ý bình thường là vô dụng, nhưng bây giờ hắn có công việc, đây là một cái giai cấp vấn đề. Hắn tại sao phải so tài chen thấp nhiều như vậy? Nhưng hắn còn chưa nói xong, Âu Dương khuôn mặt lại đột nhiên trở nên lạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Hades, ta là đồ hư hỏng. Ta hỏi ngươi. Ngươi cùng ta là thế nào bắt đầu chán ghét đối phương? Đây không phải ngươi gian ác chùa miếu cùng người công kích quê hương của ta, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng ngươi chiến đấu. Chúng ta trở lại viêm giới thời điểm, ta lại mạo phạm ngươi sao? Theo dõi ngươi sao? Mà bây giờ ngươi, một cái lòng dạ hẹp hỏi, mang theo một đám tà ác chùa miếu tăng lựa đến rộng lớn sa mạc tới tìm ta phiền phức, ta bị đánh lui, bây giờ ta không phải là một cái đồ tốt. Quý mỹ, ta hỏi ngươi, ngươi muốn vô sỉ sao? Có phải hay không Âu Dương Chân chân hẳn là đem tính mạng của ta giao cho ngươi, mà không phải một chuyện tốt." Âu Dương Thần mặt đen, hắn nhiều lần chất vấn, một lần lại một lần mà thay đổi, cuối cùng, ta thậm chí lui về sau hai bước. Trong đội khác ba người nghe được Âu Dương Thần cùng âm phủ định ý, cũng nhịn không được hướng âm phủ ném đi khinh miệt thoảnh nhịn. Ta thần miếu hòa thượng chính xác không thể nói lý, nguyên lai tưởng rằng là Âu Dương Thần làm chuyện gì xấu, không nghĩ tới chân tướng lại là dạng này. Viêm Quỳnh Hoa nhíu nhíu mày, có chút hối hận đem hai người kéo đến cùng một cái trong đội ngũ, giữa hai người có lớn như thế mâu thuẫn đánh nhau sau đó cho đối phương tạo thành chướng ngại vật, kết quả không cách nào tưởng tượng. Người 6, người 6. Quỳ hồn chỉ và Âu Dương Thần nhất thời nói không ra lời, bởi vì Âu Dương Thần thực sự nói thật, nhưng hắn luôn cảm thấy sai chỗ nào. Suy nghĩ kỹ một chút, Âu Dương Chân thân phận giống như thay đổi. Đi qua Âu Dương Chân chỉ là một cái hướng hắn khiêu chiến hòa thượng. Đối với con kiến tới nói, mạng Phạm Long là một loại tội ác. Tại cái này nhược đục cường thực trong thế giới hiện thật, tất cả bình thường tăng lữ đều biết cho rằng Âu Dương Chân hữu tội. Nhưng bây giờ Âu Dương Chân tình trạng giống như hắn, vấn đề cũng không giống nhau giống như cũng là lỗi của hắn. Lúc này, cái kia mở tối đầu nao đã biến thành một đoàn nước đường, cả người đều ngốc tại đó. Tất nhiên chúng ta đều tại trên cùng một con thuyền, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta không phải là người tốt. Nếu như ngươi lại cho ta, liền không chỉ là cổ tay gãy xương. đương nhiên, nếu như ngươi sợ ta vụng trộm tiếp cận ngươi, ngươi có thể ra khỏi đội bóng. Ngược lại còn chưa quyết định tới. Chen phất phất tay, ngươi thật giống như không biết ta đang nói cái gì. Nhàn nhạt nghe vậy lục một hồi trắng một hồi, một hồi đi cũng không được, không đi cũng không được. Quỳnh Hoa Viêm Tử nhìn thấy Âu Dương Thần một mắt, tiến lặng hướng Âu Dương Thần đánh một cái không dễ dàng qua nhãn hiệu. Người này có thể gây minh giới cổ tay, còn có thể nói minh giới là câm điếc, đó chính là vô luận là thực lực hay là phương diện khác đều so minh giới mạnh. Ma ảm đạm một đoạn thời gian trước lại liên tục đánh bại 6 vị liên hợp đại sư, vỡ hụt. Xem ra trên thế giới này còn có một số người không biết tên mới, Âu Dương Thần rõ ràng chính là một cái trong số đó. Ngươi không quan tâm, ta cũng sẽ không quan tâm lợi, rời đi cái đoàn đội này cũng không phải, thật giống như ta sợ ngươi. Gặp quỷ không có đi ý tứ. Quỳnh Hoa Viêm tử lúc này mới bồi thêm một câu hai người cũng là viêm thế giới nhân vật kế xuất, tâm tính đều có, hy vọng tương lai có thể cùng một chỗ công tác quá trình bên trong biến chiến tranh thành tơ lụa. Chương 322, mục tiêu. Nói xong, nàng chuyển hướng mặt khác hai cái, bây giờ đoàn đội đã xác định, để chúng ta tới nói chuyện chúng ta thực tiễn đặc điểm, cùng với chúng ta nắm giữ nguyên tắc sức mạnh. Chúng ta có thể giữ lại một vài thứ, nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta càng hiểu rõ đối phương, chúng ta lại càng có thể trợ giúp đối phương chiến đấu Âu Dương Chân Cựu là một cái trong số đó. Khi hắn nghe được cái này, hoàn toàn yên tĩnh. Quỳnh Hoa viêm tử tuyệt không dằn mình, Ôn Nu cười cười, nói ta đi trước. Ta nhận qua kiếm thuật huấn luyện, kiếm thuật, Hoàng Kim pháp tắc, Phong Chi pháp tắc, Không Chi kéo dài pháp tắc. Câu Dương Văn Ngạn kinh ngạc nhìn xem nữ nhân kia, vô hiệu pháp tắc là một cái phi thường cường đại pháp tắc, nắm giữ nó người có thể xuyên qua không gian, mà không cần phải đi đại thừa Phật giáo, mà nhanh thì đại biểu tiến công cùng phong ngự, Có một loại thuyết pháp là thế giới võ thuật, chỉ có nhanh không phá. Tại Viêm bổ trong thế giới hiện thực cũng giống như nhau đạo lý, tốc độ cực nhanh, kiếm pháp cường đại, nữ nhân này có thể Ôn Nu mà văn nhã nhưng nàng tuyệt đối là số ít mấy cái viêm sĩ bên trong người nổi bật. Ta nắm giữ lực vạn vật hấp dẫn định luật, vỡ vụn định luật, nuốt vào định luật, am hiểu công kích. Âu Dương chân sâu nhìn hắn một cái, rất rõ ràng Nam Hải kia trở nên mạnh hơn tăng lên. Hắn so trước đó càng có thể khống chế luật pháp sức mạnh. Hai người khác cũng đi theo giới thiệu lực lượng của chính bọn họ, một cái giỏi về tiến công, một cái giỏi về trận liệt con đường. Bốn người giới thiệu Âu Dương thần sau, muốn biết bốn người bọn họ nổi tiếng lâu đời, đối với mọi giới thực lực hoặc nhiều hoặc ít có hiểu rõ nhất định. Nhưng Âu Dương thần người này chỉ nghe nói qua cái tên này không có bất kỳ cái gì quang huy chiến tranh ghi chép đối bọn hắn tới nói đó là tương đương thần bí Âu Dương Thần nhìn xem mấy người hiếu kỳ ánh mắt nhẹ nhàng ho hai tiếng ho khan ta là người viêm đi nắm giữ cuộc sống quy luật phương diện khác cũng có một chút độc lươn qua nhưng không phải rất tinh tế tóm lại chữa trị miệng vết thương của ngươi hoàn toàn không có vấn đề sinh hoạt phát tác nghe được cái này bốn người đối mặt đều xuất hiện đang khiếp sợ Âu Dương Thần một cái luyện thân ma môn viêm sĩ ngôn ngữ cũng rất sắc bén không nghĩ tới nắm giữ kỳ thực là cứu một mạng người phát tác cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt lấy lại tinh thần. Quỳnh Hoa cao hứng nói Âu Dương Đạo Hiếu, ta nghe nói nắm giữ nhân sinh pháp tắc tăng lữ, cũng là sinh ra thiệt lương, yêu quý sinh hoạt người. Có ngươi ở nơi này, tất cả chúng ta an toàn đều biết an toàn hơn. Có ba cái am hiểu công kích, còn có một cái am hiểu công kích, đây là một cái vô cùng không hợp lý phối trí. Nhưng mà nếu như một người hơn trưởng cầm sinh hoạt quy luật, liền có thể bảo hộ những người khác, cái kia đoàn đội liền sẽ trong nháy mắt thăng hoa, từ hỏng bét phối trí đến hoàn mỹ phối trí. Quỳnh Hoa viêm tử xem như đội trưởng tự nhiên sẽ thật cao hứng, đến nội Âu Dương Thần cũng sẽ không vì những người khác lo lắng, nàng không quan tâm chỉ cần sinh hoạt pháp tắc là không nói láo là được. Âu Dương Thần nghe xong một chút tiến đuối, hắn trời sinh hảo, yêu quý sinh hoạt, nhưng có thể thành công chắc chắn nhân sinh quy luật, Diêu Thanh cùng Thiên Hạt đều có chút tỉ lý dụng. Sau một tiếng, trấn quỹ quân đệ nhất bộ đội một vạn danh tăng lữ phần lớn tìm tới chính mình đồng đội, bây giờ tìm không tới, chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Âu Dương Thần đội ngũ là nổi nổi bật nhất, đứng tại phía trước nhất. Đi qua một giờ ở chung, Âu Dương Thần cùng các đội viên ngoại trừ 3 người, những người khác đều rất quen thuộc. Không thể không nói, cái này luật pháp sức mạnh cùng nhân loại tính cách có liên quan giống như Quỳnh Hoa Viêm Tử lơ lửng ở trên mặt nước nhưng mà Tâm là một cái vô cùng kiên cường nữ nhân nếu như nàng không có nàng cũng sẽ không tuyển tốt nhất cộng tác mà âm vụ chủ nhân nuốt vào pháp luật người này có chút tà ác đồng tình Tâm có hai người một cái gọi Tây một củng Am hiểu trận liệt lộ mọi người trầm mặc ít nói giống như Âu Dương Thần Kiếp trước những cái kia ác bá một người khác gọi Ngô Địch tên rất ba đạo pháp bảo là Thất Sơn đối với địch nhân chấn áp rất mạnh hiện tại đã hoàn thành tổ chức để chúng ta tiếp tục ngươi nhiệm vụ thứ nhất gia nhập vào tử vong quân đoàn cướp máy bay giả lệnh lùm nói Hắn lời nói đưa tới bạo động cùng số lớn thảo luận nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, đã có chiến tranh rồi sao? Có thật không? Ta không nhìn thấy bất luận cái gì tạt tạ rụt viêm sĩ. Xin yên tâm, thế giới hiện thực còn không có cùng tạt tạ rộ khai chiến. Nhiệm vụ lần này càng nhiều hơn chính là để các ngươi lẫn nhau quen thuộc, mà không phải cùng các ngươi chơi đùa. Nếu như các ngươi không cẩn thận, vẫn có khả năng ngã xuống thắt đắt viêm đạo sĩ nói, mạnh địch phất phất tay, một tấm từ lực lượng tinh thần vẽ địa đồ sẽ tại trong hư không hiện lên. Trên bản đồ là một mảnh rừng rộng rộng lớn rất nhiều tăng lữ khuôn mặt bởi vì nhìn thấy nó mà ảm đạm phai mờ. bọn hắn biết huyết ma rừng rậm là trung thổ thế giới vô cùng nổi tiếng cấm địa, nơi đó ở một cái huyết ma hắc hổ. Nhưng mà bởi vì hắc hổ chưa bao giờ giết chết siêu cấp giáo phái cường giả, cho nên mấy cái siêu cấp giáo phái đối với hắc hổ huyết thái độ càng thêm bỏ mặc. đi đi săn giết người. trong đó một cái có vượt qua 10 vạn hậu đại, nếu như hắn đã giết bọn hắn, hắn sẽ mất đi rất nhiều. nhưng nếu như chúng ta không giết chết nó, nó lúc nào cũng đang làm chuyện xấu. không nghĩ tới bây giờ cuối cùng ở mảnh này huyết ma lâm bên trên có hành động. Cái này khiến rất nhiều tăng nhân trong lòng không khỏi hoài nghi, Huyết Ma Lâm là đang chờ đợi một ngày này. Đúng vậy, đây là Huyết Ma Rừng Rậm, Huyết Ma Rừng Rậm Vương là tất cả chân chính viêm hồn bên trong cường đại nhất, xin cư yên tâm, tiểu viêm đại nhân sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ cần xử lý còn lại chân chính viêm hồn. Nhớ kỹ nhiệm vụ lần này mục tiêu là tiêu diệt tất cả chân chính huyết ma rừng rậm hậu đại. Cướp máy bay giả ngữ khí rất lãnh đạm, nói đến đây, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều. Hắc hổ không chỉ có ích kỷ, hơn nữa giàu hoạt. Chủ nhân của ta hỏi hắn, nếu như giữa hai cái thế giới phát sinh chiến tranh, hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, hắn không nói gì, hiện tại hắn tự tìm đường chết. Quỳnh Hoa viêm tử dưới mắt thoáng qua một tia sắc cơ, ngữ khí thở ơ nói. Âu Dương chân hướng vừa gật đầu, viêm rơi tất cả cường đại viêm hồn đều có lãnh địa của mình, nếu như đem bọn nó cộng lại, liền sẽ so tăng lữ lãnh địa lớn một chút. Nếu như chân chính viêm hồn liên hợp lại, đám tăng lữ có thể sẽ không trở thành đối thủ, nhưng sự thực là chân chính viêm hồn chủng tộc là khác biệt, bọn hắn nhìn thấy khác chân chính viêm hồn, giống như nhìn thấy tăng lữ nhiều, cho nên bọn hắn gần như không có khả năng đoàn kết lại, trừ phi viêm đạo sĩ đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh nếu như không phải là bởi vì loại tình huống này, Hắc Hổ cũng sẽ không biết mình có thể sống bao lâu. Lúc này, chi thứ nhất binh sĩ ở trong thành quỷ đột nhiên một chút đốt chùm sáng phía trước, sau đó một cái cực lớn chùm sáng truyền thâu tại trước mặt nhân dân. Trên bầu trời bắt cóc tăng lữ chỉ vào phương trận hồ, cái này truyền tống khí trực tiếp thông hướng huyết ma rừng rậm biên giới. Bây giờ, đi. Tại chỉ huy quan dưới sự chỉ huy, hắn dẫn dắt chúng ta tiến vào phương trận. Phía dưới một vạn danh tăng lữ đều sợ ngây người, nhưng bọn hắn chỉ là nóng lòng tiến công huyết ma rừng rậm. Dưới tình huống bình thường nếu như bọn hắn đi tìm cơ hội hoặc mục tiêu săn giết, bọn hắn cần lại xuất phát chuẩn bị trước 10 ngày dưới thời gian, không chờ bọn hắn tiếp tục kinh hoàng tiếp, nơi xa truyền đến tiểu lăng thanh âm lạnh như băng. Muốn gia nhập tử vong quân đội, nhất thiết phải tuân thủ quy tắc, tử vong quân đội chỉ có một đầu quy tắc, đó chính là cấm. Nếu có người không phục tùng mệnh lệnh, thì hắn sẽ chết tử vong lời nói, giống một tiếng sét đùng đoàng, vang vọng lô thay của mỗi người. Đại thừa viêm sĩ là chân chính vi vọng. Âu Dương Thần sâu thở dài, đang hướng truyền tổng trận đi đến. Quỳnh Hoa viêm tử, Simon mấy người cũng đáp lại tới đoàn đội của hắn xem như tối cường đoàn đội, đương nhiên muốn đóng vai nhân vật chính. Có ý nghĩ này, bọn hắn rất mau đuổi theo lên Âu Dương Trân. Không lâu sau đó, năm người cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận liệt. Lần này truyền thâu thời gian cực kỳ dài, cái này truyền thâu trận liệt rõ ràng không giống với thành thị ở giữa truyền thâu trận liệt. Chờ đợi thời điểm, Quỳnh Hoa Viêm Tử nhẹ nói mấy cái đạo sĩ bằng hữu, mượn cơ hội này, ta giới thiệu một chút mảnh máu này ma rừng tình huống. Huyết ma trong rừng rậm có hàng ngàn hàng vạn quái vật, chung vào một chỗ có thể có hàng ngàn hàng vạn chân chính hậu đại. Đương nhiên, chúng ta là quân đoàn số một bên trong tốt nhất binh sĩ. Đây không phải chúng ta mong muốn. Mục tiêu của chúng ta là hắc hổ 8 cái trực hệ hậu đại, trước 3 cái đã trở thành chân chính viêm hồn, chúng ta không muốn quấy rầy bọn hắn, nhưng còn lại 5 cái chỉ là chân chính viêm hồn, nếu như chúng ta làm như vậy, chúng ta có hết thể hy vọng bắt được. Ngoại trừ Âu Dương Trần, tất cả 3 cái trở nên khẩn trương. Không có khả năng, lần này đối với huyết ma rừng rậm công kích quá đột nhiên, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, nếu như không có Quỳnh Hoa Viêm Tử nhắc đến, bọn hắn không biết huyết ma hắc hộ cùng 3 cái chân chính hải tử. Quá mượt, tiếp tục khẩn trương tiếp. Trước mắt quang đột nhiên biến mất, năm người trực tiếp đi ra hư không, xuất hiện tại một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm rất nhiều thực vật đều mang theo huyết sắc, nhìn rất kỳ quái. Rất rõ ràng, bọn hắn địa phương muốn đi huyết ma rừng rậm, nơi quái quỷ gì Âu Dương thần nặng nề tự lầm bầm. Nguyên lai tưởng rằng bắt ngát hải dương sa mạc hoàn cảnh đã đầy đủ để cho người ta không thoải mái, nhưng mà cái này huyết ma rừng rậm càng là như vậy. Rộng lớn hải dương cùng sa mạc hoàn cảnh ác liệt với thân thể người tới nói là không thoải mái, nhưng mà trong rừng rậm tràn đầy kỳ quái cùng cảm giác bị đè nén, giống như trong thân thể có một khối đá to lớn có chút không thở nổi. chờ trong chốc lát, thấy không viêm sĩ tiếp tục xuất hiện, viêm quỳnh hoa bình tĩnh nói truyền tống chỗ cần đến hẳn là ngẫu nhiên, chúng ta không cần chờ đợi người khác. vậy chúng ta nên làm cái gì? chúng ta muốn giết chết tất cả chúng ta nhìn thấy sinh vật sao? nô gãi gãi đầu, như cái đứa đần. giết. nơi này là dùng để huấn luyện quân đội của chúng ta lờ mờ ưu lanh nói xong. nói thẳng lấy bay về phía huyết ma lâm chỗ sâu. làm một chủ nghĩa cấm dục giả, hắn lúc nào cũng tại sát lục, cho nên hắn đối với giết chóc một điểm cảm giác cũng không có. mấy người nhìn hắn bóng lưng, tiếp đó quay người nhìn xem quỳnh hoa viêm tử. Quỳnh Hoa viêm tử khẽ gật đầu, cho rằng là tán thành Minh Giới quan điểm. Huyết Ma Lâm cũng có chủ nhân, chúng ta hành động chung, không nên xem thường. Hảo, Tây Môn cởi cùng Nô địch hai người nhất trí đồng ý, tiếp đó theo sát tại Quỳnh Hoa viêm tử đằng sau, đến nội ô Dương Thần, hắn yên lặng đi theo. Không lâu, mấy người tại rừng rậm chỗ sâu gặp một cái đấm máu Phương Minh Hổ, có thể là liền hút tuổi già sức mạnh. Bọn tử tôn dạng này chân chính lực lượng tinh thần cho mấy người không giống với con kiến sức mạnh. Nô phất phất tay, đem máu thịt bê bết Phương Minh Hổ đập trở thành bụi phấn. Tây Môn cùng nhìn thấy Phương Ngộ Hổ thảm trạng, nhíu nhíu mày. Tựa hồ có tâm sự, làm một liên thể thời kỳ tăng lữ, tại dưới tình huống bình thường là khinh bị cấp thấp tăng lữ, cấp thấp quái vật tay, nhưng hôm nay là không thể tránh khỏi. Chương 323, tiến vào lãnh địa. Âu Dương Đạo Hữu, từ cấp boxer cấp nhất đoạn đến dung hợp giờ cao điểm còn có trên lệnh rất lớn, còn rất nhiều người hạ tiểu huyết phong hát hổ, trong bọn họ rất nhiều người cũng là dung hợp giai đoạn thực sản khoái hậu đại. Phải giải quyết tất cả vấn đề là cực kỳ khó khăn. Chúng ta vì cái gì không theo giải thương nghị đâu? Lô Địch Nhân không muốn lại nói thêm cái gì, tựa hồ cũng có chút không xác định tương phản là ảm đạm con mắt lấp lóe, giống như có một chút tâm. Âu Dương Thần nhìn thấy ba người ánh mắt, nhìn xem đấu Nguyên Hoa, Nguyên Hoa đạo sĩ bằng hưu, người nghĩ như thế nào? Nàng cười hỏi. Đang cướp bóc thời kỳ đầu giai đoạn cùng chân thực tinh thần giao tiếp là một hồi đánh bạc, vẫn là tại cướp bóc thời kỳ đầu cùng chân thực tinh thần hậu đại giao tiếp là một hồi an toàn đánh bạc. Nguyên Hoa thùng đựng than nhìn thấy nóng rực Âu Dương Thần, liền bắt đầu cười ha hả Âu Dương đạo hưu, thì ra ta chưa chuẩn bị xong đối phó cái này ba cái thật thông minh, nhưng đã ngươi dám đạo hưu, vậy ta cũng dám mặc dù đội ngũ của chúng ta có thể giết không chết tiểu huyết phong hắc hổ nhưng mà đánh đổi một số thứ đào thoát tay của nó có lẽ có thể làm đến chỉ cần ta không rất xuống đi ta cũng không có cái gì thật là sợ nguyên hoa thùng đường than cái này đi cô thật sự rất kiên cường để cho âu dương thần trong lòng đều sinh ra bội phục tâm đương nhiên hắn mục tiêu chân chính là huyết độc giác thú nhưng mà trực tiếp đi tìm huyết độc giác thú là không đúng hắn nhất thiết phải trước đi tìm yếu kém cái kia tới khảo thí đoàn thể chân chính năng lực chiến đấu đồng thời vì những thứ khác người thiết lập lòng tin của ngươi âu dương thần không sợ ta cũng không sợ nô địch Tây môn kỳ, nếu như ngươi không dám, vậy thì giúp chúng ta đối phó tiểu huyết phong hắc hổ người. Tây môn cùng cùng nô địch tại riêng phần mình trong tông môn cũng là tuyệt đối kêu đấu, cho dù ở trong thực tế thế giới tinh thần cũng có nhất định danh tiếng, nhân vật như vậy tự nhiên là đấu châm người, nơi nào còn có thể chịu được loại thuyết pháp này? Ba người các ngươi dám, chúng ta sợ cái gì? Chúng ta chỉ là lo lắng lần thứ nhất cùng một chỗ, sẽ có một chút khuyết thiếu an ý nô địch dùng cổ của hắn nói. Simon nhìn xem bốn người, không hề nói gì. Nguyên Hoa Thùn Đương Thanh nhìn thấy đại gia đạt tới hiệp nghị, lấy ra một khối ngọc phiến tập dục lực lượng tinh thần, một tấm bản đồ bắn ra trong hư không. Nguyên Hoa Thủng Đường Than nhẹ nhàng chỉ vào địa đồ, rất nhanh tại trên địa đồ vẽ ra mấy cái khu vực. Tiếp đó nàng chỉ vào bản đồ góc dưới bên trái đây là huyết phong rừng rậm, góc dưới bên trái là tiểu huyết phong hắc hổ lãnh địa, bởi vì tiểu huyết phong hắc hổ thâm thụ huyết phong hắc hổ yêu thích, cho nên lãnh địa của hắn là bát đại hậu duệ trực hệ bên trong lớn nhất. Chúng ta bây giờ ở nơi nào, ngươi có thể biết sao?" Âu Dương vấn đạo. Nguyên Hoa Thủng Đường Than nhắm mắt lại, ý thức cấp tốc truyền khắp bốn phía, đem chung quanh mỗi một tấc mặt đất đều nhìn thấy rõ ràng, qua rất lâu, nàng mở to mắt chỉ vào địa đồ nếu như quan sát của ta là chính xác chúng ta bây giờ nên ở chỗ này Âu Dương nói nàng hướng phương hướng của mình nhìn lại thấy được tiểu hắc hổ lãnh địa mặc dù cả hai tại trên địa đồ chỉ cách biệt một thước anh nhưng chúng nó cách biệt mấy vạn dặm anh nói như vậy chúng ta trực tiếp đi thôi đem những thứ này chân chính ra thu cùng đấu hồn hậu đại lưu cho những người khác nửa ngày sau một nhóm năm người đi tới cảnh nội tiểu hắc hổ huyết gió đoạn đường này xuống năm người không còn tận lực tìm kiếm quái thú chân chính hậu duệ nhưng vẫn gặp mười mấy cái một người trong đó cũng đạt tới dung hợp cảnh giới nhưng mà kết cục cùng quái vật khác không có gì khác biệt, đều bị viêm hồn một thương mất mạng. Tiếp đó nuốt vào thần lực huyền bí. Âu Dương Thần cũng lời cùng hắn ăn cướp, ý thức của hắn trình độ sắp đến ăn cướp trong lúc đó, nuốt vào một chút yếu gà ý thức lực, đối với hắn cơ hồ không có để thăng. Phu cận đây không có chấn viêm người 6. Đại khái hắn tăng lữ biết đây là tiểu hắc hổ huyết gió lãnh địa, cố ý tránh ra đi qua nguyên hoa thùng đường than nói một câu nói. Chúng ta có phải hay không muốn đi vào tìm cái kia tiểu hắc hổ, Tiếp đó đánh một trầu, vẫn là như thế nào? Nô thấp giọng hỏi, nắm chặt nắm đấm. Âu Dương Thần nhìn xem Tây môn cùng nói Tây môn. Ngươi võ công không tệ, bằng không thì ngươi nằm cái cái bẫy. Trong chúng ta một hai người liền sẽ gây nên tiểu hắt hổ chú ý. Tiếp đó chúng ta cùng một chỗ bày một cái cái bẫy. Đúng vậy, ta bây giờ có thể thiết trí tối cường cả bẫy, đủ để đang vây công sơ kỳ vây khốn linh một ngày Âu Dương muốn chính mình bố bẫy dập. Simon sẽ rất vui lòng. Dù sao, biên đội không có nguy hiểm. Tốt ta, như vậy ngươi ở nơi này dàn xếp lại, chúng ta đi vào trước xem có bao nhiêu người. Vương, cái này nho nhỏ hắt hổ hết nguyên hoa thùng đựng than đồng ý phương pháp này. Gật đầu một cái nói. Năm người cấp tốc chế định chiến lược của bọn hắn. Tây môn ở lại tại chỗ bắt đầu bố trí hắn trận hình, nguyên hoa đấu mang theo Âu Dương Thận ba người bước vào tiểu huyết phong hắc hổ lãnh địa. Đồng thời, ở khu vực này chỗ sâu, tại trong một cái cực lớn động viêm, tiểu hắc hổ đang đánh chớp mắt. ở bên cạnh hắn có hai cái đội sinh đấu, trong đó một cái nhẹ nói, chủ nói hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tiến nhập huyết phong rừng rậm, ngươi nhất thiết phải cẩn thận ta đã biết, cha xứ, nó có thể ứng phó sao? nho nhỏ huyết phong hắc hổ mở mắt, một đôi con mắt màu đỏ ngỏm, thượng đế cùng đấu các đạo sĩ đã đạt thành hiệp nghị, đám tăng lữ chỉ phái một cái đại thừa cùng mười cái những người khác tiến vào huyết phong rừng rậm. Những người khác đều là anh em cùng cha khác mẹ. Nếu như chúng ta có thể còn sống sót, chúng ta liền có thể sống xuống đổi sinh đấu thấp giọng nói, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Thượng đế thủ hạ có mười mấy cái tướng quân, đầy đủ đối phó đấu đạo sĩ tinh anh. Nhưng mà một vài người đều nói là tăng nhân tinh anh. Nếu như tại rừng rậm trong máu tươi giết chết rất nhiều người, như vậy rừng rậm máu tươi cho dù ở trạng thai nạn này sau đó, chỉ sợ cũng phải suy yếu rất lớn. Tại hai thế giới trong chiến tranh chiến đấu sẽ tốt hơn. Không may, không có phương pháp bổ cứu để đền bù tiễn bối. Chủ nhân cho rằng chiến hậu khinh tay đứng nhìn có thể thu được một vài chỗ tốt, nhưng mà đám tăng lữ vô cùng kiên quyết, quyết định tại trong vòng vài ngày cầm vũ khí lên, đối kháng huyết vũ rừng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thượng đế có thể ngăn cản được nhân loại đại thừa, nếu như hắn làm không được, huyết phong rừng rậm liền sẽ bị phá hủy. Có phụ thân ta sức mạnh, tại trong rừng rậm của huyết phong không có bao nhiêu tăng lữ có thể cướp đi tính mạng của hắn. Ngươi trở về nói cho cha ta biết, để cho hắn yên tâm, ta sẽ ở trong cái sơn động này ngây ngốc mấy ngày, không có bất kỳ động tĩnh nào huyết phong tiểu hắc hổ lạnh lùng nói. Nó biết tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào, dù cho bình thường có chút sốt nổi nhưng cái này thời khắc xuống còn, nó sẽ không vương lòng chút nào. Thuộc hạ phục tùng, lập tức trở về tới báo cáo chủ. Hai cái biến hình quái chấp lên tay, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tiểu Huyết Phong hắc hổ đỗng nhiên hướng bắc vọng đi, một đôi huyết nhãn trở nên mười phần sắc bén. Phương Bắc một ngàn dặm anh ngoài có hai cái hòa thượng, người nhiều trở về hai cái biến hình quái vật nghe được cái này nhiều lần gật đầu, tiếp đó cấp tốc bay ra độc viêm. Tiểu Huyết Phong hắc hổ cũng đã chú ý tới chúng ta đấu nguyên hoa đối với Âu Dương Thần nói, Âu Dương Thần ngay tại cách đó không xa, nàng bay lên. Bây giờ Tây Môn kỳ tại cảnh nội biên giới biên đội. Vũ địch chính thủ vệ Tây Môn Kỳ, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, đến nội viêm hồn, bay đến cảnh nội trung bộ ẩn nút đi. Bây giờ chỉ có Nguyên Hoa Thùng Đương Thanh cùng Âu Dương Thần tới gần cảnh nội trung tâm. Hắn không phải đồng ngốc, chúng ta trực tiếp đi đến trước mặt hắn, rất khó đem hắn dẫn ra Âu Dương một bên nghiêm túc nói, vừa ngắm lấy phương xa. Đối phó Tiểu Huyết Phong Hắc Hổ, đây là hắn khảo nghiệm thực lực mình cơ hội. Nếu như Tiểu Huyết Phong Hắc Hổ không thể bị đánh bại, hoặc nhất thiết phải trả giá trả giá nặng nề mới có thể bị đánh bại, như vậy thì không cần thiết đánh huyết kỳ lần chủ ý ban thưởng là tốt, lực lượng là không đủ, tất cả cũng là nói xuông. Nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt kiên định, Nguyên Hoa Thủng Đường Than nhịn không được hỏi Âu Dương đạo hữu, ở đây chỉ có ngươi cùng ta hai người, có thể hay không ngươi cùng ta triệt để Âu Dương Thần quay đầu mang lên trên Nguyên Hoa Thủng Đường Than mạng che mặt. Dưới đấy là cái gì? Ngươi có biện pháp gì tốt tới xử lý nguy cơ sao? Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Như vậy lần này ta sẽ ta tận hết khả năng, ngươi cùng ta cùng một chỗ có hy vọng giết chết cái kia tiểu nhát hổ. Nếu như không có, ta đương nhiên sẽ càng thêm chú ý bảo hộ mỗi người ánh mắt của hắn, tự tin của hắn. Âu Dương Thần vừa nhìn liền biết cái này nguyên người có chiến tranh sức mạnh sống sót nếu không thì không có khả năng nói ra lời như vậy tại tràng tai nạn này trung sinh tích trữ tới sức chiến đấu thật sự xứng với lịch sử lâu đời thiên kiêu hâu dương thần âm thầm táng dương tiếp đó cười nói để cho đấu nguyên muốn làm gì thì làm a ta muốn biết trình độ gì hòa thượng mới xem như qua sông người mạnh nhất nửa giờ sau hai người dừng ở hoàn toàn đỏ ngầu sắt trên rừng rậm nơi đó cây cối cùng với những cái khác địa phương cây cối so sánh tất cả đều là màu máu đỏ nơi đó tụ tập số lớn cây cối ở trên bầu trời bắn ra ánh sáng màu đỏ ngoài ra trong rừng rậm bầu không khí rất yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Âu Dương Thần dùng hệ thống kiểm tra một hồi, khoẹt mắt hơi hơi run rẩy. tại trung quanh hắn 100 trăm ánh chỗ, cất dấu bảy, tám cái phối hợp đấu hồn chân chính hậu duệ, phía dưới phối hợp đấu hồn số lượng vô số kể, có lẽ có mấy trăm. chỉ là không biết vì cái gì, nhiều như vậy tinh đấu hậu đại tiềm phục tại trong rừng rậm, ý thức của bọn hắn là hoàn toàn không thể nhận ra cảm thấy. thật giống như rừng rậm là một cái đặc thù lĩnh vực. vùng rừng rậm này hẳn là tiểu hắc hổ tổ viêm. mặc dù ý thức của ta không thể phát hiện tình huống bên trong ta cảm thấy có một cái nặng vô cùng tà ác đấu hồn ở bên trong, chỉ sợ có rất nhiều quái vật tiềm phục tại bên trong nguyên hoa thùng đựng than nhìn xem phía dưới rừng rậm, trong ánh mắt của ngươi có xương. ngay tại nàng nói như vậy thời điểm, xa xa vài con quạ đen đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra, phát ra một loại thanh âm kỳ quái. ta không biết có phải hay không là ảo giác. Âu Dương Thần cảm thấy quạ đen đều tại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt và khinh thường, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. cái gì viêm đồ vật. Âu Dương Thần Âu Dương Thần lầu bầu một tiếng, phất phất tay, một cái lực lượng tinh thần lớn tay bay thẳng đi ra. Hướng về rừng rậm một nơi nào đó đi bắt. a, một tiếng gầm gọi, chiều cao 20 mươi mét, hát điều hồng bối cảnh lạ lẫm ngậm hồ bể tan tành trên mặt đất hiện đầy lá rụng, bị Âu Dương Thần lực tay trực tiếp bắt đi ra. một cái kết thúc liền hư thời kỳ chân chính đấu hồn hậu duệ Âu Dương Thần nhìn qua phía trước trăm mét chỗ, không ngừng dây rùa lạ lẫm ngậm hồ, cười nói, mặc dù giấc mộng này hồ rất lớn, nhưng ở trước mặt hắn, lại giống con mèo con đồng dạng chỉ có thể làm một chút vô vị dây rùa. Một bên Nguyên Hoa thùng đường than thấy cảnh này, tại trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên màu sắc, nàng chỉ là không có cảm thấy dấu ở đâu quái vật, nhưng mà cái này Âu Dương Thần có thể trực tiếp bắt được một cái, rất rõ ràng đang cảm giác trên năng lực, nàng so Âu Dương Thần còn kém. Có can đảm đối kháng cướp bóc là ý kiến hay. Gia Hỏa này thật có hai lần. Trên một điểm này, nàng càng thêm tự tin. Tiểu Gia Hỏa, ngươi biết nói chuyện sao? Âu Dương Thần vừa cười hỏi, một bên nhìn xem môn hổ trấn lăng hậu nhân. Đấu sĩ, thả ta ra, bằng không chủ nhân của ta sẽ không để cho ngươi đi. Mạnh Hổ thật linh hậu rưỡi nôn một người, trong mắt tràn đầy khát máu hung mãnh màu sắc. Đây không phải ngụy trang phô trương thanh thế, mà là chân chính tinh thần hạt giống bản chất bộc lộ. Cho dù ở mạnh mẽ hơn hắn sinh vật trước mặt, hắn cũng dám lộ ra răng nanh. Âu Dương Thần nhíu mày, chuẩn bị cho nó điểm màu sắc xem. Lúc này, một cái gọi Nguyên Hoa Thùng Đương than nói Âu Dương đạo hữu, giao cho ta a nói xong, nàng vô vỗ trên lưng buộc lên hồng bao, một con mèo lớn nhỏ đại bạch thỏ nhảy ra ngoài, đứng tại Nguyên Hoa Thùng Đương Thanh trên bờ vai. Nguyên Hoa tả muốn bi tráng ơn giúp một tay sao đại thỏ tử tiếng nói rất nhẹ, như cái bảy, tám tuổi hải tử. Nguyên Hoa đấu trang sức một cái đơn giản bình phong hình dạng, tiếp đó ta muốn hỏi ra hỏa này mấy vấn đề. Đại Thọ Tử nghe xong lời này, xem môn hồ chính linh hậu đại, con mắt đỏ đến tỏa sáng. Mạnh hổ chân linh hậu duệ bị Đại Thọ Tử nhìn chằm chằm, con mắt rất nhanh mất phương hướng, nhưng mấy lần lúc hít vào thời điểm liền không dãy rựa nữa, hồn hồn ngạc ngạc nổi bổng bề giữa không trung. Âu Dương Thần nhìn Đại Thọ Tử một hồi, còn mơ hồ cảm thấy có chút chóng, không cần quá mức. "Nguyên Hoa, ngươi hỏi nó đã đã mất đi." Đại Thọ Tử cười nói. Nguyên Hoa thùng đựng than là đến xem Âu Dương Thần, dù sao vị này mạnh hổ chân lăng tử tôn chính là Âu Dương Thận bắt được ta hỏi ngươi Tiểu Huyết Phong hắc hổ ở nơi nào Âu Dương Thận cũng không khách khí trực tiếp hỏi hướng về bắc 3.000 dặm tại Huyết Phong cung điện dưới đất Âu Dương Thận nghe xong một hồi ý nghĩ này tiếp đó hỏi Tiểu Huyết Phong hắc hổ có cái gì đặc biệt chân quý sao hắn muốn đem Tiểu Huyết Phong hắc hổ mang ra không phải vài câu khiêu khích là được rồi nhất định là để cho Tiểu Huyết Phong hắc hổ có truy đổi lý do mới đi muội muội ta là người yêu nhất phối ngẫu nàng ở tại phía bắc một dặm anh bên ngoài một tòa trong cung điện còn có Ngươi dưới đất trong cung điện ẩn giấu rất nhiều bảo vật. Ngươi phi thường yêu thích mạnh hổ chân linh hậu duệ nói, bất chi bất giác, ngươi liền đem nó bán cho muội muội của ngươi. Âu Dương chân nghe xong, nhắm mắt lại nghĩ một hồi, tiếp đó liền không lại hỏi. Qua một hai phút, hắn mới giật tay tới đối phó mạnh hổ chân lăng hậu duệ. Âu Dương đạo hiu, chúng ta có thể bắt lấy cái kia tiểu huyết phong hắc hổ phối ngô sao? Cầu đấu nguyên Hoa tại một bên, trên mặt không có một chút khác biệt màu sắc. Đây không phải quang linh gì chuyện, nhưng mà ngươi nhất thiết phải làm như vậy mới có thể thắng. Âu Dương Thần lại đột nhiên cười nói chúng ta trước tiên tìm tỏi cái này, chỉ tiểu huyết phong hắc hổ thực lực, nếu quả như thật không được, chúng ta lại đánh nó lao bà chú ý. Chương 324, long hổ đấu. Nguyên Hoa Thùng Đượng Than lắc đầu nói nếu như chúng ta cùng nó đánh quá ác, coi như bắt được nó phối ngẫu, nó cũng không dám đi ra. Đây không phải đả thảo kinh xà sao? Âu Dương Thần chuyển hướng Nguyên Hoa Thùng Đượng Than, hắn nhìn vô cùng nghiêm túc. Đấu Nguyên, ngươi mới vừa nói ngươi có năng lực trong chiến tranh sống sót, ta tin tưởng sức mạnh không tệ, ta cảm thấy có hai chúng ta, chúng ta liền có thể đánh bại tiểu hắc hổ cái gì? Nguyên Hoa Thùng Đường Than miệng hơi hơi mở ra, hắn chấn kinh. Âu Dương Thần thật sự càng ngày càng khước trương, ngay từ đầu nói phải xử lý bến đỏ chân thực viêm thần, nàng cảm thấy có chút khước trương. Bây giờ, để cho sự tình trở nên càng hóng bét, muốn hai người trực tiếp cầm xuống tiểu hắc hồ huyết, đây không phải là một nói đùa sao? Ngươi đang mở trò đùa sao? Vẫn là ngươi không có chuyện để làm, muốn nếm thử chính mình thời gian khổ cực. Âu Dương Thần nhìn xem nàng biểu tình khiếp sợ, tự tin cười cười. Khi hắn biết được Nguyên Hoa Thùng Đường Than có sinh tồn sức chiến đấu lúc, hắn liền nghĩ trực tiếp đi tìm tiểu huyết phong hắc hồ. Cho tới bây giờ hắn mới quyết định, hắn không những muốn giết cái kia tiểu Hắc hổ, hơn nữa sạch sẽ hơn lưu loát, để cho đội viên khác đều có thể tiếp nhận hắn đối kháng đề nghị huyết kỳ lần. Hắn tăng thêm đấu vũ, đối phó tiểu huyết phong Hắc hổ hẳn đủ, nhưng mà muốn cắt giết có chút khó khăn. Bây giờ, có Thánh Nguyên gìn dê dắt, chúng ta có 60% đến 70% chắc chắn 60-70%. Hy vọng xa vời. Không cần thiết suy nghĩ gì âm u, vì để cho đại thừa Phật giáo đồng ý điều kiện của bọn hắn, bọn hắn nhất thiết phải tin tưởng nhìn thấy tiềm lực của bọn hắn. Cho nên, tốt nhất tại hiệp một liền chính diện giao phong đi qua nghĩ sâu tính kỹ Âu Dương thần thở dài một hơi ngựa khí cũng bung lỏng đấu nguyên ta cảm giác dùng thực lực của chúng ta có thể tiêu diệt cái kia tiểu huyết phong hắc hổ như thế nào dám cùng ta thử xem sao Nguyên Hoa thủng đượm than lông mày hơi nhũ một chút cái kia Tây Môn cùng cùng những người khác đâu nàng hỏi nắm lấy cơ hội cũng không phải là không có khả năng nhưng chúng ta hẳn là chờ bọn hắn hành động Chung Âu Dương chân chính dùng tốc độ nhanh nhất hướng bắt chạy nhìn xem Âu Dương thần bóng lưng Nguyên Hoa Thùnh đượm than trên mặt trầm xuống trong lòng ấn tượng của người này rất nhanh liền hỏng tục ngữ nói sư tử thỏ cũng cần toàn lực ứng phó, cái này Âu Dương thần ngược lại tốt, đối phó cướp máy bay chân chính viêm thần lại giảm, kéo lớn như thế chân sau, loại người này chú định sống không lâu. Một phe là 90% khẳng định muốn cầm xuống, cần tốn nhiều thời gian hơn, một phương khác là 50% khẳng định muốn cầm xuống, bình thường tăng lựa chọn cái trước. Nguyên Lai tưởng rằng người này có chút bản sự, lại là một người tự đại Nguyên Hoa thùng đựng than đối với chính mình tự lầm bầm, trong lòng dây rựa phải chăng muốn đuổi đi qua hỗ trợ. Tiếp đó nàng trên vai con thỏ cười nói Nguyên Hoa, ta đoán hắn là phi thường muốn biểu đạt chính mình, muốn cho ngươi xem một chút có thể đạt đến trình độ này người cũng là đồ nốc trừ phi hắn bị đồ vật gì mê hoặc kỳ hỉ nguyên hoa bị lực của ngươi còn là lớn như vậy nguyên hoa thùng đựng than nghe được con thỏ nói không nói một lời đem con thỏ nhét vào trong túi nói hiệu nói vượng đang chửi mắng vài câu sau đó nàng cho cửa tây đông nô địch nhân viên hồn phát một cái tin tức rất nhanh liền đuổi kịp âu dương chân thông chi nguyên hoa thùng đựng than theo vào âu dương thần thả lòng trong lòng tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều ba không không anh bên ngoài hắn bây giờ không giải mười phút sau hắn sẽ tại hệ thống dưới sự chỉ đạo cấp tốc tìm được huyết phong cung điện dưới đất vị trí cụ thể cái kia tiểu hắc hồi hẳn là liền tại đây phía dưới nó có thể đang nhìn chúng ta Âu Dương nói cúi đầu xem chúng ta Đấu Nguyên Hoa theo ở phía sau liếc Âu Dương thần một cái nói Âu Dương đạo hữu kỳ thực ta cảm thấy tâm so với nhà quan trọng hơn nàng nói đương nhiên tại viêm cầu ấn ảnh hưởng dưới ta cho là Âu Dương chân thị muốn cho nàng lưu lại ấn tượng tốt Nguyên Hoa thủng đường than nhất định thật cao hứng bởi vì mị lực của nàng ảnh hưởng tới người khác nhưng nàng cũng không muốn chỉ bị một cái nông cạn người ảnh hưởng cho nên cô ý đem Âu Dương thần Âu Dương ta kìm lòng không được Nguyên nhân thực sự là phức tạp. Âu Dương Thần bị chính mình đột nhiên nói ra sợ hết hồn, nghĩ lại vẫn là mơ hồ nghe hiểu vài phút. Nói thật, hắn không có chờ đợi hữu động tác rất kéo dài, thậm chí lộ ra rất tự phụ, cái này Nguyên Hoa Thùng Đường Than đoán chừng cho hắn một cái đấu chậm nhắn hiệu. Dù sao, Hắc Hổ cũng không phải hắn mục tiêu cuối cùng, hắn mục tiêu cuối cùng là vì chân chính viêm thần thế giới vài đầu đứng đầu sư tử chia sẻ. Bây giờ không biểu hiện ra tính năng, như vậy nơi nào có lòng tin tuyên bố nắm giữ hạ giới quyền sở hữu đâu. Nếu như ngươi không cần tàn bạo nhất phương thức dành được trên tai, ngươi cũng không dám cùng huyết kỳ lần chiến đấu Âu Dương tự nhủ, tiếp đó tại Vinh thị trong đám người đối với kiêu đấu còn lại nhỏ giọng nói, "Đấu ca, ngươi cũng qua chân khí thời kỳ, cái này dưới đất trong cung điện cũng có một cái chân khí thời kỳ, tú vi cùng ngươi tương xứng, ngươi nói tụ tập ngươi ta sức mạnh, có thể đánh bại hắn sao?" trả lời hắn chính là một cái vang rội mà rõ ràng đấu ngâm sướng âm thanh. "A." Tiếp đó, áo vũ chiều cao vài trăm mét, đem từ trong đấu chạch bay ra, xoay quanh trên không trung, cặp mắt kia giống đèn lồng nhìn thẳng phía dưới cung điện dưới đất. Nhìn xem đấu vũ đột nhiên xuất hiện, Nguyên Hoa Thủng Đường Than ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ và kinh khủng màu sắc. Âu Dương Đạo Hữu 6. Đây là hợp tác của ta, An Cấp Sơ Kỳ chân chính ác đấu Âu Dương thần tại trước mặt Áo Vũ bình tĩnh nói, tại Áo Vũ cực lớn thật đấu thân thể bối cảnh dưới, lúc này hắn giống như chân thần xuất hiện, thực sự là lóa mắt. Nghe được câu trả lời này, Nguyên Hoa Thủng Đường Than ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, nhất thời lại nói không ra lời. Trong cung điện dưới đất người, đi ra, không cần chờ ta mời ngươi đi ra đấu vũ chính đối cung điện dưới đất. Phanh. Một tiếng nổ tung to lớn Một cái một trăm thước cao hắc hổ từ dưới đất cung điện bay ra, một đôi huyết đồng lạnh lùng nhìn lên bầu trời tiêu đấu. Đấu? Ta biết đấu đạo sĩ quân đội sẽ tìm được ta. Phụ thân ta nhất định bị tổn thương tâm lúc hắn nói chuyện âm thanh rất lạnh, không có chân thần hậu vệ từ dưới đất trong cung điện bay ra ngoài. Còn có rất nhiều quái vật bay về phía địa phương phụ cận. Chỉ có nửa phút, cái này cung điện dưới đất liền sẽ bị đủ loại đủ kiểu quái vật vây quanh, nhìn thấy số lượng không ít hơn 1000 con, tất cả đều bị phân tán lực chú ý hoặc vượt qua cường đại quái vật. Nhưng mà đấu vũ tựa hồ chưa từng gặp qua nhiều như vậy cường đại quái vật không nên nghĩ phụ thân của ngươi hắn lạnh lùng nói hôm nay chính là tử kỳ của ngươi vậy cũng chưa chắc đây là địa bàn của ta tiểu huyết phong hắc hồ nói trên không trung gầm hết lên hướng về áo vũ bầu trời bổ nhào qua hàng ngàn hàng vạn động vật vây quanh gào thét, la lên ủng hộ âm thanh chấn động lấy thiên địa mấy chục cái hoàn chỉnh trạng thái chân chính viêm thùng đựng than tôn cũng giống vậy hướng Âu Dương Thần cùng Nguyên Hoa thùng đựng than đánh tới đấu vũ cùng tiểu huyết phong hắc hồ cấp tốc cuốn quít lấy nhau một đầu đấu cùng một con hổ tại thiên không phát động một hồi kịch liệt vật lộn Nguyên Hoa Thùng Đương than nhìn lên trên trời cảnh sắc, sắc mặt một lần lại một lần địa biến, cuối cùng nàng thấp giọng hô Âu Dương Thần: Ngươi đi giúp ngươi bằng hữu chân chính. Đến nội những thứ khác, ta sẽ xử lý. Những cái kia vọt tới viêm đấu trước mặt Giã Thu chân chính hậu duệ bị cầu vồng ngạc nhiên đụng một cái, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên Hoa dùng một cái kiếm giết người xẹt qua lồng ngực, nhắm mắt lại, tiếp xuống một giây, cả người của nàng cách đều cải biến, cái chán thai Dương đứng thẳng, thân thể của nàng có một loại mãnh liệt đến cực đoan khí thế. Âu Dương Thần ở phía xa thấy cảnh này, trong tiềm thức lui hai bước, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không biết thế nào, Nguyên Hoa Thùng Đường Than cảm thấy nắm chặt kiếm sau, không khí trở nên bén nhọn, mỗi một lần hô hấp đều có một loại nhói nhói cảm giác. Cái này nguyên nhân có chút hung. Âu Dương Thần không kìm lòng được thở dài. Lúc này Nguyên Hoa Thùng Đường Than đột nhiên mở mắt, miệng hơi hơi động lúc nhích, phun ra vài câu ta không biết là có ý tứ gì mà nói, tiếp đó trong tay nàng kiếm rũ ra một cô đáng sợ khí. Những kiếm khí này cấp tốc tản ra, mấy lần hô hấp thì đến mấy trăm cái thông đạo. Siu siu, xiêu xiêu, xiêu xiêu. Trong không khí truyền đến một hồi uy kiếm trạng tức giận âm thanh chung quanh chân chính yêu quái hậu duệ bị băng thành mấy khối rầm bể rau quả hóa thành huyết vũ bay xuống bầu trời nguyên hoa thùng đựng than đứng yên ở trong huyết vũ không có chút nào huyết nhục hên ôi phục của nàng tư thái kia không nói ra được tiêu sái. Âu Dương Thần đi tới lên thiên đường đại bộ phận tiếp xúc cũng là cửa nhỏ đoàn thể nhỏ tăng nhân hoặc tam thú thiên mục thành tăng nhân cùng tà ác tự đấu thiện hắn cũng gặp phải một chút nhưng chính thống đại môn kiếm đấu đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta không thể không nói cùng cái này so ra hạ giới hạo nhiên kiến tông chính là đang chơi đùa mọi nhà Nhìn thấy nguyên hoa thùng đựng than dễ như trở bàn tay liền có thể đối phó một đoàn yêu quái thật sự lăng tử tôn, Âu Dương Thần ngước đầu nhìn lên Tiên Vũ giao đấu. Đấu Vũ mới vừa tiến vào quá độ kỳ, nhưng toàn thân trên dưới lại có một loại hung manh phi thế, không chút lưu tình công tới. Tiểu Huyết Phong Hắc Hổ bây giờ tựa hổ cũng ý thức được toàn bộ huyết phong lâm tình cảnh, cái kia tuyệt vọng tư thái cũng không so Đấu Vũ yếu. Một đầu đấu cùng một con hổ vừa mới trao đổi tay, bọn hắn đều bị trọng thương. Trầm Mặc nhìn xem một màn này, Âu Dương Thần ánh mắt càng ngày càng sâu, mùi trên người càng ngày càng ngum ngum. Trên thực tế, kể từ hắn đi tới phía trên cung điện dưới đất, Hắn một mực có năng lực xử lý chân chính tai nạn, hắn không thể có một tia giữ lại. Chỉ cần tiến công, nhất định phải toàn lực tiến công. Âu Dương Trân, ngươi vẫn là không hành động sao ở bên kia Nguyên Hoa Thùng Đựng Than lớn tiếng thúc giục, ngắn ngủi này mấy chục hút gian phòng, nàng chặt xuống mấy trăm phong thu thật đấu hậu duệ. Những tên kia không phải đồng nốc, nhìn thấy cái này nguyên nhân cường tráng như vậy, rất nhiều gái vật lựa chọn chạy trốn, nhưng mà có mấy cái kết hợp mát trị số tồn tại tương đương khó đối phó, mấy trăm thanh kiếm khí bên trong một nửa dây dựa tại những này trên người chủ nhân, một cái thời gian là không cách nào lấy xuống. Âu Dương lờ đi hắn lại tiếp tục quan sát không chung vật lộn, cùng lúc đó, một đạo lục pháp tiêu ký từ trên người hắn bay ra, số lớn sức sống giống như không muốn tiền tài tiến vào đấu vũ cơ thể. Áo Vũ Dương Thiên Trường âm số 1, vết thương trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về. Huyết Phong Hắc Hổ thấy vậy mãnh kinh, túi đầu gặp phía dưới Âu Dương Thần bất động. Trước hết giết cái này đấu đạo sĩ. Đang ra lệnh phía dưới, một cái chân chính viêm thần hậu duệ đoàn kết phong liền hướng Âu Dương Thần phóng đi. Một tiếng sét đùng đoàng nổ tung, vài trăm mét dáng dấp đáng sợ hình rắn sấm sét trực tiếp nện ở chân chính hậu nhân trên thân thật đấu hậu duệ phát ra một tiếng cực lớn gầm rú ở trên không hư bên trong rãy rủa kịch liệt phanh phanh phanh phía dưới là mấy giọt lôi lần này chân thần hậu duệ hấp thụ giao hấn điên cuồng tránh né mấy lần con mắt của nó sợ nhìn xem Âu Dương Thần không hề nói gì tiếp đó chạy trốn tới nơi xa Âu Dương nhàn nhạt nở nụ cười vạn hoa thần phong chậm rãi từ trong thân thể của hắn bay ra kể từ vạn hoa thần phượng bị Âu Dương Thần thiên vận cùng đấu người đánh đồng đến nay thân kiếm xảy ra biến hóa cực lớn cùng so với trước kia tựa hồ càng có một loại cảm giác tự hào Nhìn xem trước mắt không có gì sánh kịp Vạn Hoa Thần Phong, Âu Dương Thần Thân không chút do dự, trực tiếp đem trên thân chứa đựng tất cả đấu khí đưa vào trong đó. Phanh. Một hồi âm thanh, kiếp quang còn cuốn Vạn Hoa Phong Thần trực tiếp tăng lên mấy chục mét. Nơi xa Nguyên Hoa Thùng Đường Than kiếm trong tay đột nhiên nói nhỏ, dường như đang tỏ ra yếu kém. Phát giác được sinh mệnh mình bên trong nguy điểm, Nguyên Hoa Thùng Đường Than nhìn xem Âu Dương Thần trong tay Vạn Hoa Phong Thần, trong mắt có một tí hâm mộ. Nghe nói Vạn Hoa Lang đạo tiết kiếm thuộc về Thiên Ma Thành, nhưng ta không nghĩ tới, trong tay người, Âu Dương đạo ngươi có thể sẽ không thua ta Âu Dương Thần hay không để ý đến nàng cái này nguyên nhân có việc gấp thời điểm gọi hắn Âu Dương Thần, ta có việc gấp thời điểm liền kêu hắn đạo sĩ Âu Dương. đó là một cái biến đổi thất thường sinh vật. ngăn lại hắn. trên bầu trời Tiểu Huyết Phong Hắc Hổ cũng rõ ràng chú ý tới vạn hoa thần trước mặt càng ngày càng đáng sợ ba động, lập tức giống giận. một chút dũng mãnh không sợ thật yêu viêm tử tôn bắt đầu không chút kiêng kỵ hướng Âu Dương Thần khởi sướng xung kích, nhưng mà nguyên hoa thùng đựng than không chế kiếm khí ngừng lại. đấu vu cũng rất có khí lực, nhìn thấy Tiểu Huyết Phong Hắc Hổ cùng bộ phận lực chú ý tại nơi đó Âu Dương Thần, đột nhiên giống lên một tiếng, một chảo bắt được lao hổ cơ thể. Phàng cái móng nuốt này thậm chí ngay cả lấy lôi, tiểu huyết phong hắc hổ kêu lên, phần lưng sẽ bị nổ tung một cái rộng 2, 3 mét nặng nghề vết thương. ngay tại lúc này, Âu Dương Thần nhìn thấy tiểu huyết phong hắc hổ thụ cái này móng nuốt, hơi không khống chế được, mắt mở thật to, trong tay vạn hoa thần phượng trực tiếp hướng tiểu huyết phong hắc hổ chém tới. đây là hắn toàn lực ứng phó đả kích, hắn tin tưởng ngoại trừ các trưởng bối ban cho hắn lễ vật, không ai có thể thừa nhận được. nhưng mà tiểu huyết phong hắc hổ dù sao cũng là thai kiếp cầm chân viêm, nhìn thấy thanh kiếm kia bổ về phía nó, thì ra lung la lung lay thân thể đột nhiên ổn định lại. Tiếp đó trực đỉnh định hướng về Vạn Hoa Thần Phong Hổ Trảo đồng dạng vỗ tay mà đi. Phanh, một trảo nhất kiếm nhanh chóng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ tung. Vạn Hoa sờ một cái hổ trảo, dùng mình một cái, tiếp đó một đống lớn viêm sắc kiếm khí từ trong kiếm phun ra ngoài, là từ trong đấu khí ngưng kết ra. Đâm, đâm, đâm. Một tiếng xét đùng đoảng ti âm thanh truyền ra, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía truyền ra, trong cơ thể của Âu Dương Thần đã mất đi đấu khí, đem hắn trực tiếp bay ra mấy ngàn mét. Khi hắn loạn trà loạn choạng mà chạm đất lúc, Vạn Hoa phía trước cực nhanh hướng phía sau sả kích nhỏ nhẹ run rẩy rơi xuống trong tay của hắn, Phúc. tùy theo mà đến là vật nặng rơi xuống mặt đất ầm thanh. Âu Dương chân liếc mắt nhìn, thấy bên trên có một cái đấm máu hổ trảo. Huyết dịch huyết tán ra, giống dòng suối bốn phía di động. Chương 325, mục tiêu chân chính. Chương 326, báo thủ. Đối mặt huyết ngày mai, Âu Dương thần không thể trực tiếp đối kháng cứng rắn. Đi qua chân chính tinh thần ăn cướp nửa đường, sức mạnh có thể so tiểu huyết ma hắc hổ mạnh mấy lần. Ngạ vũ không có năng lực cùng với vật lộn, mà tiểu huyết ma hắc hổ chết, cái này huyết ngày mai đoán chừng cũng sẽ biết tin tức từ đó lên phòng tâm loại tình huống này muốn giết hắn càng thêm khó khăn bọn tiểu nhị không làm mà hưởng là rất khó ngươi hẳn phải biết nếu như chúng ta có thể giết chết huyết độc giáp thú chúng ta liền có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt cho nên để chúng ta không cần trôn trốn tránh tránh nghĩ ra một chút thứ chân thật bỏ hoa trói trang vừa nói một bên đem bùn cái bé nhỏ hình người con rối từ dưới chỉ đồng lịa đi ra cái này bốn cái người mặc đồ trắng tay cầm trường kiếm nhân vật biểu lộ sinh động giống như trong lòng bọn họ có viêm hồn ta hoa rất nhiều năm mới có được những thứ này con rối Mỗi cái con rối đều có hậu kỳ dung hợp sức mạnh, ta dùng bọn chúng hợp thành một cái kiếm trận, đủ để đối phó bắt cóc tăng lữ. Âu Dương Thần nhìn xem bốn người này hình con rối, cảm thấy một loại giải thoát. Bồ Hoa Viêm tử phía trước từng lộ ra, nàng có sinh tồn sức mạnh, nhưng ở đối phó tiểu Hắc Hổ lúc lại không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại xem ra, đây là nàng vân bài, hoặc giả thuyết là một trong số đó, hắn không tin có cường đại như vậy thủ đoạn. Quỷ Hồn thấy được hình người con rối, lạnh lùng nói ta có một loại thần bí ý thức nghệ thuật, có thể nổ nát chính ta bộ phận ý thức, đồng thời đối ta đối thủ tạo thành thương tổn nghiêm trọng dùng cái này. Hắn nhìn xem Âu Dương Thần, ánh mắt rất thâm trầm. Âu Dương đắm chìm có nhìn hắn, nhưng trong lòng của hắn có chuyện khác. Cái này thần bí học hiển nhiên là vì phối hợp thần quang quần quẫn tính quyết định sử dụng, nếu như hắn học xong, không có chờ hắn tiếp tục suy xét, Tây Môn Cờ cùng Vũ Địch cũng lấy ra hắn một bộ phận kia át chủ bài. Không thể không nói những thứ này thiên kiêu sức mạnh cực kỳ cường đại, hai người này át chủ bài mặc dù không phải bỏ hoa viêm tử cùng u viêm cường đại, nhưng cũng có thể cùng giọ bệ viêm sĩ hai chiêu. Như vậy tính ra, năm người nếu như tập thể bộc phát, chính là phù hợp một đoạn thời gian cùng hết ngày mai ở giữa nghiệp lực chiến. Viêm Bỏ Hoa nhìn thấy trong đám người một chút tấm thẻ phi thường hài lòng ta đối với chính mình lòng có chút lòng tin, nhưng chuyện này không phải nóng nội. Ít nhất phải một tháng mới có thể hoàn toàn phá hủy huyết ma giường rậm. Chúng ta mới tới không đến hai ngày. Không cần thiết nóng lòng giết chết huyết ngày Mai Âu Dương gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng vậy, có lẽ có cơ hội tốt hơn. Chúng ta sẽ trở tại một bên khác, là huyết ma giường rậm chỗ sâu nhất. Một cái núi một dạng hắt hổ ngước nhìn bầu trời, cự hồ ánh mắt tràn đầy khói mù. Phía trên đại thừa hòa thượng không có hành động, không nói gì, mà là cùng với chiến đấu, 2 ngày trôi qua, Lại không có ý thức được điểm này. Chủ a, tiểu chủ bị viêm sĩ giết bên thai truyền đến một tiếng nói nhỏ, huyết ma mắt hổ trong nháy mắt trừng lớn con mắt màu đen, toàn thân hổ mau trong nháy mắt trên dưới chập trùng. Mặc dù hắn có 8 cái trực hệ hậu đại, duy nhất có thể lấy xưng là chủ chính là con trai thứ 3 giống nhất hắn. Bây giờ đột nhiên biết được hắn thích nhất con trai thứ 3 bị tăng lữ sát hại, tâm tình có thể tưởng tượng được. A! Trong miệng nó phát ra đáng sợ tiếng giống, nếu như không phải là bị đại thừa Phật giáo không khí triệt tiêu, nó sẽ phá hủy một ngàn giặm anh thổ địa. Viêm sĩ, ngươi khi dễ ta nhiều lắm. Phá hủy máu của ta mà xâm lâm. Quá tốt rồi, nhưng ngươi cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Huyết ma Hắc Hổ hướng về phía bầu trời Viêm đạo sĩ gầm rú, tiếp đó bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. "Nghe, Huyết ma rừng rậm sinh vật, nếu như ngươi gặp phải một cái hỏa thượng, giết hắn. Nếu có người có thể giết chết một cái cướp bóc hỏa thượng, ta lại trợ giúp hắn trở thành một chân chính viêm hồn." Cùng lúc đó, Hắc Hổ thất tử cũng nhận được đặc thù mệnh lệnh. Bọn hắn không phải đồng lốc, không giống những quái vật kia cùng Huyết Sâm Lâm chân chính hậu đại dễ dàng như vậy bị mất lựa. Bọn hắn biết lần này, Huyết ma rừng rậm nhất định giật vong nhất là tại tiểu hắc hổ bị giết chết sau, bọn hắn càng thêm vững tin điều này. cho nên bây giờ đại đa số người bọn hắn đều nghĩ rời đi huyết vũ rừng, rời xa đây hết thảy. huyết ngày mai tại vung máu bên cạnh rỗi ra, nó vẩy màu đỏ ngòm lập lòe quỷ dị hường quang, Sừng của nó ở trên đỉnh đầu chiếu lấp lánh, giống màu đỏ thủy tinh. ba ba thật sự nói như vậy sao? đúng vậy, đại nhân thượng đế nói hắn thành công mở ra thông hướng một cái xa xôi tiểu thế giới thông đạo, bất luận cái gì có thể vì thượng đế báo thù người đều biết thông đạo ở nơi nào một cái kỳ quái cười lạnh từ huyết ngày mai trong cổ họng truyền tới. mọi người đều biết. Phụ thân của hắn thiên vị hắn Tam ca, nhưng hắn cẩn thận nhất chính là hắn có thiên phú nhất nhị tử. Bây giờ cái kia ngu xuẩn Tam ca chết, phụ thân là một cái kiên cường đại thừa Phật giáo đồ, không thể thoát khỏi, nhưng vẫn không quên vì Tam ca báo thủ. Như vậy, phụ thân cho ai ra lệnh? Chỉ sợ chủ yếu là hắn cùng hắn nhị ca, cái kia có thể ngăn cản Tam ca viêm đạo sĩ, chỉ có hắn cùng hắn nhị ca, có thể tại phụ thân hắn cùng mấy cái người có quyền thế, bị giám thị thời điểm đối phó hắn. Ngươi biết là cái nào tăng lữ cắt đứt Tam ca sinh mệnh sao? Huệ ngày mai lạnh lùng hỏi. Hắn biết phụ thân hắn ý tứ, nhưng hắn nhất thiết phải phục từng hắn. Bây giờ huyết ma rừng rậm đã bị hoàn toàn phong tỏa, đường ra duy nhất chính là thông qua phụ thân ta sáng tạo cửa vào. Đây là một cái nam nhân cùng một cái viêm lợi, cùng một đầu chân chính cũ. Đây là hai cái hỏa thượng khuôn mặt. Phía sau hắn âm thanh lại bắt đầu, ngay sau đó một bức chiến đấu hình ảnh liền bắn ra đến huyết ngải mai trước mặt, chính là ngạo vũ kịch chiến tiểu huyết ma hắc hổ bắt đầu chẳng cảnh. Trên tấm hình, Âu Dương Thần đứng chắp tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bỏ hoa viêm tử thủ cầm rơi kiếm, Tạ Hưu kiếm khí nằm ngang nằm ngang nằm ngang nằm ngang, ma thú chân viêm tử tôn không ngừng rơi xuống. Nhưng bất kể là ai. Không có chú ý tới ngoài ngàn mét một gốc xa lạ cây, là tất cả lá cây đều chỉ hướng bọn hắn. Huệ ngày mai liếc mắt nhìn sau, chỉ ra, trước mặt không ảnh tiện triệt để hầm mất. Liên hệ các huynh đệ của ta, nói cho bọn hắn, nếu như phát hiện bọn hắn bất kỳ dấu hiệu gì, gọi điện thoại cho ta, khi ta biết phụ thân ta để lại cho ta thông đạo, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn cùng đi. Phụ thân ta là vô tình, hắn chỉ có hắn tam ca con mắt, nhưng ta không phải là hắn loại kia vô tình viêm hồn hắn nói, tiếp đó âm thanh lại vang lên. Bậy hạ, không ai có thể núp ở nơi này phiến huyết ma trong rừng rậm. Vừa rồi bảy vị lãnh chúa tìm được tăng lư nói cho chúng ta biết bọn hắn ở nơi nào, nhưng mà còn có hai cái cùng với bọn họ nơi nào. Ngay tại thượng đế lãnh địa biên giới, còn không có rời đi huyết ngày mai chậm rãi đứng lên, trước mặt trong vũng máu một cú huyết, tiếp đó lạnh lùng nói đến đây đi, cho ta ngu xuẩn huynh đệ báo thủ, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chúng ta phải chờ tới lúc nào? Huyết ma rừng cao tới thiên hạ đại thụ mấy chục mét, phía dưới hơi không kiên nhẫn nói. Bỏ Hoa Viêm Tử nhìn hắn một cái, không có trả lời. Âu Dương Thần vô ý thức mang theo ý thức thăm dò tiếp xuống bốn cái tuần lễ, không có phát hiện bất luận cái gì yêu quái vết tích cùng hậu nhân chân thực tinh thần cái này khiến hắn lần lần cảm thấy bất an ngươi biết bọn hắn cũng tại ở đây ở một ngày tại trong đoạn thời gian đó bọn hắn không có gặp phải bất luận cái gì quái vật cái này rất không tầm thường Âu Dương Thần hồi tưởng lại mình tại đại sa mạc tình cảnh như mày tại mênh mông trong sa mạc bọ cạp rất nhanh liền tìm tới chính mình ở mảnh này huyết ma trong rừng rậm không phải cũng là sao như thế khi ta nghĩ tới chỗ này hắn trực tiếp nói ta cho là chúng ta giấu chân có thể đã bị huyết ma trong rừng rậm chân thực viêm hồn tình tưởng quan sát được đây chính là vì quái vật gì cùng chân thực viêm hồn hậu đại cố ý tránh ra nguyên nhân của chúng ta Trói Trang, ngươi có những bộ đội khác hoặc tái năng võ sĩ tin tức sao? Bọ Hoa Viêm Tử nghe được lời như vậy trở nên nghiêm túc lên. Hắn trả lời nói không có gì đặc biệt, chỉ là một giờ phía trước, hắc hổ bảy cái nhi tử bị một đội người trọng thương, không ở địa bàn của mình. Âu Dương Trân, ngươi nói chúng ta giấu chân rất rõ ràng. Làm sao ngươi biết? Chúng ta ở phụ cận đây thiết trí vòng phòng hộ. Trần không trả lời ngay, mà là tại trong đầu ngươi hỏi hệ thống. Hệ thống, phụ cận có giám thị sinh vật sao? Đúng vậy, bên trái đằng trước 30m, phía trước 100m Hậu phương 320 trăm mét hệ thống cấp tốc cấp ra đáp án, đồng thời đồng thời hò hét mấy trăm cái vị trí. Nghe được đáp án này, Âu Dương thần vô cùng im lặng. Những người này cảm tình bị một đống đồ vật dám thị lấy, cho nên chúng ta cũng cho rằng muốn ẩn tàng vô cùng bí mật. Ta sao có thể trông thấy nó? Ai? Âu Dương chân thở dài, cơ thể lóe lên một cái. Khi lúc hắn xuất hiện lần nữa, cầm trong tay hắn một mảnh nhỏ thảo. Trên lá cây có ba cái vòng tròn, giống như ba con mắt. Viêm tử, loài cỏ này gọi nhẹ ảnh thảo, có thể bò cho bắn ra khoảng trăm mét cảnh tượng tiếp đó hắn ra ngoài đá ngã một cây đại thụ thì có thể cảm giác được cường đại tinh thần chấn động tồn tại nghe được Âu Dương Thần, Quỷ giận thanh âm nói đã ngươi biết nhiều như vậy, vì cái gì không nói sớm. Ta cái này cũng mới nhớ Âu Dương Thần đưa hai tay ra, một tấm vô tội khuôn mặt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mặc dù Bỏ Hoa Viêm Tử là đội trưởng, nhưng bây giờ cũng là không quá quyết, không thể làm gì khác hơn là đến hỏi Âu Dương Thần. Âu Dương Thần không gấp trả lời, mà là tại trong lòng nhanh chóng suy xét. Huyết Ma rừng cũng tại truyền lại tin tức, bây giờ tiểu Huyết Ma hắc hổ ngã xuống tin tức chỉ sợ có rất nhiều cường tráng người tại trong rừng Huyết Ma đều biết có thể cũng biết hung thủ chính là bản thân cùng bỏ Hoa Viêm Tử hai người, cho nên vấn đề là sẽ có người đứng ra vì Tiểu Hắc Hổ báo thủ sao? Âu Dương Trân bất xác định, hắn không hiểu rõ lắm hai cái này chân chính viêm hồn ở giữa cảm tình, nhưng vì lý do an toàn, hắn nói trói trang, chúng ta tốt nhất ly khai nơi này một đoạn thời gian, bỏ Hoa Viêm Tử gật đầu một cái nói ta cũng có không tốt dự cảm, không có tiến một bước dây dưa, hắn cấp tốc bay về phương xa, cùng nhau đi tới, Âu Dương Trân phá hủy rất nhiều kỳ quái thực vật, lúc này Bò Hoa Viêm Tử đột nhiên dừng lại thân hình, hướng tây nhìn lại, ánh mắt hiếp lại thế nào, Trói Trang, có vấn đề gì không? Simon thấp giọng hỏi, trên mặt của hắn tràn đầy đề phòng. Bỏ Hoa Viêm Tử lắc đầu, thấp giọng nói không, ta cảm thấy kỳ quái không gian ba động. Không gian ba đổi nơ mặt không biểu tình, nhưng không có cảm giác chút nào. Quay đầu xem người khác, biểu lộ cũng cùng hắn tương tự, rất rõ ràng, loại này không gian chập trùng chỉ có Bỏ Hoa Viêm Tử mới có thể cảm giác được. Trói Trang nắm giữ không gian quy luật đồng thời đối với không gian ba động làm ra phản ứng mãnh liệt là rất bình thường. Âu Dương Tiêu nói, mặc dù vô hiệu pháp không phải chân chính không gian pháp tắc, nhưng nó cũng thỏa mãn ngưỡng cửa không gian pháp tắc mà không gian pháp tắc, đây là phi thường cường đại pháp tắc, có rất ít tăng lữ có thể nắm giữ. Đi theo ta xem tình huống, ta cảm thấy có thể chính là truyền tống trận liệt. Bỏ hoa viêm tử nói xong cũng trực tiếp hướng phía tây phương hướng bay đi. Vài người khác không thể làm gì khác hơn là thấy cảnh này nhanh chóng đi theo qua. Đi ước chừng 30 dặm anh, viêm bỏ hoa dừng ở trên một mảnh đất hoang. Âu Dương thần thân ngắm nhìn bốn phía, đây là tiểu huyết ma hắc hổ lãnh địa biên giới, chung quanh không có cây cối, phảng phất có người ở đây chiến đấu. Đến nội truyền tống trận liệt, hắn không thấy. Hệ thống, phụ cận có trang bị truyền tống sao đúng vậy? Tại chủ nhân dưới chân 400 mét nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thân rất nhanh cúi đầu. Hắn không nghĩ tới sẽ có một cái truyền tống trận liệt, hơn nữa truyền tống trận liệt an bài là phi thường bí mật, không có ý thức hoặc bất kỳ cảm giác gì. Trên mặt đất, lúc này Bỏ Hoa Viêm tử cũng phát hiện truyền tống trận vị trí, tất cả viêm khí đột nhiên bộc phát, cấp tốc chui xuống dưới đất. Mấy lần hô hấp sau đó, năm người này dưới đất 400 mét chỗ, tìm được một cái cỡ trung trang bị truyền tống. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn bọn hắn không phải truyền tống trận liệt, mà là trước mặt nó cực lớn vết nứt không gian. Đây là vũ trụ thông đạo. Tây môn dùng thanh âm giật mình nói, làm sao bây giờ? Muốn đi vào xem sao? Nô quốc địch nhân không kịp chờ đợi muốn thử xem. Ngươi bất động, ta liền đến nói bỏ hoa viêm tử lấy ra hai cái con rối nhỏ. Thứ nhất con rối tiến vào vết nước không gian, thứ hai cái con rối tiến vào truyền tống trận liệt. Âu Dương thần sau đó lấy ra viêm thạch kích hoặc truyền thâu ma trận, lóe lên tia sáng xuyên qua truyền tống khí, con rối liền biến mất. Bỏ hoa viêm tử nhắm mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí sơ lấy. Rất nhanh, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt vui sướng. Chúng ta đi qua hắc hổ sinh hỏa chỗ, đến nỗi khe hở. Nó tựa hồ thông hướng một thế giới nhỏ nhỏ, ta ma tượng còn không có ở bên trong phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là dùng để chạy trốn, nhưng khi tiểu hắc hồ gặp phải chúng ta, nó không có cơ hội sử dụng nó, thế là nó ánh mắt phát sáng lên. Vũ trụ đường hầm thứ này ngoại trừ tự nhiên sinh ra, càng là từ cường đại nhất. Dùng tiểu huyết ma hắc hồ lực lượng là tuyệt đối không có khả năng mở ra không gian kênh, theo lý thuyết cái không gian này kênh rất có thể đến từ huyết ma hắc hồ tay. Hắn đang vì hắn yêu nhất nhi tử tìm kiếm đường ra, để phòng vạn nhất. Đứng tại góc độ của bọn hắn suy nghĩ một chút, ngươi rất có thể sẽ ngã xuống, ngươi sẽ lưu lại cái gì, ngoại trừ cho ngươi yêu nhất hải tử một đầu chạy trốn con đường. Vậy nhất định có rất nhiều tài nguyên. Bên trong tiểu thế giới tài nguyên thiếu thốn, tiểu huyết ma hắc hổ nghĩ tại bên trong cấp tốc trưởng thành, nhất thiết phải có tài nguyên. Tất nhiên hắn sẽ ngã xuống, cái kia cũng lưu lại quá nhiều, vì cái gì không đem đại bộ phận gia đình lưu cho hải tử, tương lai cũng có thể là có cơ hội báo thù. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng một hồi nóng. Cái này nho nhỏ thế giới rất có thể có cường đại chân thực tinh thần đại bộ phận gia đình, đây là một cái bảo tàng khổng lồ. Chương 327 Ông cây okay, lợi thỏ. Trong tiểu tổ mỗi người đều rất thông minh, rất nhanh mỗi người đều đang nghĩ chuyện giống vậy, ánh mắt của bọn hắn đều phát sáng lên. Tại trong cái này nho nhỏ thế giới, không có bao nhiêu cường trắng người, nếu có rất nhiều tài nguyên, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể nhận được. Bây giờ huyết ma dừng rầm tình huống không rõ ràng lắm, vẫn là chúng ta trước đi vào cái này nho nhỏ thế giới đi tìm tòi tình huống. Bỏ hoa viêm tử cầu hôn, không có người nâng lên vấn đề tài nguyên, nhưng chúng ta đều biết, ta đồng ý Âu Dương bất động thanh sắc nói, ta cũng đồng ý Minh giới rất ít cùng Âu Dương chân đạt tới hiệp nghị. Ngươi đi vào trước. Ta lại trốn ở chỗ này. Tây môn cờ mỉm cười nói. Bỏ Hoa Viêm Tử gật gật đầu, từng bước một đi vào tiểu thiên địa. Phía dưới theo thật sát ở phía sau, nhưng Âu Dương Thần sớm mới bước vào vết nước không gian. Tiến vào vết nước không gian, trước mặt chúng ta thế giới cũng là một mảnh rừng rậm rộng lớn. Mặc dù không có huyết ma trong rừng rậm mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không tệ. căn cứ vào Âu Dương chân suy luận, thế giới này đủ để sinh hạ viêm si nhóm. Bồ Hoa Viêm Tử hoàn toàn buông lòng ý thức của nàng, quan sát sau một hồi, hắn nói cái này nho nhỏ thế giới cũng không ít, nó bao trùm mấy vạn dặm anh khu vực trong bọn họ có rất nhiều người ta tùy tiện quan sát một chút có gần tới một vạn cái quái vật cùng chân chính viêm hồn hậu đại tâm viêm sức mạnh cơ hồ không bị ức chế mà giống âu dương thần cùng viêm bò hoa dạng này có quyền thế tăng lữ có thể dễ dàng nhìn thấy phương viên mấy vạn dặm bên trong sự vật ta chỉ là không biết những quái vật này hậu đại là tiểu thế giới sinh trưởng ở địa phương hay là đến từ huyết ma rừng rậm di dân âu dương nhìn qua phương xa nói là cái gì chào mấy cái hỏi một chút u viêm cười lạnh một tiếng trong mắt tránh ra khát máu màu sắc tiếp đó trực tiếp hướng nơi xa vào tới tựa hồ còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng người khác cùng một chỗ. Bộ Hoa Viêm Tử thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Người ta ác là ích kỷ, cướp đoạt người khác. Ta trước đó chỉ nghe nói qua, nhưng bây giờ ta cảm thấy cái này so với ta tưởng tượng còn muốn đáng ghét. A, cái này đích xác không phải chuyện gì tốt Âu Dương Thân đáp lại. Bộ Hoa Viêm Tử trắng Âu Dương Thần, xoay đầu lại trông thấy địch nhân, vừa vặn tiến vào Tây môn Cùng. Hiện tại hắn đi, để chúng ta tách đi ra tìm tỏi cái này nho nhỏ thế giới. Tại trong cái này nho nhỏ thế giới không có nguy hiểm. Chúng ta chia ra hành động sẽ càng có hiệu suất ta thích trói trang nói lời. Nếu như xảy ra chuyện gì liên truyền gọi ta Simon thả hắn một ngựa, quay người rời đi. Qua một đoạn thời gian, Âu Dương chân một thân một mình, thì ra ta là lo lắng làm sao tìm được chúng ta chia sẻ đồ vật, không nghĩ tới tâm tư của mọi người đều là giống nhau. Ta, ha ha, cái này cũng không tệ Âu Dương lắc đầu, khanh khách mà cười, tùy tiện tìm một cái không có người bay phương hướng, có cái hệ thống này cùng tốc độ của hắn, không bao lâu nữa liền có thể truy tung đến toàn bộ tiểu thế giới. Hắn tin tưởng chỉ cần hắc hổ đem ra tộc bí mật giấu ở trong cái này nho nhỏ thế giới, là hắn có thể so với người khác trước tiên tìm được bọn chúng. Nửa ngày sau. Hệ thống cuối cùng cấp ra khác biệt đáp án, 97 giằm trước mặt bảo chân thảo viêm 6, thịnh viêm đan 6. Cái này trên tờ đơn số lượng từ rất nhiều, chỉ sợ không cao hơn mấy vạn chữ, phần lớn bảo thực sản khoái cũng là mở rộng, Âu Dương con mắt hơi hơi run rẩy. Những vật này nhất định là hắc hổ lưu lại. Nhưng mà, hắc hổ xem như đại thừa chân chính tinh thần, lưu lại nhiều như vậy bảo tàng, chẳng lẽ sẽ không kiểm chuẩn bị sao? Cái này sao có thể? 100 giằm anh bên trong hệ thống là cao nhất hai viêm lý. Tại chủ nhân trước mặt 97 giằm mà ngủ giao khu sơ bộ cấp viêm vì cứu đương nhiên là có bảo tàng người Âu Dương tự đủ Vây Thành mới bắt đầu thủ hộ giả hắn để cho Ngạo Vũ bắn một phát súng cũng không phải nói hắn không thể ứng phó mà là Tiểu Thiên địa quá lớn nếu như hắn thật cùng cái này thủ hộ giả đánh nhau bạo lực tinh thần ba động nhất định sẽ hấp dẫn vài người khác tới làm sao bây giờ mặc dù đề thăng thực sản khoái bảo tàng nhiều nhưng ta cũng tiêu phí nhiều không thể phân hơn phân nửa ra ngoài Âu Dương khổ sở suy nghĩ hắn ngoại trừ Ngạo Vũ đầu này thật khúc tại khúc trạch còn có đậu xanh muốn biết đậu xanh bây giờ còn nhỏ chỉ là trạng thái tinh thần viễn vụ cần để thăng quá nhiều. Hơn nữa, đậu xanh sinh ra chính là thật, liền so ngạo vũ cái này ngây thơ phải lớn hơn nhiều. Đoan chừng tiêu hao tài nguyên sẽ càng nhiều. Có hai cái này cường đại bảo tàng người tiêu dùng, hắn sẽ không thể không nuốt vào hắc hổ toàn cả gia tộc. Châm tư một lát sau, Âu Dương Thần hướng đi bảo tàng. Đi qua cẩn thận quan sát, hắn đối với nơi này tình huống có hiểu đại khái. Thổ khúc đang ngủ, bảo tàng hẳn là giấu ở bụng của nó phía dưới. Vì nhận được bảo tàng, nó sẽ tỉnh lại thổ khúc. Nhất thiết phải tìm dê thế tội Âu Dương Thần ở trong lòng nói thầm liên bắt đầu bốn phía sắp xếp, lưu lại một chút có chút rõ ràng trận pháp vết tích. Nếu có người nhìn thấy nơi này, bọn hắn sẽ thấy một vài thứ, bọn hắn sẽ nhìn kỹ một chút. Tại an bài tốt hết thể sau, Âu Dương chân ngừng lại rồi tất cả hô hấp, đem trói trang viêm hồn hút ra tới, tiếp đó giấu xuống đất. Không có hắn quan hoàn, hắn liền sẽ không có bất cứ ba động gì. Dưới loại tình huống này, cho dù là đại thừa Phật giáo tăng lữ cũng không cách nào phát hiện hắn. Ta không biết qua bao lâu, Âu Dương không nhúc nhích nằm trên mặt đất, như cái người chết. Lúc này nơi xa một cái bóng đen hướng chỗ của hắn bay tới, cảm thấy cái bóng trên mặt đất Âu Dương Thần chân mày hơi nhíu lại. La U Viêm, thật hẹp lộ a. Phát hiện lờ mờ, Âu Dương Thần nội tâm tự nhiên vô cùng vui vẻ, nói thật, trong lòng của hắn hy vọng nhất là lờ mờ. Đây là hắn duy nhất không dùng lo lắng chuyện. U Viêm giống như mà nhìn xem mặt đất lưu lại trận liệt vết tích, con mắt tại mừng như điên vẻ màu sắc lấp lóe. Nơi này có một vấn đề. Ha ha, ta ngất ngã quỷ là vận mệnh hài tử. U Viêm trong lòng mừng rỡ như điên, nhanh chóng ngã trên mặt đất, bắt đầu điều tra tình huống. Hắn không phải là đồ ngốc, nếu như nơi này có bảo tàng, rất có thể bị cường giả canh chừng. Hắn có thể nghĩ tới, cho nên hắn rất cẩn thận nhìn xem. Cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu cửu khúc. Nơi này có một phù chú tiêu ký, nơi này có một cường đại quái vật, nếu có bảo tàng, như vậy nó nhất định ở đây. Cái quái vật này có thể là tàu thủy viêm ly chỗ, ta không thể gấp tại công kích, nhất định phải chờ chờ vô ý thức nghĩ tới Âu Dương chân. Lúc này, nơi xa nằm dưới đất Âu Dương thần ngón tay nhiều lần run dậy mấy lần, mấy lần tinh thần sung kích bằng tốc độ kinh người hướng ú viêm đất dưới chân giao khúc đánh tới. Đột nhiên tập kích mặt đất giao khúc đột nhiên tỉnh lại. A tiếp theo là một tiếng kinh thiên động địa vang mình, mười dặm anh bên trong mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, một cái đáng sợ quái vật, gần một km dài, giống như núi lớn, từ dưới đất chui ra, nhìn qua giống như là cái quái vật này cảm giác như thế nào nhạy cảm như vậy, rõ ràng vẫn còn ngủ say sấu, quỷ hôn tự lập bẩm trong giọng nói tràn đầy hào não. không chờ hắn tiếp tục đi xuống dưới, giao khúc đống nhiên nâng lên cái đuôi hướng hắn vung đi, tốc độ kinh người, quỷ giật mình kêu lên, vội vàng nghiêng người né tránh, bất quá cái đuôi kia nâng lên vẫn là lung lay bay ra hắn xa mấy chục mét, nhìn thấy cái quái vật này hung manh như vậy âm phủ ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nơi này có quái vật, có chú phù, mười thừa chín là huyết mã hắc hổ tàng bảo chi địa, một cái đại thừa Phật giáo chân thần có bao nhiêu gia sản, hắn có thể tưởng tượng ra tới. Nhưng là bây giờ dã thú đã bị quái rầy, tất cả chiến đấu đều đang kịch liệt tiến hành, không đến một giờ, những thứ khác dã thú sẽ tới. Tại trong vòng một canh giờ, hắn không cách nào đánh lui tà ác dã thú, trừ phi hắn cùng đường mặt lộ. Nhưng mà nếu như bây giờ rời đi, cũng không phải biện pháp, dù sao, chỉ là cái này quái vật phát động công kích, giống như bỏ hoa viêm tự như thế. Mạnh liệt ý thức có thể đã tìm được hòa thượng manh mối. Nếu như hắn đi, bỏ hoa viêm tử lai thời điểm, không phải tương đương với đem bảo tàng tặng người sao? Nghĩ tới đây, mơ tối con mắt thoáng qua một hơi khí lạnh, quyết định đi chết. Dù cho lần này đem tất cả manh mối chắc vá, nhưng chỉ cần vài người khác đem cái này quái vật đánh chạy, chính là đáng giá. Làm một thiên tiêu, hạ phàm không phải không quá quyết người. Đi qua quyết định cái gì cũng không nói, giao đúng sai tiếp trên mặt đất phát động ý thức tiến công. Chờ Mạnh liệt ý thức xuống đến mặt đất giao khúc hải lúc đống nhiên nổ tung. A, a, một cái người cùng một cái đạo vật hai loại thanh âm thống khổ ở trong tiên địa trong nháy mắt vang lên ảm đạm con mắt đỏ lên tổn thương này ngàn ngàn bản thân hủy diệt phương pháp bình thường hắn đều sẽ không sử dụng dù cho nguyên lai like đến nguyên ngông đại mạc đi tìm âu dương thần phiền phước hắn cũng vô dụng hôm nay có cần thiết dùng một chút hắn không tin một cái tựa hồ không mở ra tinh thần mà chú dùng ý chí lực liền có thể đánh bại hắn a a là một cái người vô tình trốn ở trong đất âu dương thần nghe được trong lòng lâm thầm cảm thán cái kia từ phía trên không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai cái này người cùng dã thú lẫn nhau thôn phệ ý thức của đối phương trên một điểm này. Hắn không có thần trí không rõ là chuyện tốt. Hắn không phải bị phát hiện. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng đi hệ thống chỉ dẫn hắn đi tìm kiếm bảo tàng. Ước chừng sau 3 phút, Âu Dương Thần liền đã đến ẩn nút giao khúc cung điện dưới đất. A, phía trên lần nữa truyền đến mà giao khúc gào thét. Âu Dương Thần trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hắn là U Viêm, nhất định sẽ cho rằng nhanh chiến nhanh, cho nên tay cũng nhất định là cực kỳ hung mãnh. Dưới loại tình huống này cũng không thể nói giao khúc không có tìm được tung tích của hắn, dù cho tìm được đoán chừng cũng không thể nhẫn chút thời gian tới đối phó hắn. Đi qua xác nhận. Âu Dương Trân bắt đầu quan sát cung điện dưới đất, tầng hầm không lớn như vậy, hắn có một bộ phương pháp, rất nhanh liền tìm được bảo tàng. Đây là một cái mật thất, trung quanh tất cả đều là phương trận, môn thượng có một cái đầu hổ, tựa như là một loại nào đó chốt mở. Âu Dương Trân một hữu dây dưa, trực tiếp gọi ra đậu xanh. Đậu xanh gần nhất không chuyện làm, cả ngày đang ngủ, giống như tại ngủ đông, bây giờ thấy trước mặt gian phòng, giống như người thấy cái gì, buồn ngủ con mắt đột nhiên phát sáng lên, rồi ra móng vuốt chơi ma chú phá vỡ đậu xanh nhìn xem Âu Dương Thần, mắt nhỏ đều không kiên nhẫn được nữa. Âu Dương Trân cười cười vô vô đầu của nó, tiếp đó dẫn đầu đi vào phòng. trong phòng không có gì đặc biệt tan bài, chỉ có một cái mở ra hồ gỗ, bên trong chứa lấy ba cái chữ vật vòng. Ngoài ra, trong góc còn chất đống một chút tạp vật, có đủ loại thuộc tính thủy tinh tinh viêm, ma thú nội đan chân thực hậu duệ, cùng với một chút tăng lữ ma pháp vũ khí cùng cất giữ giới chỉ. Âu Dương Thần gặp qua trộm bò cạp cung điện dưới đất, biết những vật này ở trong mắt cường đại chân thực tinh thần là không quan trọng gì, cho nên sẽ tùy ý bày ra. Nhưng đối hắn tới nói, đây đều là chân bảo. Âu Dương Thần đem tất cả mọi thứ bỏ vào chứa đựng vòng sau, lại đem hộp thu vào. Tiếp đó lùng tìm hệ thống, bảo đảm không có bỏ sót bất kỳ vật gì, cuối cùng cũng không có tìm tòi chứa đựng vòng cái gì, tiếp đó nhanh chóng rời đi cung điện dưới đất đi vào dưới lòng đất. Phía trên quỷ cùng đầu kia đang đắp khúc còn tại khu chiến, lúc này quỷ nhãn nhỏ máu, sắc mặt tái nhợt, đang đắp khúc mắt từ điên cuồng đã biến thành sợ hãi, rõ ràng cũng bị cái này điên cuồng hù dọa. Hung mãnh. Âu Dương thần tán dương một câu, tiếp đó lặng lẽ rời khỏi nơi này, thẳng đến mặt đất rời đi 7, 8000 dặm lúc này mới dừng lại. Để bảo đảm chung quanh không có người, Âu Dương chân lấy hồn ra. Chương 328, chúc mừng Tại trong hàng ngàn hàng vạn trường sinh bất lao viêm này, có 500 nhiều loại là trực tiếp dùng xúc tiến chân chính chói trang, còn có 200 nhiều loại là dùng xúc tiến chân chính viêm tinh chất cùng thể lực, còn lại dùng để xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Trong đó bao quát hắn tại mua sắm trường sinh bất lao viêm lúc ngẫu nhiên nâng lên, thất truyền trường sinh bất lao viêm, thăng thiên trường sinh bất lao viêm. Bất quá, chỉ có ba con thánh viêm đàn, nó nhìn rất giả, không biết hắc hổ là từ đâu tới huyết ma. Cổ họng run rẩy phía dưới, Âu Dương Thần lần nữa tham cứu thứ hai cái cất giữ giới chỉ ý thức, đồ vật bên trong càng làm cho hắn chấn kinh. Bọn chúng là ba cái bị cắt nhục thể cùng viên hồn, ở giữa có ba cái trái tim, đều đang run rẩy, giống như mới từ trong thân thể lấy ra. Đến nơi huyết dịch, còn có ba cái thùng lớn, mỗi thùng là một ngàn giờ ngắn gọn huyết dịch, giống dung nham bỏ vào trong thùng, bốc hơi nóng. Đến nỗi nội đan, đồng dạng ba cái, cũng là đỏ thẫm chơi ở giữa, mặc dù cũng là bên trong tụ, nhưng Âu Dương Thần lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng cường đại. Cái này ba loại thật nội đan đại khái không giống như lúc đầu Đáo Ngọc tôn vệ thật khúc nội đan kém bao nhiêu. Nếu như ta đoán không lầm, những thứ này đều đến từ đại thừa. Âu Dương thần thở ra một hơi, đem thần ý thức phát hiện cái thứ ba tồn trữ vòng. Bên trong là thành núi màu xám hoa quả, mỗi cái đều chỉ có to bằng nắm đấm, nhìn không có chân quý như vậy. Loại nước này quả trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhưng tất nhiên nó có thể chứa đựng tại trong giới chỉ, nó chắc có nhất định giá trị. Đang hỏi thăm cái hệ thống này sau đó, Âu Dương rất nhanh liền phát hiện công dụng của nó. Loại trái cây này được xưng là viêm thú quả, là dùng chân viêm huyết quán khái tới bồi dưỡng chân viêm lý trí, có thể thúc làm cho chân viêm cấp tốc tiến vào thành thủ kỳ. Nói ngắn gọn, đây là một cái chân chính đồ ăn chính là như vậy Âu Dương Thần trong lòng đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình cái này huyết ma hắc hổ vì tiểu huyết ma hắc hổ chuẩn bị đồ vật là tương đương phong phú nếu như tiểu huyết ma hắc hổ không có nga xuống mà la trốn vào cái này nho nhỏ thế giới lấy được những tư nguyên này chỉ sợ không lâu nó liền sẽ trở thành đại thừa Phật giáo chân chính tinh thần không may tiểu huyết ma hắc hổ không có cuộc sống như vậy bây giờ những thứ này với hắn mà nói cũng là tiện nghi nói chính xác là tiện nghi đậu xanh cùng nào cá a đậu xanh nhìn về phía căn thứ ba cửa hàng đồ vật giới chỉ trong mắt nhỏ có ánh sáng Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cấp tốc lấy ra huy đậu xanh, thứ này nếu là chân khí đặc biệt lấy ra đồ ăn, chắc chắn phù hợp chân khí hương vị. Nhìn xem trước mắt hoa quả, đậu xanh cũng không khách khí, nhanh chóng thật dài hé miệng, một ngụm nuốt vào. Hoa quả theo cổ họng rơi xuống, rớt xuống trong dạ dày, đậu xanh ánh mắt mở mịt vô thần, tựa hồn nếm không ra mùi vị gì, thế là lại nhìn một chút Âu Dương Thần, ý tứ tương đương rõ ràng. Âu Dương Thần không dám cho nó ăn, nhưng mà tiêu ngạo còn lại lớn tiếng kêu đi ra. Ngạo ca, ngươi nhìn, ta làm thế nào chiếm được những vật này? Ngạo Vũ nhìn kêu to một tiếng, rất kinh ngạc. Hắn nói ta không nghĩ tới huyết ma hắc hổ, vì chân thần ẩn dấu nhiều như vậy bảo tàng. Đại thừa Phật giáo thời kỳ chân chính tinh thần, là chúng ta không cách nào so sánh. Âu Dương lão sư mỉm cười. Viêm đạo sĩ cùng viêm đạo sĩ khác nhau là cực lớn, thứ chân thật cùng thứ chân thật ở giữa có rất lớn tranh lệch. Tất nhiên hắc hổ có tư cách trở thành chấn quỷ quân khảo thí đối tượng, vậy nó nhất định là nội bộ đồ vật. Ngạo ca, ở đây cái nào thích hợp ngươi, cái nào thích hợp đậu xanh ngạo vũ nhìn xem ba chủ hiệu tây tại trên lôi đài, trầm tư một hồi. Quốc vương hết so với ta càng cao quý hơn, chỉ cần nó bình thường lớn lên. Nó tương lai sức mạnh liền có thể vượt qua ta, trong đó tinh viêm thú quả đều lưu cho quốc vương, còn có bộ phận để thăng làm trường sinh bất lao viêm, cùng với cái kia trắng nội đan ngạo vũ tiếp tục liệt kê, nó rất mau đem gần một nửa tài nguyên phân phối cho đậu xanh, nó trong mắt vô biên vô tận vô biển cả. Một nửa khác cũng không hoàn toàn thuộc sở hữu của mình, mà là đưa ra chạy ra một bộ phận xem như tình huống khẩn cấp ở dưới hậu bị tài nguyên. Âu Dương thần cho là mình rời đi tiểu thiên địa sau, còn muốn đối phó huyết ngày mai, dựa vào lực lượng của mình cùng ngạo vũ sức mạnh, hắn còn phải làm tốt mấy chuyện, sau đó nói ngạo ca. Ngươi nhìn ngươi bây giờ có thể ăn cái gì, có thể tăng cường thực lực, sẽ không lưu lại tai họa ở ba. Nói thật, mặc dù có năm cái người đi đánh huyết ngày mai, nhưng trong lòng ta vẫn là không chắc. Áo Ngọc Minh trắng lâu dương thần ý tứ, một người một thú tử ký huyết khế về sau, liền không có cái gì có thể giàu dím. Nói chuyện cũng không cần nhiều như vậy giả cùng xà. Nhiều đồ như vậy, chỉ cần ta tiêu hóa một chút, cũng đủ để cho ta tiến vào ở giữa giai đoạn. Nếu có một cái hỏa hoán mấy tháng, đây không phải một vấn đề. Tiến vào hậu kỳ giai đoạn, thật sự muốn hấp thu tất cả mọi thứ, đủ để cho ta tiến vào đại thừa. Âu Dương Thần nghe xong cười nói thời gian không nhiều lắm, ở giữa giai đoạn đã đủ, ngạo ca, chúng ta bắt đầu đi. Âu Dương Thần Âu Dương đem tất cả mọi thứ đều từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra, tiếp đó đồ vật cái này, tiếp theo cái kia giao cho đậu xanh cùng áo vũ hai người kia, thật sự rất thông minh. Một khắc đồng hồ sau, trong sư đoàn đã ăn xong, đậu xanh ăn mấy cái tinh viên quả nhiên sau không ăn, Âu Dương Thần đem thứ thuộc về nó bỏ vào cất giữ vòng, sau đó đem cất giữ vòng đeo vào trên cổ của nó, hắn đem bọn nó đều nuốt mất, thế nhưng không phải thật tan hết bọn chúng, chỉ là bởi vì bọn chúng có thể đem đồ vật chứa đựng bên trong đậu. Âu Dương Đạo Hữu, ta trở về khúc trạch huấn luyện, bảy ngày cũng có thể bước vào bến đỏ ở giữa, bảy ngày, ngươi tốt nhất đừng cùng bến đỏ cường giả đánh nhau náo vũ cảnh cáo. Ta Minh Bạch Âu Dương thần lên tiếng, tiếp đó sắc mặt đột nhiên bắt đầu chuyển động, quay đầu nhìn về tây phương hướng nhìn lại. Nơi đó chiến đấu đã đình chỉ, hắn rời đi tầng hầm đã có hơn nửa canh giờ cũng cần phải đi xem một chút. Âu Dương thần cười quỷ dị cười, đợi đến Nạo Vũ cùng Đậu xanh trở lại giải trạch sau đó liền xông phá đại địa, bay về phía phương tây. Lúc này trong hầm ngầm, đen đuôi bận điểu, trong mắt tràn đầy huyết lệ, mặc dù chật vật tới cực điểm, nhưng hắn tâm lại cực kỳ hạnh phúc, bởi vì phía trên đầu kia khúc cuối cùng nhịn không được tự bạo, trốn. Ha ha, ăn góp quái vật thì sao? Ta cũng có năng lực đối phó thập tự bày ra quái thú, nhớ tới phía trước Bỏ Hoa Viêm tại đối phó tiểu huyết ma hát hổ quá trình bên trong nâng lên Âu Dương Thân làm cố gắng rất lớn, không khỏi tự đủ. Âu Dương Thần cùng Bỏ Hoa Viêm tử, dù sao cũng là hai người, nhưng là bây giờ một mình hắn làm đây hết thảy. Một khắc này, hắn cảm thấy một loại thỏa mãn. Gặp cũng không có những người khác xuất hiện, phía dưới không còn dám trì hoãn, nhanh chóng tiến vào cung điện dưới đất. Chỉ cần hắn cầm đi đồ vật gì, Dù cho cơm nấu chín cơm, khi cái khác người tới đây phát hiện một chút vật kỳ quái, hắn cự tuyệt thừa nhận, không ai có thể đối với hắn làm một chuyện gì. Nửa khắc đồng hồ sau, Như Quỷ Mị sắc mặt tái nhợt đi ra cung điện dưới đất, trong mắt tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi. Không có khả năng, làm sao có thể không có gì cả? Đây không có khả năng. Cái cung điện dưới đất này là giả sao? Thật sự giấu ở phụ cận sao? Âm phủ ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện bất kỳ dị thường nào chỗ. Lúc này hắn hoàn toàn hồ đồ rồi, hắn tưởng tượng sẽ gặp phải khó mà đột phá chân hình, cũng nghĩ đến nửa chẳng đánh nhau. Còn sẽ có những người khác tới, mà hắn chỉ. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là ở đây không có gì cả. Ngươi biết, vì đánh bại Khúc, đặt đến ý thức sức mạnh đỉnh phong đột nhiên bạo phát một nửa trở lên, quay về đến hậu kỳ dung hợp. Bây giờ không còn có cái gì nữa, chẳng lẽ cái này không có nghĩa là hắn làm không công sao? Nghĩ tới đây mơ màng chỉ cảm thấy một hồi tròn vắng, phảng phất nhân sinh là mấy điểm u ám. Hắn không có chờ hắn xuống tìm một hồi, một đạo xa xa lưu quang lae, một cái chớp mắt, bộ hoa viêm tử liền đến tìm hắn. Ngắm nhìn bốn phía chiến đấu khốc liệt vết tích, còn có đã bại lộ dưới đất trong cung điện bỏ hoa viêm tử trong mắt lóe lên tiếc núi màu sắc chậm đồ tốt đoán chừng là ở phía trước bị cái này choáng mang đi Là một đại gia tộc môn đồ, sư phụ tại trong thực tế thế giới tinh thần cũng là một cái cự nhân hơn nữa viêm bỏ hoa không phải loại kia kẻ quá tham lam nàng trông thấy quỷ hồn sắc mặt hỗn loạn thương mừng cười nói bỏ hoa cảm thấy chiến cuộc ba động liền gọi tới như thế nào ngươi còn tốt chứ lão quỷ quỷ hồn trên mặt tất cả đều là huyết tăng thêm trạng thái tinh thần có chút sụp đổ cho nên không có sử dụng điện lực gỡ ra ta còn tốt chứ ta nhìn giống giống không có chuyện gì bộ dáng sao? dù cho nàng muốn như vậy, quỷ hồn vẫn là vô ý thức trả lời ta không sao ta rất khỏe. xem cái này cung điện dưới đất. bỏ hoa phải chúc mừng người bỏ hoa lúc nói chuyện, trên mặt mang vẻ mỉm cười, giọng nói chuyện như cái tượng đất. nàng không tham lam, nhưng có chút ghen ghét. mặc dù quỷ hồn bây giờ nhìn lại rất thống khổ, nhưng mà nếu như có thể nhận được hắc hổ bảo tàng, nàng nguyện ý lại thống khổ một lần. âm phủ nghe vậy lộ ra so với khóc càng xấu khuôn mặt tươi cười. lúc này khoảng cách bay đến bên cạnh hai người là tây môn cùng cùng nô quốc định nhân. hai người sau khi đến. Âu Dương Trân cũng xuất hiện, ba người ngắm nhìn một phía đều lộ ra hâm mộ và ghen tị biểu lộ, trong mắt tiếc nuối càng giống là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút ở đây? Hiện tại cũng rất rẻ, mỗi người đều là người thông minh, biết phía dưới sẽ không thừa nhận, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn cảm viêm. Ho khan, an tính đạo sĩ bằng hưu, chúc mừng ai, cơ hội như vậy, mệnh trung chú định, chúng ta không có cơ hội, à Âu Dương Thần cũng đi theo cung thủ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét. Âu Dương quái khí nói các ngươi quỷ đạo bằng hưu, cơ hội tốt như vậy. Chúng ta không trông cậy vào chia sẻ một khối địa bánh, nhưng các ngươi không thể lộ ra cái gì, tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta a. Chương 329, Vân Nguyên Ngọc Long. Nghe đến mấy câu này, bất tỉnh quỷ xóa đi mặt mũi tràn đầy vết máu, trong lòng kiềm chế tới cực điểm. Nếu như hắn lấy được một chút bảo tàng, hắn bây giờ sẽ vì này cảm thấy kiêu ngạo, nhưng mà hắn chẳng đạt được gì, hơn nữa vì thế bỏ ra trả giá nặng nề, hơn nữa hắn phát hiện tình huống hiện tại đặc biệt hỏng bét. Có tin hay không là tùy ngươi, ở đây không có gì cả. Ta cũng không có gì cả. Nhưng hồn khí vẫn mà mắng một tiếng tiếp đó quay người bay mất, tựa hồ còn nghĩ tới chỗ tìm xem, thử xem vận khí của mình. nhìn hắn bóng lưng, nô cùng hi môn kỳ đều nhìn qua rất khinh thường. Âu Dương Thần ở một bên thở dài, nói các ngươi thực sự là tà thần điện anh hùng, ngươi biểu diễn rất đặc sắc. ta đem tất cả mọi thứ cầm đi, làm bộ một mực đang tìm. ai, ta chỉ là không có hứng thú sẽ tìm. đây là lãng phí thời gian Âu Dương đạo hưu nói đúng. tại trong cái này nho nhỏ thế giới, chúng ta không ngại tìm một chỗ luyện tập một chút, chờ chúng ta từ bên ngoài nhận được tin tức sau lại ra ngoài. mặc dù có mấy người tiếng nói không lớn. Nhưng ở nơi nào né tránh ăn tính lộn thai, nhìn thấy mấy người xác định hắn cầm cái gì, chính là bay một cái yêu đất đông nhiên lung la lung lay, cơ hồ không có ngã trên mặt đất. Tại ngươi ý thức được phía trước, 7 ngày đã qua. Tại trong 7 ngày này, Hà Hoa Viêm Tử cùng Âu Dương Thần mấy người trên cơ bản không có đi tìm kiếm cái này nho nhỏ thế giới, nhưng cả ngày mỗi ngày thần bận rộn, để cho mấy người không khỏi cảm thán kỹ xảo của hắn kinh người. Một chút, từ phía trên tin tức truyền đến, huyết ma Hắc hổ bị cắt chém giết chết hôm nay sáng sớm, Hà Hoa Viêm Tử liếc mắt nhìn điều lệnh bài, biến sắc, đối với mấy người nói Hắn còn lại bảy hài tử ở nơi nào? Âu Dương rất nhanh hỏi. Cái yếu nhất chết, bốn cái mất tích, mục tiêu của chúng ta. Huế sắc vân nghe ngọc lòng, ngay tại trong đó Hà Hoa Viêm tử trả lời. Tiểu Viêm đại nhân có kế hoạch gì không? Bởi vì hắc hổ cùng hắn mấy cái tráng hắn đã tàn sát lẫn nhau, Tiểu Viêm đại nhân cùng hắn Thiên Phu trưởng đã rút lui huyết ma rừng. Nhưng mà trước lúc rời đi, Tiểu Viêm đại nhân nói, huyết ma rừng rậm còn phải nốt bế mười thiên. Nếu như ngươi có thể tại cái này mười thiên bên trong tìm được còn lại bốn cái hắc hổ tử, hơn nữa giết bọn hắn, tiền thưởng vẫn là hữu hiệu. Nếu như ngươi tìm không thấy coi như xong. Tiếp đó tất cả mọi người sẽ trở lại chân chính tinh thần chi thành, Âu Dương Thần Ngân có một cái nhìn rõ lực. Nhìn siêu năng lực giả cũng không có tính toán tiêu diệt huyết ma rừng rậm, mà là cho chúng ta lưu lại một tia hy vọng. Kỳ thực, cái này cũng phù hợp tuyệt đại đa số tăng lữ phong cách, thiên đường chính là như vậy, dù cho thiên kiếp càng lợi hại, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho đám tăng lữ lưu lại một điểm hy vọng. Càng quan trọng chính là, nếu quả như thật muốn giết sạch hết thảy mọi người, không lưu một điểm chỗ trống, khắc cường đại chân chính viêm hồn, sẽ không thể tránh mà chết bởi bằng lãnh bờ môi cùng răng. Nhưng mà Vì hướng các cao tăng chứng minh yêu cầu của mình, Âu Dương không thể không giết chết huyết sắc vân nghe ngọc long. Nghĩ một hồi, hắn nhìn xem Hà Hoa Viêm Tử Viêm Tử, cái này nho nhỏ thế giới rất có thể là huyết ma hắc hổ đặc biệt lưu lại tiểu huyết ma hắc hổ rút lui. Nhưng mà tiểu huyết ma hắc hổ là bị chúng ta giết chết. Nếu như là dạng này, ngươi sẽ làm như thế nào? Hà Hoa Viêm Tử nghe được trầm mặc ta hẳn là lưu cho những hài tử khác. Đương nhiên, những hài tử kia nếu như có thể vì tiểu huyết ma hắc hổ báo thù vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà nếu như những hải tử kia tìm không thấy hung thủ, như vậy thời đại của ngươi sắp tới. Nhìn xem Âu Dương thận mặt nghiêm túc, viêm hà hoa đột nhiên minh bạch, tự lẩm bẩm vậy ta nhất định sẽ vụng trộm nói cho cường đại nhất hai tử, tiếp đó cho tương lai lưu lại hy vọng báo thủ. Âu Dương thần gật gật đầu, biểu lộ trở nên có chút trang trọng. Huyết ma hắc hổ có 8 cái hài tử, từ vừa mới bắt đầu liền biết tiểu thế giới kinh chỉ sợ tiểu huyết ma hắc hổ. Không phải nói hắn không quan tâm những đứa trẻ khác sinh mệnh, mà là hắn chạy trốn nhất thiết phải giữ bí mật. Bằng không, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, bọn hắn 8 cái đều biết đi cùng một nơi, bất kỳ một cái nào đầu ngóc đều biết có vấn đề. Bây giờ tiểu huyết ma hắc hổ rất xuống nó cũng bị chặn, nếu như không kỳ quái mà nói, nó sẽ chết tại tiểu thiên địa thông đạo vị trí phía trước nói cho huyết sắc vân nghe ngọc long. dù sao huyết sắc vân nghe ngọc long cũng là nó hậu đại, mà không phải đệ nhân, bởi vì huyết sắc vân nghe ngọc long sẽ nói cho các huynh đệ khác, nó là không biết. tây môn cở cùng vũ địch hai người lúc này cũng minh bạch âu dương thần ý tứ vậy không phải nói huyết sắc vân nghe ngọc long sẽ đến đến cái này nhỏ nhỏ thế giới sao? đúng vậy, nhất định sẽ có một cái cường đại, huyết sắc vân nghe ngọc long sát suất vượt qua tám nghe được âu dương lời nói, mấy người khuôn mặt một lần lại một lần thay đổi. Tiếp đó bọn hắn đều đứng lên. Ta sẽ đi khe hở chỗ an bài đội hình, chúng ta di giật đái lao cho rằng giết chết nó khả năng tính chất hẳn là gia tăng thật lớn. Ta liên lạc minh giới, để cho hắn đi không gian lỗ hổng gặp mặt, người này thật sự, liên tục 7 ngày viêm hà hoa miễn cưỡng nói, ta cũng làm một chút chuẩn bị mấy người chia ra hành động, cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau một tiếng, thông hướng tiểu thế giới vết nước không gian đột nhiên bắt đầu chấn động, tiếp đó một cái thân thể có dài 7, 8 mét, vải màu đỏ, long đầu cùng thân ngựa kỳ quái quái thú bay đi vào. Dã thú chính là huyết sắc vân nghê ngọc long. Tại sau lưng nó, còn có năm cái chân thần hậu duệ, bọn hắn tựa hồ cũng có tối cao hình thức dung hợp. Phụ thân lưu cho Tam Ca rút lui thật sự là quá tốt huyết sắc vân nghe ngọc long nhìn xem trước mặt hắn rừng rậm rộng lớn, thấp giọng nói: "Một giờ phía trước, tại huyết ma rừng rậm chỗ sâu chiến đấu, đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt, hắn cuối cùng thu đến phụ thân hắn tin tức, nói cho hắn biết kẽ hở vị trí. Quan trọng nhất là, hắn biết phụ thân hắn bảo tàng giấu ở nơi nào. Mà phụ thân chỉ có một điều tình cầu, chính là chờ đợi tiến vào đại thừa, lần nữa tiếp quản huyết ma rừng rậm, nhưng không phải báo thủ, để nó thuận thế liệu pháp." Nói thật, Khi hắn nhìn thấy lệnh truyền, hắn có chút xúc động. Ít nhất nó đã chứng minh, ngoại trừ ta tăng Ca, nó tại phụ thân ta trong lòng chiếm hữu nặng nhất địa vị. Trọng lượng đến từ gia đình mối quan hệ vẫn là trời sinh sức mạnh cũng không trọng yếu. Biết được phụ thân lưu lại đại lượng tài bảo sau, hắn từ bỏ liên hệ may mắn còn sống sót huynh đệ ý nghĩ, chỉ dẫn theo mấy cái tùy tùng đi tới nơi này cái nho nhỏ thế giới. Những bảo tàng này là không sai, nhưng tốt nhất vẫn là đừng nói cho người khác, đến nổi những huynh đệ kia, để cho bọn hắn đi dẫn ra tăng lữ đại nhân. Cái này tiểu tiểu thế giới hoàng cảnh nhìn rất tốt nhưng mà bồi dưỡng một cái cường đại đại thừa là tuyệt đối không khả năng xấu. Ta không biết ngươi trường nào thì sẽ trở lại thế giới tinh thần ta một cái thủi hạ thở dài nói. Huyết sắc vân nghe ngọc long cười, hướng bảo tàng phương hướng nhìn lại. Ta rất nhanh liền trở về hắn tự lẩm bẩm. Nói xong, hai đạo tia sáng mãnh liệt từ hắn trong mắt to bắn ra, hắn cúi đầu nhìn xem trong rừng rậm một chỗ. Vừa người giống viêm đạo sĩ. Phanh, Dung lại nói của nó. Phía dưới khu rừng rậm rạp lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng tinh thần phá hủy, một cái phương trận to lớn không biết từ nơi nào xuất hiện, bao vây nó cùng hắn năm cái tùy tùng. Không nghĩ tới có tên hòa thượng đi tới nơi này cái nho nhỏ thế giới. Huyết sắc vân Nghê ngọc long ngắm nhìn bốn phía, hình thành âm thanh mười phần phiền muộn. Phụ thân ta nói tại trong cái này nho nhỏ thế giới chỉ có quái vật, không phải là hòa thượng. Bây giờ có hòa thượng chỉ có một khả năng tính chất, hòa thượng chân chính tinh thần, trùng hợp phát hiện cái này nho nhỏ thế giới, đồng tiến vào nó. Tiếng nói vừa ra, bên ngoài trận pháp hà Hoa viêm tử cùng âu dương thần bọn người lộ ra thân ảnh. Mặc dù huyết sắc vân nghe ngọc long bị vây ở trong trận, nhưng rất ít người thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm. Nửa giờ tập luyện trở ra đội hình mạnh cũng đi không được nơi nào có thể nói đối bọn hắn trợ giúp tương đối có hạn. Huyết sắc vân nghe ngọc long là trong vây công cường đại cát lâm, nó nắm giữ năm cái hộp phong tinh viêm hậu duệ. Nếu như chúng ta muốn tiêu diệt cái này sáu con giã thú, chúng ta nhất thiết phải kinh lịch một hồi chiến đấu kịch liệt. Nếu như là ngoài ý muốn, có người ngã xuống, đó là rất bình thường. Huyết sắc vân nghe ngọc long liếc mắt nhận ra hà hoa viêm cùng âu dương thận, trong mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ nguyên lai là ngươi giết sát hại ta tam đệ hung thủ, nó rất tức giận, không phải đau đớn tiểu huyết ma hắc hổ, mà là lo lắng nó bảo tàng. Những thứ này tăng lữ sớm đi tới nơi này cái nho nhỏ thế giới, ai biết phụ thân hắn lưu cho hắn bảo tàng còn ở hay không nơi đó. Nghĩ đến đây cái, hắn liền sẽ đem trước mặt năm người sẽ thành mảnh nhỏ. Đối mặt với tức giận huyết sắc vân nghe ngọc long, Hà Hoa Viêm tử yên lặng lấy ra kiếm trận của nàng con rối, mấy cái con rối nhỏ rất nhanh liền bị lớn, rất nhanh liền trở nên cơ hồ cùng người bình thường lớn bằng, cầm trong tay một thanh kiếm, đứng ở sau lưng nàng. Lô Địch dâng ra bảy tòa ngọn núi nhỏ, chậm rãi vòng quanh hắn xoay tròn, ngoài ra, hắn còn lấy ra mấy bình đặc chế thuốc trường sinh bất lão. Đến nội tây Nó giấu ở trong bóng tối không chế cự. Chỉ là mơ hồ gương mặt có chút xấu xí, hắn trước mấy ngày mới đối phó ác ma này, Đang cấp bóc trong lúc đó thật sự hao tốn rất lớn lực lượng tinh thần, nếu như hôm nay lại trải qua một hồi đại chiến, lực lượng tinh thần của hắn có thể sẽ yếu đi rất nhiều. "Ngươi hôm nay tại sao không đi mái trèo đâu?" Đang lúc ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của hắn, liên quan tới cái gì? Đương nhiên là liên quan tới bảo tàng. Mặc dù hắn là môn đồ tà thân điện, nhưng lại lấy được đại thừa chân thần bảo tàng chuyên bá, hắn sợ càng nhiều phiền phức. "Nói vậy, đại thừa bảo tàng ở đâu?" ta không có gì cả, ta sẽ không giữ lại chút nào đối phó dạng này. Một cái cường đại sinh mệnh hắn nói, hắn không chút do dự cung cấp hắc kiếm, tính mạng hắn bên trong bảo thạch cùng mấy cái luật pháp sức mạnh đối với huyết sắc vân nghe ngọc long bạo liệt tạo thành cùng đi. Nhìn xem hướng chính mình bắn tới dài hắc kiếm, huyết sắc vân nghe ngọc long trong mắt không có cảm giác nào. Đáng chết. Một giây sau, hắc kiếm chính đối huyết sắc vân nghe ngọc long một em mở, bị một tầng thật mỏng hồng quang bao lại, tiến thêm tốc ra. Ngươi dám dùng loại lực lượng này phục ta? Huyết sắc vân nghe ngọc long nhìn xem trước mặt trường kiếm màu đen, lạnh lùng nói. Tiếp đó hắn đột nhiên hừ một tiếng, màu đỏ mùi nước cháo đột nhiên xuất hiện. Kèm theo tiếng vang to lớn, trường kiếm màu đen bay ra mấy ngàn mét xa. Sắc mặt trắng bệ, lão đạo lui về phía sau hai bước. Âu Dương Thần nhìn một chút bắn ra ngoài trường kiếm màu đen, cười nói ngươi là màu đen, ngươi muốn tung gạch như ngọc sao? Vẫn là ngươi nghĩ trước tiên dùng tự phụ sức lược, làm cho đối phương xem thường chúng ta. Càn Minh hộ thân phủ bị thương, nghe được câu Dương Thần thân cái này âm dương quái khí lời nói, miệng đầy vết cơ hổ không tức giận phun ra một ngụm huyết. Âu Dương Trần, nếu như ta mấy ngày nay không bị thương, Ngươi còn có cái gì từ cách chế giễu ta? Muốn nhìn một chút ta lực lượng chân chính sao? Tốt ta, ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút đang tức giận phía dưới, âm phủ không biết từ cái kia vũ trụ thiết bị bắt được một cái người. Nam nhân kia y quan không ngay ngắn, sắp ngã xuống. Vừa mới bị bắt đi ra, một trưởng âm phủ trực tiếp hủy cuộc sống của hắn, tiếp đó đẩy ra thần bí tư điện, số lớn thượng đế bắt đầu hướng âm phủ hội tụ. Giọ Bệ Viêm Sí Âu Dương Thần cũng tại luyện tập nuốt vào thần bí mật mã, tự nhiên có thể cảm giác được chính là cái kia Viêm Sí rơi xuống sinh ra bao nhiêu thần ý lực. Dưới loại tình huống này, Hắn không thể làm bất luận cái gì ăn cướp, nhưng mà tại trong ngóc của hắn có một cái ý tưởng mơ hồ. Dị đoan viêm đạo sĩ thật sự rất đáng sợ, dù cho dùng ăn cướp viêm đạo sĩ xem như bà cức lô, nghiêm chỉnh mà nói, viêm đạo sĩ rất đáng sợ. Nếu quả thật thật viêm hồn thế giới so thế giới dưới đất càng mạnh mẽ hơn, chỉ sợ chân thực viêm hồn thế giới sẽ tìm được xâm lấn thế giới dưới đất phương pháp, cướp đoạt nó tài nguyên. Trên thế giới này thiện ác ở nơi nào? Chỉ có cướp đoạt cùng cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng lạnh lẽo, xoay đầu lại nhìn phía xa huyết sắc vân nghe ngọc long. Viêm xuất hiện lại thực thế giới không phải trách nhiệm của hắn, nhưng hắn nhất thiết phải có đầy đủ sức mạnh tới bảo vệ chính hắn tiểu thế giới. Cắn nuốt ngã tư đường viêm sĩ tâm viêm sức mạnh, âm phủ tâm viêm bỗng nhiên dâng lên, khí sắc cũng tương đối tốt. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thúc dục thần ý thức sức mạnh hướng về huyết sắc vân ngê ngọc lòng trận pháp vào tới. Phanh. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên, huyết sắc vân ngê ngọc lòng con ngươi hơi hơi co vào, lùi lại hai bước, lờ mờ vừa đỏ khuôn mặt cấp tốc trắng ra một điểm. Nhưng trong mắt của hắn không có đau đớn, chỉ có điên cuồng. Xem ra ta gần nhất muốn đem ở mức tích tụ oán khí đều phát tiết tại huyết sắc vân nghe ngọc lòng trên thân. Hà Hoa Viêm Tử cùng Lô Địch mắt đồng thời bốc khói, tự bạo ý thức, loại này tử vong hành vi là nắm dữ hắc tự thần bí có thể làm được. Nếu như bọn hắn làm loại sự tình này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành đồng cốc. Âu Dương Đạo Hữu, cũng đem ngươi chân thực tinh thần phát tiết ra ngoài a. Nếu như ngươi muốn đối phó huyết sắc vân nghe ngọc lòng, ngươi nhất thiết phải sử dụng nó sức mạnh Hà Hoa Viêm Tử nhìn xem Âu Dương nói, có thật không? Vài người khác nghe vậy tất cả giận mình, đối với Âu Dương thần sâu ác chửi bạy bọn hắn không rõ ràng lắm càng là một cái chân chính viêm hồn. Nghe rõ ràng Hà Hoa viêm tự ý tứ, ít nhất là một cái nửa thành niên nhân tới viêm phục chân chính tinh thần. Dù cho lâm vào điện cùng trong bóng tối, cũng không nhịn được thật sâu liếc Âu Dương thần một cái. Thiếu Âu Dương mỉm cười, yên lặng gọi ra kiêu ngạo còn lại. Từ ta chiếm được hắc hổ bảo tàng đến bây giờ đã 7 ngày, áo vũ đã tiến nhập ở giữa giai đoạn. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, áo ngọc bay ra long trạch, tại trên thi thể của Âu Dương chân khoảng không xoay quanh. Cung lần trước so sánh, từ hắn trên lần phiến phản xạ ra quang càng thêm loá mắt. Liền trên đầu của hắn sừng đều dài ra. Hà Hoa Viêm Tử nhìn thấy kêu ngạo ngọc thực sự là kinh người. Ta một lần cuối cùng nhìn thấy đầu này chân long, chỉ là cướp máy bay bắt đầu. Làm sao có thể chỉ qua mấy ngày liền phát sinh cướp máy bay sự kiện? Chân chính viêm hồn trong tình huống không có bảo tàng thăng thiên, cần thời gian rất dài. Âu Dương Đạo hữu, ngươi cái này chân chính long cộng tác như thế nào? Âu Dương thân đợi nàng nói xong, ha ha, cười nói đây là ta cộng tác hôm nay trạng thái tốt nhất. Lần trước hắn không thoải mái thời điểm, chỉ dùng một nửa khí lực. Hắn không thể để cho quỷ mới biết ngạo trên mái hiên lần là bắt đầu qua sông. Lần này biến thành qua sông ở giữa bằng không quỷ lại choáng váng có thể còn có thể phát hiện một chút manh mối nhưng mà trong cõi u minh tựa hồ không có chú ý tới đối thoại của hai người chỉ là một mặt khiếp sợ thấy được uy vũ dị thường tiêu ngạo vũ con mắt chỗ sâu tràn đầy đấu kỵ cùng ghen ghét chương 330, trăm quét ngang may mắn chính là gia hỏa này bị ghen ghét che đôi mắt Âu Dương Thần trong lòng âm thầm giải thoát rồi khẩu khí không để ý nữa minh dưới mà là nhìn xem huyết sắc vân nghe ngọc long tạo thành huyết sắc vân nghe ngọc long nhìn thấy Hạ Vũ ánh mắt cũng biến thành tương đương đoan trang bị khôn tại biên đội pháp đối phương thật sự có viêm chi chấn đang cướp bóc Hôm nay trận chiến đấu này có thể không dễ dàng đánh. Lúc này lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối, không có đem nhị ca đưa đến cái này nho nhỏ trên thế giới tới, nhị ca cũng đang trong viêm lý. Nếu như nó tại chỗ, hai huynh đệ liên hợp lại đối phó đám người này có thể sẽ không quá phiền phức. Các người đi giải quyết hòa thượng kia, đem chân long cho ta. Sau khi đối với người đứng phía sau gáy khét, huyết sắc vân nghe ngọc long tứ chi chạm đất, giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Tiếp đó hắn toàn bộ thân thể như lưu tinh phóng tới chiến trường. Bắt. Cực lớn đội hình vang lên tiếng lọng lọng, tiếp lấy liên tiếp pháp công ra hiện, hướng về huyết sắc vân nghe ngọc long công tới đối diện với mấy cái này công kích huyết sắc vân nghe ngọc long cũng không né tránh một đôi mắt đỏ chỉ là một đạo tinh thần che chắn phanh phanh liên tiếp tiếng nổ vang lên liên tiếp đối với huyết sắc vân nghe ngọc long thân thể công kích mãnh liệt bạo phát nhưng đại bộ phận huyết sắc vân nghe ngọc long đều bị trùng quanh thân thể hồng quang cản trở đối với huyết sắc vân nghe ngọc long thân thể số ít công kích chỉ để lại mấy cái vết tích bất quá hình thành huyết sắc vân nghe ngọc long một cái trực tiếp đả kích xuất hiện với nước nhìn xem bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ trong môi cảnh truyền đến simon loau tiếng thở cái này huyết sắc vân nghe ngọc long phòng ngự quá mạnh, ta biên đội công kích không thể đánh phá phòng ngự của nó, đại gia tiến nhanh biên đội cùng nó chiến đấu, bằng không nếu như nó là hoàn toàn bể tan thành biên đội, ta không thể trợ giúp. mấy người nghe vậy không do dự nữa, cấp tốc đi vào mẫu thể, chặn mẫu thể biên giới bảo hộ. Âu Dương Thần nhìn xem quỷ một mắt, quỷ cắn răng tiếp tục bạo thần ý thức. Tiêu Hà Vũ Dương rụng sịt giống lên một tiếng cũng hướng huyết sắc vân nghe ngọc long bay qua. huyết sắc vân nghe ngọc long năm người hướng Âu Dương Thần cùng Hà Hoa Viêm bổ nhào qua, song vương rất nhanh đan xen vào nhau. Đinh Dương, kiếm vang lên. Hà Hoa viêm tử hai mắt lạnh lùng lấp lóe, nàng kiếm sẹn qua bầu trời, cùng sau lưng mấy cái con rối kiếm quang tụ hợp, tạo thành một cái lưới lớn. Chỉ là một sai lầm cơ thể, đem một cái chân chính hậu duệ tổ hợp phong chặt thành bài đoạn. Huyết sắc vân nghe ngọc long còn lại bốn cái tay thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, doa đến liên tục lùi lại. Những thứ này hòa thượng cường đại như thế, bọn hắn đối phó thế nào? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều nhìn huyết sắc vân nghe ngọc long. Huyết sắc vân nghe ngọc long lực lượng là không cần nói cũng biết, chỉ là nhất cử ở giữa Hà Vũ tại thuận gió, nhưng nhìn thấy mấy cái hòa thượng sức mạnh cũng là như thế kinh người trong lòng càng là phiền muộn. Không, nó nhất thiết phải cấp tốc công kích Long, như vậy nó mới có thể tập trung công kích tăng lữ. Chói Trang, ngươi đi giúp cái kia chân Long, đem những thứ này tạp ngư giao cho chúng ta chiếu cô A Ngô địch phát hiện trên chiến trường tình huống. Thấp giọng nói, nói hắn cũng không khách khí. Bảy Sơn hình pháp bảo trực tiếp hướng về phía còn lại bốn cái chân chính tử tôn đánh tới, tựa hồ muốn cầm quyền. Đồng thời, thao túng trận pháp Tây môn khí cũng âm thầm thao túng trận pháp, không ngừng quay rối huyết sắc vân nghe ngọc Long cực kỳ số người. Huyết sắc vân nghe ngọc Long độc thượng ngao vũ cùng Hà Hoa Viên tử thỉnh thoảng còn muốn đề phòng từng trận công kích và tư ta ý thức trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp tục chiếm tiện nghi song phương chiến đấu kịch liệt đã biến thành lo nghĩ Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cũng không nhàn rỗi nếu như bình thường hắn có thể cao hứng chơi xì dầu nhưng mà giết huyết sắc vân nghe ngọc long với hắn mà nói đặc biệt trọng yếu cho nên hắn hôm nay nhất định muốn đem hết toàn lực kế tiếp trên chiến trường Âu Dương Thần nhìn xem mấy người thuộc hạ huyết sắc vân nghe ngọc long không phải nói hắn nữa thích bóp quả hường mềm mà là vì giải quyết trước mặt mấy cái trở ngại chúng ta có thể tập trung tinh lực đối phó huyết sắc vân nghe ngọc long không chút do dự Âu Dương bắt đầu vận dụng lôi pháp tắc cùng một pháp tắc, phía dưới rừng rậm cấp tốc bành trướng, có số lớn cây cối, dây dưa, chân chính hậu duệ sân phòng, mà bầu trời tràn đầy lôi điện. Lôi điện có giống như hằn ánh mắt, tiếp tục hướng chân chính viêm hồn hậu đại ném mạnh. Chấn lăng bốn cái tử tôn căn bản đánh không lại vũ địch bảy tòa đại sơn cùng Âu Dương thần mãnh liệt tiến công. Ngươi biết, mặc dù bọn hắn tương đương với đỉnh núi hòa thượng cộng lại, nhưng mà đối mặt mấy cái cũng là tốt nhất bắt cóc giả phía dưới hòa thượng, bình thường đều phải cùng bắt cóc giả đánh nhau và vẫn còn tồn tại tại. Lại thêm chúng quanh vây công, bọn hắn không cách nào đào thoát cho nên tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục tiếng, buôn cái chân viêm hậu duệ bị thúc ép tự bạo để đổi lấy tăng lữ thương vong. khi hắn người ngã xuống, huyết sắc vân nghe ngọc long giận tím mặt, hắn con mắt máu màu đỏ bên trong bình tĩnh biến mất, thay vào đó là cuồng loạn điên cuồng. chân chính viêm hồn, mặc dù có trí khôn, nhưng trên bản chất vẫn là giả thú. chỉ cần là giả thú, huyết sắc vân nghe ngọc long giả thú bây giờ liền hoàn toàn bị tỉnh lại. còn có cái gì rất muốn, còn có cái gì dễ nói? đây là một cái buông tay đánh cược một lần, ngươi không chết thì là ta vong dứt lên một tiếng rung động tiên địa từ trong tản mát ra không có gì sánh kịp huyết đục chi khu trung quanh hà vũ hà hoa viêm tử trong nháy mắt bị cái kia cố cường đại huyết dịch năng lượng xông trở lại âu dương thần cũng cảm thấy huyết dịch phun trào phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thổ huyết tựa như phanh huyết sắc vân nghe ngọc long đống nhiên thật dài mở cái miệng rộng một đạo màu máu đỏ chỉ từ trong miệng của nó phun ra hướng trung quanh quét tới hà vũ đạo kỳ trực tiếp đụng phải mẫu thể anh dũng phi phàm cơ thể lập tức bị máu tươi bao khỏa mặc dù chỉ là giữa kỳ viêm phục nhưng dù sao chỉ có tiến vào lĩnh vực này một hai ngày một phương diệt khác Huyết sắc vân nghe ngọc long không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa nhiều năm qua một mực ở vào tai nạn ở giữa giai đoạn, cho nên liền sức mạnh mà nói, so huyết sắc vân nghe ngọc long còn biết bắt hơn. Huyết hồng cây cột còn tại cắn quét, hà hoa viêm tử tốc độ kinh người, cơ hồ thuẫn di tốc độ trốn tránh. Huyết hồng cây cột quét một hồi sau, liền từ bỏ công kích hà hoa viêm tử, tiếp đó thỉnh thoảng lại công kích thần bí quỷ hồn. Rõ ràng huyết sắc vân nghe trong mắt ngọc long có một cái khó dây dưa danh sách, bỏ qua một bên áo vũ cùng hà hoa thinh viêm, giống như con rùi đáng ghét nhìn xem cái kia đáng sợ màu máu đỏ cây cột ngươi cũng nghĩ né tránh nhưng mà tốc độ của hắn so Hà Hoa viêm Tử chậm nhiều không lâu màu máu đỏ cây cột liền đuổi tới hắn không phải chân chính viêm hồn nếu như hắn chịu đến đả kích như vậy hắn cùng với bẩm sinh tới đạo liền sẽ bị phá hủy tại thời khắc mấu chốt hắn từ phía sau cất giữ vòng lấy ra một khối khay ngọc một đạo ánh sáng sáng tỏ từ trong mâm ngọc bắn ra đem bảo hộ hắn ở giữa màu máu đỏ cổ sáng đánh vào trên tinh thần chi quang run rẩy một hồi tiếp đó từ mở tối trên thân thể lướt qua phanh một cái xốp giòn dưới chỉ Ngọc bài hẳn là bị phá vỡ, nhưng ngươi lại an toàn cùng khỏe mạnh. Nhìn xem màu máu đỏ cổ sáng đảo qua, từng trận không ngừng phá thoái, đen nhánh trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà huyết sắc vân nghe ngọc long tựa hổ cũng hao tốn rất nhiều động tác này, không lâu sau đó màu máu đỏ cổ sáng liền sẽ tiêu thất, mà huyết sắc vân nghe ngọc long trên lần phiến kia sáng so trước đó ảm đạm mấy điểm. Hà Ca, ngươi không sao chứ? Âu Dương Thần bay về phía áo Vũ Phương quan tâm hỏi. Tiên Tâm, không có gì lớn. Hà Vũ thấp giọng hồi đáp, tiếp đó lắc lắc cơ thể, trên người huyết đều run rời mất. Nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi tiếp nhận một kích này. Ngươi sẽ lập tức bị thương nặng, lực chiến đấu của ngươi sẽ giảm phân nửa. Nhưng mà lấy được huyết ma hắc hồ bảo, sau khi phần bụng ẩn giấu rất nhiều bảo, vết thương này nhìn cũng không đáng sợ như vậy. Tại công kích một khắc này, áo vũ đem thân thể một bộ phận tiêu hóa thành thuốc trường sinh bất lao cùng một chút thực sản khoái huyết dịch, tất cả sức mạnh tại thời khắc này mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục một nửa trở lên. Cái này huyết sắc vân nghe ngọc long sử dụng dạng này một cái cường đại mạnh khoe, chắc có một cái yếu kỳ. Gặp hà hoa viêm tử tại huyết sắc vân nghe ngọc long trùng quanh dây dưa mơ hồ, hà vũ gầm nhẹ tiếp đó phóng tới huyết sắc vân nghe ngọc long nhìn thấy mới là chính mình Hà Vũ côn động đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục hơn phân nửa độ sức lực, huyết sắc vân nghe ngọc long lộ ra nhân tính hóa chấn kinh màu sắc, công kích của hắn tiêu hao đầu nguồn, đối với ngang nhau cấp bậc tinh thần tiến hành một trọi một công kích cũng đủ để tiêu diệt đối thủ, mặc dù chỉ là quét ngao cá, trên lý luận cũng sẽ làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, giải quyết khó khăn nhất Hà Vũ, tiếp đó trọng thương mấy cái tăng lữ, trận chiến đấu này liền có thể đánh thắng, nhưng ta không nghĩ tới Long sẽ khôi phục nhanh như vậy, có khả năng hay không, huyết sắc vân nghe ngọc long vừa nghĩ tới cái gì, liền giận không tìm được trong lỗ mũi phun ra huyết sắc xương ngủ đáng giận đáng chết viêm sĩ giận mắng sau đó huyết sắc vân nghe ngọc long một cước đem hà hoa viêm tử công kích đá văng ra liền mở ra miệng rộng hướng về đâm đầu vào hà vũ cắn. hà vũ sau khi bị thương cũng nhận hung mắng dẫn dắt không có chống tránh mà là thiếp thân lửa gạn cơ thể đâm kim loại tan vỡ âm thanh vang lên huyết sắc vân nghe ngọc long tại áo vũ trên thân đốt bây giờ áo vũ lân phiến đem bị cắn thành mảnh vụn cùng lúc đó nó hàm răng sắc bén một mực đâm vào áo vũ cơ thể nóng hổi long huyết phun ra ngoài cao tới hơn mười mét hà vũ thống khổ gầm thét Mảnh mảnh long thân hoàn toàn bao bọc tại sắc vân ngê ngọc long trong thân thể, giống mã hoa tướng quân đem huyết sắc vân ngê ngọc long nâng lên. Hà Hoa Viêm tử nhìn thấy cái này, nàng ý thức được cơ hội tới, lập tức phản ứng lại. Kim Viêm kiếm tiểm nhấp nháy ra một đạo sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tia sáng, sau khi chết mấy cái con rối tay kiếm mang cũng đều rớt vào trong tay nàng thần kiếm bên trong. Xoẹt. Không gian có chút chấn động, Hà Hoa Viêm tử tại cùng một nơi biến mất, đã đến huyết sắc vân ngê ngọc long thượng bộ không đến 100m trong khe hở lại xuất hiện. Lúc này Hà Hoa Viêm kiếm xuyên thẳng đến huyết sắc vân ngê ngọc long trên đầu cơ thể dùng viêm kiếm giống vòi rồng rơi thẳng xuống, huyết sắc vân nghe ngọc long thấy được phía trên khí vòi rồng kiếm, một đôi con ngươi cấp tốc co vào, cơ thể điên cuồng dây rùa, nhưng trong lúc nhất thời ngay cả hà vũ đều không thể thoát khỏi dây dưa. a, lòng nóng như lửa đốt phía dưới, huyết sắc vân nghe ngọc long giống giận, một đôi sừng rồng đung nhiên bắn ra hai đầu băng biểu ngữ, hướng về kiếm khí vòi rồng gào thét mà qua. phanh, giữa thiên địa có một loại chấn động mãnh liệt, một loại sóng trùng kích mãnh liệt giống như chương ba truy tung, tại sóng xung kích chậm rãi tiêu tan phía trước, nó cần mấy lần hô hấp. Nhưng lúc này Hà Hoa Viêm kiếm đâm xuyên huyết sắc vân ngê ngọc long lông mày, trong đó không có tiến vào ba tấc. Nếu như huyết sắc vân ngê ngọc long là hòa thượng, cầm tới thanh kiếm này, ta sợ tại chỗ ngã xuống. Nhưng mà huyết sắc vân ngê ngọc long dù sao cũng là một cái cường đại chân chính tinh thần, thanh kiếm này cũng trải qua được đâm thủng nó lần tiến. Một cái không có đến ngã tư đường hòa thượng, cũng nghĩ đột phá phòng tuyến của ta. Huyết sắc vân ngê ngọc long gầm thét trở về, xương rồng lần nữa phát ra một đạo quang mang. Hà Hoa Viêm tử vội vàng rút kiếm đào tẩu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ là một kích kia đã là nàng một kích mạnh nhất nhưng dạng này vẫn là không thể phá hư huyết sắc vân nghe ngọc long phòng ngự cái này huyết sắc vân nghe ngọc long làm sao giết chết nàng còn chưa kịp suy xét một đạo hoa mắt chớp lóe từ phía trên ban qua vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một thanh khổng lồ kiếm như lưu tinh đồng dạng ẩm ẩm rơi xuống cầm trong tay kiếm thật lớn âu dương thần nhìn qua rất lạnh ánh mắt tuyệt đối là nhạt nhìn xem mũi kiếm đỉnh chớp lóe lên hắc quang huyết sắc vân nghe ngọc long ánh mắt cuối cùng xuất hiện khủng hoảng màu sắc đó là quá trống không pháp tiếp nhận cực đoan trọng lượng thấp sáng đồ vật muốn giết ta không có khả năng sinh nhi để cho chết Huyết sắc vân nghe ngọc long điên cuồng gào thét, một đôi sừng rồng bao phủ tại trong ánh sáng, chuẩn bị quá nhiều trùng lập đồng dạng cho xiết. Nhưng nhìn thanh kiếm kia càng ngày càng gần, lực ngưng tụ chống rồng bên trong một tấm xấu xí đại diện lỗ, nó xuất hiện ở trong lòng một kia sợ hãi. Một giây sau, hắn liền liều mạng trốn tránh. Phốc, một cái đao sắc bén đâm vào thân thể âm thanh nghe, giống như lưu tinh vạn thần chi thần, trực tiếp đâm vào sắc vân nghe ngọc long cổ. Lúc này bền chắc không thể gãy lần phiến cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, bị trực tiếp thổi thành phấn. Âu Dương thần lại lần nữa xuất hiện, mại cho đến dưới đất huyết sắc vân nghe ngọc long ngừng đầu nhìn lên, huyết sắc vân nghe ngọc long cổ bị hắn thổi ra một người vừa thô vừa mịn lô lớn, xuyên thấu qua lô lớn còn có thể nhìn thấy trời xanh. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hà Hoa Viêm Tử không thể tin được nhìn xem Âu Dương Thần. nàng nghe nói qua, xếp hạng thứ nhất, 99 nhà nhà máy lọc dầu. nàng kiếm mặc dù không tại luyện kim giả trên danh sách, nhưng cũng không bất đồng gì. thế nhưng một thương lực trùng kích hoàn toàn không phải như thế. ngươi biết, nàng là kiếm đạo chuyên nghiệp học sinh, dù cho hiệu luật pháp sức mạnh cũng là vì kiếm đạo. vì cái gì? tựa hồ phát giác được Hà Hoa Viêm Tử kinh ngạc. Âu Dương cười nhạt một tiếng, hắn cho vạn hoa phong rót vào là viêm khí, có thể hay không cùng viêm khí một dạng. Nơi xa mịt mù nhìn xem Âu Dương Thần, con mắt lóe ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Âu Dương chân thấy được cái bóng của hắn. Giống giống. từ phía trên truyền đến một tiếng kỳ quái gầm rú, áo vũ đột nhiên kinh ngạc nói cái này huyết sắc vân nghe ngọc long còn có sức chiến đấu, nói nó long thân lần nữa kéo căng, huyết sắc vân nghe ngọc long lần phiến bị nghiêm ngặt hạn chế. Âu Dương Thần nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, vạn hoa phong trên tay lại thoáng hiện ra tia sáng khoảng cách vừa mới thanh kiếm kia vừa mới đi qua mấy lần hô hấp, huyết sắc vân nghe ngọc long trên cổ động lại nhỏ thêm vài phút đồng hồ, hiển nhiên là nhanh chóng trả lời. Nếu như không phải là bởi vì thần viêm áp bách vết thương yếu ớt khí tức, huyết sắc vân nghe ngọc long vốn có thể làm cho vết thương hoàn toàn khôi phục. rống rống, huyết sắc vân nghe ngọc long răng từ trên trời giáng xuống, huyết khí sức mạnh vô cùng cường đại, không ngừng mà hướng phần cổ hội tụ. Âu Dương thần thâm cùng Hà Hoa viêm từ liếc nhau một cái, minh bạch đối phương ý tứ, tiếp đó hai người từ trên xuống dưới, đồng thời hướng về huyết sắc vân nghe ngọc long thụ thương cổ công kích qua không có cây cân bảo hộ, huyết sắc vân nghe ngọc long phòng ngự lạ có hạn. trông thấy hai thanh kiếm đang muốn đâm vào sắc vân nghe ngọc long cổ, tình huống đột nhiên thay đổi, từ huyết sắc vân nghe ngọc long trên cổ trong động bắn ra một đạo đỏ tươi quang. tiếp đó một cái viên cầu giống hồng thái dương từ trong động bay ra ngoài. thấy cảnh này, há hoa viêm tử giật nảy cả mình, cả kinh nói này huyết sắc vân nghe ngọc long muốn ở trong đàn nổ tung, rút lui, mau rút lui. nghe được cái này sợ hết hồn, ngao vũ lập tức buông lỏng ra huyết sắc vân nghe ngọc long, thân hình cũng lập tức rút vào cực điểm. Âu Dương thận tốc độ tăng tốc lấy tốc độ tia chớp đem nó đã biến thành lóng chạy, đồng thời một cái không gian quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Phanh. Tiếp xuống một giây, huyết sắc vân nghe ngọc long trong miệng hồng thái dương trực tiếp bày ra, vì nồng tới cực điểm huyết khí phóng tới toàn bộ phía trước. xa xa rừng rậm trong nháy mắt giống như băng hòa tan, toàn bộ thế giới bây giờ đã biến thành một cái huyết thế giới. một chút huyết sức mạnh đụng phải quái vật, không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp bốc hơi. mãnh liệt huyết khí sung kích kéo dài dòng dã một phút mới ngừng, hết thảy bình tĩnh trở lại. ngoài ngàn dặm huyết sắc vân nghe ngọc long đã đã biến thành máu đỏ, đến nội âu dương thần bọn người cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. làm như thế nào? Hạc Ca, ngươi không sao chứ? Âu Dương thần tại trong một cái góc xó yên tĩnh, cùng dài trạch Hà Vũ có ý thức tiếp xúc. không có gì, chỉ là thân thể một bộ phận bị hủy, tìm trở về cũng không khó khăn, nhưng mà dùng những bảo vật kia tới viêm phục nó cũng quá xa xỉ. nếu như không còn cần chiến đấu, ta từ từ khôi phục. nghe được cái này, Âu Dương thở dài một hơi, bắt đầu quan sát hết thể trung quanh. tại hắn tìm kiếm bảo tàng quá trình bên trong, hạ tại trong cái này nho nhỏ thế giới du đang hơn nửa ngày, tựa hồ bảo tàng trước đó là ở chỗ này. Ý thức huyết tán đến mức độ lớn nhất, rất nhanh phát hiện huyết sắc vân nghe ngọc long phá hủy đất đỏ mấy ngàn dặm anh, cách hắn đang ở chỗ ước trường một vạn. Đến nỗi huyết sắc vân nghe ngọc long không thấy, đáng chết. Cái này huyết sắc vân nghe ngọc long không phải chết, ta nhất thiết phải tìm được nó. Âu Dương Thận trong lòng âm thầm sinh khí, huyết sắc vân nghe ngọc long sinh tử lại quan hệ đến toàn bộ hạ giới quyền sở hữu, nếu như không có biện pháp, hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ làm như thế nào. Có quan hệ gì? Hà Hoa Viêm Tử hỏi thăm tới, lệnh truyền. Ta không sao, người khác thế nào? Âu Dương Thận bảo bình an. Há hoa viêm tử rất nhanh sẽ trở lại. Tây môn cùng cùng nô linh nhân, tại vũ trụ trên quyển trục động tác có chút chậm, bọn hắn bị thương rất nặng, đã không còn khí lực chiến đấu. Chói trang tiếp đó sẽ làm cái gì? Huyết sắc vân nghe ngọc long nội đang bị phá hủy, lực lượng của nó nhất định sẽ hạ xuống, trở xuống di tư. Nếu như chúng ta trước không tìm được nó, ta sẽ không thỏa mãn. Để chúng ta tại trong cái này nho nhỏ thế giới tìm kiếm nó. Nếu như không có gì cả, chúng ta liền đi huyết ma rừng rậm tìm nó. Chúng ta vừa mới mở ra ở bên trong thuốc trường sinh bất lao nó còn có thời gian trở lại huyết ma rừng rậm Hà Hoa Viêm Tử cái khái niệm này chính là Âu Dương thân y tứ rất tốt vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm huyết sắc vân nghe ngọc long tại ta biết phía trước ba người tại trong tiểu thiên địa không có phát hiện bất luận cái gì huyết sắc vân nghe ngọc long dấu vết Âu Dương thần cũng không ngoại lệ có thể kết luận huyết sắc vân nghe ngọc long đã rời đi tiểu thiên địa về tới huyết ma rừng huyết ma rừng rậm quá lớn giống như là xào huyệt của nó trốn về huyết ma rừng rậm sẽ cho nó tốt hơn sinh tồn cơ hội trở lại huyết ma rừng rậm tại cái khác đội ngũ phát hiện phía trước phá hủy huyết sắc vân nghe ngọc long Hà Hoa Viêm Tử lạnh lùng nói. Bây giờ nàng lo lắng nhất không phải tìm không thấy huyết độc giác thú, mà là những đội khác thắng. Hades nói dù cho huyết sắc vân nghe ngọc long bị thương rất nặng, nhưng mà gầy lạc đà so mã đại, lại thêm nó có thể hấp thu huyết ma trong rừng rậm sinh mệnh lực, đem quân đội ngũ không thể tiếp nhận, yên tâm đi. Đến nỗi thủ thương Tây môn cùng cùng nô địch, đều không muốn đối mặt. Không có tiến một bước trì hoãn, năm người thông qua một cái vết nứt không gian về tới huyết ma rừng rậm. Tại trong cái này nhỏ nhỏ thế giới ngây người gần tới 10 ngày sau, rừng rậm trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Huyết sắc cây cối đã khô héo, khắp nơi đều là chiến tranh vết tích. Ba người chúng ta hẳn là chia ra đi tìm. Mặc dù huyết sắc vân ngê ngọc long thương thế nghiêm trọng, đào thoát, nhưng nó bị thương, đây là đại gia tín dụng. Ta hy vọng người tìm được nó không nên đem công lao đều nắm ở trên người mình. Nhìn chung quanh một chút, Hà Hoa Viêm còn nói. Âm phủ nghe vậy, hờ hững gật gật đầu. Nô cùng Tây Môn Kỳ hai người biểu thị cảm tạ, bọn hắn bây giờ thương thế nghiêm trọng, chưa hoàn toàn khôi phục, đã vô pháp tìm kiếm huyết sắc vân ngê ngọc long. Nếu như bọn hắn không đem giết chết huyết sắc vân ngê ngọc long công lao chiếm làm của riêng, bọn hắn trong nhà liền sẽ bồi thường tiền. Bởi vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát Âu Dương thần thâm nhìn thấy Hà Hoa viêm tử một mắt cũng không có phản đối lúc này trong lòng của hắn chỉ có một việc cầu huyết sắc vân nghe ngọc long nếu như tìm được sắc vân nghe ngọc long huyết thông chi chúng ta năm người phân biệt lùng tìm sau Âu Dương thân mặc dù trong thân thể có một cái hệ thống nhưng mà không có ai đi tìm kiếm hỗn loạn chỉ là muốn biết nếu như là huyết sắc vân nghe ngọc long bây giờ sẽ giấu ở nơi nào trở lại đất đai của mình là không thể nào đây không phải là tự sát sao nếu như chúng ta không quay về chỉ có hai loại khả năng đầu tiên là tìm một chỗ trốn đi Loại phương pháp thứ hai là tìm một cái anh em may mắn còn sống sót. Trần quỷ Quân tiến vào huyết ma rừng nhiều ngày như vậy, nhưng nếu như có thể sống sót huyết ma hắc hổ tử, nhất thiết phải có nhất định bài. Huyết sắc vân nghe ngọc lòng tìm được một người đáng tin chỗ tránh nạn, khả năng này cũng rất lớn. Trong tư một lát sau, Âu Dương Thần quyết định trực tiếp thông qua hệ thống tìm được tất cả hắc hổ huyết ma hậu đại. Nếu như tìm không thấy rút lui phụ cận thành chấn thời gian, hắn chỉ có một lần cơ hội chạy trốn. Cân nhắc đến điểm này, Âu Dương Thần bắt đầu ở mấy cái còn sống sót hắc hổ ấu thể trên lãnh thổ tiến hành không ngừng theo dõi. Hà Hoa Viêm Tử đang đuổi bắt quá trình bên trong từ trước đến nay hắn duy trì liên hệ mật thiết. Tiểu Ma đen điệu bản không phải, người trước đi tìm địa phương khác gặp đối phương đội ngũ, không có nghe nói cái nào đội ngũ gặp huyết sắc vân nghe ngọc long sáu. Nghe được cái này một cái tiếp một cái tin tức, Âu Dương Thần từ Hà Hoa Viêm Tử nơi đó vụ xuống địa đồ không ngừng mà vẽ, trong vòng 2 ngày, đem 80% huyết ma rừng rậm bài trừ bên ngoài. Không có đội ngũ gặp qua Hắc Hổ bát tử huyết sắc vân nghe ngọc long, an cư bên trong thứ tử tự tự cũng chưa từng thấy qua đội ngũ, yên lặng nhìn xem địa đồ. Hắc Hổ nhị nhi tự rõ ràng dấu ở một cái cực kỳ bí mật chỗ. Băng không, chúng ta cũng sẽ không muốn vào trận chiến tranh này nhiều ngày như vậy, cũng không có bất luận cái gì đội ngũ gặp qua đứa con thứ này. Nếu như huyết sắc vân nghe ngọc long biết địa điểm đâu, nay liền giải thích vì cái gì huyết sắc vân nghe ngọc long đem về huyết ma rừng rậm, nhưng mà không có bất kỳ cái gì đội ngũ gặp phải nó. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần không ngừng tại trên địa đồ dấu chấm, và một hồi, hắn đột nhiên phát hiện sai chỗ nào. Ngoại trừ toàn bộ huyết ma trong rừng hắc hổ đợi chỗ sâu nhất, giống như thật sự chỉ có huyết sắc vân nghe ngọc long lãnh địa, có rất ít tăng lữ dám xông vào đi vào. Dù sao. Huyết Sắc Vân Ngê Ngọc Long tại trong bát tử tối cường, liền bọn hắn chi đội ngũ này đều đang do dự muốn hay không đối phó Huyết Sắc Vân Ngê Ngọc Long. Dưới loại tình huống này, những đội ngũ khác làm sao dám tới gần Huyết Sắc Vân Ngê Ngọc Long lãnh địa? Có khả năng hay không? Cái kia đặc thù chỗ ẩn thân, thật sự tại Huyết Sắc Vân Ngê Ngọc Long trên địa bàn. Chương 332, Ly Dán. Viêm tử, những ngày này còn có khác huyết mã hắc hổ hải tử trả giá sao? Âu Dương chân một bên bay một bên hỏi. Không có Quỳnh Hoa Viêm tử trả lời tương đương đơn giản, nhưng Âu Dương thần lại có thể cảm nhận được trong đó là nhạn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Đúng vậy, ta hiểu được. Tại Tiêu lăng đại nhân cùng hắn hơn ngàn cái quan chỉ huy rút lui sau, hắc hổ còn lại các con có thể liên hợp lại, giấu ở một chỗ Âu Dương chân nghe rong, khe khẽ thở dài. Để bảo đảm chính mình đội ngũ uy tín, Quỳnh Hoa Viêm tử không có huyết tuyết hoa tin tức truyền ra, thương thế nghiêm trọng. Cho nên cho tới bây giờ, số đông đội ngũ vẫn cho rằng huyết tuyết hoa là hoàn chỉnh. Nhưng mà trong khoảng thời gian này không có người thấy khác huyết ma hắc hổ hậu đại, ta nghĩ rất đa trí giả ngờ tới bọn hắn giấu ở huyết tuyết hoa lãnh địa đi. Nhưng mà không có ai đề nghị đi huyết tuyết hoa lãnh địa bốn phía xem. Vì cái gì? Cuối cùng, chúng ta đều sợ hãi tử vong, đều biết muốn tránh tổn thương. Nửa ngày sau, Âu Dương Thận tiến nhập lãnh địa huyết tuyết hoa, ta không thể không nói, mảnh máu này bông tuyết lãnh địa là cả trong rừng rậm bảo tồn hoàn hảo nhất chỗ, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một chút yêu quái cùng chân thần hậu đại. Âu Dương đi qua một đầu kéo dài mấy chục rằm anh xuyên qua rừng rậm dòng sông lúc thoáng ngừng một chút, sau đó tiếp tục phi hành. Liên tại đây đầu sông lớn bên trong tại Âu Dương thần trong lòng bay qua rất vui vẻ. Căn cứ vào truy tung hệ thống, huyết tuyết hoa giấu ở trong sông, nhưng là cùng huyết tuyết hoa cùng nhau là chân viêm là chân viêm hai cái hậu đại, hai cái chân chính hậu đại, một cái tại vây thành mới bắt đầu, một cái tại sát nhập giờ cao điểm. Không cần phải nói, đây là hắc hổ tứ tử bên trong cái cuối cùng. Khó trách không có người có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Trên sông chứa khí nồng đậm như vậy, không chỉ biết trở ngại tâm viêm, hơn nữa sẽ để cho đám tăng lữ tại ở gần lúc mất lý trí. Âu Dương lẩm bẩm, tiếp đó nhanh chóng rời đi bờ sông. Bây giờ không phải là đàm luận đả đà thảo kinh xà thời điểm, chúng ta phải cùng những người khác hội hợp. Trước đó. Hắn không biết cái gì là huyết ma nhị nhi tử hát hổ dù sao chân chính công tác thỏa đáng, chỉ là thông qua hệ thống cuối cùng đem hết thể biết rõ. Huyết ma hát hổ nhị nhi tử được xưng là huyết độc cá sấu, tài hoa hơn người lại có ma lực, bình thường căn bản vốn không lộ chân diện mục Đây chính là vì cái gì tử vong quân đoàn, không có liên quan tới cái này chỉ ác độc cá sấu tin tức. Bây giờ trên mặt sông nó thả ở một cái cực lớn ảo giác, cùng một cái có độc trường khí, cho nên viêm sĩ nhóm, không cần phải nói, không thể phát hiện nó, nhưng có thể, cũng không thể, phát hiện nó không lâu sau đó Âu Dương Thần cùng Quỳnh Hoa Viêm Tử cùng với đầu kia sông lớn bên trong vân hồn xa xôi ngàn dặm tới đón đầu tương kiến. Nghe xong Âu Dương lời nói, hai người bọn hắn nhìn đều không tốt. Huyết Tuyết Hoa tại trong hắc hổ trong máu là bát tử tối cường, nhưng nếu chỉ là vì bảo hộ sinh mệnh, rõ ràng huyết độc cá xấu càng hơn một bậc. Chỉ cần Huyết Ngạc quyết định muốn làm trong lòng run sợ, ba người cũng có thể xông vào khí độc bên trong mà không thể chiến đấu sao? Âu Dương Thần thân một bộ phận này là tinh viêm cơ thể, không sợ độc khí, ngược lại là có thể, hai người khác không được. Muốn hay không cùng những đội ngũ khác cùng một chỗ? xem có hay không đối kháng bệnh sốt z phương pháp hoặc pháp bảo Quỳnh Hoa cao mày nói Âu Dương lắc đầu nói đây chính là ngược ngạc thần lực chỉ cần nó có thể điều động tinh thần lực lượng của nó nó liền có thể không ngừng mà chế tạo ra một đoàn ma vụ hơn nữa muốn hoàn toàn tiêu diệt nó trừ phi nó cao hơn hắn mang mấy thứ bảo bối xông vào không quan hệ nhưng có thể có bao nhiêu đâu nếu như chỉ có mấy người ngã xuống thật giống như bọn hắn phải chết Quỳnh Hoa viêm tử trầm mặc rõ ràng đây là một cái ngõ cụt đối mặt một cái địa lý ưu thế thực lực cường đại chỉ có thể cứu bốn cái hắc hổ mệnh mấy cái thậm chí mấy chục cái tổng hợp phong tăng cơ hồ không có tác dụng, ta có biện pháp, có thể thử xem. Lúc này Âu Dương chân đột nhiên nói, Quỳnh Hoa Viêm Tử ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ánh sáng. nửa khắc đồng hồ sau, ba người này ngay tại sông ngay phía trên. Lão Âu Dương cúi đầu nhìn xem sương mũ, hô huyết tuyết hoa, huyết độc cá sấu, còn có hai người khác, các ngươi trốn ở chỗ này, đừng cho là ta không biết phía dưới không có phản ứng, nhưng mà sương mũ càng ngày càng động. Âu Dương thần nhìn xem một màn này, cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này, chúng ta liền đối với ngươi bất lực sao? để cho ta nói cho các ngươi biết, chân chúng ta bên trên hàng ngàn hàng vạn hòa thượng tụ tập ở đây. Khi thời cơ chín muồi, bằng vào hàng ngàn hàng vạn hòa thượng sức mạnh, một lần đả kích liền có thể đem các ngươi triệt để tiêu diệt. Âu Dương nói thật giống như thật, Viêm Tử ánh mắt bên trong có chút kỳ quái đồ vật. Nếu như chúng ta có thể triệu tập tất cả tăng lữ, thay phiên tiến công, chúng ta liền có thể giết chết bốn người này. Nhưng đó là không thể nào. Những người khác sẽ không nghe nàng, nếu như bọn hắn nghe xong, nàng cũng sẽ không gọi điện thoại cho bọn hắn. Nếu như lại phát sinh bên trong bão, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ sẽ tụ tập cùng một chỗ nàng liền không cách nào gánh chịu trách nhiệm. Kiệt Kiệt, vậy ngươi tới đi. Nếu như ta có thể giết ngươi một ngàn, coi như ngươi ngã xuống, ta cũng đáng phía dưới truyền ra hung ác cẩm thanh, hiện nhiên là huyết độc cá sấu. Nghe được quyết định này mà nói, Âu Dương thành Hoa gió là một cái búng mặt, giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều. Tốt ta, nói thật, chúng ta không quan tâm bao nhiêu những tăng lữ khác tử vong, chúng ta không thể chết cùng không gian quyển trụ. hắn nói, nửa người dưới của hắn lần nữa lâm vào chưởng mặc. Âu Dương Thần lấy ra nàng vũ trụ quẹn trụ lắc lắc. Chúng ta sớm tới nói cho các ngươi biết, không có vương lỏng không gian. Nếu như ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể đem hòa thượng lấy ra a. Đây là cái gì? Hoài nghi âm thanh từ phía dưới truyền đến. Như ngươi ca ca huyết tuyết hoa, đem bên trong tiểu thế giới hắc hổ bảo tàng giao ra. Đánh rắm. Ta không có bất kỳ cái gì tài bảo. Phía dưới truyền đến huyết tuyết hoa gầm thét. Nó phát hiện huyết ngược ca xấu, không có nói tiểu thiên địa sự tình, chỉ nói là tại trong rừng rậm của huyết ma gặp một cái địch nhân cường đại, bị đánh rất thảm. Dù sao, chạy trốn tới một thế giới nho nhỏ bên trong, chuẩn bị đem cha ngươi bảo tàng chiếm làm của riêng là á muội. Bây giờ chen đem nó làm hư, thật làm cho người tức giận. Bất quá, không nghĩ tới Âu Dương Thần So với nó sinh khí, Âu Dương Thần So với nó sinh khí. Huyết Tuyết Hoa, ngươi cầm cái gì phủ nhận sao? Ngươi cho rằng mạng của các ngươi đáng giá một vạn tên Hoa Thượng làm việc với nhau sao? Chúng ta chỉ muốn hắc hổ bảo tàng. Ngươi hy vọng các huynh đệ của ngươi bởi vì bảo tàng mà chết sao? Ngươi đánh dám! Huyết Tuyết Hoa trở nên càng ngày càng phẫn nộ, nó không biết giải thích như thế nào, ngoại trừ ngươi đánh dám. Ngươi đánh dám. Chúng ta cái kia ngày mới đánh một hồi nho nhỏ thế chiến, có nhớ không? Tiểu thế giới kia có huyết ma hắc hổ lưu lại bảo tàng, người không biết sao? Còn có ngươi dám phủ nhận tiểu thế giới kia là huyết ma hắc hổ cố ý rời đi ngươi đảo vong địa điểm sao? Âu Dương thần thân liền hỏi Tam Liên hỏi Huyết Tuyết Hoa hỏi Cầm Niết nói thật viêm đạo sĩ thực sự nói thật nhưng vấn đề là hắn căn bản không thấy bảo tàng nhìn thấy Huyết Tuyết Hoa trầm mặc, dưới sông mặt huyết độc cá sấu đột nhiên hỏi lại ca là thật sao? phụ thân rời đi ngươi thoát đi cái này nho nhỏ thế giới cũng để lại cho ngươi một cái bảo tàng Âu Dương chân nghe được tin tức này thật cao hứng Túc Nữ nói không nên quá nhiều không nên quá nhiều chỉ cần phía dưới bốn cái huynh đệ nghe hắn lời nói Trái tim kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không vui. Huyết Tuyết Hoa nghe vậy là có cụ loại pháp nói, phụ thân là vì nó rời đi đường hầm chạy trốn, lưu lại một chút bảo tàng, nhưng vấn đề là không có bắt được. Nếu như ngươi giữ lại nó, lại không có đạt được nó, ngươi vẫn là không có bắt được nó, hai cái đệ đệ, phụ thân vì ta lưu lại, nhưng mà Huyết Tuyết Hoa ngạt thở mà chết, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị nửa người trên Âu Dương Thận đánh gãy. Nhưng ngươi không thể nói cho các huynh đệ khác, đúng không? Huyết Tuyết Hoa, thật sự nắm giữ ngươi. Ngươi nói hiệp nói vượng. Huyết Tuyết Hoa gầm thét. Lời vối gì? ta có thể lý giải hắc hổ huyết ma tâm tình, dù sao nếu như viêm sĩ có mấy cái hài tử trong lòng cũng sẽ có một cái khoảng cách gần. ngươi có cao nhất thiên phú và lực lượng cường đại nhất, nhận được hắc hổ yêu hái là rất bình thường. nói thật, ta có thể hiểu được hắc lão hổ ngay tại lúc này, muốn cứu ngươi mệnh, bỏ xuống con hắn tính mệnh. tốt, đừng có lại cùng ngươi nhiều lời, ta mặc kệ ngươi cùng phụ thân ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì. huyết tuyết hoa, chỉ cần ngươi hôm nay giao ra hắc hổ bảo tàng, ta liền sẽ dẫn mọi người rút lui. Âu Dương chân thoại rất có sức mạnh, thật giống như ta chỉ muốn bảo tàng. ta không cần. Ta không cần lừa ngươi, ta nguyện ý lấy đao chi tâm thể, chỉ cần ngươi giao ra hắc hổ lưu lại bảo tàng, chúng ta lập tức liền đi. Âu Dương Trân Đại Thành nói. Một bên Quỳnh Hoa Viêm Tử Ung Dung nhìn xem hắn, trong lòng hơi có chút khinh thường. Còn nguyện ý lấy đao tâm thể sao? Huyết Tuyết Hoa mới vừa tiến vào mai phục tiểu thế giới một đợt, nơi nào có cơ hội tìm được bảo tàng? Bảo tàng? Đó là tại trong mây thế giới. Ám Đạm cũng nhìn xem Âu Dương Thần, như mày, huyết Tuyết Hoa sắc mặt cùng hắn tưởng tượng một dạng, rõ ràng không có bắt được bất kỳ vật gì, chỉ là trong bị trục đến vô lý, mà đáng không thể nói. Lại là sao? Lúc này, ánh mắt của hắn dần hiện ra vẻ nghi hoặc, bắt đầu vô ý thức trải vớt ngày đó tình huống cụ thể. Phía dưới nước sông yên tĩnh trở lại, qua một đoạn thời gian rất dài, truyền đến bông tuyết gầm thét. "Ta không có bắt được bất luận cái gì tài bảo." Âu Dương Chân tức giận hô, "Huyết Tuyết Hoa, chúng ta tận mắt thấy ngươi cầm đi, ta vì thế đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi không có nổ chết nạt thản ngươi bây giờ đã chết, chúng ta làm sao lại sai đâu? Ngay tại lúc này, ngươi còn nghĩ bù đắp mất đi nạt thản thiệt hại." Quynh Hoa đạo sĩ bằng hữu, An Tính đạo sĩ bằng hữu, Nói cho ta biết, ngươi tận mắt thấy huyết tuyết hoa cầm đi bảo tàng sao? Quỳnh Hoa Viêm Tử cùng mây Quái Nghe vậy hơi chút giật mình, tiếp đó hắn cùng têo lên gật đầu. Đúng vậy, ta thấy được. Là huyết tuyết hoa hai người kia nhìn giống như tại hiện trường. Đi. Phía dưới truyền đến huyết tuyết hoa tiếng giống. Âu Dương Quan Hi cười lạnh nói đã ngươi muốn mang huynh đệ của ngươi cùng một chỗ hạ táng, ta cũng không biện pháp. Chúng ta người cũng tại tập hợp. Ta nghĩ không ra một giờ liền có thể hoàn thành. Đến thời cơ thích hợp, bọn hắn liền sẽ phá hủy hạ lưu dòng sông. Không nên tin ngươi sẽ không bỏ rơi bảo tàng nước sông yên tĩnh trở lại. Sau khi đi mấy bước, một cái rụt rẻ âm thanh vang lên. Đại ca, bằng không thì ngươi liền giao ra đồ vật, lưu lại trong thanh sơn, không sợ tuổi đốt lục ca, ta cái gì cũng không cầm ai, chúng ta còn trẻ, không muốn chết. Chương 333, yêu cầu. Nghe mặt nói chuyện, Âu Dương Thần đột nhiên hỏi Y Điệp. Huyết Tuyết Hoa, ngươi tiến vào tiểu thiên địa thời điểm, vì cái gì không mang theo các huynh đệ của ngươi cùng đi? Bằng không, ngươi cũng sẽ không bị chúng ta thương tổn nghiêm trọng sông lớn bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Âu Dương Thần thậm chí có thể cảm nhận được chân chính viêm hồn áp bức phẫn nộ. Nếu như đây đều là Hàn Biên gia Cái kia cũng không quan hệ, nhưng hắn có thể thực sự nói thật. Khi huyết tuyết hoa chạy mất, hắn thật sự không có nghĩ qua các huynh đệ của hắn. Hiện tại hắn đem sự tình đặt tại trên mặt bàn. Nếu như hai huynh đệ không có phần nàn, vậy thì kỳ quái. À, ngươi huyết tuyết hoa lấy được bảo tàng, chúng ta giúp ngươi tìm trở về ma túy. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi huyết tuyết hoa không muốn từ bỏ bảo tàng, đi cứu vớt đại gia sinh mệnh, đây là người nào hạnh phúc? Dù cho ngươi huyết tuyết hoa chỉ là một cái động tác cũng tốt. Đại ca, bảo tàng ở đâu? Huyết độc cá xấu hỏi. Ta chưa từng thấy bảo tàng. Huynh đệ. Ngươi khiến ta thất vọng. Âu Dương Thần nghe đến mấy câu này, cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Có biện pháp của ngươi, ngươi cho chúng ta huyết tuyết hoa, chúng ta cũng có thể nhường ngươi sống sót. Nói thật, nếu như hàng ngàn hàng vạn viêm đạo sĩ tụ tập ở đây, tài bảo nhất định sẽ bị chia cắt. Chúng ta không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Qua rất lâu, đột nhiên tới chấn động kịch liệt một hồi, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một cái cực lớn mây ảnh từ trong sương mù bay ra, hoàn toàn áp chế huyết tuyết hoa. Nhìn thấy huyết tuyết hoa mình đầy thương tích, tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Âu Dương Thần vui sướng trong lòng. Dù sao. Huyết độc giác thú cũng không có từ trong ma trảo của hắn trốn ra được. Không, không phải từ hắn Vũ Chắc Sơn. Đại ca, ngươi không cần ngay từ đầu liền nói nhân, không nên trách huynh đệ bất công, phía trên hòa thượng, Huyết Tuyết Hoa đã cho ngươi, ta hy vọng ngươi không được quên vừa rồi lời thề phía dưới là Huyết độc cá xấu lời nói là nhạn. Âu Dương Chân cười nói không cần lo lắng, ta luôn luôn là lời nói đi đôi với việc làm, về sau ta sẽ đi giải tán hòa thượng đại quân. Đó đúng là tốt nhất bệnh sốt z cá xấu hồi đáp. Cầm trong tay bông tuyết, ba người bọn hắn không có xông vào trong sông dục vọng. Nhân sinh không thể quá tham lam điểm này bọn hắn nên cũng biết, có thể tiêu diệt huyết tuyết hoa, bọn hắn trước kia thiệt hại đã có thể bù đắp, thậm chí có thể phát tài. Nếu như còn chưa đủ, đó chính là lòng tham không đáy. đến nỗi huyết ma huyết hổ bà đứa con trai, bọn hắn sở dĩ nguyện ý từ bỏ đồng tuyết chi huyết, tự nhiên một mặt là bởi vì Âu Dương thân khiêu khích ngôn luận, một phương diện khác cũng là bởi vì huyết hổ đã mất đi nội đan, sức mạnh yếu đi rất nhiều, ở tại trong sông không thể cho bọn hắn cung cấp quá nhiều sức chiến đấu. Viêm đạo sĩ rất thích kỷ, không phải sao? Vì huynh đệ mà chiến là không thể nào. Nếu quả thật có tình nghĩa huynh đệ mà nói. Huyết Tuyết Hoa tiến vào Tiểu Thiên Địa thời điểm cũng không cô đơn, khi bốn phía không người lúc Âu Dương Thần cũng không khách khí, kết quả trực tiếp Huyết Tuyết Hoa tính mệnh mới hoàn thành nhiệm vụ. Vân Hoa Viêm Tử nhìn xem Âu Dương Thần trong mắt bất tri bất giác nhiều một tia sợ hãi, người này không chỉ có viêm phải cường tráng, càng quan trọng chính là miệng cũng cực kỳ hung mãnh, trong ngôn ngữ ngâng lên huyết ma hắc hổ tứ tử quan hệ trong đó. Nói thật, nếu như là nàng mà nói, nàng không hạ thủ được. Mặc dù Âu Dương Thần danh tiếng gần nhất không phải rất tốt, nhưng nàng đã đem hắn xem như cùng thế hệ. Người đang ngó chừng Âu Dương Thần ánh mắt hoài nghi càng ngày càng nặng. Huyết tuyết hoa không có bảo tàng, hắn cũng không có. Bảo tàng ở đâu? Trông thấy ngươi một mực nhìn mình chằm chằm, Âu Dương Thần ngẩng đầu hỏi ngươi cái này mây, ngươi trông thấy ta sao? Âu Dương Thần, ta cảm thấy ngươi rất khả nghi. Âu Dương Thần nghe xong cái này lườm hắn một cái, quang nói ngươi là đen, bảo bị ngươi cầm đi. Này chúng ta đều biết, chỉ là nói một chút mà thôi, cũng là nộ biến tùng quyền, ngươi không thể tiện nghi còn bán được hảo. Ta không có cầm. Đen thanh âm tức giận nói, không cần xét chuyện này còn tốt, nhắc lên chuyện này hắn liền tức giận. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này vân dương quái khí bộ dáng tốt ta, ngươi không có cầm. Ta lấy, tốt à. Ngươi, điểm điểm Âu Dương Thần, khí không cách nào tiếp lấy lời nói, cuối cùng chỉ có thể hận chi thủ, không nói nữa. Hắn quyết định không còn cùng hắn nói chuyện, bằng không hắn sớm muộn sẽ nổi giận. Âu Dương Thần không nhìn hắn nữa, quay người nhìn về phía Vân Hoa Viêm Tử. Trói Trang, Huyết Tuyết Hoa đã bị chúng ta giết chết, thỉnh đưa tin tin tức này hảo, Lần này có thể thành công giết chết Huyết Tuyết Hoa, Âu Dương đạo huy tỷ lớn, ta sẽ báo cáo toàn bộ cố sự. Vân Hoa Viêm giới diện. Vài ngày sau, Huyết Ma Dừng Dậm bắt đầu bình tĩnh trở lại, dòng sông cuối cùng đối với những khác tăng lữ đóng lại. Trấn Vân Quân đệ nhất vạn đội cũng nhận được mệnh lệnh, bắt đầu rút lui huyết ma rừng rậm, thông qua một cái truyền tống trận trở về chân Viêm chi thành. Rút lui mệnh lệnh được đưa ra sau ngày thứ hai, tất cả người trở về tất cả tập hợp tại bọn hắn rời đi cực lớn trên bình đài. Hung ma rừng rậm chiến dịch sau, chỉ còn lại không tới 9.900 người, vượt qua 100 danh tăng lữ tiến vào rừng rậm. Vân Quân Tư lệnh Tiểu Viêm nhìn xem 9800 tên hòa thượng, có chút lạnh. Trận chiến đấu này là vong Viêm quân đội một lần thắng lợi vĩ đại, nhưng ngươi còn rất nhiều khuyết điểm. Hiện tại có một chi quân đội, ngươi nhất thiết phải giống một chi quân đội chiến đấu. Lực lượng của quân đội ở nơi nào? Kiên cường tại rất nhiều người sức mạnh phía dưới, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tiền tuyến mũi nhọn, thiên địa sụp đổ. Các ngươi bị chia làm 2000 tiểu tổ, nhưng mà các ngươi nhất thiết phải là một đoàn đội chiến đấu sao? Ta rất thất vọng, không nhìn thấy 10 cái trở lên đội ngũ gia nhập vào trận chiến đấu này sao? Nhưng mà có rất nhiều muốn nói. Tiểu Linh đầu tiên là phê bình một cái lãng, tiếp đó lại lấy được Tán Dương. Cuối cùng, trận chiến đấu này mục đích chủ yếu là vì đề cao đám tăng lữ tính cân đối cùng sĩ khí. Nếu như ngươi phê bình quá nhiều, sẽ ảnh hưởng quân đội sĩ khí chẳng chiến lực này. Có một chút đội ngũ biểu hiện nô ra, dựa theo quân pháp nên lấy được bàn thưởng 6. Tiểu Lăng bắt đầu chậm rãi đọc lên một chút đội ngũ tên, đồng thời báo cáo khen thưởng chi tiết. Ta không thể không nói, Trấn Vân bộ đội cho tiền thưởng rất phong phú, mỗi chi đội ngũ đều được ban thưởng, phía dưới đều truyền đến một hồi ghen tị bình luận. Cuối cùng đến phiên Âu Dương Trân. Âu Dương thần trong lòng nghe được Tiểu Linh lời nói thở dài nhẹ nhõm, cầu tiểu thiên phía dưới, loại yêu cầu này không nên tính qua phân a. Đến nỗi Vân Hoa Viêm tử có Minh võ địch Tây Môn cùng bốn người đều mừng rỡ như điên. Bọn hắn vài ngày trước một mực tại suy tính sự tình cùng với bọn hắn cuối cùng lấy được thành tựu, rõ ràng làm cho người hưng phấn. Không lâu sau đó, trên đài ngắm trăng truyền đến cực lớn tạc âm. Chúng ta đều nhìn qua các ngươi nam vị biểu diễn. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, thỉnh bây giờ nói ra. Đối với ta cùng một chút đại sư tới nói, đây là một cái khó được tụ hội. Chỉ cần chúng ta đem hết khả năng, chúng ta sẽ tận lực thấy ngươi. Vân Hoa, bắt đầu đi viêm Vân Hoa nghe được viêm môn thanh âm của sư phó, nhanh chóng bài nói đúng vậy. Tiếp đó nàng đứng lên, nghiêm túc nói Ma Thành chủ nhân, truyền thuyết ngươi đã đem chín cái kim thân đã biến thành đại thành, có thể đổ máu trùng sinh. Trẻ tuổi một đời muốn cầu người lưu một giọt máu, biến thành tượng đất chi kiếm bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau, tòa thành chủ nhân phát ra cờ trộm. Đúng vậy lời nói rơi xuống, một giọt lóng lánh kim tử kia sáng lóa mắt huyết dịch từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại trước mặt Vân Hoa Viêm tử. Nhìn xem trước mắt huyết, Vân Hoa Viêm tử mừng rỡ như điên. Giống như ma pháp thành thị chủ nhân, tồn tại tinh luyện thân thể đỉnh phong, thân thể kia so cường đại chân thực tinh thần là mấy điểm, kỳ huyết dịch tinh hoa bao hàm tại trong đủ loại pháp tắc. Nếu như những huyết dịch này chảy đến nàng trong con rối, nàng con rối liền sẽ không thể phá vỡ lực lượng của nàng liền sẽ tăng vỡ. Cảm ơn ngươi, trưởng lão. Mây Hoa tàn qua trói trang một câu nói, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem huyết dịch thu thập xong, bỏ vào phòng chứa đồ. Âu Dương Trân, ngươi có chuyện gì? Đừng đối ta nhóm khách khí. Vân Hoa chỉ là muốn một giọt máu tươi của ta Thiên Chủ Âm Thanh vang lên, cùng trước đó hưởng ứng Vân Hoa Viêm Tử Âm Thanh so sánh rõ ràng càng có lực tương tác. Âu Dương Trân đứng dậy, do dự một hồi, bình tĩnh nói ta muốn hướng tà miếu chủ nhân muốn một thế giới nho nhỏ, một thế giới nho nhỏ, giá trị cao thấp không giống nhau. Nếu như chu vi hình tròn chu vi tiểu thế giới tại một vạn giảm anh trong vòng, nó thậm chí không sánh được mấy ngàn cái viêm năng thủy tinh. Nhưng mà nếu như mười vạn giảm bán kính, thậm chí trăm vạn giảm trở lên tiểu thiên địa, lại chứa số lớn sinh mệnh, hắn giá trị là không cách nào đo trưởng, ngược lại không phải một giọt máu liền có thể so sánh. A, ngươi muốn bốn thánh vực." Từ phía trên truyền tới một viêm thanh âm của người. Âu Dương Thần nghe không được loại giọng nói này bên trong cảm tình, lại biết chính mình sinh ra ở hạ giới, được xưng là bốn thánh giới. Chu Miếu chủ nhân nhất định biết hắn đang làm cái gì, cho nên hắn đọc hắn tâm. Nhưng là bây giờ dưới loại tình huống này hắn tuyệt đối không thể vì quê hương của hắn nội bộ nghĩ tới đây hắn hít vào một hơi thật dài đúng vậy thế hệ tuổi trẻ hy vọng bốn thánh giới hoàn hảo không chút tổn hại tứ đại lĩnh vực thần thánh kéo dài mấy trăm vạn dặm anh bên trong có hàng trăm triệu nội sinh sinh vật bọn hắn đã từng sinh sản qua thần thánh hoàng kim ngươi biết cái này tiểu thế giới giá trị sao thanh âm êm ái vang lên lần nữa đứng trên đài gần tới một vạn danh tăng lữ nghe được giới thiệu lúc một mảnh xôn xao bao trùm mấy trăm vạn mét vuông dặm anh hàng trăm triệu sinh vật sinh ra thượng đế hoàng kim những thế giới này từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói thậm chí không nhỏ, cái này Âu Dương chân cảm đưa ra yêu cầu như vậy, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Mặc dù ma cung chủ nhân ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Âu Dương thần nghe được vẻ không thích. vậy thì thế nào? tại giờ phút quan trọng này, chỉ có thể nói là rất khó khăn. nghĩ tới đây, Âu Dương thần hít vào một hơi thật dài thế hệ tuổi trẻ không biết, chỉ biết là có tuổi trẻ một đời cố hương. nghe nói Âu Dương thần thân yêu cầu trí nghiệm, bị một đám tăng lữ vây quanh an tĩnh lại. mặc dù yêu cầu này tương đương không hợp lý, nhưng mà không người nào nguyện ý đem quê hương của mình đưa đến ma thần miếu trong tay. Cho nên Âu Dương Thần đưa ra yêu cầu như vậy là có thể tha thứ. Mà cung chủ nhân tựa hồ bị Âu Dương chân bóc cổ, nhất thời không có trả lời. Mặc dù các vị đại sư đáp ứng giết chết huyết tuyết hoa tăng nhân một điều thỉnh cầu, nhưng mà điều thỉnh cầu này hiển nhiên là có hạn, cái này hạn độ không phải nói, nhưng mà ngươi phải biết. Tỷ như nói Vân Hoa viêm tử, điểm số rất cao, đưa ra một cái yêu cầu hợp lý. Mà Âu Dương chân cựu là như thế này, rất rõ ràng không có con số, không có điểm số vừa vặn, cũng đường lĩnh cái mánh khoẻ, cái này khiến thần điện ma vương khó mà chống đỡ. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi nhìn giống như là nuốt lời nhưng nếu như chúng ta đáp ứng vậy thì quá huu phí trải qua thời gian rất lâu gian ác thần điện chủ âm thanh từ trên trời giáng xuống bốn thánh vực là ta chủ nhân rơi xuống chỗ chủ nhân của ta vì tranh đoạt cái này tiểu tiểu thế giới quyền sở hữu dâng ra sinh mệnh làm một tin mây ta có trách nhiệm đem cái này nho nhỏ thế giới mang về ta ác chi thần quê hương hắn nói như vậy cũng không có rõ ràng phủ nhận nhưng ý tứ rất rõ ràng tứ đại vương quốc không chỉ đối ngươi đặc biệt đối với ta cũng là nếu như ngươi lần nữa chiếm lĩnh bọn chúng đó đúng là đáng số hổ nghe nói như thế Âu Dương thần trong lòng thở dài đang nghĩ ngợi bước kế tiếp nên làm cái gì trong lòng suy nghĩ ma pháp thành chủ lâm thành Âu Dương Trân lùi một bước nếu như hắn không đồng ý hắn sẽ thay ngươi làm quyết định Âu Dương Văn Ngạn không thể không nói chỉ là thế hệ tuổi trẻ tự tác chủ trương trẻ tuổi một đời đổi tốt yêu cầu ngươi nói một ngàn năm bên trong tà ác chi thần địa đường sẽ không để cho bất cứ sinh vật nào nhiễu loạn bốn thánh giới yên tĩnh Âu Dương thần ngựa khí rất cường điệu nếu như hắn không thể chiếm lĩnh tứ đại vương quốc cũng không quan hệ nhưng hắn nhất thiết phải bảo đảm an toàn của bọn nó một năm đối với mấy cái này lão đại tới nói không lâu lắm nhưng đối hắn tới nói lại là thời gian rất dài, có một nghìn năm hòa hoãn kỷ, là hắn có thể một lần nữa đoạt lại tứ đại vương quốc. Lần này không có chờ được thánh điện chủ nhân trả lời, thượng đế mở miệng trước. Ta ác trong thần điện có thật nhiều tiểu thế giới, trong đó một chút mấy ngàn năm nay cũng không có từng tiến vào. Đối ta mây đệ tới nói, yêu cầu này có phải là thật là quá đáng hay không? Đúng vậy, ta cam đoan với ngươi thượng đế trả lời. Âu Dương thần nghe xong trong lòng này định rồi mấy phần, những thứ này đỉnh mạnh không phải vứt bỏ bọn hắn. Có cái hứa hẹn này, hạ giới an toàn lấy được cam đoan, hắn tâm cùng một cái tiểu kết. Cái kia vãn bối cảm tạ thánh điện chủ cảm ơn Á Âu Dương, Âu Dương chân từ khước. Như vậy ngươi Ngô Địch Tây Môn Kỳ ba người đối với mấy cái mẫu quốc yêu cầu, đều không ngoại lệ, cũng là muốn để thực lực bọn hắn đổ vật. Cơ hội như vậy đối bọn hắn tới nói là ngàn năm một thở. Ngươi biết, bọn hắn ở tại cửa ra vào đồ tốt, nhưng mọi người ở tại cửa ra vào bảo tàng có dễ dàng như vậy nhận được sao? Nếu như không phải bây giờ, lúc nào? Chương 334, nhận được bảo. Nửa giờ sau, công đức khen thưởng kết thúc, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tâm tình bắt đầu rồi. Tiểu Lăng lúc này mệnh lệnh toàn quân tại thật thần thành chờ lệnh một tháng. Tiếp đó giải tán đám người. Âu Dương Đạo Hữu, thông hướng băng đảng vết nước không gian cũng đã rất lớn, chiến tranh phải chăng hẳn là quyết định bởi tại cái này, Nguyệt Vân Hoa Viêm tử cũng không có đi vội vã, mà là đứng ở một bên ngẩn người Âu Dương thần nói. Nghe được cái này, Âu Dương chân gật đầu một cái nói không tệ, nhưng ta đoán chừng trí ít có 70% khả năng tính chất sẽ bộc phát chiến tranh. A, đúng vậy, đây là chúc phúc, không phải người rùa. Đây là một cái người rùa. Tháng này ta phải tiêu hóa những thứ này thu hoạch như vậy ta sớm chúc mừng trói trang sức mạnh Âu Dương tiểu nói. Mây hoa viêm tử nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối màu sắc. Huyết ma xâm lâm bơi đoàn những người khác đều rất có thành quả. Âu Dương Thần cũng không có nhận được bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt. Một tháng sau, chỉ sợ Âu Dương chân sức mạnh không có thay đổi quá lớn. Mặc dù trong lòng ta muốn như vậy, nhưng nàng ngoài miệng nói Âu Dương đạo hưu tiên phú dị bẩm, còn chân chính mây, dù cho phía ngoài đổ vật thiếu đi, cũng chắc chắn có thể trong tương lai gây nên oanh động. Tiếp đó ta liền có thể chịu đựng cắt diên viêm tử Âu Dương công đạo. Sau khi lại một lần hàn huyên, bọn hắn chia tay. Nửa tháng sau, xuyên qua hoa dã. Vốn là ổn định lại vết nứt không gian, ngày đó đột nhiên kịch liệt chấn động. Thủ vệ kẽ hở đại thừa Phật giáo tăng Lữ thấy được cái này, bắt đầu cảnh giác lên. Cùng lúc đó, đủ loại cỡ lớn kết cấu bắt đầu ở ngang trở lòng phụ cận phát sáng. Có nhiều như vậy vĩ đại cấu tạo, là không thể nào đột phá phong tỏa lĩnh vực, đồng thời đạt đến còn lại lĩnh vực, chỉ cần tạt tạ ruột tạ không phái ra vượt qua 10 đại thừa Phật giáo tăng Lữ tại một lần. Ngươi chuẩn bị rất đầy đủ một cái khoảng không viêm âm thanh xuyên tấu qua khe hở nói, tiếp đó một cái mặc hắc bào lão nhân đi ra. Nhìn thấy chỉ có một người, đại thừa Phật giáo đám con trai thở dài một hơi. Hỏi ngươi tại địa ngục thâm viên là ai? Ngươi muốn truyền đạt tin tức gì? Ngươi mặc hắc bảo lão nhân dùng con mắt lạnh lùng nhìn xem đại thừa Phật giáo cùng trung canh hắn dậm dạp chẳng chịu kết cấu. Ta tới đây thỉnh cầu ta mấy cái viêm đạo sĩ giúp ta giám định một món bảo vật, giám định bảo tàng. Mấy cái đại thừa chân viêm lần nữa cảnh giác lên, đây không phải là một điểm tốt. Đối phương dùng chính là cái gì pháp bảo cường đại? Đúng, giám định bảo. Mọi người nói dậy bằng hữu mời xem cái kia áo bào đen lão nhân nói từ trong ngực lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ đỉnh đen, màu đen giá ba chân phía trên xăm đủ loại loài động vật kỳ quái. Những thứ này loài động vật kỳ quái vô cùng thông minh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài tựa như. Khi đại thừa tăng lữ nhìn thấy giá ba chân lúc, mặt của bọn hắn đồng thời trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì bọn hắn cảm thấy từ giá ba chân bên trên liền có một cái vô cùng phong phú viêm khí, đây là bất luận cái gì bảo vật cũng không có chân thực thế giới tinh thần. Đây là minh giới chân quý nhất vật chứa mặc hắc bảo lão nhân đột nhiên nói, kế tiếp, nồi lớn đột nhiên bành trướng thành một cái 10 km cao cự nhân, vượt ngang bầu trời. Ngoài ra, số lớn dã thú tử viễn ảnh trong thân thể bái lượn một lần vượt qua Gian ác Hoàng đế thời điểm triệt để tiến nhập Giá thú thế giới mấy cái thật thần giới đại thừa Phật giáo mây nhìn thấy cái này tụ tập cùng một chỗ thúc ép ma pháp bảo tàng tính toán áp chế giá ba chân nhưng mặc kệ bọn hắn dùng bao nhiêu bảo tàng chỉ cần bọn hắn tới gần giá ba chân liền sẽ bị giá ba chân phóng thích phân phát viêm khí phanh số lớn quái vật bắt đầu xung kích ma pháp khối trung quanh ảnh hưởng toàn bộ ma pháp khối chặt ngang mặt bắt đầu kịch liệt chấn động không lâu sau đó mấy trăm cái cường đại kết cấu bị xung phá chỉ để lại trên không cao vút kết cấu tiếp đó một tia sáng từ cực lớn đỉnh chót bắn ra vô số động vật tự động tạo thành một cái mới đội hình chặn mạc tông chặt năng mặt ta đi tới thế giới này là vì thiết lập Hades nhưng mà bất luận cái gì hợp cách tăng lữ cũng có thể gia nhập vào ta Hades đội hình tạo thành sau áo bào đen lão hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời thật dài thổi một tiếng hú sáo thanh âm của hắn là rõ ràng như thế thần bí đến mức khắp nơi đều có thể nghe được tại toàn bộ phương nam cùng phương nam đại bộ phận khu vực mấy cái trong cuộc sống hiện thực đại thừa Phật giáo mây nghe xong gương mặt này liền đại biến dạng toàn bộ địa ngục chi nguyên sự tình cũng là rút tuổi dưới đáy nổi địa ngục phái thiết lập cùng chân chính tinh thần tin mây chiêu mộ trực tiếp suy yếu vương quốc cùng vương quốc đối lập chuyển hóa làm giáo phái cùng giáo phái xung đột. Một ngàn năm sau, hạ ạp mẹ giáo triệt để thấm vào chân chính viêm giới, ai sẽ quan tâm cái này giáo phái không thuộc về chân chính viêm giới. Hades nắm giữ toàn bộ hạ đệ sủng hộ, siêu cấp giáo môn chân chính tinh thần căn bản là không có cách chống lại. Mấy ngàn năm sau, hạ đệ sẽ trở thành cái này trong vương quốc duy nhất siêu cấp giáo phái. Đây là một cái tà ác cho siết. Mấy cái đạo sĩ bằng hữu, ngươi cùng ta tương lai sẽ trở thành chân chính tinh thần tăng lữ. Ha ha ha. Áo bào đen trưởng láo cười vài tiếng, giá ba chân đột nhiên phát ra mấy đạo quang, chấn kinh mấy cái từ trên chiến trường bay ra ngoài chân chính đại thừa tăng lữ. Tiếp đó chú ngữ lấp lóe phát quang, hoàn toàn che giấu hiện trường. Mặc kệ đại thừa Phật giáo như thế nào nếm thử, bọn hắn không nhìn thấy nội bộ trạng cảnh vết tích. Tại thành Kim Lăng, Âu Dương Thần tiếp tục luyện tập nửa tháng này, hắn cái này viêm tử trong thân thể có thể dung nạp càng nhiều viêm tử viêm hồn. Lúc này hắn tâm viêm đột nhiên vang lên đại ca tiểu linh âm thanh. Âu Dương Thần, ngươi đi tới chủ công phủ, chủ nhân muốn gặp ngươi nghe nói như thế. Âu Dương Thần mở mắt. Sư phụ muốn gặp hắn, có cái gì ban thưởng sao? Nghĩ tới đây, hắn rất nhanh đứng lên nói đại ca, ta phải đi. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi tinh viêm chỗ, bay về phía tòa thành. Ngươi hẳn phải biết, thượng đế thật viêm chi thành, không phải hắn leo lên thượng châu vương tòa chỗ, mà là chân viêm chi thành, là chân viêm trong thế giới thành phố lớn nhất, thành thị thượng đế cũng là cửa thành thượng đế. Vì cửa thành mặt ngoài, thượng đế phòng ở cùng vân chi thành lớn bằng, không cần thiết đàm luận nó xa hoa. Có lẽ là được cho biết, Âu Dương chân một đường thông suốt, sau đó không lâu đi tới tòa thành chỗ sâu, gặp được thiên vương chủ nhân. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy chủ nhân lúc, hắn vẫn chỉ là cái cái bóng. Hôm nay hắn cuối cùng gặp được đại sư chân chính. Đệ tử Âu Dương Thần thấy sư phụ đối mặt Thiên Ma Thành chủ, Âu Dương Thần tự nhiên biểu hiện ra đầy đủ lễ phép, dù sao, đây là hắn ở trong thế giới hiện thực núi dựa lớn nhất. Không cần quá nhiều nghi thức. Thiên Ma Quân bình nói, nhưng Âu Dương Thần lại có thể nhìn ra hắn giữa lông mày một tia phiền muộn. Chủ nhân thế nào? Nếu có cái gì cần ta làm, ta sẽ không tự tuyệt Âu Dương trấn thông vỗ ngực một cái nói, lúc trước đến bây giờ, hắn đều rất biết liếm bắt đuổi của mình. Ta chỉ nói là, một cái tòa thành lãnh chúa. Trên thế giới người có quyền thế nhất, làm sao lại cần trợ giúp của hắn đâu? Cái này chẳng lẽ không phải mộng đẹp trở thành sự thật sao? Ta vẫn cần trợ giúp của ngươi, Thiên Ma thành lãnh chúa cười nói, tựa hồ đối với Âu Dương Thần lời nói rất hài lòng. A? Âu Dương Thần rất kinh ngạc, hắn không cho rằng sư phụ thật sự hỏi qua hắn, đây quả thực là không thể nói lý. Âu Dương chân ý biết đến câu trả lời của mình là sai lầm, rất nhanh liền khôi phục nghiêm túc thái độ ngươi muốn cái gì, sư phụ? Ta nguyện ý một đường đi tới. Ngươi biết nơi đó sẽ ra chuyện gì sao? Ân, ta biết một điểm thế giới dưới đất tựa hồ có một cái nhà huyền giáo phái, chỉ liệu coi như không tệ Âu Dương chân Tiểu vừa nói, đúng vậy, nhưng bọn hắn đang tại chặt đứt chúng ta chủ yếu đại môn nền tảng. khi hạ đế trở thành sự thực người thống trị thế giới, ngươi cho rằng bọn họ sẽ giống đối đại thế giới dưới đất đồng dạng đối đại thế giới hiện thực sao? Thượng đế hỏi, Âu Dương Thần cho là cũng không muốn trực tiếp trả lời đó là đương nhiên sẽ không. ngươi xem trọng, cho nên để ngăn cản lại cầm thiết lập, chúng ta đem liên hợp tất cả đứng đầu cường lực tiến công cắt ngang ma tông. Âu Dương là trầm mặc, hai lần thế chiến ngay từ đầu chắc chắn là cường giả đứng đầu nhất ở giữa độ sức. Đợi đến Minh phủ tăng lữ tại chính thức viêm giới khuyết tán sau đó, liền đến phiên bọn hắn khứ chấn Vân Quân. Bây giờ trên bầu trời có một cái pháp bảo hết sức mạnh mẽ, gọi là giá ba chân, chúng ta không thể đột phá giá ba chân phòng ngự, cho nên chúng ta không thể công kích thị tộc. Âu Dương chân kinh ngạc hỏi người có thể lay động Thật Mây Kiếm mà không hủy đi nó sao? Tiêu Linh một bên nghe cái này, âm thanh lạnh lùng nói cái kia Vạn Hồn đỉnh nghĩ là bất hủ, chúng ta chân thực thế giới tinh thần bên trên thông đạo cách biệt, căn bản là không có cách sinh ra bất hủ. Bất hủ? Âu Dương thần, ta tính toán tìm được thiên tế lão quân. Hắn nói nếu như chúng ta nghĩ đột phá viêm đan rượu dược phòng ngự, chúng ta cần siêu tập luyện kim thuật sĩ trên danh sách tất cả pháp thuật vũ khí, dạng này mới có khả năng một điểm. Thì ra hắn là vì vận hũ chuyện tới. Nhưng Vạn Hoa Thần Phong là pháp bảo của hắn, không thể bị người khác khống chế, ý vị này hắn cũng đem tham dự vào trong chặt đứt ma pháp tiến công chiến. Đây là một hồi đại thừa tăng lực ở giữa chiến đấu, nếu như trong bọn họ một cái không đủ cẩn thận, không bị phóng xạ ảnh hưởng, hắn liền sẽ xong đời. Ho khan, chủ nhân, ta minh bạch, tiếp đó ngươi dẫn ta là, nhưng cái khắc ma pháp vũ khí Bây giờ có thể tìm được nó sao?" Âu Dương chân ho khan hai lần, hắn không thể cự tuyệt chuyện như vậy, đương nhiên, cái này cũng không quan hệ thế nào. "Yên tâm, ai có thể có luyện kim thuật sĩ danh sách bảo tàng cũng là vô danh tiểu tốt, chúng ta mấy cái đại môn muốn tìm vẫn là không khó thiên mặc thành Âu Dương sư phó không chút do dự đáp ứng, lộ ra nụ cười sung sướng. Âu Dương thần có cụn lại pháp nói, trên mặt cũng muốn lộ ra một bộ dáng vẻ cho ta xem. "Chủ nhân, chúng ta khi nào thì đi?" "Ta trở về chuẩn bị một chút, coi chúng ta đều chuẩn bị xong, chúng ta liền xuất phát. Ta đoán chừng ít nhất cần 7 ngày." tại tất cả nắm giữ luyện kim thuật bảo tàng viêm đạo sĩ bên trong, ngươi viêm đi là yếu nhất. vì an toàn của ngươi, ngươi có thể lấy đi đồ vật bên trong thành chủ nói xong, liền đem giới chỉ giao đến Âu Dương chân trong tay. Âu Dương thần liếc mắt nhìn, bên trong có một bộ hoa lệ khôi giáp, mặt khác, bên trong còn có mấy món nhìn rất kỳ quái chân phẩm. Âu Dương thần không chút do dự trực tiếp mang theo hệ thống đi phân biệt cái tiếp theo, muốn biết rõ đáp án, trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh ngạc màu sắc, một câu nói cũng không nói liền quỳ một chân trên đất. cảm ơn ngươi lễ vật. Những thứ này kỳ quái bảo vật đều giống như cứu vớt sinh mệnh vũ trụ quyển trụ, nhưng so vũ trụ quyển trục càng có giá trị. Trong đó một cái bao hàm duy nhất một lần ma pháp vũ khí, nắm giữ tàn bạo nhất hủy diệt pháp tắc sức mạnh. Nếu như được phóng thích, ta lo lắng nó sẽ giết chết giống đông tuyết cường đại như vậy sinh vật. Đến nỗi khôi giáp, nó dường như là từ cứng rắn nhất hát hổ ra cùng một chút chân quý nhất tinh luyện tài liệu chế thành, phi thường cường liệt. Mặc vào cái này thân khôi giáp, đối mặt không được tiến công, hắn ngay cả đứng cũng đứng không được có thể không có gì lớn. Nhìn thấy Âu Dương chân tựa hồ thấy được những bảo vật này công dụng, đại nhân có chút giật mình. Ngươi có một chút tầm nhìn xa, nhưng không có cái khác. Nhưng cái khôi giáp này là từ hắc hổ đầu cứng rắn lằn ra chế thành. Nó không chỉ có có cực mạnh tác dụng bảo vệ, hơn nữa còn chứa đựng trong huyết dịch sinh mệnh năng lượng, để tại lúc bị thương phép lại. Đây là một loại hiếm thấy bảo hộ vũ khí, vô cùng thích hợp tăng lữ sử dụng. Hắc hổ sau khi hạ xuống, hết thảy hai bộ giã luyện thành công. Ngươi là trong đó một cái tay, ngươi có thể trân quý, không thể bán môn mây nó biết. Âu Dương hướng ta cúi đầu. Ngươi đang mở trò đùa sao? Hắn là loại kia thủy tinh sao? bán bảo chế thủy tinh tốc độ quá chậm liền xem như mấy món chưa bao giờ dùng qua bả bối hắn cũng lời bán chớ nói chi là loại bảo bối này tốt đa ngươi rời đi nó mấy ngày chắc có tin tức môn mây về hưu Âu Dương thần thực đưa lễ vật vui vẻ rời đi thành phố sảnh chương 335, thiên chân vạn sắc Hồng thúc nghe xong lời này mừng rỡ như điên vì chuyến đi này nàng đã chuẩn bị xong chỉ là một cái có thể tại thời khắc ngẫu chốt giúp đỡ cho nhau viêm sĩ không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được nếu như nàng hướng tại Áp Thượng Đế đã thể nàng sẽ không thu hồi đây là chiến đấu Không phải tâm bảo, không cần thiết tại một khắc cuối cùng buộc phát nội chiến. Tất nhiên nay Thiên Vân Tử nguyện ý giúp trợ nàng, nàng cũng nguyện ý tại năng lực chính mình phạm vi bên trong trợ giúp này Thiên Vân Tử. Dù sao, ở bên ngoài thế giới bên trong, tín nhiệm là rất trọng yếu. Đó là chúng ta đã nói xong, không thể trở về đi a. Hồng Thục rất nhỏ Viêm Nhi thủ thế đưa tay ra cùng Âu Dương Thận vỗ tay một cái trưởng, hai người lập được cắc định. "Đệ đệ, người đã đến lúc này cách đó không xa truyền đến tiểu Viêm âm thanh." Âu Dương Thần nghe xong lời này liền đột vàng xoay người nói trông thấy trưởng quan. Phương Âu Dương thuộc tự nhiên biết hiểu viêm. Một ngày trước hội kiến vân tử gọi hiểu viêm đại sư, vắt hết óc cũng nghĩ không ra trên trời vân tử ngày hôm đó yêu vương cái nào đồ đệ. Ý thức được vấn đề này, nàng đối với tiểu linh nói, tiểu linh, đây là ngươi cái nào đệ đệ. Tiểu linh không cho là đúng nhìn xem nàng, lạnh lùng tốt đây là ta Tiểu Âu Dương, Âu Dương cây, Thế nhưng là tiểu đệ của ta vừa vẫn thích hợp viêm lý hoàn cảnh, không đáng ngươi quan tâm. Nói tiểu linh kéo Âu Dương thần đi, lưu lại Âu Dương thư tại cùng một nơi loạn phong. Trong lòng chị để lại mấy câu chỉnh hợp hoàn cảnh viêm bổ Âu Dương thần bị tiểu linh lôi đi đó là đương nhiên không có chống cự chỗ trống nhìn thấy hồng thuốc sắp trở lại thượng đế bên cạnh hắn phóng tới Âu Dương cây lớn hô ta ra ngoài cũng là lấy thiên đường chi danh ta không thể gian lận một lát sau Âu Dương Thần bị Tiểu Linh kéo đến trong góc đệ đệ cái này Âu Dương Cây không phải là một cái người tốt người tốt nhất đừng cách nàng quá gần nghe được cái này Âu Dương Thần trong lòng hơi kinh ngạc ai có thể nghĩ tới luôn luôn lánh khóc vô tình đại ca hôm nay sẽ như thế nhiệt tâm đâu cảm ơn đề nghị của ngươi hôm nay ta quá không cẩn thận kém chút bắt được cái kia viêm người nhược điểm Âu Dương Thần vội vàng dùng tay cảm tạ gương mặt sợ hãi là mấu chốt. tiểu viêm gật gật đầu, nói đại ca, thời điểm đến, sư phụ cùng bọn hắn bên trong tinh anh sẽ cùng một chỗ đối phó băng đảng hòa thượng, chúng ta sẽ làm định giá ba chân. chờ chúng ta đến nơi đó, ngươi liền đi theo ta đằng sau huynh đệ biết. cảm ơn ngươi, huynh đệ Âu Dương chân lần nữa cảm tạ hắn. hắn nói một lời này, thần môn lanh chúa âm thanh liền từ trên trời giáng xuống. ngươi nhất thiết phải minh bạch lần này lữ trình nguy hiểm cỡ nào, ngươi nhất thiết phải trước khi tới làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý. đám tăng lữ trầm mặc không nói, nhưng rất nghiêm túc. tiên môn lão già nói tiếp đi yên tâm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có mấy cái lao ra hỏa vì ngươi chỗ dựa, đi thôi. Đi. Tiểu Viêm giới diện, toàn bộ phòng ở kịch liệt rung động, tiếp đó chậm rãi hướng về phía trước lưu động, thẳng đến cuối cùng trở nên mơ hồ mơ hồ, biến mất ở trong hư vô. Ở trên máy bay, Âu Dương Thần tử nhỏ linh nơi đó biết được bọn hắn đoàn người này đội hình. Tổng cộng có 56 tên đại thừa hòa thượng, 43 người hoa chiến hòa thượng, còn có một cái sát nhập hòa thượng, Âu Dương Chân, hắn là trên danh sách tất cả 100 kiện ma pháp vũ khí đại sư. Trừ cái đó ra, còn có 10 cái siêu cấp nam nhân cường tráng bao quát cửa thành lãnh chúa Hòa thành pháo đài lãnh chúa, có thể nói, nếu như tòa thành bị phá hủy, tăng lữ ở bên trong, chân chính thế giới tinh thần đem trực tiếp mất đi vượt qua 80% đỉnh cấp từng giả. Thế giới cùng giữa thế giới chiến tranh, thật là một đả kích trầm trọng á đại sư, bọn hắn không có bất kỳ cái gì pháp lực mạnh mẽ vũ khí. Âu Dương Chân Hữu điểm tỏ mò hỏi, Tiêu Lăng Văn cười nhạt một tiếng nói ngoại trừ thần viêm, tướng quân pháp bảo đối bọn hắn đã không có bao lớn trợ giúp. Kỳ thực, đại sư có một tòa thần kỳ thành thị, đến từ cổ đại di sản bảo tàng, nhưng bởi vì bảo tàng sinh ra ở danh sách phía trước, cho nên không có ở trên danh sách. Các sinh viên những năm cuối cũng là dạng này Âu Dương nói. Cho nên, danh sách này cũng không phải thế giới chân thật bên trong, cường đại nhất 100 cái hộ thân phủ danh sách, mà là đi qua mấy ngàn năm nay, cường đại nhất 100 cái mới hộ thân phủ danh sách. Chẳng thể trách đại ca có Vạn Hoa Long kiếm, nhưng vẫn là chỉ có thể làm đồ đệ, cũng không biết các vị đại sư pháp bảo sử dụng có bao nhiêu lợi hại. Không chỉ một loại vàng sao. Không may, vô luận mạnh dường nào cháng, hoặc không thể cùng bất hủ so sánh, vàng không, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Toa thành chủ nhân cực nhanh xuyên qua hư không. Nửa ngày sau, hắn đạt tới cắt ngang mài động vụ cận. Khi thượng đế cung điện từ trong hư không lúc xuất hiện, đám tăng lữ lập tức bay ra. Cách mài tự động chặt ngang mặt cách đó không xa, đã hoàn toàn bị dây eãn bẹn trận liệt pháp bao trùm. Dây eãn bẹn trận liệt pháp tại trên cao cự hình đứng im treo, đinh thân thỉnh thoảng từ dây eãn bẹn chảy ra, tiến vào phía dưới dây eãn bẹn trận liệt, cho nên phía dưới dây eãn bẹn trận liệt nhìn kiên cố hơn không thể gãy. Âu Dương chân tính toán dùng ý niệm tiến vào phương trận, nhưng vô luận như thế nào đều thất bại. Ta không biết có bao nhiêu minh phụ tăng lữ tụ tập trong hội này có trách viêm giới sẽ đưa ra đồ tốt nhất, bởi vì đối mặt không biết, chỉ có toàn lực ứng phó mới là an toàn nhất. khi Âu Dương chân con mắt nghiêm túc nhìn xem tình huống này lúc, đột nhiên có người vô vu lưng của hắn. Âu Dương thần quay đầu, trông thấy khối kia đầy vẻ u sầu Âu Dương cây. Âu Dương cây đổ có, người muốn cái gì? Âu Dương thần bình tĩnh ngữ khí, một mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. nghe được đạo này bằng hưu nói, Âu Dương cây lạnh nhạt nói tiểu tử, ngươi dám đùa người ta? Âu Dương thần thầm một mặt không rõ ta chơi như thế nào ngươi. ta nói dối. Âu Dương thụ văn có chút tức giận. Cái này Âu Dương Thần thật sự chưa hề nói một câu lời nói dối, đối phương có đại thừa viêm vì hoàn toàn là nàng chủ quan phỏng đoán. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới một cái khỏe mạnh viêm sĩ có thể che giấu loại này viêm đi, đến mức nàng, làm một đại thừa viêm sĩ, thậm chí không thể phát giác được. Dám đùa ta, không có người có kết cục tốt. Hai tử, ngươi chờ ta. Âu Dương tục cắn răng cảnh cáo nói, rõ ràng còn không có chuẩn bị kỹ càng lý do. Âu Dương chân nói như vậy, hiệp nghị của chúng ta liền không có hiệu quả, ta lấy ta ác chi thần danh nghĩa đã thể, ở nơi đó có thể tùy ý hết hiệu lực. Ngươi trẻ tuổi lần này ta thừa nhận thất bại, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, nhưng ngươi thiếu ta, sớm muộn sẽ có gấp trăm lần hồi báo. Âu Dương Văn Ngạn nếu mày không biết nói cái gì cho phải, không phải có câu chuyện cũ kể người trưởng thành sẽ không để vào trong lòng sao? Cái này Âu Dương Thư dù sao cũng là đại thừa hòa thượng, vì cái gì cùng mình cái này sơ cấp tính toán, đây không phải tự hạ mình sao? Ai trước đó cũng là một cái nhỏ nhắn xinh sắn miệng một cái đạo sĩ bằng hữu, bây giờ là một cái Nam Hải, trên lệnh quá xa. Nghĩ tới đây, hắn không phục, một trăm tên hòa thượng, mặc dù hắn là kém nhất viêm lý công nhưng hắn vẫn là kiêu ngọc A, một người một con rồng cùng một chỗ, hắn tuyệt đối không phải yếu nhất. Âu Dương cây đổ có, ngươi thật sự cho là ta không có dũng khí tham gia kích thước như vậy chiến đấu sao? Âu Dương thần lạnh nói, trong giọng nói có lấy trước kia loại tự tin. Vì cái gì? Ngươi có chỗ tốt gì? Âu Dương thư khinh miệt hỏi. Âu Dương thần đem một tấm thần bí khuôn mặt đặt ở đi qua, ô Nu nói kỳ thực, trên người của ta mang theo một loại mãnh liệt chân thực tinh thần. Hồng Thúc Văn nôn tinh thần chấn động, đối với nàng bọn người tới nói, chỉ có đại thừa thời kỳ chân chính tinh thần mới là đáng giá xứng là chân chính tinh thần, cho nên trong tiềm thức. Âu Dương Thần trong miệng chân chính tinh thần cũng là đại thừa viêm làm được đối tượng. Ngươi là nghiêm túc xa ố hoài. Thật sự. Âu Dương Thần một mặt tự tin, nói không cần vượt qua đỉnh đầu, không nhìn nữa Âu Dương cây một mắt. Âu Dương Thư nhìn xem Âu Dương Thần bóng lưng, Âu Dương Thần nửa tin nửa ngờ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lui lại. Hàng trăm hàng ngàn tăng lữ nhìn cách đó không xa hùng vĩ hoa nổi đồng, lộ ra càng ngày càng trang nghiêm. Viêm tử đúng là viêm tử, loại khí thế này là bất luận cái gì chân chính tinh thần tài phú đều không thể so sánh. Tại đám tăng lữ chờ đợi chỉ thị lúc bắt đầu một khối bia đá to lớn đột nhiên xuất hiện trong hư không, dài đến vài trăm mét. Mặc dù không có giá ba chân dài như vậy, nhưng cũng có kinh người sung lực. Âu Dương Trân nhìn thấy trên tấm bia khắc đồ vật rất kinh ngạc. Đây chính là nhà máy lọc dầu danh sách. Mặc dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà máy lọc dầu danh sách, nhưng mà biết nhà máy lọc dầu danh sách ngay tại trên trời là một tòa cực lớn bia kỷ niệm. Bây giờ tại khối này có khắc đủ loại ma pháp vũ khí danh sương bia phía trước, đơn giản cùng luyện kim thuật sĩ truyền thuyết danh sách hoàn toàn tương tự. Thiên cực tông luyện kim thuật sĩ. Thứ này thật là cái bảo tàng một chút đại thừa Phật giáo tăng lữ tiếng thảo luận từ phụ cận truyền đến. Rất rõ ràng, tấm địa đá này đúng là luyện kim thuật sĩ trên danh sách truyền thuyết, tinh luyện cơ danh sách sinh ra sau. xa xa Giá Ba chân đột nhiên có phản ứng, một tia sáng từ Giá Ba chân bản thể hoa văn khe hở bên trong phản xạ đi ra. Tiếp đó mấy trăm cái thủ hộ thần cái bóng từ Giá Ba chân bên trên bay ra ngoài, chậm rãi vòng quanh Giá Ba chân bay. Những thứ này không phải đều là chân chính viêm hồn tinh thần sao? Âu Dương lẩm bẩm, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Nếu như đây đều là chân chính quỷ hồn. Cái kia luyện thành vạn năng giá ba chân chẳng lẽ không phải ít nhất chém mấy trăm chân chính quỷ hồn sao? Tiêu tiền như nước, đây chính là một số tiền lớn. Phải biết phía trước một trăm cái ma pháp hộ thân phù danh sách cộng lại còn chưa đủ tụ tập đầy đủ thật tinh thần tinh thần. Khó trách giá ba chân là bầu trời phi thuyền. Những bảo tàng này không phải từ một hai cái đại thừa tăng lữ chế tạo. Đi qua ba cức đỉnh phản ứng, trên danh sách luyện kim giả cũng có phản ứng. Phía trên có một cái tên khắc vào trên ánh sáng pháp bảo. Lúc này Âu Dương Thần sẽ cảm thấy vạn hoa phong thần thể có chút chuẩn bị di động. Mỗi người cũng sẽ không kiềm chế của cải của mình trong lòng đột nhiên vang lên một lao nhân âm thanh, Âu Dương Thần nghe xong cái này, vung lòng vạn hoa thần phong ức chế. Tiếp xuống một giây, quản lý quan đế hết thẻ thần bay thẳng đi ra, hướng về đi qua tụ tập danh mỡ thương danh sách bay đi. Những tăng lữ khác bảo tàng cũng là như thế, không lâu, hơn 100 cái tinh viêm cùng viêm hồn ngay tại luyện kim thuật sĩ danh sách trùng quanh bồi hồi. Nhìn lên trên trời cảnh sắc, Âu Dương Tĩnh Trú yên tĩnh vắng lặng túi đầu. Ta kìm lòng không được. Quá rõ ràng. 100 nhiều loại tinh thần động vật tinh thần, bao quát 60 hoặc 70 là chân chính tinh thần trừ cái đó ra, còn lại đại bộ phận cũng là quá độ thời kỳ chân chính tinh thần tinh thần tinh thần hậu đại chỉ có gốm đem một con gà sen lẫn trong bên trong, nhìn giống như gà tây bên trong không tước từ trong đám người chỗ hết tài năng rất dễ dàng, từ trong đám người chỗ hết tài năng cũng rất dễ dàng, cho nên lúc này thao thiết trở thành tại chỗ tăng lữ quan tâm nhất đối tượng xa thần người cái mũi lỗ mũi và trái tim làm bộ cùng tham ăn sắc không có quan hệ ta không nghĩ tới chân chính viêm hồn thế giới sẽ như thế đoàn kết trong thời gian ngắn như vậy tụ tập nhiều như vậy cường đại bảo tàng ta chỉ là không biết những bảo vật này. Có thể hay không dung chuyển minh nguyên nhà bảo tàng. Trước đó tại trong đầu của Âu Dương Chân vang vọng cũ âm thanh bây giờ vang lên. Có thể lắc lư, một cái khảo thí đem biết âm thanh thấp xuống, liên bang run một cái, trong cảnh có phần khoảng không ảnh tề minh, hướng vạn viêm đỉnh phóng đi. Vẫn tước cái bóng vòng quanh thế chân vạc tức trả hỏa, hai bảo mặt đối mặt trong hư không, quang hoa bên trong vô số va chạm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những cái kia chân chính tinh viêm tinh viêm có thể, tại tất cả tinh viêm đỉnh cũng có thể đụng tới tinh viêm động vật hư ảnh. Nhưng mà không phải chân thực quỷ hồn là có rất lớn khác biệt, trao đổi mấy luẩn liền lâm vào thế yếu đến nỗi tham ăn sát, từ đầu tới đuôi đều tại ôm đầu chuột chạy trốn. nhìn thấy Âu Dương Thận Âm thầm tâm, hơn nửa cách giờ, Giá Ba chân thế bắt đầu áp đảo đông đảo nhà máy lọc dầu, hàng trăm hàng ngàn giả lập ngày lễ tinh viêm. tiếp đó từ trong hư không truyền đến một tiếng thở dài. cái này toàn năng Giá Ba chân lực lượng là kinh người, mỗi người đều có ma pháp của mình hộ thân phủ tinh thần nói đi công việc danh sách thả ra vài phút quang đột nhiên lóa mắt, hai cái ma pháp cường đại ở giữa quang đột nhiên vỡ ra, hàng trăm bóng tối bắt đầu tàng ra, tản sát lẫn nhau. Trung Bình tăng lữ thấy cảnh này cũng không để ý ngủ ý như thế nào. Ngao ngao bay về phía bầu trời, đến giúp đỡ pháp bảo của bọn hắn tinh thần. Âu Dương Thần nhìn thấy chung quanh không có người chú ý mình, vụn trộm đeo lên mặt nạ, hướng đào Thiết Phi đi đến. Thao Thiết đối thủ là một cái cực lớn Ngân Sắt Lang, tráng có một cái hình bán nguyệt tân ký, nhìn cực kỳ hung mãnh. Nhìn thấy Ngân Lang hướng đào Thiết áp tới, Âu Dương Thần vội vàng hướng phía trước ngăn lại. Chương 336, tranh bảo. Cường đại như thế, Âu Dương Thần cảm giác sâu sắc đến tạm phủ kịch liệt đau nhức, sợ hết hồn. Tinh viêm cơ thể cũng không phải bất tử chi thần, nhưng nó phi thường cường tráng ít nhất so với hắn lần trước hóa thân cường tráng, lại thêm hắn mặc huyết ma khôi giáp, một kiện bảo bối, còn có chính hắn cất giữ mấy món khôi giáp, hơn nữa hắn còn bị thương. Điều này nói rõ Ngân Lang Hư ảnh ít nhất có khá mạnh trung hậu kỳ thực lực. Chuyển hướng những chiến trường khác, hắn lại bị chấn kinh. Thì ra cái này chỉ Ngân Lang là yếu nhất một cái, mà Vạn Hoa Chân Long kiếm ở giữa chân chính quỷ ảnh hành vi bộ phát ở giữa là đại thừa thời kỳ khí thế, mà Tiểu Lang đại ca cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Yếu nhất là kiên cường như thế Âu Dương Trọng Than thở khẩu khí, nhìn ta chẳng biết lúc nào đã giấu ở hắn tham lam sát, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Thao Thiết tràn ngập sức mạnh bộc phát cũng kết hợp sơ kỳ sức mạnh, hắn không thể để cho Thao Thiết đối kháng cái này chỉ Ngân Lang, đúng không? Gỗ lưng sát kiếm, Âu Dương Thần thúc dục Vạn Hoa Phong say mê Ngân Lang bên kia đi gặp qua đi. Ngân Lang hư ảnh tại hậu kỳ sức mạnh, so sánh huyết kỳ lần chắc chắn mạnh hơn, chỉ là ít một chút tần nấp. Âu Dương Thần thân mang theo mấy cái cường đại bảo hộ ma pháp cũng có thể cùng chung quanh nó, muốn triệt để tiêu diệt Ngân Lang không ảnh, gần như không có khả năng. Cho nên Âu Dương Thần ngay từ đầu cũng không phải vì chiến công mà là vì tâm tính cùng Ngân Lang không ảnh vật lộn, phần lớn thời gian đều tại phòng thủ. Đi qua nửa giờ kịch liệt song phương chiến đấu, Âu Dương Thần mặc dù một mực ở thế yếu, nhưng cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Tại cái khác trên chiến trường, tại tăng lữ cùng hộ thân phủ dưới sự giúp đỡ, bóng tối từ hoa trong nồi bay ra, bắt đầu tiêu thất, cho thấy rút lui dấu hiệu. Dự tính còn có 10 phút, nhanh lên. Âu Dương Thần sâu âm thầm cổ vũ chính mình, đồng thời một kiếm chặn ngân lang chống không cái bóng. Lại qua nửa khắc đồng hồ, bóng tối từ trong nồi nấu quặng bay ra, đã hoàn toàn biến mất, thế giới chân thật viêm đạo sĩ nhóm thấy được bọn hắn thắng lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một hồi cười to tiếp đó véo von đỉnh thả ra tráng lệ viêm người. Cơ hội trong nháy mắt, những cái kia sắp biến mất lòng hư vinh tụi hồ lại lấy được nguồn bổ sung rồi dạo, tất cả lòng hư vinh đều được khôi phục. Thấy cảnh này, chỉ là đám tăng lữ sĩ khí tăng vọt, phản phất đầu bị rót một bầu nước lạnh, trực tiếp lạnh đến trong lòng. Âu Dương Thần Tâm cũng lạnh một nửa, đánh nhau, hắn trên cơ bản bị đánh trúng, cho là muốn tới cuối cùng, không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu. Phèn. Không có thời gian ở trong lòng mắng vài câu, cái kia ngân lang lại cùng đến đây, lần công kích này so trước đó tàn nhẫn hơn. Nếu như chỉ là cướp bóc chung hậu kỳ, Bây giờ chắc chắn là trung hậu kỳ. Âu Dương Thần cho dù là toàn lực phong thủ, cũng ngăn cản không nổi lần này tiến công, chỉ chịu đến nhất kích, liền chịu không được vết thương nhẹ. Ngắm nhìn bốn phía, đám tăng lưu trạng thái tốt hơn hắn nhiều lắm, nhưng bọn hắn đã từ chủ đạo sức mạnh đã biến thành lực hấp dẫn. Nếu như giá ba chân khôi phục lại trạng thái như cũ, thế giới hiện thật đám tăng lưu nhất định sẽ bị đánh bại. Ta không thể trở thành thứ nhất người thua. Âu Dương tâm thảo luận. Hắn lại liếc mắt nhìn, trông thấy đại ca cầm vạn hoa long kiếm. Chớ lâu có đoạn thời gian, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Âu Dương sắc bên trong tá lự. Hồng Thúc nắm giữ bảo tàng được xưng là thôn viêm ma vân tiêu kiếm, nó là một thanh đoạn kiếm, nó là thôn viêm tại kết hợp chân viêm ma vân tiêu tinh hoa mà thành. Nuốt phệ viêm hồn kim là thập đại nuốt phệ viêm hồn kim bên trong nguy hiểm nhất một loại, có thể nuốt phệ viêm hồn kim, đồng thời bị nuốt phệ viêm hồn kim đâm vào cơ thể. Cho dù là đại thừa tăng lữ cũng sẽ tình trạng kiệt sức mà chết. Đến nỗi tà ác vân tiêu, nó cũng là một loại vô cùng thông minh độc dược. Ngươi có thể tưởng tượng hai thứ đồ này chế tạo bảo vật có nhiều độc. Toàn bộ viêm giới không người nào dám nói hắn sẽ không chết tại đây đem rơi kiếm. Chính vì vậy. Thực ma vân tiêu đao tại luyện kim thuật trên danh sách xếp hạng thứ 10. Cái này Âu Dương Cây có chút. Nhìn thấy Âu Dương Cây bị thôn vệ viêm dị vân tiêu không chế viêm thể công năng, đối mặt chân chính viêm dị luyện ảnh vẫn vững vàng thượng phòng. Âu Dương thần trong lòng có chủ ý, đồng thời bắt đầu hướng Âu Dương sắc bên trong tá lợi dựa sát vào. Âu Dương thủ lộ các bằng hữu, các ngươi chớ quên ước định của chúng ta. Âu Dương thần bị ngân lang dọa bay, nhân cơ hội này hướng Âu Dương cây lớn hô. Hồng thúc chiếm thượng phòng, thì gia tâm tình cũng không xấu, nhưng nghe đến Âu Dương thần âm thanh sau giống như là ăn con rồi không thoải mái. Tiếp đó nhìn thấy Âu Dương Chân Thị một cái quỷ hồn chân chính đào thoát, không khỏi cả giận nói trên người ngươi mang theo chân chính quỷ hồn sao? Ta mang theo chân chính tinh thần quá thời hạn thi cấp 3, đánh không lại cái này xấu." Âu Dương thần lớn tiếng trả lời. Nói thật, trận chiến tranh này cũng là tài bảo, nhưng tài bảo này đều cùng viêm thú cái bóng dung hợp lại cùng nhau, tại trận này đổ sát sau lưng, có bao nhiêu chân chính viêm hồn là không biết. Lúc này kêu đi ra áo vũ chiến đấu tương đương với một con lợn an toàn bộ heo hiến, đây là không thích hợp, dễ dàng cho áo vũ lưu lại bóng ma tâm lý. Đang cấp bóc quá trình bên trong, ngươi lửa gà ta Âu Dương Cây hít sâu một hơi, thanh âm ngọt ngào mắng, "Trong mắt ta cũng là một cái mạnh bên trong ăn cướp thật thông minh, ta không có nói sai." "Ai?" Âu Dương Cây các bằng hữu, "Ta ổn không được, các ngươi cho ta phân chân." Âu Dương thần vừa bay trở về, đang muốn bay đi, nhịn không được hét lớn. "Chân một bộ phận." Âu Dương thư nhìn hắn chân dài, không biết là đồ vật gì. Âu Dương thân bổ sung nói đây là ngươi hộ thân phụ, chân chính Tà Ác vần Tiêu chân. Mặc kệ như thế nào, nó có càng nhiều chân. "Giúp ta đối phó Ngân Lang không tính là gì a?" Âu Dương Cây cùng đạo giáo các bằng hữu các người lấy tà ác chi thần danh nghĩa đã thể Âu Dương thuộc sầm mặt lại bên cạnh cái kia tà Vân Tiêu thật sự huyễn ảnh thật sự phân chân giúp Âu Dương thân đối phó ngân lang gian ác Vân Tiêu cái bóng là đại thừa thời kỳ sức mạnh có 8 đầu chân một cái chân tách ra cũng đủ để đối phó kiếp sau ngân lang dạng này song phương từ một đối một biến thành hai đối hai yêu khuyết bổ sung cục diện cũng làm ra năm tác dụng thế cục ổn định sau Âu Dương thần không nghĩ tới tiếp tục được ngày nào hay ngày ấy hắn nhất thiết phải làm chút cái gì bằng không hắn sẽ đem nhị trọng thân nhốt ở chỗ này sai đi qua thời gian dài minh tưởng Âu Dương Thần đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Cùng hắn vật lộn Ngân Lang, mặc dù khí thế cùng sức mạnh cũng rất nhiều, nhưng mà bị hắn chém bị thương phần lưng lại không có hoàn toàn khôi phục. Một phương diện khác, tất cả chân chính quỷ hồn tại giá ba chân được phóng thích phía trước đều bị thương, nhưng mà trói trang được phóng thích sau đó, hết thể đều giống mới. Ngân Lang là duy nhất phần lưng không tốt. Nói thật, Âu Dương Thần thương rất nhẹ, Âu Dương Thần cũng là một cái lơ đãng tôi lại cho người bên cạnh tạo thành thương tổn như vậy. Âu Dương Thần một bên ngăn lại Âu Dương Thần, một bên hồi ức, nhưng mà để cho hắn như thế nào hồi ức? không có phát hiện phía trước ngẫu nhiên trở về có cái gì đặc biệt. Nếu có gì gì đó, đó chính là hắn tạo thành đả kích. Viêm khí không chỉ có dùng viêm khí sức mạnh, đối với cái này chân chính quỷ hồn tạo thành không cách nào đủ đắp tổn thương. Nghĩ tới đây Âu Dương Thần Quỷ Hồn quyết định thử xem. Tại một cái gian ác vân tiêu dưới sự giúp đỡ, Âu Dương Thần bước lên thương tổn nghiêm trọng Ngân Lang nguy hiểm hướng một cái hung mãnh. Một kích này Ngân Lang chân trái nhiều một cái cực lớn vết sẹo. Sau đó Âu Dương chân tiếp tục đối phó Ngân Lang. Một khắc đồng hồ về sau, nồi lớn lại thả ra một đoàn bất tử chi thần. Một đám chân chính nũ viêm rất nhanh lại bị bổ sung trở về. Nhìn xem đây hết thảy, lại không có nhận được trong bọn họ người ưu tú nhất bất luận cái gì chỉ thị, mấy trăm tên tăng lư sĩ khí ở vào biết bát nhất trạng thái. Đối mặt một đám chân chính quỷ hồn, bọn hắn là không giết chết, bọn hắn có một chút bài, nhưng mà chúng ta có thể làm cái gì đâu? Nhưng mà Âu Dương Thần nhưng trong lòng thì vui sướng, bởi vì ngân lang trên chân trái vết sẹo phía trước bị chém đầu không trở về. Thần viêm khí bảo trì chân chính quỷ hoặc xử lý thần viêm khí. Nghĩ tới đây, hắn mau đem âm thanh truyền đến Âu Dương tụ lộ Âu Dương tụ lộ các bằng hữu, các ngươi có thể khống chế viêm khí sao? Cái này chân chính quỷ hồn tựa hồ chỉ có viêm khí mới có thể bị triệt để tiêu diệt hồng thúc tâm phiền ý loạn. Nghe được lời nói này sau, ta kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Thần. Làm sao ngươi biết? Ta liền là biết, bây giờ là thời điểm tra một cái tra ra manh mối. Âu Dương Thần dầu dĩ không vui mà trả lời. Căn cứ hắn biết, một chút đại thừa Phật giáo tăng lữ hoặc nhiều hoặc ít có thể khống chế tinh viêm, giống như trọng bò cạp ở trước mặt hắn bày ra như thế. Hồng thúc nghe được cái này ôm ngựa chết thời điểm, trong lòng đem ngựa sống đánh nát chứa vật vòng đặt ở một đống trong thủy tinh, từ trong lấy ra số lớn viêm khí, rót vào bị ác ma vân tiêu cắn bị thương chỗ tiếp đó toàn lực bổ ra, phanh, xảy ra nổ tung, nàng cắt đứt nàng đối mặt chân thực sinh vật chân trước, thụ thương tứ chi cần đại lượng năng lượng, nhưng tùy sống không cách nào viêm vụ, không nghĩ tới thật sự, nghĩ tới đây, nàng vô ý thức muốn tản âm thanh tới tuyên bố chuyện này, nhưng mà có người nhanh hơn nàng, mỗi người đều từ trong thủy tinh rút ra viêm khí, dùng viêm khí tới cắt chém những thứ này chân thực cùng cái bóng hư ảo cái thanh âm kia là tiểu linh, đến nỗi tiểu linh là thế nào biết đến, không cần nói, nhìn thấy cái này, Âu Dương Thừa hung tận Trường Âu Dương Thần, thật không dám tin tưởng gia hỏa này nhỏ mọn như vậy hắn thậm chí không cho nàng cơ hội khoe khoang. hư, hư lệnh một tiếng. Âu Dương Thư chính là một thanh lợi kiếm đâm trúng chân hồn cái bóng. lần này trực tiếp tại chân hồn cái bóng trên thân mở một cái trong suốt động. nhìn một màn này, Âu Dương sắc bên trong tá lợi lông mày. tinh viêm công kích là hữu hiệu, nhưng muốn triệt để phá hủy những thứ này chân chính quỷ hồn, tinh viêm khí thể lượng tiêu hao thật sự không thấp. đoán chừng nàng mang đồ vật không đủ nhiều. lúc này nàng vô ý thức nhìn xem khắc viêm đạo sĩ. có thể nắm giữ luyện kim thuật sĩ bảo tàng hòa thượng, dĩ nhiên là một vô cùng giàu có người. nhưng mà giờ này khắc này. Số đông tăng lữ biểu lộ đều rất nghiêm túc. Vì chuẩn bị trận chiến đấu này, bọn hắn đã biến rất nhiều tinh thần thủy tinh thành vật tiêu hao cùng sức chiến đấu. Lại thêm trận chiến tranh này có khả năng thất bại, dưới loại tình huống này, ai sẽ mang đến số lớn thủy tinh tiến vào nhân thể? Nếu như hắn chết, đây không phải là minh phụ tăng lữ giao dịch sao? Cho nên giờ này khắc này, mất tích không chỉ là Z còn có khắc Viêm đạo sĩ. Chúng ta nơi này có Viêm hồn thủy tinh tiên không chi vương âm thành, nhiều như vậy tinh viêm thủy tinh từ trên trời giáng xuống, một đám tăng lữ dựa theo sức mạnh phân chia, có rất nhiều tinh viêm thủy tinh. Âu Dương Thần nhìn mình phần kia 10 linh tính, Có chút im lặng. Nếu như hắn nghĩ xong toàn bộ giết chết ngân lang không ảnh tử, ít nhất cần 500 cái tinh viêm thủ hộ tiến trình. Đương nhiên, cái này năm cái cho cốt vỏ với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với khắc viêm đạo sĩ tới nói, bọn hắn chính là thiên văn học. Xem Âu Dương T, tựa hồ bị chơi bẫy, tám khối vân tức tinh thể, nhưng nàng muốn tiêu diệt đối thủ của nàng, nhưng ít ra cần 5000 khối trở lên viêm hồn tinh thể. Cho nên, một chút siêu cấp cường tráng người cho tinh thần thủy tinh số lượng mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn là có chút giọt nước không lọt. Bất quá, lần này cũng không tính quá ít, bị thêm đến trên viêm thủy tinh. Một chút đại thừa Phật giáo Tăng Lữ bắt đầu cấp tốc tách ra viêm hồn, tràn vào hộ thân phủ, số lớn giá 3 chân bay ra, chân chính viêm hồn nhận lấy trọng kích. ngươi là phương thức nào đó? Chém yêu ở bên dưới đại trận truyền ra một hồi lạnh vang dội, tiếp lấy mấy đạo quang tử trên đại trận bay ra, đổ vào vạn năng đỉnh. Một cái tráng lệ viêm người trong nháy mắt từ trong đỉnh tán phát ra, mấy trăm cái chân thực hư tượng bên trên vết thương mặc dù không có lập tức khỏi hẳn, nhưng cũng có khép lại xu thế. Càng quan trọng chính là... Hàng trăm chân thực cùng hư cấu bóng người sức mạnh lấy được thăng cấp, Âu Dương Ngân Lang xử lý sự tình hầu như đã đạt đến vượt qua cấp máy bay cao phong trình độ. Đáng chết, muốn biết càng Thông Minh Thủy Tinh. Âu Dương thuộc một mặt phản kháng đối thủ của nàng, một mặt ảo náo cửa trách. Bây giờ đối với tay sức mạnh, muốn tổn thương đối thủ tăng lên rất nhiều độ khó, dạng này tính toán, tiêu hao Thủy Tinh cũng tương đối nhiều, trên cơ bản có thể triệt tiêu vừa mới lấy được cùng hộ. Ho khan, Âu Dương tụ lộ các bằng hữu, kỳ thực ta mang theo một điểm viêm tinh Âu Dương thần hoàn toàn ngăn cản không nổi Ngân Lang dụ hoạch, dứt khoát đem tần vương vây quanh ở cây cột trung tâm một bên vây quanh Âu Dương Tây bay, vừa nói Hồng Thục Văn Diễm nhìn thấy Âu Dương Thần một mắt, hỗn đản này cơ thể trong lúc đó viêm phục, có thể có bao nhiêu thiếu viêm hồn thủy tinh, nhưng mà thời gian này cũng không phải quãng ngắn, lại càng không cần phải nói Nam Hải này có thể ở thời điểm này chủ động xuất kích, cho tới nay đều rất khó khăn. với ta mà nói, ta cũng có thể đưa ra một chút thời gian, nhường ngươi tới chống cự cái kia Ngân Lang đều là ngươi. Âu Dương Tây đao, ngươi quá đen Âu Dương. Hồng Thục nghe xong cái này phát tháo, rất ít đối với cái này hỗn đảng thái độ tốt một chút, kết quả cái này hỗn đảng không có cố mà chân quý một cái phá toái thích hợp viêm sĩ, tại bình thường là toàn thân nàng, nàng lười nhắc nhìn, bây giờ chỉ là đối với tất cả tinh thể, vậy mà nói lòng của nàng đen, căn bản vốn không biết cái gì. Âu Dương thụ chân, người Âu Dương thư mắng, Âu Dương thần ở nơi đó tự lẩm bẩm trước tiên cho ngươi hai ngàn hảo nói hai ngàn hồn thủy tinh bay thẳng đi ra, rơi vào Âu Dương mị nước phía trước. nhìn thấy cái này hai ngàn hồn thủy tinh, Âu Dương thư tức giận trên mặt đột nhiên đỏ lại. đứa nhỏ này trên người có 2.000 cái tuyết bích, đây là mẹ nhà hắn viêm đạo sĩ sao? Hơn nữa hắn còn có khác bản sự, ngươi là khẳng khái người. Chương 337: Nổi sóng chập trùng. Tiên Lặng đem mới vừa rồi không có nói lời tăng thêm đi vào, Âu dương cây trong tay gian Ác Vân tiêu cắn một cái chấn động, đem 2000 viêm tinh toàn bộ chấn trở thành phấn. Có nhiều như vậy muốn bổ sung, nàng cảm thấy có một chút cơ hội tiêu diệt đối thủ của nàng. Hơn nữa, tất nhiên Nam Hải này thành thật như vậy, cho nhiều như vậy tinh thần thủy tinh, cho nên nàng hoa càng nhiều tinh lực hơn tới bảo vệ Nam Hải này an toàn cũng là không có khả năng sai. Nhưng mà, dùng viêm khí công kích ngân lang là không thể nào. Tối đa chỉ có thể ngăn cản công kích của hắn. Đại ca Tiếp đó lang Tĩnh. Đang lúc Âu Dương cây mệnh lệnh tả Vân Tiêu giúp Âu Dương thần thân ngăn trở ngân lang lúc, Âu Dương thần đột nhiên hướng xa xa tiểu lang Hồ một tiếng, sau đó đem 4000 viên viêm tinh đuổi ra ngoài. Nhìn một màn này, Âu Dương Dịch rồ ly kém chút không đến. Vấn đề vẫn tại trong đầu của ta. Đây là tụ hội viêm đạo sĩ sao? Cho dù là tốt nhất địa lôi cũng chỉ có rất ít đòi, nhưng mà không có cái gọi là thủy tinh địa lôi. Cái này hỗn đản từ chỗ nào lấy được tuyết bích? Cảm tạ tiểu sư đệ. Tiểu Linh nhìn thấy 4000 tinh viêm tinh rất là xúc động, chỉ cảm thấy trước đó đối với vị sư đệ này hảo ý hoàn toàn đáng giá. Ai, suy nghĩ một chút có chút xấu hổ. Sớm biết người tiểu sư đệ này muốn chân long huyết, hắn không có thiết trí bất luận cái gì khảo nghiệm. Cái kia lão tiền bối, kiệt viêm tinh, còn có cái kia trói trang, trên đầu sừng dài ca ca. Âu Dương chân còn chưa kịp động tâm, liền biến thành một cái cây dụng tiền, rất nhanh liền bắt đầu phân phát viêm giếng, nhưng qua không được bao lâu, tám vạn người liền sẽ tiêu thất. Nói thật, bởi vì âm dương cung cần thủy tinh, cho nên cái này một, hai năm muốn thu tụ tập rất nhiều, nhưng hắn tổng giá trị chỉ, chỉ có mười vạn trái phải, tiếp đó thật sự không có càng nhiều. Trên thực tế. Hắn có thể lợi dụng bức tường này đem viêm khí chuyển hóa làm một đám tăng lữ công dụng, nhưng nguy hiểm như vậy quá lớn, hắn chẳng những không thể bại lộ bức tường này, còn có thể mất đi một chút thủy tinh. Nhìn xem Âu Dương Thần ném ra những cái kia thủy tinh, Âu Dương Cây ánh mắt bên trong đã xuất hiện kinh khủng màu sắc. 8 vạn cái tinh viêm, thật là một cái con số đáng sợ. Chỉ có mấy cái siêu cấp cường tráng, tổng cộng có 2 vạn khối thủy tinh, nhưng mà Nam Hải này là cái sát nhập viêm sĩ, một người có 8 vạn khối. Nam Hải kia có phải hay không hoa tất cả tinh lực đi tìm thủy tinh? Âu Dương Thần, thật tốt làm. Loại cảm giác này sẽ ở trong lòng chúng ta, ngươi muốn bốn hoa cảnh giới, không có thương lượng Âu Dương Thần tâm tình nghe thiên ma thành chủ nhân cao hứng phi thường. Nghe được cái này, Âu Dương chân tự nhiên thật cao hứng. Có câu nói rất hay, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, nếu không, chắc chắn là tiền. Trước đó cũng đã nói, bốn hoa giới đối với gian ác chi điện có đặc thù ý nghĩa, bây giờ chúng ta có thể thảo luận sao? Viêm đạo sĩ, đây là sự thực. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Xin hỏi tên của ngươi, ta sẽ có một cái lớn báo cáo. Tại trong đầu của ta vang lên một đoạn Âu Dương Thần truyện ký, Âu Dương Thần cũng không khách khí cái này tiếp theo cái kia trả lời hắn tên câu người hỗ trợ không tính quá đáng a nắm giữ luyện kim bảo tàng viêm đạo sĩ thiếu bọn hắn một phần đơn tình hắn về sau không thể xuyên qua đến tinh thần lĩnh vực sao nghĩ tới đây trước đó bởi vì phân tán tiền cùng cực độ bi thương tâm tình dần dần thay đổi xong nhận được câu dương thần linh tĩnh bổ sung mấy trăm tên tăng nhân bắt đầu yên tâm lớn mật sử dụng đủ loại bài đồng thời rất nhanh bộc phát ra so với bình thường lực lượng cường đại tinh viêm nhóm tại tinh viêm duy trì dưới không cách nào từ trong ngang nhau cấp bậc vũ lực tạo thành tổn thương khôi phục lại không lâu sau đó Hàng trăm vũ viêm cùng bóng tối đều hứng chịu tới tổn thương, dần dần đến sụp đổ biên giới. "Hai tử, còn gì nữa không?" Đánh một hồi, trong lòng truyền gia Âu Dương thư tiếng hỏi. Âu Dương Thần nhìn xem Âu Dương thuộc một mắt, trong mắt có chút khinh thường. Viêm Vũ nếu như hết tất cả cố gắng, dùng những cái kia thủy tinh hẳn là đủ để giết chết nàng đối thủ, nhưng mà lúc này dùng tiền của hắn Nam Hải, Viêm Vũ là không muốn sử dụng thẻ của mình. "Nam Hải kia là ai? Ta không nhớ rõ ai kêu cái tên này a." Âu Dương Thần thì thào nói, một bên ngắm nhìn một phía, Hồng Thục nhìn thấy cái này quẹt miệng cười không cảm thấy trói trang kỳ thực thật nhớ thủ nói như vậy nàng sẽ đem ra hỏa này đánh tẻ ra quần nhưng không phải bây giờ biết nàng những tạp phiến kia cũng rất khó phân biệt bây giờ nói vài câu lời hữu ích liền có thể cứu vãn tại sao lại không chứ không nên kêu bằng hữu nàng gọi nàng cái khác tên nàng sẽ làm thiên vận đạo sĩ bằng hữu ngươi còn tại viêm giếng sao Âu Dương cây gạt ra một cái ôn nhu mỉm cười nhẹ giọng hỏi Âu Dương thần nhìn một chút Ngân Lang gãi gãi đầu Âu Dương bên trong tá lợi lập tức ý thức được trực tiếp dùng Vân Tước Thạch Thần Viêm đem Ngân Lang hóa thành cho tàn Âu Dương thần âm thầm dừng lại, cười nói Âu Dương cây đổ có, viêm giếng ta tự nhiên có. Nói xong, hắn yên lặng vỡ vụn đại lượng tinh xảo viêm thạch cất giữ tại trong cất giữ vòng, tiếp đó xuyên qua hóa thạch bích sáng tạo thành viêm khí, đi tới Âu Dương bên trong tá lợi. Âu Dương cây nghe được đá vụn âm thanh, chỉ thấy bể tan cảnh cũng là thủy tinh, nhìn thấy viêm khí phía trước chí ít có 1500 khối thủy tinh sinh ra, nàng lộ ra nụ cười hài lòng. Âu Dương thấy được nàng không nhìn thấy đầu mối gì, trong lòng rất bình tĩnh. Trên thực tế, hắn chỉ cần hao 1500 thạch, cái này kém xa một khối một sao giá trị. Phải biết Đủ loại sức mạnh thông qua hóa thạch bích sáng tạo tiến vào thần viêm khí thể, cái này cùng rút ra thần viêm tinh thể là không giống nhau nguyên lý. Thủy tinh bên trong chỉ có một chút chói trang, đại bộ phận năng lượng vẫn tồn tại ở trong khí tràng. Bây giờ chỉ có bên trong một điểm tinh viêm khí thể, tinh viêm tinh thể hoàn toàn nát bấy, đây thật ra là một chút phế vật, nó tương đương với giết gà đổi mấy cây lông vũ. Âu Dương Chân tại không có đối thủ tình huống phía dưới, bắt đầu khảo sát chiến trường. Mặc dù lấy được viêm hồn thủy tinh ủng hộ, nhưng vẫn là có rất nhiều tăng lư vượt ra khỏi bọn hắn chiều sâu, không cách nào đánh bại đối thủ. Âu Dương Chân nhìn thấy cái này liền đi đi qua hỗ trợ. Tại cái khắc viêm đạo sĩ trong mắt, hắn phân phát 5 vạn khối tinh thần thủy tinh. Âu Dương Thần, Giang Ác tự chủ cam kết bốn hoa giới, chỉ cần chiến sự thuận lợi, bốn hoa giới liền thuộc về ngươi. Âu Dương Thần nghe xong lời này cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới bước kế tiếp lại là dưới loại tình huống này về tới trong tay của mình. Đây là chuyện đương nhiên, tiên đặt cược rất cao. Nếu như chúng ta thất bại, Giang Ác thần điện tương lai có thể liền xong rồi. Tiểu thế giới quyền lợi ở nơi nào? Sư phụ, ngươi không kỳ quái vì cái gì ta có nhiều như vậy viêm năng thủy tinh sao? Âu Dương tiểu thư tính thăm dò hỏi: "Ta tại sao muốn làm như vậy? Đây chỉ là ngẫu nhiên, ngươi không thể vô căn cứ chế tạo một cái thủy tinh, ta không quan tâm cái gì ngẫu nhiên, Âu Dương Thần, ngươi nắm giữ kinh người như thế tài phú, tại ta chân chính tinh thần trong nguy cấp, đây là phi thường quý báu. Chúng ta đều chia sẻ ngươi thích thành chủ nói, dùng vô cùng chân thành âm thanh, Âu Dương Thần nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng. Cân nhắc đến điểm này, chỉ cần viêm hồn thế giới vẫn tồn tại, hắn liền có khả năng tiếp tục nâng ngượng. Mấy cái sắc bén tiếng va đập, mấy cái chân chính quỷ hồn liền hoàn toàn biến mất trong lúc này truyền đến cuồng loạn vẫn nổ âm thanh rất tốt không nghĩ tới ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ vừa rất lợi toàn năng đinh mộng chạy ra một cái cực lớn sức kéo còn xuất lại thụ thương thật hồn thu sạch trở về nhưng mà bởi vì mấy cái chân chính quỷ hồn tại cái bóng bị thổi đi phía trước cho nên giá ba chân cơ thể mấy hàng dạ thú trở nên đen xuống tại sao có thể như vậy âm thanh trong trận pháp âm thanh cực truyền cơ đau hướng tất cả tinh thần giá đỡ đều xuất hiện vấn đề gì Âu Dương Thần nghe xong cái này trong lòng mơ hồ có suy đoán tạt tạ rượu tự hồ đối với cho cốt vỏ không hiểu nhiều Hoặc có lẽ là cho cốt vỏ từ sinh ra ngày lên liền không có gặp được đối thủ. Đây là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy, cho nên tạt tạ rồi tạ đám tăng lữ không có chuẩn bị chút nào. Những cái kia chút ít động vật văn tráng sau khi xuống tới, vạn viêm đỉnh xếp hàng sắp xếp phương pháp cũng xuất hiện ti hình dáng nhỏ bé thiếu sót. Cái này ti thiếu sót để cho trận liệt phương pháp không còn không chê vào đâu được. Âu Dương Thần đem khảo thí tiến vào ý thức, rất nhanh liền thấy được hiện trường nội bộ. Hades thật sự tại lúc đầu ma quỷ chặt ngang mặt chỗ xây một tòa tông môn, hơn nữa vô cùng to lớn. Hắn còn chưa kịp thêm một bước quan sát, một cỗ mãnh liệt ý thức tràn tới. Bộc chết xuyên thấu thân thể của hắn ý thức. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn kích chống không cái bóng, trực chỉ cái kia đạo pháp khe hở địa ngục nguyên cuối cùng, tựa hồ muốn phá hủy hôm nay. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, cực lớn kích cầm phá hủy thiên địa khí thế hung hăng đâm xuống. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, kích giả lập cái bóng không cách nào xuyên thấu, nhưng một đôi cực lớn giả lập tay chặt kích. "Ngươi cho rằng ngươi phá hủy thể ước liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi những thứ này chân chính viem đạo sĩ mới không phải đâu." Một tiếng trầm thấp đều to từ Đạt Ma nội bộ truyền ra. Tiếp đó tám đầu giải lụa màu từ đặt ma khe hở bên trong bay ra, treo ở cắt ngang trên mặt. Tám người này mặc khác biệt, nguyên linh nhìn rất không giống nhau, nhưng mà trên thân thể khí thế cũng không có khác biệt rất lớn. Đây là tám cái đại thừa phong viêm sĩ, mỗi một cái đều đủ để ngang hàng thiên ma thành chi vương. Tám cái, một cái cho ngươi, một cái cho ta, hai cái đi tiêu diệt sở ti vở ngang gia tộc. Ta muốn nhìn xem minh Phụ là có phải có khuôn mặt tiếp tục kiến tạo cánh cửa tinh tế thiên không chi môn lánh chúa thanh em lánh không nói. Âu Dương thần phía dưới Âu Dương Văn Ngạn tâm bên trong buông lòng rất nhiều. Xem ra chân chính thế giới tinh thần đến 10 đại thừa phong A, đoán chừng chân chính thế giới tinh thần cũng là đỉnh cấp sức chiến đấu. 10 đối 8 Rõ ràng, viêm rơi chiếm thừa phong. Ta nghĩ chúng ta thắng trận chiến đấu này. Hades tại trong nửa tháng liền bị phá hủy, mà Hades sẽ xấu hổ tại kiến tạo một tòa cửa thành. Nếu như có, xem là có phải có chân chính viêm sĩ nguyện ý gia nhập vào, lúc nào cũng có thể bị phá hủy cửa thành. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lấy 10 so 8 giành được tranh tài sao. Hôm nay ta muốn để các ngươi xem. Chúng ta tại địa ngục thâm uyên cường đại cỡ nào xuất linh đám người này, đại thừa minh phủ tăng lữ tỉnh táo nói, hắn là cái thứ nhất bay lên đám mây người. Khác bảy cái cũng theo đó mà đến, rất nhanh bầu trời liền biến thành một loại khác màu sắc. Chương 338, cá lọt lưới. Mọi người nghe được bi thương cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong không khí tiếng gầm gừ đột nhiên kịch liệt tăng thêm, phản phất viêm chiến đấu đột nhiên tiến nhập giai đoạn ác liệt. Một lát sau, chỉ nghe được một cái cô đầu âm thanh. Thật xin lỗi, các vị, thời gian của ta không nhiều lắm, duy nhất có thể chạy trốn biện pháp chính là khứ viêm phủ hắn nói, tiếp đó lại bị hỏi một lần làm một tu đạo sĩ, giờ này khắc này, đi đường này là lại tự nhiên bất quá. Nếu như phản bội là lựa chọn, chiến tranh kia chính là lựa chọn. Phía dưới mấy trăm tên tăng nhân nhìn lên bầu trời trung nguyên sắc cảnh tượng, mặt của bọn hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên, Liên Âu Dương Thần cũng không nhịn được lo lắng. Nếu như Viêm giới tu đạo sĩ nhóm bị đánh bại, hắn tại Viêm giới hoành hành mộng tưởng cũng sẽ không thực hiện. Viêm huyện, cái tên này hắn nghe nói qua, là phương nam địa khu người lãnh đạo một trong, hiến Mạnh, đại thừa phong tú vệ, cũng là phương nam khu vực tối cường cư dân một trong. Địa vị của người này so tòa thành chủ nhân còn cao hơn. Hắn đã sống mấy và năm. Về phần hắn vì cái gì phản bội viêm giới? 89 phần 10 là viêm vì thăng thiên. Thế giới tinh thần lên cao chi lộ bị ngăn cản, tăng lữ không cách nào bình thường thăng thiên, tại quá khứ, cường giả chọn từ bỏ nhục thể cùng tinh thần, chỉ để lại tinh thần vết tích cho tinh viêm thế giới đi tu phụ. Nhưng là bây giờ viêm giới có thể tiến vào viêm phủ, tu đạo sĩ si nhóm có một cái lựa chọn khác. Đi ngụy tiên thế giới chữa trị, người đó nhất định sẽ lại tu đại thừa phong. Vì đạt đến điểm này, ba cái rựa vào thiên phú, ba cái rựa vào chính mình ý chí. Khá bốn, cái dựa vào đế nảy mặt. Làm Tiên Viêm biết tiến vào Đại Thừa Viêm dãy đỉnh núi có nhiều khó khăn, thế là lựa chọn phản bội thế giới hiện thực, gia nhập vào Viêm phủ doanh địa. Tại đại chiến trong lúc đó, xem như thứ nhất tại Tị nạn người, Vĩnh Viễn sẽ không lừa gạt hắn, hoặc chân chính tu đạo sĩ trong tương lai sẽ ở nơi nào Tị nạn. Cái này lục tiên tử phản bội thật sự rất kiên quyết ra xấu. Âu Dương Thần Sâu nhìn lên bầu trời vụng trộm thở dài, cái này người kiên cường quyết đấu hắn không cách nào tham gia, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi. Sau một tiếng, trên bầu trời gợn sóng lần nữa trở nên cuồn bão tiếp đó một thanh khổng lồ kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua phía dưới cực lớn tinh viêm trận liệt khẽ hở. ta dám. một tiếng gầm gọi truyền ra, nhưng mà cự kiếm không chỉ không có dừng lại, hơn nữa dót càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lợi hại. một chút thuốc trường sinh bất lao tính toán ngăn cản cái này cự kiếm, nhưng đều bị một loại khác thuốc trường sinh bất lao cản trở. phanh. theo tiếng vang ầm ầm, cự kiếm thuận lợi đâm vào lỗ hổng, lỗ hổng bên trong cấp tốc nhấc lên một hồi mãnh liệt pháp luật phong bạo. màng lớn mới xây kiến trúc bị tạc thành mảnh vụn, rất nhiều viêm phủ tăng lữ bị tiêu diệt, không có bất kỳ cái gì phản ứng rút lui. Một cái hữu lực âm thanh tại tất cả chân chính tinh thần tồn tại trong ý nghĩ vang lên, tiếp đó hàng trăm tăng lữ như là mũi tên tản ra. Bọn gia hỏa này thật nhanh. Nhìn xem đám tăng lữ bóng lưng, Âu Dương không khỏi hoài nghi, những người này chuẩn bị đào vong một đoạn thời gian rất dài, chỉ là đang chờ đợi mệnh lệnh này. May mắn chính là, đại ca tiểu linh càng thêm đáng tin, thời khắc mấu chốt vọt ra khỏi hàng không vũ trụ thông đạo, kéo Âu Dương thần chui vào, cái này cũng không để cho Âu Dương thần tại cuối cùng ngã xuống. Lúc vũ trụ thông qua, ước chừng đi qua nửa ngày, tiểu linh mới mang Âu Dương thần bay ra ngoài. Tiểu sư đệ Long Thành cách nơi này không xa, chính ngươi trở về đi. Tiểu Linh ngắm nhìn một phía, bình thản vô vị nói: Âu Dương Thần có chút không biết đầu, hỏi do Đại sư mình. Đây chẳng qua là một hồi chiến tranh, chúng ta thua vẫn là thắng. Tiểu Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ. Thế giới của chúng ta chi đỉnh đổ xuống mà ra, cuối cùng chỉ có thể rút lui. Ngươi nói là thắng lợi hay là thất bại? Đánh bại Âu Dương Thần, Âu Dương chính mở miệng không biết làm sao. Tiểu Linh nhìn thấy cái này chụp bờ vai của hắn sao? Cuối cùng, Đại sư dùng kiếm của hắn phá hủy viêm phụ chi môn, chưa bao giờ để chúng ta thua quá thảm. Đồng thời. Hắn cảnh cáo hai đầu tăng lữ, để cho bọn hắn biết rõ chúng ta có năng lực chinh phục Viêm phủ Âu Dương thần gật gật đầu, đem vực sâu đẩy hướng sân môn, cũng coi như đối với trận chiến đấu này có chỗ giao phó, bằng không như thế nào tuyên cáo thiên hạ. Nếu như chân chính tu đạo sĩ biết, chân chính thế giới tinh thần chỗ cao nhất sức mạnh là không bị có kẻ mà cả, có thể sẽ có càng nhiều chân chính tinh thần tu đạo sĩ đi tới địa ngục. Thiếu gia, lần này cần triệu tập tất cả chân thần thế giới đại sư cũng không dễ dàng, lần sau bọn hắn lại triệu tập đội hình như vậy, hẳn là là chân thần thế giới sinh tổn thời khắc. Đến nỗi ở giữa giai đoạn là thực sự quân minh lúc công tác, ngươi về trước thưởng châu nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát, chờ một lúc. Nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể liền nghỉ ngơi không được ta hiểu được. câu Dương Thần nhẹ giọng trả lời. Tiểu Linh khẽ gật đầu một cái, tiếp đó lại biến mất trong hư không. Nhìn xem chung quanh trống rỗng, Âu Dương Thần ngẩn người rất lâu, lúc này mới bay về phía Thăng Long Thành phương hướng. Bây giờ người mạnh nhất cùng tốt nhất giả ở giữa chiến đấu đã kết thúc, là thời điểm làm cho những này tăng lữ đi chiến đấu. Sự thật chứng minh, chân thực thế giới tinh thần cũng không thể ngăn cản ạ bị tát tư thiết lập ạ bị tát tư. Dưới loại tình huống này chân chính thế giới tinh thần nhất thiết phải lui trở về lần việc tốt tìm được một loại phương pháp hát chế giáo phát triển nếu như không phải viêm giới duy nhất chờ đợi chính là chậm rãi tử vong mà chiến đấu sau cùng cũng rất không có khả năng phát sinh nghĩ tới những thứ này vấn đề Âu Dương Thần bất chi bất giác đi tới Thăng Long Thành thành phố này hoàn toàn như trước đây đám tăng lữ lui tới không có ai ý thức được tử vong chi địa vừa mới xảy ra một trận chiến đấu trận chiến đấu này đem ảnh hưởng đến thế giới chân thật toàn bộ tương lai làm một cái bình thường hòa thượng là rất tốt không nên suy nghĩ quá nhiều khi nó thật sự đến thời điểm tử vong trực tiếp đi viêm giới Tiếp đó kết thúc nó, Âu Dương Trân nhìn xem lui tới tăng lữ, trong lòng thở dài, nếu như hắn không có gia nhập trong thành ác ma, nhìn thấy tình huống không tốt, cũng có thể gia nhập vào âm phủ, ngược lại với hắn mà nói, chân chính thế giới tinh thần cùng vực sâu đều không phải là nhà của hắn. Nhưng tiến vào thành, cũng không giống nhau, lại càng không cần phải nói hắn còn bái thành chủ. Hiện tại hắn lợi ích cùng đại gia tộc lợi ích là nhất trí, dưới loại tình huống này, nếu như hắn đi địa ngục thâm nguyên, hắn lại là thứ nhất người chịu khổ. Trong tương lai, vô luận là Minh triều cùng viêm thế lực ngầm ở giữa chiến tranh, Phương Nam khu vực nhất định là vòng xoáy trung tâm Âu Dương không lâu liền đón nhận hắn chỉ có thể cùng viêm xã hội chiến đấu thực tế, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp ra ngoài. vô luận hắn phải trang tham chiến, bằng hưu cùng người nhà của hắn cũng không thể lưu lại Phương Nam, tốt nhất đi Phương Bắc, nơi đó cách Phương Nam xa nhất, chịu ảnh hưởng của địa ngục chi thần nhỏ nhất. Mà Phương Bắc là ma pháp thành thị thành lũy, nếu như hắn nghĩ một chút biện pháp, tại Phương Bắc nhận được một cái thành thị không khó lắm. Nghĩ tới đây, Âu Dương thần liền gọi điện thoại cho Âu Dương Sao bắt đầu nghe ngóng Phương Bắc địa khu tình huống, ta còn không có phản ứng lại trên ngay tại Thường Châu chờ đợi ba ngày ba ngày này vừa sâu đại chiến tin tức vừa truyền ra một chút gió rất nhiều tăng lữ vẫn tại viêm âm thầm Âu Dương chân một mực dự định rút lui nhưng mà không có chờ được hắn ở đâu tòa thành thị trấn trên viêm quân liền sẽ hạ lệnh từ quân một ngàn đại đội phụ mệnh đi tới phương nam tiêu diệt thanh đế huyền tông cũng chính là rõ ràng hiển tổ khởi nghĩa chỗ nhanh như vậy nhìn thấy quân lệnh này Âu Dương thần lẩm bẩm thanh huyền tông nhưng tiên mạnh tán không phải kim đế tại những này tươi mạnh tôm nhỏ bên trong có thể so sánh được nếu như hắn nhớ không lầm trừ bọn bị bán đứng viêm huyện thanh huyền tông còn có một cái đại thừa viêm dậy bảy Tám cái thánh chữ giả, mấy chục cái hợp thành người, cùng với đến hàng vạn mà tính cấp cấp tăng lữ, lớn như thế cái cân, ngoại trừ một chút siêu đại môn cùng một chút đặc thù môn, cơ hồ không có môn có thể so được. Tiếp vào quân lệnh sau, Âu Dương Chân an bài long thành sinh ý, tiếp đó hướng Thanh Huyền Tông bay đi. Địa điểm tập hợp tại Viêm Huyền Tông trước sơn môn 100 bên trong, mục tiêu là giết tử Viêm trong Huyền Tông tất cả tăng lữ. Trừ quân công hơn chương, tiết suất nhất người có thể lựa chọn thuộc về Thanh Huyền Tông thành thị xem như chính mình thành thị. Âu Dương thần đến xem địa đồ phía trước, Thanh Huyền Tông dưới chân có 10 tòa thành thị. Mà bây giờ Hắn đối với phương nam thành thị đã mất đi hứng thú. Thanh Huyền Tông cách Thánh Long Thành có vài chục và dặm. Âu Dương Thần đón xe mấy lần tới mục đích. Lúc này nơi đây tụ tập mấy trăm tên chấn viêm tu sĩ, trong đó bao quát viêm hoa tiên tử cùng u viêm. Cùng so với trước kia, viêm hoa tiên tử là hướng nội, khí chất của hắn sẽ ra biến hóa cực lớn. Thậm chí nhìn hắn đã tiến nhập, xuyên qua vận rủi thời kỳ. Đến nỗi cái kia mở tối chỗ, nó nhìn cũng là một cái cường đại tiến bộ. Nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt, hắn cũng biến thành so trước còn lớn hơn mật, thậm chí còn có một tia khiêu khích trí vị. Ha ha, lợi dụng một chút ưu thế. Tăng lên một chút sức mạnh, lại bắt đầu khuyết trương Âu Dương Thần ở trong lòng cười lạnh, tiếp đó chậm rãi đi qua, đối với Viêm Hoa tiên tử nói chúc mừng tiên tử tiến vào ngã tư đường. Viêm Hoa tiên cười nói ở trên vùng đất này, đạo sĩ là ta đã thấy cường tráng nhất người, nhưng ở qua sông phía trước, ta không có cơ hội cùng hắn tâm sự. Nghe được cái này, Âu Dương chân một hữu trả lời tiên tử, hắn bây giờ có thể không phải trong vương quốc cường tráng nhất người. A, phải không? Viêm Hoa tiên tử nói, nhìn hắn một cái, không biết là miệt thị vẫn là cái gì. Âu Dương thận công phu cùng Viêm đấu võ mồm, cùng một đám đỉnh tiêm cường đội. Viêm Bành Mắt đã là tiểu bối, hắn không cần cùng tiểu bối làm những sự tình này. Tiên Viêm, đại thừa Viêm Dậy vẫn còn chứ? Không, trưởng giả hôm trước gia nhập chúng ta Viêm Hoa Tiên tử cười. Âu Dương Trân nghe nói tràng chiến dịch này bên trong không có đại thừa Viêm Dậy đối thủ, thở dài một hơi, thoạt nhìn như là đơn phương đồ sát. Ngoại trừ trưởng lão, còn có mười mấy người mạch thâm hậu trưởng lão thành công tử rõ ràng huyền môn đào thoát, còn có mười mấy cái hạch tâm đệ tử mất tích. Đến nổi những người khác, bọn họ đều là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Viêm Hoa Tiên tử tiếng nói rất tỉnh táo, trong mắt tràn đầy sát khí. Âu Dương Thần nghe xong, thở dài nói chỉ sợ Viêm Huyền Đại bộ phận đệ tử cũng không biết Viêm Huyền phản bội thế giới chân thật, nhưng bây giờ bọn hắn muốn vì Viêm Huyền mà chết, thật sự không đáng. Cái này gọi là truyền lại tin tức a? Chúng ta ở đây sở cải tạo có chân chính tu đạo sĩ, nếu như bọn hắn phản bội chân chính thế giới tinh thần, bọn hắn sẽ phải chịu liên lụy, vô luận là tại gia đình của bọn hắn cùng bọn hắn gia đình. Nếu như lần này Thanh Huyền Tông bị tiêu diệt, chỉ cần rõ ràng Hiển còn có một tia nhân tính, như vậy hắn nhất định sẽ sinh ra một loại tội ác cảm giác. Đến thời cơ thích hợp, tâm tình của hắn liền sẽ rơi xuống. Nhìn hắn là thế nào đứng lên. Âu Dương không nói lời nào, hắn làm sao lại không rõ đâu. Trên thế giới này, kẻ yếu không quyền lên tiếng, dù cho ngươi là vô tội, nhưng chỉ cần cường giả cho rằng ngươi tử năng thay đổi hết thảy, cường giả liền sẽ không chút do dự cướp đi sinh mệnh của ngươi. Chương 339, thu hồi. Âu Dương chân sau khi đến, một nhóm tăng lữ lần lượt xuất hiện tại phụ cận, số lượng tiếp cận ngàn người, xung quanh vang lên một tiếng vang thật lớn. Đi rõ ràng Viêm Tông. Nói xong, một thân ảnh hùng vĩ đàng không mà lên, hướng về rõ ràng Viêm Tông bay đi. Âu Dương thần cùng tu sĩ khác theo sát phía sau. Hàng ngàn hàng vạn người xếp hàng phi hành trên không trung, không ai nói một câu. Đại khí vô cùng nghiêm trọng một trăm bên trong khoảng cách đối với hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tôi nói không tính là gì. Không đến nửa khắc đồng hồ, rõ ràng viêm tông môn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viêm viêm tông sơn môn vô cùng to lớn, kết cấu bên trong lộn xộn, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng lúc này toàn bộ sơn môn đã hoàn toàn bị trận liệt bao vây. Cái này hình thành không phải rõ ràng viêm tông hộ sơn, mà là một cái ngoại lai tăng lữ bố trí cực lớn cả bấy, mục đích là không để rõ ràng trong viêm tông tăng lữ đào thoát. Đến viêm viêm tông đầu trời. Âu Dương Thần liền thấy được một đám ánh mắt tuyệt vọng rõ ràng viêm tông tăng lữ, thấy được có thể nhiều đến 7000 đến 8000 tăng lữ, thậm chí còn có một chút bắt cóc tăng lữ. Chúng ta thật sự không biết chúng ta tổ tiên phản bội. Đúng vậy, chân chính viêm hồn thế giới sinh ra chúng ta tới ủng hộ chúng ta, chúng ta tại sao muốn phản bội? Mấy cái đả tu đạo sĩ lớn tiếng giải thích, tính toán cho trấn phía trước bách Phu trưởng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, quan chỉ huy chỉ là phất phất tay. Kế tiếp, vây thành mở ra một lỗ hổng, hàng ngàn hàng vạn thành trấn lũ viêm binh sĩ xếp hàng tiến nhập tàn sát bắt đầu. Tự nhiên Rõ ràng Viêm Tông đại ca sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, liều mạng đánh trận. Nhưng mà chi thứ nhất tử vong quân đoàn là thế nào tồn tại đây này? Yếu nhất là liên hợp tăng lữ, hoặc đến từ siêu cấp liên hợp tăng lữ, bất luận kẻ nào cũng có thể đánh bại rõ ràng Viêm Tông 1000 người đệ tử. Cho nên tại trong vòng một khắc đồng hồ, rõ ràng Viêm Tông 7000 đến 8000 đệ tử bị mấy ngàn người đánh bại. Rõ ràng Viêm Tông bến đỏ số ít tăng lữ lúc này cũng bị tư lệnh trọng thương, nhịn không được hô các ngươi bọn giá hỏa này phân không rõ thị phi. Nếu như chúng ta sớm biết điểm này, chúng ta thì sẽ gia nhập thế giới dưới đất. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Âu Dương Thần cuối cùng chìm xuống dưới, nghe những thứ này từng mắng, tâm tình khá phức tạp. Hắn không có giết người, hắn sẽ không giết người vô tội, nhưng hắn sẽ không ngăn cản những người khác giết người. Giữa hai cái thế giới chiến tranh đáng sợ bao nhiêu, giống như hai tòa cực lớn núi va chạm vào nhau. Hai ngọn núi lớn va chạm đụng nát một chút vô hại nham thạch là rất tự nhiên sự tình. Điều hắn có thể làm chính là đối với vô tội đám tăng lữ yên lặng cầu nguyện rõ ràng viêm minh nửa giờ sau, quan chỉ huy bắt được một cái chỉ có trà sứ tinh thần thanh âm lạnh như băng hỏi. Lúc này toàn bộ rõ ràng viêm tông còn sống tăng lữ không cao hơn 100 người so sánh dưới, chấn viêm quân, cũng rất nhiều. cướp máy bay giả nhìn xem quan chỉ huy, lộ ra bi thương mỉm cười. a, đại ca hắn trốn nghe nói như thế, cái kia ngàn tăng thể diện sắp ngông địch thay đổi. rõ ràng viêm rõ là rõ ràng hiền trực hệ con cháu đệ tử. tài hoa của hắn làm cho người sợ hai tháng phục, lần này cũng là hắn hàng đầu mục tiêu. hiện tại hắn đi, ta lo lắng hắn sẽ lưu lại phiền phức. nó đi đâu? quan chỉ huy gay gắt nói hỏi. cái kia nguyên thần đối mặt chất vấn, chỉ là cười lạnh một tiếng, không đợi ngàn dài dùng cái gì thủ đoạn gạt thủ, hắn đỗng nhiên nổi tới chỉ để lại một câu nói tại tỉnh Hiên Tông trên bầu trời quan quẩn Đại sư huynh sẽ vì chúng ta báo thủ. nhìn thấy cái này bị bắt cóc ngàn tăng dài như mày nhìn xem viêm viêm tông những tăng lữ khác số đông tăng lữ đều bị trọng thương nhưng bọn hắn không chỉ là người kia ý thức nhìn thấy tư lệnh nhìn một cái một cái tiếp một cái tuyệt vọng cầu xin thương hại hy vọng có thể rời đi một đầu sinh mệnh quên nó mang đi hết thể ngàn lâu từ tốn nói một câu nói quay người rời đi sau lưng mấy cái chấn viêm quân tu sĩ lập tức tiến lên mấy cái kia tủ bình phong bế chạy tới Âu Dương chân đại thật xa chạy tới một chuyến tay không Đương nhiên, hắn không có làm cái gì vĩ đại sự tình. Hơn nữa hắn cùng Viêm Hoa Tiên tử một dạng, lần này cũng không có giết chết bất cứ người nào, nhưng Viêm Hồn giết chết rất nhiều người, toán công lại là thiên nhân đội tên thứ nhất. Nhưng mà hắn nhìn thấy Âu Dương Thần cùng Viêm Hoa Tiên tử không có bắt đầu, cho nên cũng không có Viêm này mà sinh ra bao lớn vui sướng. Âu Dương Thần nhìn thấy Viêm Hoa Tiên tử trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ thiết tử, ngươi lo lắng rõ ràng Viêm mình sao? Viêm Hoa Tiên tử gật gật đầu, thấp giọng nói đúng vậy, giết rõ ràng Viêm rõ là không có ích lợi gì, mặc kệ ngươi giết bao nhiêu tang nhân nhiệm vụ này từ trên kỹ thuật tới nói là thất bại. Âu Dương chân nghe xong kinh ngạc, hỏi rõ ràng Viêm rõ là ai? Hắn là Lục Tiên Tử duy nhất trực tiếp tín đồ. Hắn sinh ra đã có thiên phú kinh người, hơn nữa mới số một, hai năm. Ta trước đó gặp qua hắn một lần, hắn giống như ta cường tráng. nàng giảng giải nói. Âu Dương Thần trong lòng đột nhiên nghe vậy, chẳng thể trách người này muốn phân. Nguyên lai là thiên phú quá tốt rồi. Đáng tiếc rõ ràng Viêm rõ là Lục Tiên Tử trực tiếp tín đồ, hơn nữa hắn cách Lục Tiên Tử quá gần, bằng không hắn vốn có thể cứu hắn mệnh, nhưng là bây giờ hắn đi nếu như hắn biến mất vô tung vô ảnh thì tốt hơn nhưng mà nếu như hắn đi ở giữa, hắn tương lai có thể sẽ trở thành một lớn nguy hiểm tiên tử thở dài nói nhưng mà bên cạnh cái bóng cũng không muốn như vậy, cười lạnh nói trời sinh cơ thể thì thế nào, dù sao chỉ là cước boxer kỳ chữa trị, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành đại thừa viêm dậy đỉnh phong sao? chỉ cần hắn không có đạt đến đại thừa viêm dậy đỉnh phong, hắn liền không có tư cách trở thành nguy hiểm to lớn, chỉ là qua loa nói một câu nói, chuyện này liền sẽ không có bị nhắc qua. bay một khoảng cách, Âu Dương Thần đi theo thành viên quân đi tới một đại thành thị. Toàn thành thị này tên là Viêm Viêm Thành, là Viêm Viêm Tông thập đại trong thành thị lớn nhất một tòa. Nó bây giờ đã trở thành khu vực phía nam trên trấn quân đội căn cứ. Viêm vị lúc đó không có kịch liệt chiến tranh, tử vong quân đội đối với phía dưới tăng lữ cũng không nghiêm ngặt. Mặc dù không có ép buộc tăng nhân lưu lại trong thành bảo, nhưng chỉ có nhận được mệnh lệnh, chúng ta mới có thể tại trong vòng nửa ngày đến Viêm Tuyên Thành. Mà Viêm Tuyên Thành là một thành phố lớn, đường dây tại điện lộ bốn phương thông suốt, chỉ cần không ly khai phương nam khu vực, vô luận ở nơi nào, trong vòng nửa ngày đến Viêm Tuyên Thành cũng sẽ không quá khó khăn. Tiến vào Viêm Tuyên Thành. Viêm Hoa Tiên Tử liền sẽ tùy ý tìm một chỗ luyện tập. Âu Dương Thần đang suy nghĩ phải trang muốn khởi binh thường châu, lúc này Âm Phủ đống như tới. Ngươi đang làm gì? Không có chờ được U Viêm một dạng mở màn, Âu Dương Thần đầu tiên lùi lại hai bước, lộ ra cảnh giác màu sắc. Đem ta đồ vật trả cho ta. Âm Phủ duỗi ra một cái tay, nữ khí có chút lánh khóc hung mãnh. Âu Dương chân bất chi đạo vì cái gì ta lúc nào cầm ngươi đồ vật Viêm Hồn nghe được cái này tức giận phương thức khi ngươi cùng ta tại rộng lớn Hải Dương Sa Mạc chiến đấu, ngươi cắt đứt một cái tay của ta, trong đó trên một cái tay có một cái chứa được vòng nghe xong Âu Dương Thần lời nói, ta đố nổ. Hắn nhớ kỹ, giới chỉ bị bịt kín rất nghiêm mật, không cách nào mở ra. Hơn nữa vẫn tại nguyên kiện trong tay. Đầu xanh lại tại hắn cái này trong phân thần, cho nên cái kia chủ hiệu ngay từ đầu vang lên thời điểm cầm tới dạng gì, bây giờ còn là dạng gì? Ngươi cái tay kia bên trên thật sự có cái chữ vật vọng. Ta không có chú ý tới sao? Có thể chúng ta có thể lại đi một lần rộng lớn Hải Dương Sa Mạc, xem cái tay này phải trang dãi dầu sương gió. Âu Dương chân chỉ là dạng ngu, giả dạ vô tội. Ngươi, phía dưới không thể phẫn nộ, vô ý thức giống như là chửi ầm lên nhưng dù sao không có mắng ra miệng phút chốc chầm mặc cơn giận của hắn bị ức chế nửa khí của hắn cũng biến thành nu hòa Âu Dương Thần ngươi không thể mở ra phòng chứa đồ đối với ngươi không cần cùng nát vụn trong tay ngươi ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều giá tiền gì Âu Dương Thần có chút hiếu kỳ hiếu kỳ giới chỉ trọng lượng ở trong lòng ngươi mở cửa La Thủy Tinh vẫn là bảo tàng ngươi bản thân buộc phát đầu não thần bí hảo Âu Dương An bài xuống một tiểu tóc ý tứ nói thật hắn bây giờ không thiếu đồ vật gì thật sự rất muốn thiếu mơ hồ viêm chắc chắn cũng không có nhưng mà thần bí là tốt Huyết kỳ lân trong chiến đấu đóng vai nhân vật trọng yếu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đó là của ta gian ác thần yếu, không truyền bá bí kĩ. Viêm Hồn càng không ngừng lắc đầu. Âu Dương chân mở mịt nhìn hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Âu Dương thần cái kia chán ghét thân ảnh, âm thầm ám siết chặt nằm đấm, trong tiềm thức muốn đem tên ghê tẩm này lập tức đánh ngã. Nhưng mà nghĩ đến đây người bên cạnh có cái trung kỳ thần viêm, đây hết thể liền tan thành mây khói. Lần này còn không có cùng Âu Dương thần xung đột Âu Dương thần, bằng không tổn thất chắc chắn là chính bọn hắn. Hừ, sớm muộn. Ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta." Trong lòng Viêm Vụ chủ mắng, cùng quay người rời đi sau đó. Trở lại Viêm quân trấn trụ sở, Âu Dương Thần chuẩn bị thông qua truyền thống trận trở về Long Thành, lúc này đột nhiên nhận được thần thành đại nhân triệu hoán. "Tứ giới chuyện đã giải quyết, ta thần miếu thông đạo đã đóng lại, tứ giới thông đạo đã vì ngươi tại Thượng Châu mở ra, từ đây tứ giới đem thuộc về ngươi Âu Dương chân mừng rỡ." Từ trên kỹ thuật tới nói, trận chiến đấu này là chân thật thế giới thất bại, nhưng thượng đế tuân thủ lời hứa của hắn, trong vòng mấy ngày quản lý bốn cái lĩnh vực thần thánh, hơn nữa vẫn quản lý rất khá. Mặc dù hắn cùng thành chủ không có cảm tình sâu đậm, nhưng mà làm việc thái độ. Âu Dương thần âm thầm cao hứng, nhưng mà nghĩ đến cái gì dường như là sai, nụ cười trên mặt hắn cũng dần dần độc lại. Long thành có thể tiến vào tứ giới, có phải hay không nói nếu như Thường Châu luôn hãm, tứ giới cũng sẽ tùy theo luôn hãm. Ngươi biết, bây giờ chân chính viêm hồn thế giới không còn mỹ hảo, ta đang suy nghĩ biện pháp trở lại phương bắc. Nếu như ta lên cao đến Thường Châu, tiến vào tứ giới, như vậy ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem hạ giới giao cho địa ngục. Chủ nhân, đây không phải cố ý sao? Âu Dương tâm còn lo nghĩ nếu như trước đó hắn liền sẽ không có nghi vấn như vậy. viêm vì hắn tu hành không đáng một nhân vật như vậy lãnh chúa động đầu gốc. nhưng ở trong chiến đấu hắn lấy ra gần 10 vạn khối thủy tinh dùng vũ lực cải biến chiến cuộc. toàn bộ viêm hồn thế giới bên trong không có những người khác có thể làm được. một khi hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại hắn cũng rất tự nhiên sẽ bị mọi người nhớ kỹ. chủ nhân muốn đem hắn cột vào viêm giới trên chiến xa cũng là rất tự nhiên chuyện. trở lại thăng long thành nhìn thấy trong thành thật sự nhiều một cái vũ trụ kén, âu dương thần vui sướng trong lòng lại muốn cười lại không nghĩ cười. có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận tốt nhất bảo trì địa thấp. Một tiếng thở dài sau đó, Âu Dương Chân tưởng tiến vào từ giới, nhưng tu hành của hắn quá cao, căn bản là không có cách tiến vào. Thế nhưng là phía dưới, chỉ có thể tìm mấy cái khoảng không tu sĩ trở về truyền lời, để cho Ngọc Viêm sư phó tới này cái thật thần giới luyện tập. Một lần nữa thống trị tứ đại thần thánh quốc độ lúc nào cũng tốt, mặc kệ phía sau hắn là có phải có một cái ma pháp thành thị chi vương ý niệm nhỏ, hắn đều hẳn là trong lòng còn có cảm kích. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Âu Dương Chân bất lại vì chuyện này giãy giụa, mà là tiến vào Âm Dương cung trổ tội. Cùng lúc đó, Tại mạc Thị tộc chi nhánh thổ địa bên trên, bây giờ bị xưng là viêm phụ trật tự, khu kiến trúc to lớn lần nữa đứng sướng sướng. Một đám mới trung đê giai tăng lữ từ dưới đất thế giới xuyên qua mà đến. Vài ngày trước thanh kiếm kia uy lực thì kinh người, nhưng đối phương trưởng tới nói, đây chẳng qua là mất mặt, ngã xuống tăng lữ cùng bỏ hoàng kiến trúc. Lúc này ở viêm phụ dưới mặt đất đại sảnh, một đám đại thừa tăng lữ vây quanh giá ba chân, lo lắng. Thần thánh Thánh hoa hư hao nhất định phải đạt được giải quyết. Nếu như chúng ta không thể thiết lập một cái bền chắc không thể gậy hệ thống phòng ngự, để cho chân chính tinh thần tăng lữ lần nữa phá hủy ác bị tần. Như vậy chúng ta hẳn là trực tiếp trở lại thế giới dưới đất xuyên viêm bảo trưởng lão lạnh lùng nói. Hắn nghe có chút sinh khí. Những người khác trên mặt đều có bất mãn biểu lộ. Nếu như cái kia xuyên viêm bảo lão nhân tại hí hay giá ba chân thời điểm không phải quá thô tâm mà nói, giá ba chân sẽ ở nơi nào bị hư hao đâu? Hắn không có lý do ở đây sinh khí. Vì khôi phục viêm đan diệu dược, một cái mới tinh thần nhất thiết phải bị đặt vào một cái đại thừa hòa thượng thấp giọng nói. Hắn là luyện kim thuật sĩ đại sư. Đúng vậy. Nhưng mà mới viêm hồn bây giờ ở nơi nào? Một đám địa ngục thâm nguyên thế giới cao tăng đang muốn thảo luận lúc này xuyên viêm quần áo lão nhân đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, nói một cách đơn giản mời đến một cái hòa thượng mặc quần áo màu trắng, nhìn hơn 30 tuổi, bề ngoài vô cùng ưu nhã, đi đến màu trắng tu sĩ nên đón đại thừa viêm dậy lãnh tụ mấy lần ánh mắt cũng không có khiếp đảm chút nào, mà là không có chút nào ấy nấy ân cần thăm hỏi đệ đệ của ta rõ ràng viêm minh đã gặp ta mấy vị tiền nhiệm cũng là thánh nhân viêm bảo hòa thượng cẩn thận nghiên cứu rõ ràng viêm minh gật đầu một cái nói đúng vậy hắn không chỉ có thiên phú hơn nữa còn là một người tốt hắn là cái người có tài hoa giống như lục tiên tử miêu tả như thế ta không biết lão sư của ta bây giờ ở nơi nào rõ ràng viêm minh hỏi hắn thời đại sắp xảy ra hắn đã trải qua một hồi đại chiến hắn không kịp chờ đợi muốn đi viêm giới vì thăng thiên làm chuẩn bị mịt trí giả lãnh đạm trả lời nhưng ở trước khi rời đi hắn hắn nhắc tới ngươi nói ngươi rất có tài hoa là cái người tốt tuyển rõ ràng tuyên minh trên mặt không có bao nhiêu kiêu ngạo lại khiêm tốn nói cùng sư phụ hà lao đầu so sánh ta còn kém xa lắm đâu hắn nói mặc dù có tự dêu thành phần nhưng sự thật cũng là như thế chân chính thế giới tinh thần tại vài vạn năm ở giữa. Sinh ra đại thừa đại thừa vẫn chưa tới 10 cái, nhưng chỉ sợ có vượt qua 100 cái cơ thể của đại thừa. Ngươi không cần kiêm tổn, có chúng ta, Phương Trượng xem như ủng hộ của ngươi, ngươi đem có thể tiến vào chủ nhân ngươi lãnh địa, rõ ràng tuyên minh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Phương Trượng thứ nhất tín đồ chí giả nói, ném ra một cái tín vật, rơi vào rõ ràng tuyên minh trong tay. Rõ ràng Viêm Minh nhìn một chút trong tay tín vật, vội vàng hướng hắn cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Chuyện này với hắn tới nói là cái cơ hội thật tốt. Vì tại trong chân thần thế giới đứng vững góc chân, vì từ chân thần nơi đó lấy được càng nhiều tùy tùng. Hades không chỉ có phải tiếp nhận đại sư đại thừa viêm dạy, còn muốn tiếp nhận hắn tuổi trẻ lúc vinh quang. Tiếp nhận hắn so tiếp nhận sư phụ càng có sách lược. Dù sao, đại thừa viêm dạy cao điểm vô cùng thưa thớt, hơn nữa cùng phổ thông tăng lữ không có quan hệ gì. Chương 340, tịch diệt. Nhưng hắn gia nhập Hạ Đệt giáo phái, nếu như hắn có thể tại thế giới tinh thần nhanh chóng siêu việt đồng bạn của hắn, liền có thể chứng minh Hạ Đệt giáo phái sức mạnh, càng nhiều chân chính tăng lữ sẽ nguyện ý thờ phụng Hạ Đệt giáo phái. Dù sao, tu đạo si nhõn, chữa trị là trọng yếu nhất. Trong ngộ, tinh viêm thế giới là bọn hắn cuối cùng hẳn là sinh hoạt chỗ. Vô luận là thế giới tinh thần vẫn là viêm phủ, nó đều chỉ là thông hướng vỡ lòng trên đường ngắn ngủi dừng lại chỗ, không cần thiết vì viêm giới mà chiến. đệ tử rõ ràng viêm minh gặp qua hoàng đế rõ ràng tuyên minh thu hồi lệnh bài thẳng đến tế tự. một cái chân chính tinh thần hỏa thượng trở thành nhà nguyên chủ yếu môn đồ, cái này nhất định là hai cái hỏa thượng chú ý tiêu điểm. trong tương lai, hắn có thể sẽ bị thế giới hiện thực cùng dưới đất thế giới hai ngọn núi lớn đè sập, nhưng nguy hiểm mang đến kỳ ngộ, từ đó trở đi, hắn sẽ có được hai thế giới tốt nhất huấn luyện tài nguyên, bằng vào thiên phú của hắn, đại thừa viêm dạy sắp sinh ra tha thứ ta rõ ràng viêm minh ta hy vọng ngươi có thể đạt đến chủ nhân ngươi mong đợi thánh vương phất phất tay rõ ràng viêm minh hoa hồng không kìm lòng được dâng lên thế hệ tuổi trẻ nhất định sẽ tận lực không để phương trưởng hổ thẹn tới nghe được viêm đồng hứa hẹn thần thánh vương mười lăm đặc biệt mịt quốc vương thỏa mãn cười tiếp đó câu ở tay của hắn rõ ràng viêm minh liền bay đến mấy cái cường đại đại thừa viêm giáo phong một bên ngươi là một cái chân chính tinh thần tăng lữ ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc nói thánh vương nhìn xem rõ ràng viêm minh nói cho ta biết chủ nhân ta có thể nói cho ngươi cái gì thần thánh quốc vương vấn đạo giá ba chân đã hư hao cần một cái sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tới xử lý cùng lúc đó hắn lấy ra một tờ thế giới tinh thần thô sơ giản lược địa đồ đặt ở trước mặt tăng lữ. rõ ràng viêm minh nhìn một chút địa đồ chỉ chỉ phương nam trung bộ chỗ này tên gọi đồng bạc bên trong cất giấu một cái thủy kỳ lân sức mạnh phi thường cường đại a ít nhất tại trong giáo đại thừa viêm kỳ nếu như không có loại lực lượng này gian ác nhà căn bản sẽ không cho phép nó lưu lại phương nam thần thánh quốc vương tại trong giáo đại thừa viêm nghe được nhỏ nhẹ lắc đầu âm thanh hắn nói nó có chút suy yếu nếu như chúng ta tìm được một cái không cách nào chữa trị nhược điểm Chúng ta có thể liền không có cơ hội tìm lại được một cái mạnh một chút." Tông chủ nói, sát hại Trinh Linh Âm thanh quá lớn, lưu cho cơ hội của chúng ta thật sự không nhiều, rõ ràng Viêm Minh tuần sát địa đồ lúc nói, cuối cùng ta nhìn thấy phía dưới trống rỗng. "Đại nhân, chỗ này tên là Biển cả Sa mạc, bên trong có một cái chân chính tinh viêm, Suối Tử, lực lượng của nó rất có thể là Đại Thừa Viêm Dạ đỉnh phong, kể từ nó chiếm lĩnh Biển cả Sa mạc sau đó, không có Đại Thừa Viêm Dạ tăng lư trải qua qua ở đây." Đại Thừa Viêm Dạ đỉnh núi chân chính tinh thần thánh đồ thấp giọng nói, trải qua thời gian rất lâu sau, hắn quyết định nói đồng thời. Ta tự mình mang suối tử đi thanh lý, đến nỗi thủy kỳ lân, cho tử vi thánh vương một người đi giải quyết. Tại bát ngát trong sa mạc, Âu Dương Sâm sâu vẫn còn đang giúp Thiên tuyển tiêu trừ trầm mặc phát tắc. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có phá hư quá nhiều trầm mặc phát tắc, nhưng hắn đối với nó ý nghĩa có biết một hai. Lao Thiên Suối Toạ, bên ngoài bây giờ hỗn loạn tương bừng. Nếu như ngươi thả ra một kia trầm mặc phát tắc, lực lượng của ngươi cũng sẽ không trở về rồi sao dèn đến nhàm chán? Âu Dương Thần hỏi. Bởi vì tiêu trừ pháp là một hạng dài rằng giặc và vĩnh vô chỉ cảnh nhiệm vụ, mỗi khi Thiên Tuyền lúc buồn chán. Âu Dương đều biết cùng với nàng nói chuyện thiếu. Ta không thể không nói, thiên tuyển không biết mấy vạn năm sinh hoạt, vô luận là vì chả là kinh nghiệm đều đạt đến đỉnh phong, Âu Dương thần tử trên người hắn học được rất nhiều. Về sau hắn chia sẻ gần nhất cùng Suối Tử cùng Suối Tử chiến đấu chi tiết, này đối Âu Dương có trợ giúp rất lớn. Hắn thấy, Suối Tử đem hắn đưa đến ở đây giống như là một hồi ngoài ý muốn. Phải biết tại trong chân thực thế giới tinh thần chỉ có nhiều như vậy người ưu tú nhất, mới có thể để cho người ưu tú nhất mỗi ngày đều ở bên người, làm gương tốt, đây là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được. Thiên Tuyển bình tĩnh trả lời nói một điểm kia điểm lui bước với ta mà nói không tính là gì. Nhưng mà sau một khắc, hắn đều đặn trên mặt đã lộ ra chua chát biểu lộ. Âu Dương Thần cùng Suối Tử mỗi ngày ở cùng một chỗ, đối với Suối Tử bề ngoài rõ như lòng bàn tay. Loại này chân chính tinh thần vĩnh viễn là không hề bận tâm biểu đạt, vô luận tạo thành dạng gì hình thức, chính là loại kia biểu đạt, hôm nay thậm chí biểu hiện ra không khoái, tựa hồ chuyện gì không tốt xảy ra. "Lão Tuyển tử, thế nào Âu Dương chân hảo kỳ hỏi?" Tới mấy chương một giờ ảnh chụp, có lẽ là viêm phụ tu sĩ Suối Tử nói, hắn không khoái biến mất. Nét mặt của hắn lần nữa trở nên lạnh lùng vô tình. Âu Dương Thần nghe xong lại là một cái nhảy vọng, nếu như chỉ là tu sĩ, cái tiêu thiên tuyển tọa căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng. Là đại thừa tăng lẽ sao? Nghĩ tới đây, hắn rất nhanh đình chỉ công việc trong tay. Sâm Lấn Viêm phụ linh đệ, hắn không phải rất muốn suy yếu thiên tuyển tọa sao? Sư minh, tới bao nhiêu người? Âu Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái, cùng ngươi chủ nhân mạnh như nhau cháng suối tự trả lời. Âu Dương Thần nghe vậy hút hết hết thể dừng lại phút chốc, ba tòa đại thừa đỉnh núi. Cái này hiển nhiên là ý đồ chế tạo phiên phước Ngày thứ hai, hắn nhìn xem tầng hầm tiểu thế giới cửa vào. Ngươi đang mở trò đùa sao? Lần này hắn không có một trăm cái cường tráng người tới bảo vệ hắn. Khi mấy cái cường tráng nhất người lúc đánh nhau, hắn sẽ hụt chết. Hắn trước tiên cần phải tìm một chỗ trốn đi. Trường quan, vẫn là ta trốn trước. Âu Dương Thần đứng lên, vừa mới dứt lời, đột nhiên mấy cái hữu lực thế không thể đỡ của tới, khí thế toàn thân giống như một cái núi tướng quân trách nhiệm trên vai, để cho hắn không thể động đậy. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái anh em cùng cha khác mẹ, cách đại thừa viêm dạy đỉnh phong quá xa. Thiên Tuyền tọa chậm rãi đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn Địa Lao định chót. Bên ngoài, tại hắn nhìn phương hướng, ba cái hòa thượng lặng lặng phiêu phù ở trong hư không, dùng phương thức giống nhau nhìn xem hắn. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Suối Tử không chút hoang mang nói, "Ta có thể mượn dùng ngươi một chút viêm hồn sao?" Lãnh tụ Thần Thánh Quốc Vương nói, mặt khác hai cái đại thừa viêm dạy tăng lưu truyền tống đến địa phương khác. Ba người dùng hình tam giác sức mạnh bao vây cung điện dưới đất. Không lâu, cung điện dưới đất phía trên xuất hiện một cái cực lớn cảm ứng. Phía dưới Thiên Tuyền nhìn một chút một màn này, cuối cùng mới lai like chỉ có một tay nắm lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh tiểu tuyệt tử địa ngục chi triền chung quanh ba tòa đại thừa viêm dậy sân phong nhìn thấy suối tử giật này mình sáu đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhỏ như vậy một cái nhưng bọn hắn không dám coi nhẹ nó viêm vì nó quy mô nhỏ dù sao bọn hắn đối mặt là một cái mọi người đều biết cường đại ma viêm ngươi tới bắt ta theo hùng quang thiên tuyển tọa bay ra địa lao xuất hiện tại trong đại thừa viêm dậy ba cái tăng lữ nói thực ra hình thể của hắn tiểu để cho hắn tại trong cả sự kiện có chút hài hước thiên tuyển sau khi rời đi Âu Dương thận dưới đất trong cung điện cuối cùng khôi phục năng lực hành động, nhìn xem thiên tuyển phía trên, trong lòng nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này chỉ suối tử rất cương tráng, lạ như vậy bề ngoài quá tệ, nhìn từ đằng xa giống như một cái nấu chín tôm, không chỉ có để cho sinh hoạt không, có sợ hại tâm, hơn nữa để cho người ta có môn ăn. Suối tử là ngạo mạn như thế, ba đại thừa không lễ phép, đủ loại cường đại pháp luật sức mạnh trong cùng một lúc, bom tại suối tử. Thiên tuyển không có ý định ăn nốt, tùy ý pháp tắc bài bố, đây là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy sự tình. Phanh, phanh, phanh sáu. Phía dưới Âu Dương Thần hoảng sợ nhìn xem phong vũ lôi điện mấy người âm dương sức mạnh quét ngang bầu trời, đối với Suối Tử thân thể nho nhỏ tạo thành trọng thương, giống như một đám ngọa tạo cơ ép qua tồn. Nhưng mặc kệ là cái gì công kích, Suối Tử cơ thể thoạt nhìn là bền chắc không thể gãy, ngoại trừ hồng quang hơi sáng lên một chút, không có gì thay đổi. Quả thực là bất hủ hoàng kim. Âu Dương Thần thì thào nói, dạng này thể lực, chỉ sợ cùng chín thành màu vàng đại thừa thiên thần có liên quan a. Đối phó người cường tráng như vậy, tầm thường công kích là không có hiệu quả, chỉ có dùng cường đại pháp bảo hoặc tinh thần công kích, trực tiếp tiêu diệt tinh thần mới có thể thắng chiến đấu. Ba cái đại thừa tăng nhân tại đỉnh núi thấy cảnh này, khuôn mặt có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này nho nhỏ tinh thần cơ thể sẽ không thể phá vỡ. Bình thường khi gặp phải chân chính viêm hồn cùng tăng lữ, bọn hắn sẽ dùng ý niệm công kích. Nhưng bọn hắn hôm nay vì sao lại ở đây? La thiên tuế ngồi viêm hồn. Nếu như ý thức công kích tiêu diệt suối tử tinh thần, bọn hắn sẽ mang đi cái gì tinh thần? Ta sẽ thử thử nói, các mày lấy ra một cái màu đậm dạng cái bát hộ thân phủ. Cái này bát nhìn rất phổ thông, nhưng nó tựa hồ đã bao hàm một chút đặc biệt, nóng hổi viêm sắc khí thể. Nhìn thấy cái kia bác, mặt khác hai cái đại thừa viêm dậy đỉnh điểm, đều bất chi bất giác lẫn nhau rời xa. Giờ này khắc này đôi chuột cọ tay phải đột nhiên ngược lại, đem viêm bát đảo lại. Kế tiếp, viêm sắc chất lỏng chất hỗn hợp giống một cái sông đồng dạng hướng suối từ đổ xuống mà ra. Âu Dương thần tinh tường nhìn thấy cái kia viêm sắc chất lỏng chạy qua chỗ, trong không gian tựa hồ có một đạo khe hở, hơn nữa nó rất xuống âm thanh không phải từ nước chảy phát ra, mà là một loại vô cùng chói hai tiếng gào thét. Nhìn xem nguyên viêm sắc chất lỏng, Thiên Tuế ngồi đôi mắt nhỏ đột nhiên phát sáng lên, ngay sau đó trong xa mạc xảy ra đáng sợ bão cát. Vô biên vô tận hạt cắt bay lên bầu trời, tạo thành to lớn giống vậy xa hà tường, hướng về Viêm Sát chất lỏng mau chóng đuổi theo. Lúc nào cũng nhạt. Viêm Sát chất lỏng có rất mạnh tính ăn mòn, hạt cắt vừa tiếp xúc liền sẽ lập tức biến thành cho tàn. Thật mạnh trở ma pháp, cái này vượt sâu cường nhân sửa chữa cũng là trở ma pháp cảm thấy quen thuộc quyền hạn tại trong viêm dịch sáu. Chương 341, lấy độc chỉ độc. Kèm theo tổn thương, a, ta liền biết. Âu Dương thần mắng một trận, vô ý thức muốn tách rời khỏi, thế nhưng là một dọt chất lỏng màu đen chỉ cần tầm thường con mắt liền đuổi theo hắn. Nhìn thấy không thể tránh ra Âu Dương thần chỉ có thể ra ngoài, liên tiếp lấy ra 7, 8 tốt pháp bảo ở trước mặt hắn. Lúc nào cũng nhạt. Một cái khắc thanh âm kỳ quái vang lên, 7, 8 mảnh bảo hộ ma pháp giống giống như giấy cho bụi, hình thành bảo hộ màn hình cũng không có hiệu quả, trực tiếp xuyên thấu. Lạnh 6. Âu Dương thâm trầm thanh âm trầm thấp lầu bầu một câu, màu đen kia chất lỏng liền trực tiếp va vào thân thể của hắn. Cơ hồ lập tức, hắn cảm thấy một cỗ phi thường cường đại trầm mặc pháp tác sức mạnh phá vỡ toàn thân của hắn, tạng phủ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mặc dù tự vong luật pháp lực lượng là cực lớn, nhưng Âu Dương Trân cũng không có từ bỏ hy vọng, mà là theo Tạng Phủ luật pháp cùng nhau trùng sinh. Chỉ là Tân sinh Tạng Phủ một giây đều không kiên trì được, lại một lần hóa thành cho tàn. Cứ như vậy, tới tới lui lui, liên tiếp trùng sinh hủy diệt vài chục lần, thẳng đến hắn đối với Tử Vong Côn Hỷ, Tử Vong Pháp Tắc bên trong chất lỏng màu đen chỉ có một chút. Mượn cơ hội này, Âu Dương Thần cấp tốc lợi dụng sinh mệnh pháp tắc sức mạnh, tính toán xóa đi chất lỏng đen bên trong Tử Vong Pháp Tắc. Quá trình này đương nhiên để cho hắn quen thuộc. Nhưng là bây giờ hắn so với hắn tại trong chòm bò cảm, xóa đi Tử Vong Pháp Tắc thời điểm nghiêm túc gấp mười mặc dù hắn còn có một cái rất tốt thế thần, nhưng mà thân là cha mẹ hắn sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Ai, người khác ma pháp vũ khí tại một giọt trong chất lỏng? Ta muốn ta tận hết khả năng đi đối phó. Sau đó nhìn trên bầu trời hắt hà tròn bỏ cả khuôn mặt. Âu Dương Thần lúc này mới tinh tường ý thức được cái này lỗ hổng cùng những thứ này định mạnh. Cái này nói không thông a? Xem ra thông hướng chân ngã lộ còn rất dài, đường phải đi còn rất dài. Biển cắt cùng hắt hà trong khoảng thời gian này một mực ở vào rằng coi nhau trạng thái. Mặc dù biển cắt bên trên hơi có tiêu thất, nhưng rộng lớn xa mạc hải lớn bao nhiêu? Dù cho dạng này tiếp tục nữa cũng cần trên vạn năm thời gian mới có thể tiêu tan tiêu tốn mảnh này mênh mông trong sa mạc tất cả hạt cát đây chính là sân nhà tranh tài ưu thế bị chết quá tốt rồi không đáng vì đó chiến đấu đi thôi vị giáo hoàng quả quyết nói xem tình huống hiện tại hắc hà bắt đầu lưu trở về đại hắc bát mắt khắc hai tòa đại thừa phật giáo sơn phong cũng không phải không Quả quyết nghe được sông viêm đại sư mà nói không nói một lời mở ra vũ trụ thông đạo ly khai nơi này đối bọn hắn ba cái tới nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà đánh chân chính viêm hồn cũng không phải là không có khả năng nhưng mà lấy giá cả như thế không để bọn hắn nhận được viêm hồn là không đáng giá. Bây giờ hai thế giới ở vào một cái vi diệu hoàn cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh một cái khác trận đại chiến, bọn hắn thật sự không cần vì một hồi tạm thời tranh chấp trả giá quá nhiều. Khi Bọ Cạp nhìn thấy bọn hắn lúc rời đi, hắn không có ngăn cản bọn hắn, cũng không có đuổi theo bọn hắn, hắn chỉ là nhìn xem bọn hắn đi tới phương hướng, ánh mắt của hắn dần hiện ra suy nghĩ sâu sắc hóa tỉnh. Lao Thiên Bọ Cạp tọa, cứu ta. Âu Dương Thần nhìn thấy chiến tranh kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế, lập tức không còn chiếu cố mặt mũi, lớn tiếng hé miệng cầu cứu. Bởi vì Chính như hắn bất hạnh phát hiện như thế, hắn cần thời gian một năm tới thanh trừ thể nội một giọt chất lỏng màu đen, hơn nữa hắn còn muốn chịu đựng tạm phủ nhiều lần phá hư. Bọ Cạp nghe được câu Dương Thần cứu người âm thanh, chậm rãi ngã trên mặt đất, đã biến thành một cái anh tuấn nam nhân. Đang kiểm tra Âu Dương chân thi thể tình trạng sau, hắn lắc đầu nói ta sẽ không cứu bất luận kẻ nào. Ngươi không cứu được người thời điểm, còn làm bộ đang nhìn cái gì? Đây không phải vô duyên vô cớ gian lận sao? Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng tánh mạng pháp tắc một chút mài mòn cái này chất lỏng màu đen. Âu Dương cười khổ mà nói: để cho hắn chịu một năm dạy vào không quan hệ, nhưng tốt nhất đừng dạng này, dù cho cái này sẽ để cho hắn trả giá đắt. Chất lòng đen bên trong hủy diệt định luật là tàn bạo như thế, nó không chỉ có hủy diệt nhân loại hình thể, cũng hủy diệt nhân loại thượng đế. Qua một đoạn thời gian nữa, ý thức của ngươi liền sẽ chịu đến tổn hại, dùng lực lượng của ngươi, tại ngươi phá hủy nó phía trước, ngươi liền sẽ chết đi bỏ cạp bình tĩnh nói, ngựa khí tựa hồ nói ra một cái vô cùng phổ biến sự thật. Nghe Âu Dương Thần muốn đánh hắn mặt Anh Tuấn, đến đây đi, trưởng quan, ta biết, bây giờ ta chỉ là ăn uống, tại tuyến biên trên chờ đợi tử vong. Ai? ta còn có một cái cơ thể. Âu Dương Chân Phi thương trong chốc lát, tiếp đó bình tĩnh đón nhận thực tế. Tú Vi đến trình độ này, hắn không phải loại kia ưa thích người hoàn trách. Người khác có thể ngã xuống, hắn cũng có thể xui xẹo, cũng không thể tất cả chỗ tốt đều rơi vào trên người hắn. Có biện pháp bỏ cạp đột nhiên nói, đồng thời hắn đã biến thành một cái màu đỏ bỏ cạp nhỏ, nhảy vào Âu Dương thần trong tay. Phương pháp gì Âu Dương thần sâu nhìn xem trong tay bỏ cạp đỏ tử, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Không đợi tròm bỏ cạp trả lời, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay một hồi đau đớn, nhìn xuống Lúc này mới phát hiện trộm bò cạp đầy cái đuôi kẹt tại trong lòng bàn tay. Úp, một hồi không hiểu thấu kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, để cho Âu Dương Thần cả người không khỏi run rẩy lên, nhưng viêm phục vô cấu giả chân thực cơ thể, bằng không hắn sẽ tại chỗ tiểu. Tạng phủ có thể rất thống khổ, nhưng mà hắn có thể ngăn cản một chút đau đớn, hắn tại suy yếu sau đó cảm nhận được đau đớn, nhiều nhất cùng hắn kiếp trước cảm nhận được đau đớn tương tự. Nhưng bây giờ loại này đau đớn, trên thực tế giống như kim đâm tại hóa kinh trên đau đớn, chỉ là đối với cốt tủy đau đớn. May mắn chính là, đau đớn rất ngắn, nhưng qua một đoạn thời gian liền khôi phục bình thường. Chen ngã trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tại cẩn thận quan sát tình huống trong cơ thể của hắn sau, hắn nhìn thấy một loại kỳ quái năng lượng màu đỏ chạy qua kinh lạc của hắn, rất nhanh liền gặp chất lỏng màu đen. Trường quan, ngươi vừa rồi làm cái gì?" Âu Dương Chân thấp giọng hỏi. Nói thật, hắn sợ con bò cặp này, lại càng không cần phải nói cả sự kiện chính là như vậy, đột nhiên như vậy. Nếu như hắn không giống như người khác kém, hắn nhất định sẽ phát tiết phẫn nộ của hắn. "Ta đem ta trong cuộc đời độc dược tiêm vào đến trong thân thể của ngươi." Độc dược của ta cũng chứa mạnh nhất trên thế giới lớn tử vong phát tắc Cho dù là đại thừa đỉnh cao nhất tăng lữ, nếu như bị ta hạ độc chết, cũng sẽ ở dưới tình huống bình thường ngã xuống. Ngươi nói lấy độc trị độc là có ý gì? Âu Dương Thần cảm thấy năng lượng màu đỏ cùng chất lỏng màu đen tại trên chủy thủ rút ra, tựa hồ muốn khai chiến. Mơ hồ minh bạch cái gì ta thi hội thử một lần, có lẽ sẽ có trợ giúp, nhưng ngươi bản chất cơ hội nhất định sẽ chết, cho nên ta không ngại thử một lần bỏ cạp giảng giải nói. Âu Dương sắc mặt âm trầm xuống, hắn quyết định không còn cùng chân chính viêm hồn nói chuyện. Hắn không nói chuyện, nhưng bỏ cằm nói nếu như ngươi có thể may mắn còn sống sót, thông qua cẩn thận cảm thụ hai loại sức mạnh này từ vong pháp tắc sức mạnh, ngươi cũng có thể trong tương lai lý giải sống cùng chết pháp tắc. Âu Dương tuần hoàn sẽ chuyển hướng đồng tiến vào cứu vớt lĩnh vực. Âu Dương thần thân ở Thăng Long Thành phân thân, lúc này cũng cảm nhận được tình thế đối lập bản thể, không khỏi nhíu mày. Hắn không chỉ có lo lắng ác ma vật rủi, còn lo lắng viêm phủ đại sư đối với trỏm bỏ cảm công kích. Do dự một chút sau đó, hắn triệu hoàng thiên địa vạn lý trường thành chủ nhân, nói cho hắn biết tại rộng lớn hải dương trong xa mạc tình huống, đồng thời biểu thị ra suy đoán của hắn. Chủ nhân ta nghĩ khả năng này cùng giá ba chân có liên quan, bằng không băng đảng cường giả không cần như thế nóng lòng mạo phạm thực tế viêm hồn thế giới. Một phương diện khác, thành thị Lãnh Chúa nhìn xem người mang tin tức, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, ở xung quanh hắn, có một chút tốt nhất tại thực tế hóa hóa thế giới, rất rõ ràng, một đám người đang tại đàm luận một chút chuyện quan trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Đối diện tóc bạc hoa dâm người giữ cửa hỏi. Những cái kia tại tạt tạ ruột da hỏa không chỉ có giết chết trong nước độc rất thú, còn đi đuổi bắt bọn cạm. Nhưng chúng ta đều biết bọn cạm sức mạnh. Bọn hắn không thể gắng gượng qua tới hắn dừng lại một hồi. Tiếp đó nói bổ sung tin tức này đến từ ta trẻ tuổi đồ Đệ Âu Dương Thần, hắn đã cùng bỏ cạp cùng một chỗ luyện tập một, 2 năm đến nội Âu Dương nở tới, hắn không có đề cập, bởi vì trước đây không lâu hắn lấy được Thủy Kỳ Lân bị giết tin tức, hơn nữa đã trên đại thể biết hạ bị sát ý tứ. Vô luận như thế nào, nói cho người thật phải chiếu cố tốt chính mình. Đến nỗi tuổi của ngươi nhẹ đồ Đệ. Ai, hắn không có đứng lên cũng đủ dài thời gian, cảm thấy một loại lòng trung thành, ta chân chính hóa hóa thế giới. Chủ cửa hàng lập đầu. tòa Thành Chi Vương trầm mặc. Hôm nay đại gia tụ tập cùng một chỗ thảo luận không phải chân chính viêm hồn mà là chân chính viêm hồn thế giới tương lai. Hades ở trong thế giới hiện thực thành lập Hades, nó nhất thiết phải tuyển nhận học sinh, hơn nữa còn muốn tuyển nhận vô cùng có tài hoa học sinh. Mất tích rõ ràng Huyền Minh có thể đã đi Hades. Song viêm giới người một bước sẽ làm cái gì? Bọn hắn kiên cường nhiều năm như vậy, bọn hắn biết điểm này. Một mặt phải cố gắng bồi dưỡng rõ ràng Huyền Minh mấy người chân chính hóa hóa thế giới thiên diêu, một phương diện khác muốn chứng nhận rõ ràng viễn phái so chân chính hóa hóa thế giới các phái càng mạnh mẽ hơn. Hai cái này vĩ đại giữa thế giới chiến tranh, bên trên quần đảo tùy thuộc sự tình nhiều lắm. Nó càng giống là một hồi đấu tranh quyền lực mà không phải một hồi chiến tranh. Thực tiễn chân lý người là ích kỷ. Nếu như bọn hắn rơi vào viêm giới phương hướng, như vậy trong thế giới hiện thực rất nhiều tăng lữ liền sẽ nhận ra hạ để giáo phái. Cùng với hai cái đối với hai thế giới đều có ảnh hưởng nhân tố trọng yếu nhất. Đầu tiên, tốt nhất tuyển thủ số lượng. Bất kể là ai, đều thích đứng tại cường thế một phương, mà cường thế nhiều ít là cả hai sức mạnh tối trực quan phán đoán. Hai là song phương ngồi dưỡng năng lực khá mạnh, thích hợp nhiều loại điều kiện tự tiễn. Bất luận cái gì có theo đội tăng lữ, đều thích đi một cái cường đại giáo phái ngoại trừ bởi vì có cường đại hậu tuấn, cũng bởi vì cường đại giáo phái có càng nhiều tài nguyên tốt hơn. Tất nhiên Viêm phủ sức mạnh cùng chân chính hóa hóa thế giới không cách nào thay đổi, Song Vương nhất thiết phải tại thứ hai trên chiến tuyến cạnh tranh. Nếu như Viêm phủ đã chứng minh vì bọn họ phục vụ so thủ vệ viêm giới tốt hơn, có bao nhiêu chân chính viêm giới tăng lữ nguyện ý cùng đại môn kẻ vai chiến đấu. Hôm nay, vì ứng phó sau đó chuyện có thể xảy ra, mấy cái mạnh mẽ hữu lực là chiến lược là đầu tiên đoàn kết lại, tận sức tại bồi dưỡng mấy cái trẻ tuổi hậu đại. Thanh chủ cũng nhắc tới Âu Dương Thần, nhưng mà Âu Dương Thần mới lên tới tòa thành mấy năm vào thành thời gian thì càng ngắn, dạng này tăng lữ độ trung thành quá thấp, nếu như chuyên tâm huấn luyện sau lọt vào phản bội, kết quả không cách nào tưởng tượng. Nếu không phải là Âu Dương chân trên chiến, chiến trường hy sinh nhiều như vậy, hắn căn bản sẽ không nhắc lên chuyện này. Nhưng mà, Âu Dương cuối cùng bị sát hại. Chương 342, bại tướng dưới tay. Viêm Tĩnh phải bỏ ra càng nhiều, dù sao cũng là vật ngoài thân, không thể nhượng phong mạnh triệt để yên tâm, lại càng không cần phải nói, Âu Dương thần là trả giá nhiều viêm như vậy tinh độ vận. Vừa rồi thành chủ đặc biệt nâng lên Âu Dương thần đưa tới tình báo là vì lần nữa chứng minh tiểu đệ của hắn tử đối với thật hóa thế giới trung thành, nhưng có mấy cái mạnh hơn người chơi là mạn bộ kệ. Ngoại trừ nhẹ giọng thở dài, thượng đế cái gì cũng làm không được. Mấy cái đứng đầu nhất tài Nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ có thể chuyên chú vào bồi dưỡng hai ba cái thiên kiêu, Âu Dương Thần còn có quá nhiều khác lựa chọn tốt hơn. Dứt bỏ chân chính hóa hóa vấn đề không nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đàm luận người tuổi trẻ viêm dưỡng A Thiên môn sư phụ thản nhiên nói. Giang Ác Chi điện lãnh chúa gật đầu một cái, tiếp đó hắn nói Lũ tiểu gia hỏa lần trước biểu hiện không tốt sao? Bọn hắn còn giết huyết kỳ lân nghe nói Quỳnh Hoa gần nhất đột phá ngã tư đường, ta cảm thấy nàng là một cái lựa chọn tốt. Đại môn chủ nhân mỉm cười vớt ve hắn sợi dâu Quỳnh Hoa thật sự rất tốt, thích hợp ở phía trên, đại thừa ở phía dưới, tốt hơn nàng gần như không. Nghe hai người đối thoại, những người khác đều á khẩu không trả lời được. Hai người kia hiển nhiên đã thảo luận qua, cái này Hóa Viêm môn lão gia hỏa ra mặt mỏng, không tiện đề cử đồ đệ của mình từ Ma Hóa Điện chủ nhân đến làm. Nhưng mà mặc dù hai người kia tựa hồ có dựng mưu, nhưng mà Quỳnh Hoa Viêm Tử thật sự rất ưu tú, tài hoa nhất lưu cái này không cần phải nói, mẫu chốt là có một khoa kiên định đạo đức tâm mặt khác, quỳnh hoa viêm tử là tại mạn môn lớn lên, tổ tiên cũng là mạn môn tăng lữ. giống như vậy tăng lữ tuyệt đối không có khả năng phản bội viêm giới, bọn hắn đối với cái này không lợi nào để nói. tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, như vậy quỳnh hoa chính là nhân tuyển thích hợp. đến lúc đó ta sẽ mở ra hóa miếu cùng gian ác bảo tàng thánh điện đường. ta sẽ không giữ lại bất luận cái gì có thể để thăng đồ đạc của nàng, nhưng nàng nhất thiết phải trước đó thề, hết thề đều chỉ có thể dùng tại trên người mình miếu sinh trưởng ở trong đám người đi tới đi lui lúc. thấp giọng nói, chúng ta thiên đường liên minh cũng là như thế. Thiên cung đem hướng nàng rộng mở đại môn cuối cùng, thành chủ cũng trịnh trọng kỳ sự nói ta muốn đem nàng coi như môn đồ thiên đường chi môn chủ nhân nghe đến mấy cái này hứa hẹn, lạnh lùng mỉm cười. Từ trước tới nay lần thứ nhất mấy cái siêu cấp thị tộc liên hợp lại bồi dưỡng hậu đại, Quỳnh Hoa cái kia viêm hải lần này thật sự rất có phúc khí, hắn cuộc sống sau này chỉ sợ không có qua. Nghĩ tới đây hắn trở nên lo nghĩ, bởi vì cùng vực sâu chiến tranh cùng tâm tình đã trở nên khá một chút. Nhìn cái nào, Giang Ách Chi điện chủ nhân nhìn xem hắn, hắn ho khan một tiếng, rất nhanh nói, Giang Ách Chi điện môn đồ cũng rất hiền lành. Mặc dù hắn còn không có bước vào ngã tư đường, nhưng mà tóc của hắn lại nồng lại hiếm. Nếu như hắn tiến vào ngã tư đường thời kỳ, hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra, hắn hồi nhỏ tại Ác Viêm trong đại sảnh lớn lên, không cần thiết chất vấn hắn đối với thế giới hiện thực trung thành hai cái nam nhân cường tráng nhìn đối phương, không hề nói gì. Ngươi thật sự rất tốt, trời sinh đạo thể, một hai năm phía trước vẫn là Viêm hành vi hư, gần nhất đạt đến dung hợp đỉnh phong, tiến nhanh vào giao nhau. Hay hơn chính là, hắn học xong nuốt trưởng pháp tắc, đây là số ít xúc tiến nhanh chóng tăng lên pháp tắc một trong. Mặc dù hắn bây giờ so Quỳnh Hoa Viêm Tử còn rất lại phía sau, nhưng mà tương lai là không xác định. Nhìn không có gì nghĩ, Tà Miếu chủ nhân cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Ma pháp thành chủ nhân nhìn thấy cái này cũng không khách khí, đem hắn chín cái đệ tử thả đứng lên. Các cường tráng người ở thời điểm này cũng bắt đầu vì bọn hắn học đồ tranh thủ cơ hội. Thẳng đến hơn nửa canh giờ, mới xác định ba cái rơi danh nghịch. Bọn hắn là: Thiên môn Quỳnh Hoa Viêm Tử, Tà Hoa ứ ám chuồn miếu, Ác Ma thành đệ cửu môn đồ chương đặng, Thiên Cơ môn chu thiên cát. Thiên Thế Tông chu thiên thế chỉ chiếm có một nửa chỗ bởi vì hắn không cần bất luận cái gì tính thực chất huấn luyện tài nguyên chỉ cần trường học sách có thể mượn dùng ngoài ra khác ba cái để cho hóa hóa thế giới lực lượng cường đại cùng bồi dưỡng lấy ứng đối đến từ thế giới dưới đất tương lai khiêu chiến thăng long thành âu dương thần đem ma pháp thành chuyện nói cho âu dương quốc quân tiếp đó trở lại cho dương cung ngồi xếp bằng tại đại chiến thế giới thứ nhất bên trong hắn đầy đủ ý thức được bất hủ giả sức mạnh hóa viêm khí loại này đến từ hóa viêm thế giới sức mạnh không chỉ so với viêm khí càng mạnh mẽ hơn hơn nữa tuổi hồ so luật pháp sức mạnh càng mạnh mẽ hơn Hắn cái này phân thân cũng có thể đi ra một đầu viêm nuôi dưỡng lộ có thể. Trước đây cũng không biết thả xuống cái kia một dãy lớn viêm sĩ còn để lại cái gì khác di sản Âu Dương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Hắn hóa thân thành hóa viêm đến từ Hóa Bí thế giới, ở nơi đó hắn vận đối với nơi đó đủ loại bảo tàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lưu lại nó người hẳn phải biết hóa viêm công dụng, nếu như hắn có khác liên quan tới hóa viêm cùng hóa viêm nghiên cứu, tốt nhất là chính bọn hắn tìm được nó. Không may, trong hệ thống một lần duy nhất truy tung cơ hội, chính là phân phối vật phẩm đi lần theo Bằng không ta sẽ trực tiếp truy tung cùng hóa viêm vật có liên quan Âu Dương Thần trong lòng có chút hối hận, quyết định luyện tập một hồi, tiếp đó ra ngoài hỏi viêm khí chuyện. Tại cho Dương cung luyện 3 ngày, Âu Dương Thần lệnh truyền đột nhiên phát sáng lên. "Thanh chủ, ngươi một cái lão bằng hữu tới thăm ngươi." "Lão bằng hữu?" Âu Dương thật có điểm hoang mang, bằng hữu của hắn có hắn lệnh truyền, nếu có đồ vật gì có thể trực tiếp tìm được hắn, tại sao sẽ như vậy? Mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng Âu Dương Thần cũng không có nghĩ quá nhiều, đứng dậy, từng bước một đi ra cho Dương cung, xuất hiện tại thanh chủ trước mặt. Ý thức quét sạch sành sanh rất nhanh liền tìm được cái gọi là lao bằng hiu, cái này hỗn đản đến chỗ của ta làm cái gì? Âu Dương Thần trong lòng nghi ngờ không hiểu nhi tử, thân hình lóe lên đi tới thành phủ chủ phòng khách. Lúc này ngươi đang ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn rất nhàn nhã, giống như thật là đến thăm lão bằng hiu. Âu Dương Thần không có thời gian, hắn dài dòng nửa ngày, trực tiếp hỏi ngươi ở nơi này làm gì? Trấn viên binh sĩ có nhiệm vụ, vẫn là ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần một mặt kính sợ, lại cười. Âu Dương Thần, ta tới cùng ngươi nói chuyện cái kia phòng chứa đồ chuyện phòng chứa đồ. Cái gì phòng chứa đồ? Ta không thấy bất luận cái gì phòng chứa đồ Âu Dương lắc đầu liên tục, một mặt không hiểu. Viêm thấy vậy nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, được thay thế bởi phẫn nộ, nhưng mà cái này phẫn nộ rất nhanh bị hắn chế trụ. Âu Dương Thần, ngươi cho ta lắp đặt, ta nhìn ngươi có thể cho ta lắp đặt bao lâu? Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật giống như cái gì cũng không nghe thấy. Viêm hồn nhìn thấy cái này, hít sâu một hơi hự. Hắn hừ một tiếng. Ta đối với ngươi không có thương thức, nhưng mà ta phải nói cho ngươi, Quỳnh Hoa Viêm tử cùng ta gần nhất phải đóng cửa. Chúng ta sẽ không tiếp nhận quân đội bất luận cái gì nhiệm vụ. Nếu có chuyện gì muốn làm mà nói Ngươi đi giải quyết Ngô Đại Nhân cùng Tây Môn Đại Nhân địch nhân. Âu Dương Thần, hắc ám tà ác chùa truyền khởi nguyên, không phải người tốt lành gì, sẽ cố ý tới Thăng Long Thành để chính mình chiếu cố Ngô địch Tây Môn kỳ sao? Tuyệt đối không được. Cái này hiển nhiên là cái đầu óc đột nhiên thay đổi. Cùng Quỳnh ngoảnh Sởn chói trang cùng một chỗ tĩnh viêm sao? Hai cái này hẳn là một đôi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần ngước đầu nhìn lên Viêm Phụ, nhìn thấy Viêm Phụ trên mặt quả nhiên có dạng này, một tia không cách nào che giấu hạnh phúc, không khỏi vì Quỳnh Hoa viêm tử cảm thấy tức giận. Tầm luận người, thật là suy sẹo. Ngươi hiểu chưa? phía dưới chữ yêu cầu một cái phương pháp minh bạch không nghĩ tới thật không nghĩ tới quỳnh hoa viêm tử lại đem đóa hoa này cắm trên bãi cứt châu sáu âu dương thần một bên lắc đầu một bên thở dài ngươi nghe được cái này lập tức liền biết âu dương thần là sai lại thêm âu dương thần nói chuyện tràn đầy trọng trọng để hắn làm chàng tức giận phi thường âu dương thật không nên ép ta quá đáng ta không xứng với quỳnh hoa viêm tử phi ta nói là ta cùng nàng tách ra đi phòng cô lập nàng và ta không có tan hoa bên trên quan hệ cái kia thanh âm trầm thấp giải thích nói nói thật Mấy cái siêu cấp dạy liên hợp huấn luyện mấy cái tăng nhân, chuyện này không phải công khai, nếu không sẽ thu nhận một chút thiên tiêu oán hận. Dưới cơn nóng giận gia nhập vào xã hội đen không phải là không được. Cho nên gian Ác Chi điện lãnh chúa một lần lại một lần mà nói cho hắn biết, không cần công khai chuyện này. Nhưng hắn nhịn không được hướng Âu Dương thật khoe khoang. Người này mang đến cho hắn quá nhiều đau đớn, làm Âu Dương thực sự biết chính mình không có bị chọn trúng lúc, hắn nóng lòng nhìn thấy Âu Dương thật biểu tình trên mặt. Ngươi nói với ta một cái dám. Ta nói, Quynh Hoa Viêm tử làm sao có thể như thế không có ánh mắt Âu Dương thần nặng hòa khí nói. Đột nhiên nghe được màu xanh đen tính mạch, vẫn là không nhịn được, Âu Dương Thần, để ta cho ngươi biết, mấy cái siêu cường quốc quyết định cùng bồi dưỡng mấy cái cường tráng hậu đại, xem như chúng ta hóa hóa đời sau đại biểu, trong đó có ta, mà không phải ngươi." thế Sĩu Viêm khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt vô lực, cơ hồ không có một ngụm máu liền phun ra ngoài. Hắn biết đây là đại thể, dù sao, hắn tại đại sư trước mặt đại thể, tuyệt sẽ không nói ra. Theo lý thuyết hắn học xong nuốt pháp tắc, hắn nuốt một chút, bằng không hắn tình huống hiện tại sẽ càng hỏng bét. Tríu Đường đột nhiên cắn trở về lợi thể, hắn là nhìn thấy Âu Dương Thần ăn quả đang biểu lộ vì tìm kiếm viêm hồn phút chốc khoái hoạt, thế là tại miệng máu nuốt vào thời điểm, hắn lập tức ngước nhìn Âu Dương Thần, muốn đem Âu Dương Thần mỗi một cái biểu lộ đều đặt ở trong lòng. Nhưng mà, Âu Dương trên mặt không có bất an, cũng không có ghen ghét, mà là bình tĩnh. Cho nên, khó trách ngước như thế tự phụ, trên thực tế, ta không phải là chuyện đương nhiên, dù sao, ta không phải là chân chính hóa hóa thế giới dân bản địa Âu Dương thật gật đầu một cái. Hắn không phải đang cố làm ra vẻ, mà là chân chính hiểu được viêm giới cường giả quyết định. Dù sao, vô luận một cái xuất thân ưu tú bao nhiêu viêm đạo sĩ, cũng không bằng một cái sinh trưởng ở địa phương Viêm đạo sĩ an toàn, nếu như hắn đạt đến cấp bậc kia, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Đối mặt thực tế hóa hóa thế giới nguy cơ, Âu Dương Chân thực sẽ lấy cùng thực tế hóa hóa thế giới cộng sinh cộng tử quyết tâm, cùng xã hội đen chiến đấu sao? Không có khả năng, không có khả năng, hắn không phải người như vậy. Chậc chậc, đỉnh mạnh chính là đỉnh mạnh, một mắt liền có thể nhìn ra ai có thể dựa vào, ai không thể dựa vào. Viêm hồn không nhìn thấy trong tưởng tượng bộ dáng, ở sâu trong nội tâm vô cùng bất mãn, ngươi biết đó là ý gì sao? Ý là nếu như ta muốn biết bí mật của lâu đài Chủ nhân của ngươi sẽ dạy ta. Ý là thế giới chân thật đỉnh cấp tăng lữ đều cho rằng ta so ngươi càng có tiềm lực. Âu Dương Thần nói, khe miệng chảy máu, không khỏi nhíu mày. Người này là nghĩ như thế nào muốn siêu việt chính mình, vậy mà đều gấp đến độ muốn thổ huyết vì cái gì dạng này? Nhìn thấy Âu Dương Thần vẫn như cũ mặt không biểu tình Âu Dương Thần, có cơ hội này, lực lượng của ta chẳng mấy chốc sẽ vượt xa ngươi, tiếp đó ta sẽ cầm lại phòng chứa đồ, cũng không tiếp tục nhìn ngươi một mắt. Âu Dương Thật nhìn ra quyết tâm của hắn, trầm mặc phút chốc, tiếp đó vô vu bờ vai của hắn, nghiêm túc nói ngươi, ta một cái chiến bại tướng quân. Ngươi có hay không nhìn qua ta, nhìn qua ngươi. Viêm nghe vậy bộ mặt biểu lộ không nút đít, phẫn nộ trong lòng không cách nào khống chế phun ra ngoài. Nếu như không phải Âu Dương Thần là thiên mặc thành môn đồ, hắn bây giờ muốn cùng người này chia sẻ sinh tử. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc phản kích, Âu Dương thật rút tay về, một tấm hữu hảo khuôn mặt nói ta chỉ là đùa giỡn với ngươi, ngươi không phải nghiêm túc à? Nói thật, ngươi rất tuyệt, nếu mà thành thật, ngươi có thể sẽ thua. Viêm đã nghe không nổi nữa, trong miệng hít càng ngày càng nhiều, quả muốn phun ra ngoài, một nửa là thụ chủ cắn, một nửa khác là bị tức. Rất rõ ràng cái này Âu Dương thật căn bản không đem hắn để ở trong lòng, cho nên liền tùy tiện cùng hắn tâm sự a, không công che giấu đầu lưỡi, Lạc quát to một tiếng sau đó, An Tĩnh Viêm quay người đi, hắn quyết định cũng không tiếp tục cùng cái này thần nói một câu nói nhảm, đóng lại sau đó đánh bại thần, đem giới chỉ chứa đựng trở về, nhưng mình tâm ma, cùng người kia đã không còn bất luận cái gì gặp nhau, nhìn xem hắc ám cái bóng, Âu Dương thần trong đầu lóe lên phút chốc, Quỳnh Hoa Viêm tử cùng bất tỉnh viêm lần này lấy được lớn như thế cơ hội, khí lực liền sẽ đột nhiên bay vào mạnh tân. Mà thực tế hóa hóa thế giới bên trong rất nhiều người kiên cường quyết định chuyên chú vào bồi dưỡng quỳnh hoa viêm tử cùng viêm hồn, chắc hẳn cũng là vì ứng đối sắp đến biến hóa. Mưa gió sắp đến sáu. Âu Dương Thần tự đủ, tất nhiên Minh Sa Tông đã đứng tại thực tế hóa hóa thế giới bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể bước ra bước kế tiếp. Dưới bất kỳ tình huống nào, hắn nhất thiết phải cấp tốc để cao tuyến thực lực, chỉ có một cái mạnh, tương lai mới có thể có càng nhiều lựa chọn hơn. Không biết viêm hồn đến cùng đang vang lên cái gì, để hắn như vậy không cách nào tiêu tan Âu Dương Thần nghi thẩm, quyết định trước tiên đem đậu xanh đưa đến mênh nông trên biển sa mạc lại mở ra giới chỉ, chỉ cần đem đồ vật bên trong đều lấy đi, cũng chính là đem viêm hồn hoàn toàn lấy ra thu hồi giới chỉ tâm tư. Cũng không phải nói hắn sợ cho ở giữa thế giới, mà là những cái kia sợ thượng tầng tham gia người, cho nên tốt nhất là đem gạo cơm đun sôi, cơm đun sôi. Ba ngày sau, Âu Dương Thật vòng qua Viêm phụ, tiến vào bắt ngát biển cả cùng sa mạc. Dọc theo đường đi nhìn thấy sự tình để hắn có chút chấn kinh. Viêm phụ tăng lữ tại không hiểu rõ tình hình tình huống phía dưới, đã thấm vào chân chính hóa hóa thế giới, hắn dọc theo đường đi phát hiện không dưới 10 cái Viêm phủ tăng lữ. Những người này cùng phổ thông tăng lữ không có gì khác biệt. Bọn hắn ở trong thế giới hiện thực là không thấy được. Âu Dương Thần cũng không có tâm tình đối với mấy cái này phương trượng, chỉ là giả vờ vô chi, lẳng lặng hướng về phía trước, dựa vào cùng thân thể dẫn dụ, hắn rất ngao tới đến rộng lớn sa mạc trên bầu trời bọ cạp cung điện dưới đất. Ngay đến hắn còn chưa kịp nói chuyện, Thiên Hà Tâm Thanh liền tiến vào trong đầu của hắn. Âu Dương Thần nghe xong lời này cũng không khách khí, trực tiếp chui vào cung điện dưới đất bên trong, một mắt liền thấy được bọ cạp sau khi biến thân dáng vẻ. Âu Dương Thần gặp phải bọ cạp đại nhân. Bọ Cạp nhìn xem Âu Dương thật, buột kẻ nói ngươi thay đổi thân phận. Ngươi che giấu nhiều như vậy, cái này nhìn rất không tầm thường những người khác không biết Âu Dương thân phận, nhưng Thiên Hạt biết được rõ ràng hơn. Âu Dương thần trước mặt phân thân mặc dù bề ngoài cùng lúc đầu phân thân không khác nhau nhiều lắm, nhưng rất nhiều nhỏ xíu cái gì cũng thay đổi. Bọ Cạp gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi tiếp, hắn chỉ vào cung điện dưới đất một góc nói ngươi hóa hoa là ở chỗ này, Âu Dương thở dài một hơi, hắn sợ Thiên Hạt hỏi hóa viêm người. May mắn chính là, loại này chân chính viêm sống không biết mấy vạn năm trạng thái, xa xa cao hơn lòng hiếu kỳ của mình bị sáng bóng sạch sẽ cùng vòng, Âu Dương Thần cấp tốc hướng bản thể vị trí đi đến, chính mình ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, sát mặt cổ quái, trái hồng phải đen, quan vũ cùng Trường Phi kết hợp thể, nếu như dung mạo không có thay đổi lời nói, Âu Dương Thần cảm thấy bản thể đang cùng tử vong hai đại pháp tắc làm đấu tranh, cũng không có hứng thú cùng chính mình câu thông, từ bản thể trong tay chứa đựng vòng chậm rãi rời, tiếp đó trở lại bỏ cả bên cạnh. Trường Lão, ta là tới lấy đồ, bây giờ ta lấy đến, ta sẽ không quấy rầy Trường Lão rút lui Thiên Hà không nói gì, chỉ là phất phất tay, Âu Dương Thần không có chút nào không chế bay ra địa cung. Âu Dương Thần tự nhiên thật cao hứng, hắn cực nhanh từ dưới đất cung điện bay về phía mênh Ngông biển cả cùng sa mạc. Chương 343, Lưu Tinh. Hắn không có khả năng trong sa mạc mở nó ra. Bỏ cặp sẽ phát hiện, Thiên hạt có thể không muốn nó, nhưng người biết càng ít càng tốt. Một đường bay đến, Âu Dương Thần té ngã tại bao cắt dưới thành trong góc, cái này chỉ mới từ chỗ tối lấy ra chứa được vòng, nút trong bóng tối đặc thủ chứa được vòng. Cái này chứa được hình khuyên hình dáng đơn giản, trong đó có cực mạnh bí kín, Âu Dương Thần khi lấy được bộ dáng gì thời điểm, bây giờ vẫn là hình dáng đó. Âu Dương chân không chút do dự đem đậu xanh phóng ra, bởi vì nguyên bản phân bố rất nhiều đậu xanh hắc hổ bảo, bây giờ đậu xanh viêm bổ đã bước vào phân tâm, nhưng mà cơ thể không bằng viêm bổ lớn lên, chỉ là trở nên lớn hơn một điểm. Đậu xanh, cái này có thể đánh vỡ sao? Âu Dương chân hỏi, đem rối chỉ đặt ở đậu xanh trên móng vuốt. Đậu xanh nhìn xem chữ vật vòng bên trong móng vuốt, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, ngay sau đó một cái kỳ quái phủ văn liền sẽ dung nhập trong chứa vật vòng. Phanh, một cái quan hoàn, ém miệng chứa đựng vòng lại phá, đậu xanh chào lắc một cái, chứa đựng vòng trở về lại Âu Dương thần. Âu Dương Thần nhìn thấy hình dạng đại hỉ, nhanh chóng bắt đầu nhìn cái này ra phong đầu, để cho huyền ảnh vĩnh viễn cất giữ giới chỉ đến cùng ẩn giấu đi đồ vật gì. Sự thật chứng minh, thất vọng là rất khó che giấu. Không có chồng chất như núi thủy tinh, cũng không có cái gì dường như là bầu trời thuốc vật năng, chỉ có hai khối ngọc thông thường phiến. Đây là cái gì? Âu Dương Thần mang theo kỳ vọng như vậy bắt đầu tra duyệt nhóm đầu tiên ngọc giản tư liệu. Ta có thể đánh vỡ cái này chứa đựng vòng tạo thành. Nhìn thấy cái mảnh ngọc này, ta không thể không nói, ngươi tại tạo thành một cái tốt đẹp tạo nghệ, chỉ là không biết bao nhiêu năm sau, ngươi là thế hệ tuổi trẻ đọc khối thứ nhất ngọc phiến Âu Dương Thần cao mày nghiêm chỉnh mà nói đây là một bản tự truyện giới thiệu một cái có quyền thế tăng nhân tên là Tam Tức Đạo Quân Thở Bình Sinh nói tóm lại ta là cường đại cỡ nào cỡ nào không thể chiến thắng căn cứ vào bên trong giới thiệu cái này ba cái quốc vương phía trước chí ít có 10 vạn danh tăng lữ. bởi vì gia hỏa này hắn cuối cùng đã tới một bên khác về phần tại sao sẽ lưu lại khối ngọc này bĩa cũng rất dễ dàng giải giải bởi vì hắn quá không thể chiến thắng tại trong thực tế hóa hóa thế giới không có đối thủ. Thậm chí không cách nào gặp phải một hai cái có thể cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt người, cho nên hắn lưu lại ngọc thạch giản, giới thiệu hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, để cho đời sau cường giả cùng hắn làm một cái so sánh. Đây là một hồi hư không chi chiến. Ba vị này tuyệt đạo tiên sinh cũng là phong tao bao sáu. Âu Dương Thần lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó mở ra khối thứ hai ngọc bài. Cuộc sống của chúng ta có ba món đồ, đầu tiên là suy luận nghệ thuật, huấn luyện của chúng ta nơi trốn là một cái trụ thiên địa chúc phúc chỗ, chỉ có một cái tốt suy luận hòa thượng mới có thể tìm được nó, ngươi có thể nắm giữ nó. Ta nghĩ đã có người tìm được. Nhưng ta không cho rằng là ngươi, ngươi nhất định là đoạn. Dù sao, có bao nhiêu hòa thượng giống như ta giỏi về suy luận? À, chúng ta thứ hai cái chỗ đặc biệt là, thang thiên phía trước, chúng ta tại trong chân thực viêm hồn thế giới, thả ở một cái cực lớn trận liệt, dựng dục một cái hiếm thấy thế giới nhìn ở đây, Âu Dương thần trái tim phanh phanh nhảy lên. Hóa viêm thân thể là ba người đi vương tử nói sao? Thân thể này sinh ra ở thiên đường, đó là của ta độc viêm. Không may, nó vừa mới thành hình. Ta nhìn không thấy tương lai của nó. Ta chỉ biết là nó thích thôn vẻ ma pháp vũ khí viêm hồn. Nó thỉnh thoảng tàn mát ra viêm cảnh hóa hóa. Tại đảo Arsenal phụ cận có chút bảo vật ta không thể đưa đến viêm bùm giới, đơn giản dùng cuộc đời của hắn đặt số lớn học vấn, dựng dục thế giới cơ thể, đồng thời lưu lại một chút di tích cho hậu đại nhìn. Về phần tại sao loại này trời sinh đồ vật sẽ ở tương lai lớn lên cùng tồn tại, đây là ta không cách nào khống chế. Chói trang cơ thể thật là tam đại tuyệt đối định luật phát hiện. Âu Dương thần chấn kinh. Tại chói trang ra đời chỗ có vô số bảo tàng, mấy tổ phương pháp là không biết. Đi qua nhiều năm như vậy, số đông mấy tổ phương pháp vẫn đang vận hành chỉ sợ chỉ có ba cái tuyệt đối nguyên tắc, chờ đã, mới có thể để thăng, mà lại là một cái nghệ thuật chiến tranh chuyên gia. Âu Dương Thần ở trong lòng chỉnh lý những tài liệu này, sau đó tiếp tục tham khảo ngọc thư. Mặc dù cái này ba đầu tuyệt đối quy tắc thân sĩ thổi đến rất van dội, nhưng mà hắn còn không thể từ nơi này cất giữ vòng ở bên trong lấy được mảy may tính thực chất chỗ tốt. Hóa hoa thế giới kéo dài mấy ngàn vạn năm, trong đó hai vạn năm là thời gian của ta, cho nên ta cái thứ ba tuyệt đối, đương nhiên là ta sức mạnh không gì sánh kịp. Nhớ mang máng, một ngày kia, thế giới cơ thể sinh ra. Được phải tới phá hủy sấm xét thế giới, cuối cùng có một cái xác thực hình tượng tiến vào thế giới hiện thực, phá hủy thiên địa cơ thể, ta tự nhiên không cho phép, tiếp đó cùng nó chiến đấu. Hắn so số đông đại thừa Phật giáo tăng lữ đều cường đại hơn, vì thoát khỏi hắn, ta không thể không cùng hắn chiến đấu một ngày một đêm, kết quả phát hiện hắn chỉ là một cái tăng lữ. Viêm đạo sĩ còn mang theo trong người một chiếc nhẫn, chỉ có dùng viêm khí mới có thể mở ra. Bên trong có một chút ở trong thế giới hiện thực không tìm được vật phẩm cùng ma pháp vũ khí, thậm chí còn nhắc tới hóa lời nói thế giới. Ta nghĩ hắn là cái nhỏ yếu viêm tử a. Thật không dám tin tưởng ta tại dết hóa viêm. Dết hắn sau đó, ta bắt đầu chuẩn bị thăng thiên, tại trong ta hầm trú ẩn tiếp tục thối diễn. Phương thức sắp xếp hóa tủy, đều ở chỗ sinh ra thiên địa thân thể cốt lết liệt, liệt. Đến nôi hóa viêm thi thể và hắn di thể, ta đem bọn hắn chôn ở viêm giới bắc bộ một cái tuyệt địa trên thân. Ba cái hân trương, đại biểu ta nhân sinh ba cái đặc biệt kỹ năng. Sau khi hoàn thành, ta tại trong thế giới hiện thật không có cái gì có thể lo lắng, có thể an toàn thăng thiên sáu. Ngươi cầm tới cái này cất giữ giới chỉ mang ý nghĩa ngươi có rất tốt tạo nghệ, ngươi có thể thử đi phương nam bên ngoài chỗ tìm được cái kia thiên hỏa đại địa thi thể, có thể đối với ngươi hữu dụng sáu ba cái huy chương, trong đó ba cái tuyệt đối hóa viêm động viêm hẳn là bị viêm hồn tìm được, đến nỗi chói trang thi thể là từ chính bọn hắn lấy được, ngoại trừ hai cái này còn có một cái chói trang phần mộ sáu. Âu Dương Thần ở trong lòng yên lặng tính toán, mặc dù ba vị này vĩ đại quốc vương rời đi ba cái địa phương này càng nhiều hơn chính là vì khoe khoang lực lượng của chính bọn họ di sản ý nghĩa là rất nhỏ, nhưng nó là như thế tìm được trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đối với chân chính hóa hóa tăng lữ là một cái tài sản to lớn. Từ ba đạo tuyệt đối quân bay sinh cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, viêm người mộ tại viêm trên thân người vẫn là đã mục nát, nhưng mà Âu Dương Thần vẫn là muốn tìm cái này viêm người mộ. Ngọc phiến nâng lên Tam Tuyệt Đạo Vương đem trói trang cùng cá nhân di vật cùng một chỗ mai táng. Nếu như ta có thể tìm tới những vật kia, hơn nữa nhận được một chút liên quan tới thiên thể năng lượng sử dụng tin tức, có thể ta cũng không cần dạng này luyện tập. Thật hóa rơi bắc vực tuyệt địa trở lại treo lên long thành sau, Âu Dương Thần bắt đầu tra tìm tin tức. Chân chính hoa hoa thế giới là rộng lớn mà tràn ngập kỳ tích, có ít người là tuyệt địa, phổ thông tăng lữ không cách nào tiếp cận. Giác Cớ lại phổ nhắc tới phương Bắc tuyệt địa bất hủ phân mộ, cái này lập tức rút nhỏ lùng tìm phạm vi. Mặc dù Bắc Bộ khu vực rất lớn, nhưng chỉ có 3 cái địa phương có thể xưng là tuyệt địa, trong đó một cái là Chân Chính Viêm Hồn Tổ Viêm, tại 10 vạn năm bên trong tạo thành, có thể trực tiếp bài trừ bên ngoài. Cho nên hắn chân chính muốn tìm dễ đi chỉ có 2 cái. Chỗ thứ nhất gọi là Lưu Tinh Lưu, truyền thuyết nơi đó có một khoa ngoài hành tinh hàng tinh rơi xuống, hình thành bụi trần mạnh vụn mấy chục vạn năm đều không tan ra. Một mực tràn ngập đang chạy tinh lưu trung quanh. Những thứ này bụi trần hạt tròn vô cùng kỳ quái, đáng tăng lữ hút vào lúc rất dễ dàng mất lý trí, từ đó biến thành cái xác không hồn, cho nên những thứ này lưu tinh lưu vây quanh chung quanh hàng ngàn hàng vạn hoàng vũ dân cư. Thứ hai cái địa phương gọi là Lôi Minh Cốc, nơi này là như thế nào hình thành vẫn chưa biết được, chỉ biết là tiến vào Lôi Minh Cốc lúc nào cũng có mệnh trung lôi đỉnh nguy hiểm. Mấu chốt là lôi hoàn toàn là mạnh yếu ngẫu nhiên, yếu không chết một cái bình thường quái vật, mạnh thời điểm có thể chết dọa bệ viêm sĩ. Nói tóm lại, nơi này cũng không phải tăng lữ thường xuyên chiếu cố chỗ, dù sao làm mệnh trung lôi đỉnh cũng không phải chuyện khoai trá. Thác nước tinh lưu vẫn là lôi minh cốc. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm nghĩ, không cần phải nói, nắm giữ ba loại mỹ đức người là phi thường kiêu ngạo. Dạng này người có thể sẽ lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất trôn viêm tử. Liên mức độ nguy hiểm mà nói, Âu Dương Thần đã bắt đầu rơi vào tinh lôi cốc. Trong hai năm qua, ta hiểu đến ước chừng có hai mươi tên viêm đạo sĩ đang vang dền trong cốc mất tích, chỉ có mười tên viêm đạo sĩ tại trong cốc lạc tinh mất tích. Số đông viêm đạo sĩ đi tiếng sấm cốc là vì luyện tập tiếng sấm phát tác. Đến nổi những cái kia đi lôi minh cốc người. Bọn hắn đang tìm kiếm cơ hội. Mặc dù Lôi đỉnh cốc là dễ đi, nhưng hàng năm vẫn có hàng ngàn hàng vạn tăng lữ có can đảm tiến vào sơn cốc này. So sánh với dưới, hàng năm chỉ có không đến 30 người dám tiến vào Lưu Tinh cốc, tỷ lệ tử vong là một cái so sánh, một phương diện nào nguy hiểm là không cần nói cũng biết Âu Dương dần dần đem lực chú ý chuyển hướng Lưu Tinh cốc. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tuyệt địa không chỉ có gặp phải cho bội cùng mảnh vụn nguy hiểm, còn có mê thất ở trong đó viêm đạo sĩ nhóm nguy hiểm. Những thứ này tăng lữ cũng tại trong hạ cốc chẳng có mục đích mà du đã rất nhiều năm. Bọn hắn phi thường tu đấu. Thậm chí có truyền luôn nói một chút đại thừa Phật giáo tăng lữ mê thất ở trong đó, nhưng vẫn là có cơ hội. Mặc kệ đám tăng lữ mạnh dường nào cháng, bọn hắn đều có trường sinh bất lao năng lực, cái xác không hồn không có khả năng vĩnh viễn du đang tiếp, cái xác không hồn không biết có bao nhiêu năm rồi, số lớn tăng lữ té ở trong đó, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái thân thể cường tráng, nhận được hắn cất giữ giới chỉ, đó đúng là một cái cơ hội rất tốt. Bởi vì loại cám dỗ này, hàng năm có 30 nhiều người tiến vào sân cốc, mặc dù bọn hắn biết ở đây rất nguy hiểm. Dựa theo Tam Tuyệt Vương tính chất, viem người mộ có chừng 70% đang chạy tinh trong suối Âu Dương thần tâm thầm nghĩ. Tiếp đó từ phòng chứa đồ lấy ra một tờ cực lớn địa đồ. Từ Thăng Long thành hướng bắc, cơ mấy chục liệt vận chuyển đoàn tàu, nhanh nhất 2 ngày đến. Đến Bắc Bộ khu vực cần 2 ngày thời gian, tiếp đó đến Lưu Tinh Cốc. Phương Bắc là Ta Ác Ma chi thành, cách phương Nam xa nhất, không dễ dàng chịu đến vực sâu ảnh hưởng, chuyến đi này cũng có thể tìm được đường trở về Âu Dương Lâm Lâm bẩm, quyết định làm một chút chuẩn bị, tìm tòi phương bắc nổi tiếng tuyệt địa, Lưu Tinh Lưu. Chương 344, Tư sĩ. Âu Dương Chân Như là đã quyết định, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Thẳng đến 3 ngày sau hắn mới rời khỏi Thăng Long thành. Tại trước khi rời đi hắn, hắn nói cho thành chủ hắn muốn đi phương bắc. "Sư phụ, ta phải tốn chút thời gian mới có thể tại phương bắc khu vực tìm được cơ hội. Nếu như quân đội có cái gì nhiệm vụ, ta có thể không thể tham gia." Đến lúc đó ta sẽ thỉnh sư phụ giảng giải cho ta nghe thiên đàn lãnh chúa vốn là vì Âu Dương Thần cảm thấy xấu hổ, nhìn thấy tin tức này tự nhiên đáp ứng, đồng thời cũng đáp ứng Âu Dương Thần thân tại phương bắc có thể điều động một chút thiên mặc thành hữu lực trợ giúp. Có cái này cam đoan, Âu Dương chân cuối cùng yên tâm, bình tâm tính khí đi phương bắc khu vực, bằng không thì về sau, hắn liền không thể lại đối với hắn chống lại mệnh lệnh lên án phụ trách cùng nhau đi tới. vài ngày sau, Âu Dương Thần đi tới bắc bộ địa khu Thiên Mặc Thành tổng bộ. cái này tổng bộ gọi Thiên Ma Thành là cùng chân chính vân hồn thành nhất cấp siêu cấp thành. xem như Thiên Ma Thành cứ điểm, trong đó có không chỉ một đại thừa mạnh toạn, nhưng Âu Dương Thần cũng không có quấy giày những thứ này mạnh toạn, mà là lấy phổ thông Thiên Ma Thành tăng nhân thân phận tiến vào bên trong. Thiên Mục Thành cách La Hưng xê ước chừng 6 vạn dặm anh. đây chỉ là một thẳng tới chuyến bay. Âu Dương Thần đi tới nơi này tòa thành thị là bởi vì thành phố này khắp nơi đều là cửa hàng, hơn nữa thành phố này cách Tinh Lưu không xa. Hắn có thể ở đây hỏi thăm càng nhiều liên quan tới Tinh Lưu tin tức. Mặc dù trước khi hắn tới làm một chút chuẩn bị, nhưng ở phương Nam khu vực đặc biệt không thể ứng phó Lưu Tinh Lưu ma pháp vũ khí hạng ngục. Tùy tiện đi vào một nhà khá lớn vân hành vật dụng cửa hàng. Bên trong lập tức liền có mặt mũi tràn đầy mỉm cười vân vân cửa hàng. Âu Dương thần đợi nàng mở miệng, trực tiếp vẫn nói ta muốn đi la hành kiện, ta nên chuẩn bị thứ gì? Nhi câu nghe nói Âu Dương muốn đi la hành ở giữa, kinh ngạc nhìn Âu Dương một mắt, nói Thiên Sinh, nếu như ngươi muốn đi la hành ở giữa, nhất định muốn có chính thận. Loại này thuốc trường sinh bất lao có thể chống cự rơi xuống bụi sao mảnh vụn ảnh hưởng trái chiều. Ngoài ra, Lưu Tinh Lưu không nhìn thấy, đầu óc của ngươi rất dễ dàng chịu đến ngôi sao mảnh vụn ảnh hưởng. Bởi vậy, ngươi cần một chiếc có thể chỉ định phương hướng phi thuyền vậy thì cho ta hai bộ Âu Dương Thần Không Chút Do Dự, hai cái ngón tay đưa ra ngoài. Lam Vân Vân nhìn thấy cái này, nàng rất kinh ngạc, nói ngươi thật muốn đi sao? Ngươi biết hai thứ đồ này chỉ là cơ bản thiết bị, bất luận cái gì hòa thượng đều biết dẫn bọn hắn đi vào, nhưng mà dạng này vẫn sẽ có rất nhiều hòa thượng té ở trong bọn hắn. Âu Dương Thần Nợ Nụ cười. Cái này người bán hàng là người tốt, nàng rất lo lắng cho mình sinh ý an toàn, có thể là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, không nhận được thuốc. Vậy ta nên làm cái gì? Nói thật, ta là lần đầu tiên tới phương Bắc, nghe nói La Hành kiếm thời gian cũng không dài. Ta trước đó chưa từng tới ở đây. Vân Vân mời hắn đến trong tiệm ngồi xuống, tiếp đó hắn hé miệng nói, tiến vào Lạc Tinh Cốc cũng không phải làm việc nhỏ. Đây là ngươi lần thứ nhất đi vào. Nếu như ngươi thật sự chỉ đem lấy hai thứ đồ này vào vào, giống như đem chính mình đưa tới tử vong chi lộ Âu Dương thần nói, đồng thời lấy ra mấy khối hoa lệ tạng đã để lên bàn. Nhi cô trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, bây giờ cũng không khách khí, ngồi vào Âu Dương Thần đối diện. Đại sư Minh, ngươi lần thứ nhất đi thời điểm, nhất định phải tìm một cái quen thuộc la hành ở giữa hoàn cảnh người dẫn đường. Ta biết một người, hắn hàng năm đi một lần la Tân Kiện, đã liên tục 8 năm an toàn trở về, cường đại như thế. Âu Dương thở dài, không tệ, vị này lao tiền bồi 8 năm trước mới vừa vặn bị chỉnh hợp, nhưng hắn khi tiến vào bát đại lưu tình khu sau, lấy được rất nhiều cơ hội. Hiện tại hắn đã là một cái cường đại cướp máy bay, rất ít xuất hiện ở trong thành thị nhưng ta biết địa chỉ của hắn Âu Dương Trân lấy ra một chút tốt nhất tảng đá để lên bàn nếu như chuyến đi này có thể có một dẫn đường liền tốt dù sao thế giới hủy diệt giả là dễ đi hắn sẽ không như thế thô tâm lao ra hỏa kia ở tại ngoài thành Vân Sơn hắn là tán thủ tên hiệu Vân Kiếm ẩn sĩ nếu như ngươi có thế để cho hắn dẫn ngươi đi La Tân Các, như vậy chuyến đi này sẽ an toàn hơn dù cho Vân Kiếm ẩn sĩ không muốn ngươi cũng có thể từ chỗ của hắn học được càng nhiều liên quan tới La Tân kiếm chi thức cảm ơn đề nghị của ngươi Trần Sâu Dan cùng phi thuyền cho ta hai bộ ta liền đi mạc Vân núi Âu Dương Trân nói đem tất cả cao cấp mây sư đều đẩy tới Tú Phu nhân trước mặt. Âu Dương chân rời đi Ác Ma chi thành, đi tới Ma Vân núi. Trong mây tăng nhân dù sao cũng là muốn cấp mây đạo sĩ, ở phụ cận đây cũng rất nổi danh, Âu Dương thần rất nhanh liền tìm được hắn hầm trú ẩn. Nhìn thấy Vân kiếm nằm ở nơi đó, hắn cũng không có trốn đi, mà là nói thẳng hắn là thần thành môn đồ. Ngươi không cần thiết lãng phí thời giờ. Bạch Vân kiếm không cần thiết hiểu được Âu Dương thần thân phận, thái độ lập tức trở nên rất tôn trọng. Nói thật, mặc dù hắn là một cái tăng nhân, nhưng chỉ là một lần tình cờ mới bổ, so sánh Âu Dương chân thân phận Đó là một cái khác biệt rất lớn, nếu như không phải địa vị thấp, nhất thiết phải chiến đấu, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào lưu tinh lưu. Âu Dương Đạo Hữu có phải hay không muốn tới trong khe đi tìm người? Tại trong mây liệt người xem ra, giống Âu Dương Thần chờ có tài năng đệ tử là không thể thiếu tài nguyên, chín phần mười là vì tìm kiếm người. Âu Dương chân lắc đầu. Không, ta tại tìm một chút đồ vật đặc biệt. Ta muốn biết bằng hữu của ta có nguyện ý hay không cùng đi với ta. Nếu như đường đi thuận lợi, ta sẽ không để hắn thất vọng tiếp đó hắn đưa ra một cái tăng lữ không cách nào cự tuyệt giá cả trong mây cư dân rất tự nhiên bị cảm động Âu Dương đảo người vội vã đi vào sao càng nhanh càng tốt mai lai like, ta hàng năm tháng 8 đều biết đi mưa sao bằng nhưng bây giờ mới ba tháng nhưng mà đối với Âu Dương đảo ta có thể phá lệ sớm năm tháng đi không biết Âu Dương đảo ngươi ngại hay không mang nhiều mấy người cùng ta cùng đi Âu Dương thần lông mày hơi hơi vung lên Vân kiếm đem mọi người cuối cùng bỏ vào tinh kiếm một nhóm tựa hồ chuẩn bị kiếm lời tiền nhiều hơn Âu Dương chân tuyệt sẽ không đồng ý đi tìm bảo nhưng mà Vân Vân đã bị trôn vùi vô số năm thân thể của hắn hẳn là tại trước đây thật lâu liền mục nát Vật phẩm của hắn cũng không sai biệt lắm đều bị hủy. Hắn muốn tìm chính là đối với hắn hữu dụng sách tin tức, ta nghĩ hắn sẽ không muốn điều này. Dưới loại tình huống này, mang nhiều mấy người, hoặc mấy cái người đi cái này hắc ám cùng bội bắc chỗ, có một loại cảm giác an toàn. Những người này là ai? Âu Dương Thần. Trong mây cha sứ xoa xoa đôi bàn tay, cùng hắn bắt chuyện. Chỉ có hai cái tán thủ, trong đó một cái muốn đi thử vật khí, một cái khác là đi tìm một đôi tại trong hạp cốc mất tích vợ chồng. Đương nhiên, nếu như Âu Dương đạo hữu không muốn, ta lập tức cự tuyệt. Ta không xuất hiện bọn hắn liền phải chờ ngươi 5 tháng. Âu Dương Thần trên mặt nửa lộ nụ cười, tìm cơ hội tiến vào bất luận cái gì thời gian cũng có thể, nhưng lùng tìm chỉ hoan 5 tháng, dù cho lùng tìm có thể đã lệnh. Nói một cách đơn giản, hắn cũng phát hiện trong mây thân sĩ tính cách, rất rõ ràng, đây là một cái hám lợi người, không giống ngoại hiệu của hắn như vậy không quan trọng. Trong mây cư sĩ nhìn đường chính xác không cần chờ đến nhìn thấy ý chí của mình, bọn hắn cũng có thể đi. Mặc kệ như thế nào, hàng năm tháng tám ta đều sẽ mang mười cái tới, năm ấy cùng ta đi vào chung mười cái nhân trùng, có tám cái sống sót đi ra nếu như cái kia hai cái đoạn lạc giả không nghe ta mà nói, tự tiện hành động, bọn hắn có thể sẽ đi theo ta trở về. Âu Dương chân gật gật đầu. Cũng may trong mây ẩn sĩ có thể đem tỷ lệ tử vong từ một hạ thấp một. Trên thực tế, nếu như chúng ta cẩn thận tính toán, hàng năm có mấy chục người tiến vào hẻm núi, trong mây tăng nhân lãnh đạo nhân số chiếm tổng số gần một. Trừ hắn đoàn thể, những tăng lữ khác tử vong tỷ lệ thậm chí vượt qua một. Có thể khai thác, chừng nào thì bắt đầu. Âu Dương chân đồng ý một cái biện pháp. Trên thực tế, hắn không chỉ là vì kiếm lấy càng nhiều vân thạch mây giáng, còn lo lắng cho mình an nguy. Mặc dù hắn là tên hòa thượng, nhưng cũng có tự mình hiểu đấy, giống Âu Dương Thần một dạng, dạng này một cái có quyền thế môn đồ giết hắn có thể cũng không khó. Nếu như Âu Dương Trần đang tìm cái gì đại nhân vật, thời cơ chín muồi lúc, giết hắn diệt khẩu, nhưng không có người sẽ vì hắn lớn tiếng kêu gọi. Bây giờ Âu Dương Trần đồng ý thu lưu những người khác, cái này khiến hắn hoàn toàn yên tâm. 3 ngày, chúng ta có thể trong vòng 3 ngày rời đi." Vân Kiếm rọi ra ba ngón tay nói. "3 ngày sau, Âu Dương Thần lần nữa đi tới Thần Vân Vân núi, nhìn thấy Vân Kiếm nằm ở nơi đó. Hiện tại hắn sau lưng còn có hai người trong đó một cái nhìn hung ác gian ác nhưng mà nhìn thấy Âu Dương sau, hắn hung mãnh có chỗ yếu bớt, thậm chí trên mặt còn mang theo hiếu hảo mỉm cười. rất rõ ràng trong mây đã nói cho hắn biết Âu Dương chân thân phận. một cái khác là một cái vân vân, có một tấm bi thương khuôn mặt, một đôi mở mịt con mắt, còn có một tấm treo khuôn mặt, giống như trên đỉnh núi cái kia mất tích song bảo thai hòa thượng. Âu Dương đạo hữu, đây là Khương hử đạo hữu, ngươi cùng ma tú một dạng, đây là rừng tú đạo hữu. Song nhìn ngang đến cái này vội vàng cùng Âu Dương thần đánh một pháo, cái kia rừng tú giống như không nghe thấy tướng quân, chỉ là cúi đầu nhìn một chút mặt đất. Âu Dương Thần cũng không có lo lắng, tự giới thiệu mình một chút, tiếp đó nhìn một chút Vân Kiếm cư sĩ. Vân Kiếm rất nhanh từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc phi thuyền khổng lồ, đặt ở ba người trước mặt. Mấy cái bằng hữu cũng mời đến phi thuyền của ta nghỉ ngơi, rất nhanh chúng ta liền có thể đến Lưu Tinh Suối. Nửa ngày sau, phi thuyền đạt tới phụ cận Lưu Tinh sông. Âu Dương Thần thân trên thuyền nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một mảnh màu xám, giống một mảnh sương mù. Nhưng đây không phải thông thường sương mù, trong đó lơ lửng hạt tròn sẽ ảnh hưởng mọi người tư tưởng cùng tâm trí bồi trần mạnh vút. Nhìn thấy nguyên lai sao rơi bộ dáng, Nước sông nhìn ngang tương đương Đoan trang, Dương Tú cặp mắt kia là một tia sáng. Mấy lần, tiến vào không then chốt thời khắc sau, tận lực không dụng ý thức. Vân Kiếm Cư dân lại một lần nữa khuyên cáo nói, dọc theo đường đi hắn nhắc nhở bọn hắn năm sáu lần. Ta chờ biết, đem hành văn sinh đáp ứng, sau đó lấy ra chấn thần đan chí én. Âu Dương Thần cùng Dương Tú cùng đường, Vân Kiếm Cư dân nhìn thấy hắn đây cũng ngồi một chiếc sâu đan, cái này chiếc thuyền chỉ là chậm rãi lái vào sương khói, rơi vào Lưu Tinh sông, Âu Dương Thần bắt đầu không ngừng lợi dụng cái hệ thống này tìm kiếm vân vân nơi tăng thân. Lưu Tinh lưu bao chủ mấy ngàn giặm anh. Hệ thống theo dõi phạm vi mấy trăm giảm anh, chỉ cần không đang chạy tinh lưu điểm mù bên trong, không cần mấy ngày liền có thể lần nữa theo dõi toàn bộ lưu tinh lưu. Tựa hồ có người. Song Hành đột nhiên chỉ chỉ phía dưới 100m chỗ phi thuyền. Mấy người nghe vậy dọc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thật sự không nhìn thấy nơi xa trong sương mù có một thân ảnh mơ hồ, cái bóng ở giữa giống như đang đậu. Mấy người phản ứng lại, tương hằng đã bay ra ngoài, trong nháy mắt đạt tới 100m có hơn, một trưởng đem thân ảnh đánh thành mảnh vụn, tiếp đó mang theo một cái chữ vật vòng về tới trên huyền. Một cái mất lý trí hóa tượng không có khả năng dung nhập một cái thân thể, hoa thượng này cũng dám tiến vào lưu tinh suối giang tiên sinh thu hồi giới chỉ, mắng, sau đó tiếp tục nhìn trung quanh. Âu Dương Thần nhìn thấy loại trầm mặc này, Dương thú biểu tình quan tâm trở nên càng thêm rõ ràng. Khương Đạo Hiếu về sau nhìn thấy dạng này người không cần vội vã ra tay, nếu như gặp phải mạnh, chỉ sợ ngươi không về được. Biết Khương Hằng xử lý một câu nói, ánh mắt còn tại nhìn trung quanh. Ai? Vận Kiếm Mây sĩ thở dài, quay người nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương Đạo Hiếu, ngươi đang tìm cái gì? Có cái gì đặc biệt tin tức sao? Âu Dương thận nhìn hắn một cái, quang nói ngươi chỉ cần mang ta tại cái này lưu tinh trong sông dã bước, nhưng tốc độ hẳn là tận khả năng nhanh. Ta Minh Bạch trong mây hỏa thượng hẳn là một thanh âm, tốc độ của phi thuyền đột nhiên tăng lên rất nhiều, tại cái tốc độ này phía dưới tầm nhìn trở nên rất thấp. Khương Hằng cùng Dừng Tú không dám nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là mở to mắt cầu nguyện có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Nhưng mà trong mây hỏa thượng có năng lực chế tác một cái bọc lớn ma pháp bảo tàng, cũng đem nó đặt ở dưới phi thuyền mặt. Hắn không ngừng hút à dạ dạ a. Một lát sau, hắn đem bốn cái xương cốt kéo lên phi thuyền. Mặc dù bốn cố mê trong cơ thể chỉ có một bộ có cất giữ võng, nhưng loại hiệu suất này cũng so song hành phải tốt hơn nhiều. Các nghệ thấy vậy cũng chỉ có ghen tị và hâm mộ. Chỉ có Âu Dương Chân Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng ở đầu thuyền. "Hệ thống, phương viên một trăm giảm anh bên trong có vân vân một sao?" Không có Âu Dương Thần trong lòng càng không ngừng hỏi, rất có kiên nhẫn, nhìn thấy Dừng Tú nhìn đông nhìn tây, ánh mắt tuyệt vọng, hắn không khỏi cảm thấy một chút thương hại, hắn cũng là lộ bạn, cái này Dừng Tú cùng lộ bạn như thế thân tình, thực sự đáng quý, xem như trợ giúp nàng trợ giúp, ngược lại với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nương đỡ. Lâm đạo hiếu, ngươi tên là gì? Âu Dương chân nhìn về phía trước nhịn, nhẹ giọng hỏi. Tên của hắn là lớn vệ Tây Man, là phương Bắc Văn Tin Tông Tông chủ. Một tháng trước tìm được một cái tinh kiếm là vì cho Hải Tử một cái cứu mạng đồ vật sáu. Bây giờ Hải Tử không có cứu trở về, hắn cũng sáu. Nói đến đây, Dương tú nhịn không được khóc lên. Âu Dương đối với cái này gật đầu, cũng thêm lên lớn vệ Tây Man cái tên này. Một đường hướng về phía trước, Âu Dương thần đột nhiên cảm thấy một hồi thanh tỉnh, đồng thời cấp tốc từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một cái chấn sâu đan. Những thứ này bùi trần cùng mảnh vụn ảnh hưởng tới nhân loại ý thức hắn cũng không cách nào tránh trở thành mây tử hóa thân. Tình huống của những người khác so với hắn càng hỏng bét, dọc theo đường đi nuốt bà bốn phía thuốc. Nói thật, loại này không mục đích gì lùng tìm, giống như mỏ kim đáy biển một dạng. Nếu như ngươi không có một cái nào hệ thống, ngươi thật sự không có bao nhiêu kiên nhẫn kiên trì. Trong mây lộ các bằng hữu, chúng ta bay bao lâu Âu Dương chân nuốt vào chấn thần đàn sau vấn đạo. Ba giờ, có thể bay 400 nhiều dặm anh. Cái kia hẳn là sẽ nhanh đến hẻm núi chỗ sâu Âu Dương tận trong lòng đón chưởng, lúc này, hắn đột nhiên có một cái khác biệt đã tán. Thạch Văn vị tại quân địch phía trước 909 giảm anh nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần vô ý thức nhìn xem Dừng Tú. Đang chạy tinh trong suối ở một tháng sau, lớn vệ hy mạn cơ hội sống sót cực kỳ bẽ nhỏ. Nếu như gặp nhau là một bộ mây thể có thể nói, nhưng nếu như gặp nhau là mê thất lành nghề thịt trong lòng, như vậy Dừng Tú nên đáp như thế nào đâu? Chiếc phi thuyền này tầng trời thấp phi hành 100 bên trong, gặp một chút hành vân đi thịt, không phải là bị khương Hử pha án, chính là bị trong mây cư dân hút đi. Nhưng một chút Âu Dương Chân đột nhiên mở miệng. Những người khác lập tức hoan hô lên. Âu Dương Chân không thu hoạch được gì, đứng bình tĩnh ở đầu thuyền. Nếu như không phải là bởi vì người này giá cao, bọn hắn cũng hoài nghi hắn là tới ngắm phong cảnh. Bây giờ để chúng ta dừng lại, có khả năng hay không cảm thấy vật thể tồn tại. Đang lúc song hàng cùng vân kiếm cư dân vụng trộm mong đợi thời điểm, một thân ảnh từ dưới nền đất nhảy dựng lên, tựa như tia chớp bay lên thuyền nhỏ. Dương Tú nhìn thấy người này, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nói là, tương hàng các loại vân kiếm nghe xong hắn mà nói, chú ý tới người này ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn qua như cái thông thường hòa thượng, nhưng mà ánh mắt của hắn rất trì đọt, bên trong có một cái màu xám, hiện nhiên là mất tích mây đạo sĩ. Lại thêm hồ sơ, bọn hắn cũng không cần đoán.